chương một cầu mưa tinh lục trải qua ba nghìn chín trăm chín mươi tám năm đại hạn đại địa thôn đại địa miếu thần tượng bên trong lâm khâm tử trong ngủ mê t ỉ n h lại xuyên việt đến này là đế thi trong cơ thể đã hai ngàn năm lần đầu tiên dung hợp ký ức vai phiến lại ngủ say đem gần trăm năm cũng may đại địa thôn vẫn còn có thể kéo dài cho ta cung cấp l ư ơ n g hỏa bất quá thu hoạch cũng thật lớn chẳng những nhận được trước người đế thi một bộ phận tu luyện pháp môn còn tăng cường thần hồn có thể động dùng thần thức nhìn thấy bên ngoài thế giới thần thức chậm rãi k h u ế c tán đem toàn bộ đại địa thôn bao trùm ngay sau đó trong lòng chính là thật lạnh thật lạnh mới chừng một trăm người k như như vô vô điều tra hối t năm, mới đoái đơn hương liệt biểu lâm khâm ở trong lòng mặc niệm mấy hàng hối đoái liệt biểu xuất hiện ở trong ý thức một cây khô gặp mùa xuân đôi thần tượng c h ú n g quanh một km bên trong khu vực bất kỳ người nào thi triển khu trừ ôn dịch tật bệnh hai ếch độc tố đợi mặt trái trạng thái cũng ở sau đó trong một tháng sinh ra chống cự hiệu quả đồng thời chữa trị thương thế hương hỏa giá trị một trăm năm mươi hai hô phong hoa vũ đ ố i thần tượng t r u n g quanh một km khu vực bố vũ thời gian kéo dài mười ngày hoặc hô phong đem một km bên trong không trung mây đen t ộ i tan hương hỏa giá trị sáu trăm ba hai ách chiến thân đ ố i tiến vào thần tượng một km bên trong khu vực có mang đ ị c h lý mục tiêu thi triển khiến cho trong vòng một tháng hai ách chiến thân nhưng sẽ không tạo thành mục tiêu tử vong hương hỏa giá trị hai nghìn bốn mưa thuận gió hỏa đôi thần tượng chung quanh một km khu vực thi triển Có thương ể bảo đảm c hỏa giá trị năm nghìn năm ký ức bài phiến dung hợp một mươi phần trăm đ ế thi ký ức bài phiến thương hỏa giá trị một nghìn trước mắt độ tiến triển một m ư ơ sáu tu bổ thức hải tu bổ một phần trăm thức hải thương hỏa giá trị năm nghìn trước mắt độ tiến triển một phần trăm bảy đ ế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng lục thân độ dung hợp một phần trăm thương hỏa giá trị một trăm linh trước mắt độ tiến triển thương hỏa giá trị hai trăm bốn mươi ba tám hai n g h n năm qua sinh ra sáu mươi đơn vị hương hỏa giá trị đội một lần ký ức tái phiến cùng tu b ổ thức hải người trước để cho hắn thu được trước người đ ế thi một phần trí nhớ người sau để cho hắn hoàn toàn thoát khỏi vô c h i vô giác có thể động dùng thần thức tu luyện thần thưởng thức công pháp muốn hoàn toàn khống chế này là đ ế thi thì nhất định phải tu b ổ thức hải một trăm linh dung hợp n h ụ thân mới được phải nhắc hương hỏa giá trị tốc độ tăng trưởng trước là không có cách nào bây giờ có thần thức thủ đoạn làm được điểm này không khó hơn nữa cơ hội đang ở trước mắt thần thức ở chu vi một km khu vực càn quét mà qua sở hữu cảnh vật rõ ràng g à n h mạch thế lương lạnh canh còn có nhiệt vô cùng nóng mức. nóng trong thôn n duy một gian nhà c k héo, h n cái t là n khô điệu chuyển m ra một tiếng thở dài lao thiên không mở mắt ta có thể có biện pháp gì phía sau thôn sơn đều bị lật một cái khắp có thể ăn đều ăn rồi Về ệ hoại thanh âm nam tử vang lên thanh âm k hẳn k hẳn tựa như cùng trong sa mạc khô cạn hồi lâu lữ nhân ngay sau đó vang lên tất tất tốt tốt thanh âm nam tử từ trên giường bỏ dậy nói ta đi nhà thôn trưởng hỏi một chút nhìn một chút trưởng thôn có biện pháp gì rất nhanh nam nhân liền đi ra cửa bên ngoài thái dương treo cao phơi hắn thiếu chút nữa bất tỉnh trưởng thôn l ã o ly đầu ra ở cuối thôn đến gần đại điểm yếu lúc này hắn chính nằm ở trên giường môi khô nức tinh thần huệ hoại mơ mơ màng màng gian tựa như là trong giấm ộ n g n a mơ m thấy một á o trắng như tuyết tiên phong đạo cốt láo giả chính cười hiếp mắt nhìn mình trong lúc mơ hồ còn nghe được một câu nói đây là thiên địa đ ạ i kiếp chỉ có cầu mưa mới có thể đông đông đông tiếng gõ cửa đem nửa ngủ nửa tỉnh lý lao đầu t h ứ c tỉnh ai nha t r ư ờ n g thôn là ta trương thiên n h i u vào đi lao lý đầu h ề ệ phải nói trương thiên n h i u đẩy cửa đi vào một cổ hơi nóng từ bên ngoài tràn vào để cho lý lao đầu sắc mặt càng tái n h ợ t mấy phần thiên n h i u ban ngày ngươi chạy tới làm chi n ạ i bị chết không đủ nhanh thấy trưởng thôn bộ g á n g trong lòng trương thiên n h i u đó là trầm xuống trương thiết ô n n g à t như g chóp mùi lau sót trưởng thôn đã thuộc về hấp hối sắp chết nếu không sao sẽ nói ra như thế mê sảng lão lý đầu không biết rõ trong lòng trương thiết như suy nghĩ tự mình nói ta xem tia thần tiên bộ dáng chính là chúng ta thôn nhi cùng phụng thần tượng nhất định là thấy ta thôn gặp nạn mới báo ngộ cho ta ngươi từng nhà thông chi một chút đi ngày mai sáng sớm ở đại đế trước miếu cầu mưa sở hữu còn sống nhân phàm là có một hơi thở đều phải cho ta có mặt lý lao đầu càng nói càng có sức lực cả người từ trên giường ngồi dậy nhiều chút ít sinh khí trường thôn trong lòng trương thiết ngưu run lên đây rõ ràng là hồi quan phản chiếu trường thôn sợ là không được rồi lao lý đầu người dày dạn kinh nghiệm vừa thấy trương thiết ngưu bộ dáng này liền trong lòng sáng tỏ loại biểu tình này hắn bai kiến rất nhiều lần cũng đưa đi rất nhiều người ba lao lý đầu một cái tắt vỗ vào trương thiết ngưu trên đầu cả giận nói ta còn chưa chết Khác m ộ trương bộ cha mẹ chết biểu cha chết chủ tình, ta sao? mẹ t người yếu đàng thôn. là tiết như không n tin g tưởng đ loại chuyện này nhưng hắn cũng không có biện pháp gì tốt tình hình hạn hán kéo dài hai năm đại địa thôn núi rượu tình huống cũng còn khá nhiều chút chung quanh mấy cái thôn tình huống càng nghiêm trọng hơn ngày thứ nhì trời còn chưa sáng lao lý l đầu i một h ứ trường. Trường cái hơn g hai l mươi tuổi sắc mặt vàng khẽ thôn dâng lên tiếng nói đúng vậy này đến lúc nào rồi rồi thần tiên nếu là có linh sớm thì mưa rồi ngày đây là chê chúng ta bị chết không đủ nhanh nga một cái hơn sáu mươi tuổi láo giả chương ũ n hai trước n dậy người hiện thánh ba năm trước đây bà di khó sinh ta quỳ xuống trước miếu cầu xin rồi ba ngày ba đêm kết quả như thế nào còn không phải một x á t hai mệnh ta đây còn không xuất thế hoa cứ như vậy không rồi còn có hơn ba mươi năm trước trận kia ô u dịch toàn thôn gần như chết hết trường thôn đây chính là người bản thân kinh nghiệm sự t ì n h kia t h n g trạng bây giờ nghĩ lại cũng rõ mồn một trước mắt nếu như đại điệu miếu có linh người nhà ta cũng sẽ không toàn bộ chết sạch lưu ta lại một cái cô khổ linh đinh các thôn dân càng nói càng tức phẫn nếu như đại điệu miếu không phải tổ tiên lưu lại bọn họ chỉ sợ đều phải đem nơi này phá hủy lâm khâm thần thức vờn quanh chung quanh nghe các thôn dân quả trách trong lòng vậy kêu là một cái tủi thân trước hai ngàn năm gần như đều tại vô tri vô giác c u n g trải qua chỉ có chút ít thời gian là thanh tỉnh coi như là thanh tỉnh thời điểm tối t r u n g quanh chuyện phát sinh cũng là hoàn toàn không biết tối gần một trăm n ă m mà là bởi vì dung hợp một phần đế thi ký ức toái phiến mà rơi vào trạng thái ngủ say cho đến gần đây tỉnh lại có thân thức mới có thể quan sát ngoại giới hết thảy vốn chỉ m u ố n đại phát thần uy trước người h i ể n thánh phát triển khách hành hương không nghĩ tới tự mình ở thôn trong lòng dân hình tượng tự nhiên như thế không chịu nổi trường thôn không phải chúng ta bất kính thần tiên hiện tại cũng không đường sống ngươi còn để cho chúng ta tới đây bên trong cung tế đây chính là trong thôn còn sống khẩu phần lương thực ít nhất có thể cứu sống hơn m ư ơ i người bây giờ toàn bộ công phụng cho này đổ bỏ thần tượng ta biết rõ trong lòng các ngươi khổ đại điệu miếu cung phụng thần tiên đã hướng ta báo động chỉ cần chúng ta thành tâm cầu mưa định có thể hóa giải tình hình hạn hán lao lý đầu tận tình khuyên bảo khuyên giải chỉ là t h ô n trong lòng dân đoán hận chất chứa đã lâu sao có thể là gần như lời nói liền có thể thuyết phục không ít người đều lộ ra khinh thường biểu tình ta trương đại truy đã bưng lời nếu như hôm nay trời mưa ta ngay tại t r ư ớ c miếu q u ỷ thượng tam tiên ba đêm nếu không lao tử liền động thủ phá hủy hắn trương đại truy nguyên bản thể vạch dũng mãnh là săn thú một tay hào thủ cũng nói bụng đến xanh sao và ngọn ước chừng gầy hai vòng ta đồng ý trương đại ca lời nói cầu mưa có thể. nếu như còn không mưa ta thứ nhất muốn dỡ bỏ rồi ngôi miếu này đại địa thôn cung phụng nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không cho chúng ta mang đến quá may mắn đồng ý không ít người cùng t ê u lên phụ h o ạ nếu n như hôm nay trời mưa ta quỷ hoại không dậy đều được không sai nếu không thì đoán trương đại ca không hủy đi ta cũng phải phá hủy nó đừng nói ba ngày ba đêm chỉ muốn mưa quỷ mười thiên đô được có thể trời mưa ta mỗi ngày đều tới dân hương toàn thôn đều khó kéo dài tiếp rồi nơi nào còn quản cái gì thần tiên được l a o lý đầu một tiếng quát to đem tiếng huyên náo ơm ép xuống nhớ các ngươi nói tới chỉ cần thành tâm thần tiên nhất định sẽ nghe được chúng ta cầu xin không ra một thời ba khác sẽ gặp trời mưa pham là không tiếc lời nhân chờ chút sau cơn mưa toàn bộ quỵ ở chỗ này ba ngày ba đêm cầu xin thần tiên khoan thứ đi lý lao đầu không biết là h ắ n chi sở dĩ như vậy rất tin không nghi ngờ chính là được lâm khâm thần thức vào ngộng ảnh hưởng được ta đồng ý tán thành chỉ chốc lát sau các thôn dân đều an t ĩ n h lại chuẩn bị tiếp theo cúng tế hoạt động bọn họ có thể bình tĩnh lại một cái cũng là lao lý đầu uy tín còn ở thứ hai sâu trong nội tâm cũng là đem lần này cầu mưa coi thành cuối cùng dơm dạ cứu mạng làm thiên dương dần dần lên cao cúng tế hoạt động chính thức bắt đầu lao lý đầu đi tới bàn trước những người khác dựa theo già trẻ tô n ti theo thứ tự đứng ngay ngắn phụ nữ cùng hài đồng ở cuối cùng cúng tế bắt đầu chờ tất cả nhân viên dân hương toàn bộ đốt sau lý hai tay lao đầu dơ cao ba nẹt nhang một tiếng hô to sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất những người khác cũng dối rít quỳ xuống cầm trong tay đốt hương dơ cao khỏi đầu đại địa thôn xây thôn hơn hai ngàn năm trải qua nhiều lần kiếp nạn mà vẫn còn tồn tại nay lại gặp đại hạ kiếp tay trắng ra về lao lý đầu mang theo toàn bộ thôn dân cầu s i n thần tiên bố vũ hóa giải hạn hán x á một cái thiên lý lao đầu đem trước lời nói lại lập lại một lần lần nữa quỳ mọc nhị b á i đ ị a tam bái thần tiên lao lý đầu nặng nề g h đem đầu dập đầu trên đất sau l ư n g thôn dân cũng đi theo bái tam bái tương t i ê u nhìn bằng mắt thường không thấy n mượn lực từ sở hữu trên người thôn dân bay ra ở đại đ ị a miếu bầu trời tụ tập bên trong miếu thần tượng mí mắt nhảy lên mấy cái mở ra một cái khe hở thần quang xuyên suốt mà ra lâm khâm trong ý thức liệt biểu phía dưới một khu không người ở khu vực vô số tin tức bắt đầu xoát bình lao lý đầu cầu xin bố vũ hương hỏa giá trị một vương nhị cầu cầu xin bố vũ hương hỏa giá trị một t một. Một, một, một người đại n g cầu thôn g giá hỏa dân mở miệng nói ta cũng có loại cảm giác này so với trước kia càng oi bức sắp thở gấp dẫn tức tới l i ê n nói chớ tin này đổ bỏ ngôi miếu đổ nát rõ ràng là đổ dầu vào lửa không cho chúng ta đường sông a đừng cà ta ta muốn phá hủy nó phá hủy nó các thôn dân dối rít kêu lên lao lý đầu thần sắc cảm đạo c u n g tế đã kết thúc trong đợi mưa lớn cũng không xuất hiện các thôn dân vô cùng phẫn nộ về nhà lấy tới gác lại hồi lâu nông cụ vây tụ ở trước thần miếu chuẩn bị hủy đi miếu cuối cùng hy vọng phá d i ệ n trong lòng phẫn nộ hoàn toàn bị đốt lao lý đầu đặt mông ngồi dưới đất trên mặt một mảnh cho t à n sinh cơ bên trong cơ thể lại nhanh chóng chạy mất nội tâm hoàn toàn mất đi đối với sinh hoạt hy vọng thiên muốn mất ta đại địa thôn a đang lúc này không trung vô căn cứ một tiếng kinh lôi đột ngột của phong một đoá đoá mây đen hội tụ lăn lộn đem liệt dương che đậy từng cái thiểm điện ngân x à ở trong mây đen qua lại phẫn nộ thôn dân đều ngây dại thả ra trong tay nông cụ ngẩng đầu nhìn trời trong mắt thần sắc dần dần biến chuyển thành mong đợi hưng phấn hùng hùng lại vừa là một tiếng sấm rền nổ v a n g cuốn phong từ bầu trời thổi l ấ t phất m à qua đem nóng bức khí lưu thổi đi theo s á t tới là tích tí tách tiểu vũ cảm thụ ướt át không khí lao lý đầu đầu tiên là sườn sốt một chút ngay sau đó trong mắt khôi phục thần thái sinh cơ chạy mất cũng hơi ngừng chúng ta được cứu rồi thần tiên hiển linh các thôn dân vứt bỏ trong tay nông cụ giang hai tay ra cùng miệm nên đón đã lâu nước m ta đại địa thôn quả nhiên được thần tiên che chở sở hữu thôn dân tự phát ở đại đ ị a m i ế u trước quỳ xuống đất quỳ lệ đại đ ị a m i ế u trung lâm khâm trước mắt hương hỏa giá trị không ngừng ngày lên hương hỏa giá trị một một một nước mưa dần dần trở nên lớn rất nhanh biến thành mưa to làm ư ớt sơn lâm dễ chịu thổ địa khô nước thổ địa lần nữa tỏa ra sự sống nếu như nói lúc trước thôn dân là vì còn sống mà sống đến bây giờ bọn hắn trong lòng là nhiều hơn một loại tín ngưỡng lực lượng trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết m á n h hổ xuống núi mưa lớn xuống ba ngày ba đêm trương đại truy đợi mười mấy tên thôn dân quỳ xuống trong mưa không chịu rời đi mặc cho nước mưa bị ướt thân thể bọn họ không có câu h á n hận ngược lại tràn đầy mừng rỡ nụ cười trận mưa lớn này không chỉ có cứu toàn bộ đại địa thôn còn là chu vi mười km khu vực hóa giải tình hình hạn hán coi như quỳ bên trên mười ngày mười đêm cũng cam tâm tình nguyện tường đạo không nhìn thấy hương hỏa nguyện lực từ những người này trên người bay ra hội tụ ở đại địa miếu bầu trời sau đó bị thần tượng thu nạp thần tượng biểu tình trông rất xứng động mười ngày sau làm nước mưa ngừng nghỉ ánh mặt trời chiếu đại địa một đạo thải hồng xuất hiện kéo dài thẳng tắp ở đại địa thôn bầu trời gần đó là cách nhau số mười km cũng có thể rõ ràng thấy để cho người ta thán phục ở mưa lớn làm dịu quang n ố c ngốc đại sơn bị một tầng lục ý bọc lại khô héo đại thụ lần nữa dài ra trồi non giếng khô toát ra n g ọ t nước suối toàn bộ đại địa thôn đều tựa hồ sống lại thôn dân lần nữa khai khẩn thổ địa giáp m ầ m n g ống nhất phái bận rộn chi cảnh mưa lớn xuất hiện đại ly kỳ chỉ ở đại địa thôn chu vi một km khu vực mới có cái phạm vi này bên ngoài như cũ thái dương treo cao tạo thành phân biệt rõ ràng hai cái thế giới thứ nhất tin đồn lấy tốc độ cực kỳ nhanh lưu t r u y ề n ra nghe nói đại địa thôn đại địa miếu phi thường linh nghiệm có thể cầu mưa cầu phúc rất nhiều thôn nhân cũng chuẩn bị đi bãi xá một cái linh bất linh ta không biết rõ bất quá bên kia đúng là trời mưa ước chừng xuống mười ngày mười đêm bây giờ khai khẩn đồng rộng gieo giống còn có thể trước khi mùa đông tới thu hoạch một chút lương thực có thể miễn cưỡng trải qua năm nay ai ai nói không phải nếu không đi cùng đại địa thôn lao lý đầu nói một chút để cho chúng ta đi qua định cư cũng có thể hưởng thụ được đại địa miếu phúc trạch đúng cứ làm như vậy coi như không chết đói cũng phải chết khát rồi vẹn ba ngày đại địa thôn bên ngoài liền nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ đều là từ những thôn khác chạy nạ tới lao lý đầu trước tiên liền được tin tức khi hắn đi tới cửa t h ô n lúc cũng bị trước mắt t ố i om om đám người làm cho sợ hết hồn liếc nhìn lại chừng gần tam hơn trăm người nữ có nam có trẻ có già có lại đều không ngoại lệ đều là xanh sao và vọt môi khô n ư ớ c không ít người còn nằm trên đất vũng nước uống nước giống như ăn mày trước chỉ có linh tinh mấy người chạy nạ tới thoáng cái tới nhiều người như vậy hay lại là lần đầu đều là nghèo khổ người lao lý đầu tự nhiên có thể giúp đỡ mệnh trong thôn duy nhất tiên sinh đem các loại nhân tính danh một là ghi danh trong danh sách sau Phân phối chỗ ở phương chỗ cùng ở đ ấ trong hoang. t một ngày đại địa thôn dân cư liền tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn đại địa miếu thần tượng bên trong lâm khâm thu hồi thần thức đại địa thôn đã không có dư lương rồi dân cư gia tăng quá nhanh thức ăn khan hiếm vấn đề rất nhanh sẽ biết bại lộ ra hài kịch liền muốn biến thành bi kịch sẽ còn lục tục có nạn dân trốn tới đây vấn đề thức ăn không giải quyết không chỉ có không thể khuyết trương đại dân cư cơ số sẽ còn để cho đại địa thôn cũng đụng phải thai h o a ngập đầu hơn nữa nạn dân chung một cái nắm giữ linh căn nhân cũng không có lần trước dung hợp một phần ký ức b a phiến để cho ta ngủ say một trăm năm thời gian tại hạ lần dung hợp ký ức toái phía trước nhất định phải bồi dưỡng thủ hộ thôn nhân nếu không chờ ta tỉnh lại thôn đều bị nhân tiêu diệt khóc đều không địa phương khóc đại địa thôn sau núi mười km nơi đen nhánh dưới đất trong huy động một cái dáng khổng lồ giã thu chính nằm út sấp nằm trên mặt đất đây là một cái ban lan mánh hổ lại dài bốn cái l ô h a i đói thật là đói tứ nhĩ lao hổ trận mở con mắt mạnh liệt cảm giác đói bụng vào tới khiến nó không nhịn được phát ra gầm nhẹ một tiếng chu vi mười km bên trong khu vực sự vật có thể ăn đều bị nó ăn sạch muốn lại tìm được thức ăn thì nhất định phải đi tới bên ngoài mười km nhưng là truyền thừa trong trí nhớ có rõ ràng nhắc nhở đại sơn chỗ sâu hơn có một cái cực kỳ khủng bố ra hỏa mà đại sơn bên ngoài là loài người địa b ả n có thật nhiều thực lực nhân loại cường đại tồn tại kéo dài hạn hán trong núi động vật t ẩ n giấu sâu hơn đã ba ngày không ăn cái gì đây là nó không thể chịu đựng rốt cuộc nó chậm rãi đứng d ậ y từ trong huy ệ t động đi ra ở mức không khí từ đàng xa bay tới còn có thức ăn khí tức do dự chốc lát vẫn không kềm chế được đói bụng hướng đại sơn ngoại chạy như bay so với nhân loại kinh khủng nó sợ hơn sâu trong núi lớn cái kia đại ra hỏa đại điểm yếu thần tượng bên trong lâm khâm đang tu luyện cựu chuyển đoán thiên đệ nhất chuyển đây là từ đế thi trong trí nhớ lấy được đ ỉ n h cấp thần thức tu luyện pháp môn đệ nhất chuyển là có thể sinh ra thần thức u y áp ảnh hưởng dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn bên dưới tu sĩ bổ sung thêm công kích pháp môn lại kêu một cái t á c danh tự này thật là có thú cũng còn khá ta có dự kiến trước đem thức hải chữa trị một phần trăm nếu không, không có thần thức công kích pháp môn cũng khó mà thi triển ra được lâm khâm đem thần thức chậm rãi quyết tán thẳng đến bao trùm chu vi ba cây số khu vực mới dừng lại bằng vào ta bây giờ thần thức cường độ xa nhất có thể đi đến ngũ cây số lớn nhất phạm vi bao trùm ba cây số đang ở hắn tự đắt lúc trong thần thức xông vào một cái đại gia hỏa lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng đại sơn ngoại chạy nhanh tới ồ tiểu tứ ngươi rốt cuộc không kiềm chế được sao lâm khâm thanh â m ở trong ý thức và về lần này tỉnh lại cái này tứ nhĩ lao hổ liền bị hắn chú ý tới người tốt thân giải đều vượt qua hai chỗ rồi qua một đoạn thời gian nữa nhất định trưởng thành lên thành hung thú đang giàu đại địa thôn nguồn thức ăn nếu đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khắc phí tứ nhĩ lao hổ đang ở cấp tốc mẹ xe đ e p đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người xông lên đầu trí tuệ không cao nó chỉ là cơ, cơ đầu liền tiếp tục chạy như liên trong lòng chỉ có một ý nghĩ đói thật là đói xa xa có thật nhiều thức ăn tốc độ nó rất nhanh cũng không lâu lắm liền đứng cách đại sơn thôn gần đây đỉnh một ngọn núi nhìn phía dưới bận rộn thôn dân nó trong mắt l ó e lên một tia khát vọng h ư n g quang không khỏi n g ử a mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng thanh âm cuồn cuộn chấn động sơn lâm các thôn dân dối rít n g n g đầu nhìn lại liền gặp được một cái hình thể to lớn ban lan mánh hổ từ đứng trên đỉnh núi này xuống hướng bên này chạy như bay đến bị dọa sợ đến dối rít bỏ lại đồ trong tay thương hoàng chạy trốn hung thủ tới chạy mau a thôn dân săn thú săn riết đều là giá thú mà hung thú liền như cùng nhân loại trung tu sĩ cường đại vô cùng căn bản liền không phải tầm thường thôn dân có thể đối phó sau một trận hoảng loạn không phải là dân bản địa phần lớn hướng ngoài thôn chạy trốn dân bản địa cũng là ngần ra lại chấn định rất nhiều lại đồng loạt hướng đại đ ị a miếu phương hướng chạy đi vừa chạy một bên hô to nhanh toàn bộ đi đại đ ị a miếu quảng trường thần miếu sẽ che chở chúng ta chỉ chốc lát sau trên quảng trường liền tụ tập gần trăm thôn dân bọn họ rối rít quỳ xuống đất cầu nguyện mắt thường không thể nhận ra nguyện lực tụ tập ở bàn không từng tia từng sợi đan vào lẫn nhau quấn quanh đại đại miếu thần tượng bên trong lâm khâm trước mắt hương hỏa giá trị không ngừng nhảy lên hương hỏa giá trị một một một trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn tiểu bốn thật đáng thương tứ n h ị lao hổ thân hình như điện quanh thân tản mát ra hung ác d ụ n g manh khí tức một đôi t r u ô n g đồng như vậy con mắt lớn càng là lộ r a thị huyết hồng quang trên quảng trường thôn dân toàn bộ quỳ nằm trên mặt đất bị dọa sợ đến run lời bẫy bọn họ đều là người bình thường nơi nào bãi kiến kinh khủng như vậy g i thú gần đó là cường tráng nhất lý tiết trụ trương đại ngưu đám người cũng vụ dọa sắc mặt tái nhuận đại địa miếu vốn là núi r ự a manh hổ từ dưới núi phi pháp mà xuống ở quảng trường biên giới ngừng lại rất nhiều thức ăn thật tươi mới thức ăn tứ nhĩ manh hổ động tác y ê u nhã hướng phía trước bước đi nhưng mà từ nước r a miệng to trùng sông ra nước bọt nói do nó đã không nhẫn mại được muốn phát động công kích khoảng cách gần thấy tứ nhĩ manh hổ mới hiểu được nó dáng bao lớn ước chừng so với tầm thường lao hổ lớn gấp ba tràn đầy cảm giác bị áp bách trên quảng trường thôn dân đều bị sợ choáng tiểu hài bị cha mẹ che miệng nước mắt ào, ào trong mắt tràn đầy sợ hãi giống gấm lên dẫn g ữ truyền kh trong u y ê n c thức ăn này đ mắt hung quang đại phóng hướng gần đây một người thôn dân bay tới thân thể hắn to lớn lực lượng càng là cường đại vô cùng nhẹ nhàng nhảy một cái liền lâm không ba trượng tạo thành một cái to lớn bóng mở che ước tới một cái tát l â một Khâm Thanh lần nữa chuyên gia, thân thức ở bán không Âm tụ thành nữa ra, lần bán ngưng ở cái nhìn bằng mắt thường không thấy bàn tay to lớn, hướng tứ nhị mánh hổ liền thấy mắt tay to tứ hổ vô cùng rõ ràng ba tiếng vỗ tay v ă n g lên tứ nhị m á n h hổ bị cái gì cũng đổ vật vô chúng thân thể khổng lồ bay ngược mà ra ké ra hơn một ư ơ i triệu xa đem mặt đất cũng đập run dày một chút tứ nhị m á n h hổ c h ỉ cảm thấy đầu não ngất đi ủ thai hoa mắt không tìm được bắc biến cố này để cho quảng trường thôn dân cũng nhìn ngây người ngay sau đó công khai hướng thần t ự chỗ lại vừa là một hồi lâu dập đầu cảm ơn hương hỏa giá trị một một một tứ nhị manh hổ rung đùi đắc ý đứng dậy lửa g i ậ n trong lòng bị triệt để đốt lại vừa là một trận phẫn nộ gầm thét trong mắt hung quàng sâu hơn ông sòm lâm khâm một tiếng hư l ệ n h một cái tắt lần nữa ngưng tụ quất tới ba lại vừa là một cái rõ ràng chàng tháo tay tứ nhị manh hổ lần nữa bị đánh bay ra ngoài lần này lực đạo lớn hơn c h â n nó thất khiếu chảy máu đầu cũng thiếu chút nữa nổ lên đây là lâm khâm không hạ tử thủ duyên cớ chuyện này liền là l o à i người trung nhân vật đáng sợ trí tuệ không cao nó cũng biết rõ đây là gặp phải cường giả từ dưới đất bỏ dậy sau nghẹn ngào một tiếng cũng đôi liền chuẩn bị chạy trốn lâm khâm h a có thể bỏ qua cho nó lại một cái tát quất tới lần này là ngược lại phương hướng rút ra một tát này lực đạo lớn hơn đem tứ nhị manh hổ rút ra được về phía sau c ò n đi rơi vào thần miếu cửa trên đất đập ra một cái cái hố nhỏ vốn không muốn tìm làm phiền ngươi không biết sao đưa tới cửa cũng chỉ có thể trở thành thức ăn lâm khâm thanh âm xuất hiện ở tứ nhị manh hổ trong đầu ta ta thì không ăn ngon có càng ăn ngon tứ nhị manh hổ lại có một chút trí tuệ bây giờ biết rõ là nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt người tên súc sinh lại ra đời trí tuệ cũng được nói ngay một chút Có lẽ ta thật sẽ bỏ qua cho ngươi sâu trong núi lớn có ăn ngon hung thú thịt càng hương lớn hơn lâm khâm ngược lại là sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới trong núi lớn thật có hung thú tồn tại hung thú cùng tu sĩ dẫn khí cảnh tu vi như thế cũng chia làm chín tầng hung thú tương đương với dẫn khí cảnh tu sĩ tồn tại mấy cấp không không biết hung thú huyết thịt đối phổ thông phạm nhân có cực lớn tu bổ hiệu quả dùng lâu dài còn có thể để cho đời sau tư chất tăng lên lâm khâm trong đầu hiện ra tin tức liên quan ngay sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng quy xuống thần phục sau đó đem con thú dữ kia dẫn tới đây liền bỏ qua cho ngươi tứ nhĩ manh hổ do dự một chút từ dưới đất bỏ dậy tứ chi quỷ nằm trên mặt đất thấp kém cao ngạo đầu trong miệng phát r a nghẹn ngạo tiếng thấy này ly kỳ một màn quảng trường thôn dân toàn bộ chấn kinh đến trận mắt hốc mồm t h ầ n tích đây tuyệt đối là t h ầ n tích ta đại đ ị a thôn quả thật có thần tiên che chở ngay cả h u n g thú cũng phải thần phục đại đ ị a miếu cung phụng nhất định là chân thần tham bái chân thần tham bái chân thần trước còn ôm hoài nghi người ngoài thôn nhìn thấy một màn này cũng không khỏi không tin tưởng cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mắt sự tình há sẽ là giả Càng càng một, một, một. Đi đi, c à ngay n g càng n h sau đó lại vừa là một bạn thai có tới nga cho tứ n h ị mãnh hổ kêu thảm một tiếng bay ra ngoài lần này cũng không có bị thương bỏ dậy liệu mạng chạy như liên cũng không lâu lắm lâm khâm lại vừa là một bạn thai q u ả t tới tứ nhị mãnh hổ lại vừa là hét thảm một tiếng bay ra ngoài như thế bên này cho đến tứ nhị mãnh hổ chạy ra ngũ cây số bên ngoài lâm khâm mới dừng tay hắn làm như thế chính là muốn ở trong lòng đối phương lưu lại khó mà phai mở đòn g dấu để cho không dám phản kháng chính mình mệnh lệnh nếu như nó hướng trong núi sâu trốn một chút trong thời gian ngắn còn thật không có cách nào tứ nhị mãnh hổ một đường chạy như điên trở lại chỗ ở mới ngừng lại mệt mỏi thở hồng hộc tứ chi mềm nhún thiếu chút nước quỳ cục đôi tại chỗ vòng vo mấy vỏng lại nhìn mấy lần sâu trong núi lớn trong lòng do dự bất quyết ngay sau đó nghĩ tới nhân loại kinh khủng lại vừa là nghẹn ngào một tiếng bước đi khó khăn hướng sâu trong núi lớn đi tới bàn hổ tốt, đáng thương nhân loại tốt, đáng sợ tứ nhĩ m a n h hổ vừa nghĩ tới một bên cẩn thận t i ế n tới khi đi đến m ộ ư ơ i năm cây số khu vực thời điểm một loại như có như không nguy cơ vờn quanh chung quanh khiến nó không khỏi dùng mình một cái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhân loại hứng thú hứng thú nhân loại nhân loại rất nhanh nó liền quyết định nghiêng về phe nhân loại quyết định chủ ý trong lòng cũng thêm mấy phần dung khí n g a đầu đó là gạo một tiếng sơn lâm t h o á n g cái liền bị đánh thức vô số chim bay lên không chạy trốn trong bụi có cũng phát ra động vật chạy trốn thanh âm thức ăn rất nhiều thức ăn không phải ta đáng chết cướp hết thẻ cướp đi đại sơn vòng ngoài bị hạn hán ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tạo thành số lớn dã thú cũng trốn hướng thâm sơn hơn nữa t ư nhị m a n h hổ thường xuyên bổ mùi tạo thành dã thú tuyệt tích phát nơi này hiện lại có nhiều như vậy thức ăn trong lòng t ư nhị m a n h hổ l ử a dẫn đi từ từ bốc lên không khỏi lại vừa là một tiếng phẫn nộ gào ghét trồi quất rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết. t h u n g thú nguyên liệu nấu ăn giống ngay sau đó một tiếng c ẳ n g phẫn nộ gầm to từ sâu trong núi lớn chuyển ra tứ nhị mãnh hổ giật mình một cái tứ chi mềm l ũ n g trèo trên đất phát ra tiếng nghẹn ngào giống như chỉ t u ổ i thân con chó nhỏ rất nhanh nó liền nghĩ đến nhân loại giao phó nằm trên đất đi tới một khoảng cách lần nữa gào kêu một tiếng lần này sâu trong núi lớn tồn tại phát ra phẫn nộ gầm thét cồn g phong từ sâu bên trong cồn u quyển mà ra sơn lâm đổ dạp cánh khô la heo ứa bay theo gió tứ nhị mãnh hổ bị dọa sợ đến xoay người chạy làm chạy ra khoảng cách nhất định sau sau lưng tồn tại cũng không có đổi tới cái này làm cho nó không lớn linh quang nao túi phi thường nghi ngờ vì vậy lại chạy về khiêu khích như thế như vậy mấy lần sâu trong núi lớn tồn tại hoàn toàn bị chọc g i ậ n đây là một cái thân cao vượt qua năm t r ư ệ n gấu s á m khí tức quanh người như vượt sâu biển lớn trong tay xách một đoạn thân cây tung người nhảy một cái vượt qua ba mươi t r ư i n g khoảng cách đi tới tứ nhị mánh hổ phụ cận càn quét mà ra phanh một tiếng vang thật lớn người sau bị một gậy đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi cồn vún nga ô bàn hổ xui xẹo tứ nhị mánh hổ trên đất lăn l ô n lốc vài vòng thuận thế bỏ dậy một khác cũng không dám ngừng lưu bộ dạng xun xoe chạy như điên Mới vừa v ọ tứ ra ra địa, nữa bay bay xa giảm ngoài. lại đổi một đánh đạo bị kịp, bị lần Lần lực này nặng hơn, hơn. c u Cứu m ạ nhi g Tứ n manh hổ vô cùng thê thảm trên đầu có một đạo rõ ràng vết rách máu tươi ổ ổ mà dùng cái đuôi tiêu nhịu xuống cũng có một tảng lớn sụp đổ xương sườn chặt đức không biết được bao nhiêu căn sau một khắc gấu xám cũng xuất hiện ở trong thần thức cấp hai hung t h ú đại lực ma hùng khó trách tiểu tứ bị khi dễ thảm như vậy đại lực ma hùng một cái càng quét cùng bạo khí thế tụ tập ở trên cây khô đem dọc theo đường đi cây khô toàn bộ quét bay lâm khâm tâm niệm vừa động thần thức ngưng tụ thành trường ngăn ở thân cây trước chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang bị đại lực ma hùng coi là vũ khí thân cây trực tiếp vỡ ra cùng bạo khí kỉnh đem mặt đất cắt đá toàn bộ thổi bay những đá này như mũi tên nhọn một loại bay ra ngoài đánh ở chung quanh bên trên cây khô phát ra đông đông trầm đục tiếng vang âm thanh không ít cây khô bị chặn ngang đ ư ợ gậy lực đạo thật là lớn lâm k h â m trong lòng âm thầm thán đồng thời cho tứ nhị mãnh hổ truyền một cái chạy mau tin tức tìm được đường sống trong chỗ chết tứ nhị mãnh hổ ngao ô một tiếng từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục chạy như điên bên này đánh khí thế ngất trời c ắ t bay đá chạy đại điệu miếu trước quảng trường nhưng là náo nhiệt phi phạm không ít người trong mắt khiếp sợ còn chưa rút đi nhiều người hơn vây tụ tới khi biết trước chuyện phát sinh sau không có ngoại lệ chút nào đều lộ ra khó tin biểu tình đây là một cái tu tiên thế giới liên quan tới thần tiên tin đồn rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ thàm tía lãnh hội qua bây giờ bản thân kinh nghiệm để cho bọn họ đối thần tiên đối đại điệu càng kính sợ lại thành kính. một tiếng kinh khủng giống giận chuyên gia đại động đất động đại địa miếu phía sau tiểu sơn lăn xuống vô số đá lớn có một khối từ trên trời hạ xuống rơi vào quảng trường bên cạnh người sở hữu bị dọa sợ đến giật mình một cái ngẩng đầu nhìn lại một cái cao đến năm t r ư ợ n g ma hùng đứng ở đỉnh núi hai móng đánh ra lồng ngực phát ra phẫn nộ gầm to một đạo ảnh tử từ, từ trong núi chui ra khập kính ư ớ n g bên này chạy tới trong miệng còn phát ra kinh hoàng tiếng n g ẹ n nào chính là tứ nhị mánh hổ là kia đầu l á o hổ nó lại tới còn mang tới một càng đại gia hỏa mọi người đừng sợ thần miếu sẽ che chở chúng ta l ã hổ tới mọi người lấy đồ đập、nó. tứ nhĩ manh hổ k h ậ p k h e n chạy tới còn không chờ đến gần vô số nông cụ phô thiên cái địa đập tới bị dọa sợ đến nó ngao ôm một tiếng rừng bước lại trong mắt tràn đầy tuổi thân đại lực ma hùng gầm lên giận dữ xa xa chuột nhỏ hoàn toàn đưa nó chọc giận rút ra bên người khô chết đại thụ tung người nhảy một cái bay vào b ă n không sau đó đập tầm ầm rơi vào địa trên mặt đất giống ra hai cái hố sâu trong tay thân cây càn quét mà ra chuẩn bị đem trước mắt chuột nhỏ cùng xa xa một đám con chuột toàn bộ miền chết lâm khâm bổn ý chính là đem đầu này ma hùng dẫn tới đây nếu như ở trong núi liền đem nó giải quyết như vậy thể tích lớn thần thức ở đỉnh đầu của ma hùng ngưng tụ mà ra hóa thành một cái mắt thường không thể nhận ra bàn tay trực tiếp v u a xuống so sánh với chụp tứ n h ị mãnh hổ lúc lần này gần như lặng yên không một tiếng động chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ sóng một tiếng tựa như cùng b ọ t khí tan vỡ đại lực ma hùng cự đại đầu đầu lâu trực tiếp nổ lên thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất đem tứ n h ị mãnh hổ cho đặt ở dưới người tốt cường đại u y lực lâm khâm trong lòng khen ngợi một cái tắt là chuyên đánh thần thức thần hồn pháp môn đánh thân thể là dùng không đúng chỗ đại lực ma hùng nhỏ yếu thần hồn nơi đó có thể trải qua được đầu trực tiếp nổ bể p h ầ ngay lớn n ư ờ mờ i khiếp nhiệt. khiếp rồi trong mắt không có khiếp sợ, mà là thành Một mịt, không kính cùng cùng nhiệt. Một phần nhỏ chính mà có sợ, sợ, s là là u đầu câu đó điên. đứng nói nói là Lao lý lời. mừng miệng, một như ẩn ngơ cũng nói không n g chỗ, há tại ra lời. Ngay sau đó nghĩ đến một loại khả năng chợ t đứng lên trong mắt thần thái săn g láng vung cánh tay lên một cái lơ tiếng nói đây là một con thú dữ nó máu thịt có thể làm chúng ta thức ăn nó cân cốt nấu thành thang dược có thể tăng cường chúng ta thể chất làm phúc cho đời sau nó là chân thần ban cho chúng ta lễ vật vừa nói lần nữa quỳ xuống hướng đại đ i ệ miếu nặng nề dập đầu ba cái đa tạ chân thần ban cho thức ăn đa tạ chân thần ban cho thức ăn từng trận hoan hô liên tiếp nhìn bằng mắt thường không thấy hương hỏa nguyện lực lần nữa ở trên cao không tụ tập bốn đại lực ma hùng thi thể phía dưới tứ nhị m á n h hổ s ử suất bú sữa mẹ khí lực bỏ ra nhìn trên quảng trường giống như điên đám người nó có chút sợ chậm rãi lui về phía sau làm rất tốt vật này liền ban thưởng cho ngươi mong đợi lần sau hợp tác lâm k h n g thanh âm ở trong đầu vang lên tứ nhị m á n h hổ cả người r u lên thiếu chút nữa dọa cái ra một quả hạt vừng lớn nhỏ tinh thể từ đại lực ma hùng trong cơ thể bay ra treo ngừng ở b à không khát vọng vô cùng khát vọng sông lên đầu nó không biết rõ đây là cái gì chính là bản năng lớn há mồm đem tinh thể n u ố t vào một cổ dâng trào ở trong người nổ tung thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục trong mắt lóe lên một vệ t nhân tính hóa vui mừng xoay người bộ dạng xun xoe chạy như điên vào vào sơn lâm sau rất nhanh tan biến không còn dấu tích trong lòng thể không bao giờ nữa tới gần nơi này rồi nhân loại thật đáng sợ cách càng xa càng tốt ma hùng địa bàn không tệ liền đi nơi đó được rồi nhìn đi xa tứ nhĩ mãnh hổ lâm khâm trong lòng nụ cười nồng hơn không cầm quyền thú t ầ n thứ liền sinh ra một chút trí tuệ vượt qua hung thú t ầ n thứ đại lực ma hùng có chút giá trị b ồ dưỡng để t r ư ớ cũng d có có ư may đây là hung thú nhục ở nóng mắt mùa hè cũng có thể thả bốn năm ngày mà bất hủ ở ngày thứ ba thời điểm trước thần miếu quảng trường n h ấ t lên một cái nồi lớn bên trong hầm chính là đại lực ma hùng sương dùng sau có thể tăng cường thể chất đây là phổ thông phạm nhân cũng biết rõ sự tỉnh khoảng cách đại địa thôn mặt đông tam tứ công bên trong bên ngoài một thiếu niên con bị một cô bé tập t ê n đi trước thiếu niên d a thịt đen tui biểu tình có chút đần độn quần áo r ấ t nát phơi bày địa phương tùy ý có thể thấy từng đạo nhỏ bé vết máu nữ h à i trên đầu b u ộ c một cái đôi ngựa phía sau có một vùng bị máu tươi sâm nhiễm ca ca còn chưa tới sao ta miệng khát được lợi hại cô bé thanh â m khàn khàn vang lên nghe thanh â m ước chừng mười bốn mười lăm tuổi dáng vẻ ta đã đánh ngay biết trước mặt chính là đại địa thôn ở nơi nào mới có thể tìm tới thủy ngươi kiên trì một chút nữa thiếu niên lúc nói chuyện vẻ mặt có chút do dự bất quyết bọn họ một đường chạy mấy ngày trước liền nghe nói đại địa thôn mưa kỳ dị sự kiện lúc này mới nửa đường đổi đường chuẩn bị đi đại địa thôn m ộ i m ộ i sự lựa chọn này không biết là đúng hay sai nói xong thiếu niên â m u thở dài ngươi chính là quá mềm lòng nếu không chúng ta cũng không phải rơi vào tình cảnh như vậy giọng cô gái rất thấp như là bị thương rất nặng hơi thở mâm manh nói ra lời lại giống như là một cây can đinh đâm vào thiếu niên ngực trong miệng những thứ kêu đuổi giết chúng ta nhân đều là t r i ệ u g i a tử đ ệ bọn họ cũng là phụng mệnh hành sự ta không xuống tay được thiếu niên tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều thanh ấm lại càng ngày càng nhỏ ừ thiếu nữ lạnh dên một tiếng như là mất đi thật sự có sức lực đầu tựa vào thiếu niên trên lưng ngủ thật say thiếu niên trong lòng cả kinh đưa ra một ngón tay ở thiếu nữ chót m u i thăm dò ngay sau đó trong lòng an tâm một chút cũng không lâu lắm thiếu niên liền đứng ở đại địa thôn bên ngoài một đường đi tới thấy thôn trang nói ít cũng có mười mấy còn từ không b à i kiến có người nào thôn cùng trước mắt như vậy phú có sinh khí xa xa liền gặp được không ít tiểu hài t ử ở đầu đường chơi đ ù a sắc mặt mặc dù cũng có chút không khỏe mạnh và khẽ tinh khí thần đều rất đầy đủ thấy có người xa lạ cũng không sợ ngược lại quăng tới ánh mắt tò mò thiếu niên quan sát bụt phía ánh mắt liền bị một chuỗi đồ vật hấp dẫn đó là thịt muối không dám tin tưởng chừng mắt nhìn rốt cuộc chắc chắn không có nhìn lầm rất nhiều thịt muối nhìn một cái hai bên đường phố c ắ t r a các nhà cửa cũng treo từng chuỗi thịt muối để cho hắn hoa cả mắt nuốt nước miếng một cái cố đẻ xuống m u ồ n cướp xung động tiếp tục hướng trong thôn đi tới rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng lại không có phát hiện đại nhân cũng đi nơi nào thôn không lớn thiếu niên đi không bao lâu liền gặp được trong thôn trên quảng trường vây quanh thật là nhiều người tiếng người huyên áo vô cùng náo nhiệt cách thật xa đẫm đà mùi thị chuyển tới thiếu niên bụng nhất thời chuyển ra c ử câm thanh để cho hắn không nhịn được dùng sức ngửi một cái không nhịn được đi vào nhìn một cái trong lòng kinh hãi chỉ có hung thú nhục mùi thơm mới sẽ như thế nồng mà không á n kèm theo trận trận mùi thịt còn có lãnh đ ạ m yếu linh khí chuyển tới chỉ có nắm giữ linh căn người mới có thể cảm giác được ngay sau đó ánh mắt rơi vào quảng trường bên cạnh một nhóm d a lông bên trên một cái to lớn đại đầu đầu lâu sắp xếp đặt ở phía trên nhất đầu cái cốt đều bị sốc hết lên rồi còn có thể nhận ra là cái gì hung thú đại đại lực ma hùng thiếu niên nội tâm vô cùng khiếp sợ đại lực ma hùng thực lực so với đồng dai tu sĩ đến muốn cường đại hơn nhiều Coi như là trong tộc trường lao gặp phải cũng phải tránh mùi nhọn những thứ này đều là phổ thông phạm nhân trên người không có sóng linh khí làm sao bây giờ đến thiếu niên đến đưa tới một số người chủ ý người thiếu niên người là chạy nạn tới thanh em thô cùng lại rất nhiệt tình tiểu h o a nhi vật khí không tệ nồi này xương canh nhanh nấu được rồi người gặp có phần đây là lao lý đầu thanh em đại địa thôn dân tình chất phác ở đủ khả năng trong phạm vi có thể giúp đỡ đây cũng là đại địa thôn có thể kéo dài đến bây giờ một cái phi thường quý báo phẩm chết ta cũng có thiếu niên bị triệt để dao động kinh động một đường chạy thoát thân gặp quá nhiều kinh tởm trong lòng giữ vững thiện ở thời khắc tối hậu giao động nhưng không nghĩ đi tới nơi này cái tiểu tiểu thông trang lại bị tặng cho như thế quý báo thức ăn giao động tâm lần nữa kiên định không sai người thiếu niên mo hơn đến có thể vào lúc này đến chính là duyên phận đây chính là chân thần ban cho thức ăn ngươi thật có phúc đúng vậy uống c h é n canh này chân thần nhất định sẽ che chở ngươi đang khi nói chuyện gian canh đã chế biến hoàn thành lao lý đầu bưng một chén nóng hội canh thịt đi tới hoa ái hỏi, hỏi tiểu và nhi ngươi tên gì sao còn đeo một người đây thiếu niên bận rộn không mình hành lễ cung kính đáp Tiểu tử triệu i ể u tử t chủ y nhìn về phía đại điệu miếu ngay sau đó lắc đầu một cái nhưng là không nói thêm cái gì hắn thấy hẳn là nơi này tập tục đi quỹ dưới đất để cho mọi u mọi đầu gối ở chân mình bên trên bưng lên chén thổi thổi chờ đến canh hơi chút lạnh nhiều chút mới đưa tới mọi mỗi mép cảm giác có chất l ỏ n g chạy vào trong miệng triệu tiểu khiết không nhịn được hút một hớt lớn bất chấp nóng lại vừa làm ấy ngụm lớn nuốt vào xuống bụng muội muội cẩn thận nóng liếm liếm khô không môi nhỏ giọng nhắc nhở đến đã sớm bụng đói ở cục triệu tiểu khiết nơi nào còn quản nóng không nóng lại vừa làm ấy ngụm lớn đem một đại chén canh thịt uống cái không còn một mống lúc này mới hài lòng thở ra một miệng cho khí chậm rãi trận mở con mắt Ca, nơi nào đến canh thịt ta cho tới bây giờ chưa uống một chén chết ngay bây giờ rồi cũng đáng triệu tiểu khiết liếm k h o miệng nước canh chưa thỏa mắt nói chuyện này triệu chú y có chút hơi kh quay đầu nhìn một chút thôn dân c h ỗ phương hướng đã có rất nhiều người ở xếp hàng dẫn canh mới vừa uống một chén canh nóng triệu tiểu khiết có nhiều chút khí lực quay đầu nhìn liền thấy đội ngũ thật dài còn có đội ngũ phía trước nhất một đại nồi nóng hổi canh thịt có chút hơi nóng bước lên từng luồng mùi thơm phát huy tàn ra rất là câu nhân ca còn nớ ra làm gì lại đi chứa chén canh thịt tới triệu tiểu khiết thấp giọng la lên m ộ i muội cái này không được đâu có cái gì không được ngươi nhưng là dẫn khí cảnh một tầng tu sĩ ta là dẫn khí cảnh ba tầng những người này đều là phổ thông phạm nhân còn có thể uy hiếp được ta ngươi hay sao bị nói thật nhiều ngày hơn nữa người bị thương nặng khó mà nhúc đ í c h nếu không nàng đã sớm nhào tới đoạn triệu chú y không nói gì cũng không có động dẫn đến triệu t i ể u khiết thiếu chút nữa lần nữa bất tỉnh bất quá lao lý đầu lại bưng một chén nóng hổi canh thì tới vừa đi vừa cười đến hỏi triệu t i ể u ca n g ư ờ i đây là từ nơi nào đến như thế nào bị thương thành như vậy hai huynh ngồi nhìn nhau lựa chọn yên lặng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy tự gây nghiệt lao lý đầu cũng không có ý định truy hỏi đem canh đặt ở trước mặt hai người xoay người rời đi hắn sống rồi hơn nửa đời người tâm địa thiện lương chất phát không có nghĩa là là người ngu ngược lại mà phi thường khốt khéo nếu không cũng không khả năng mang theo đại địa thôn ở gian khổ trong hoàn cảnh miễn cưỡng sống sót triệu tiểu khiết giơ tay lên bưng lên trên đất chén canh ơ cực toàn bộ đổ vào trong miệng trong cơ thể hơi nóng l a t l ộ t một tia lãnh đạo yếu linh khí ở trong kinh mạch r o n g rồi thứ tốt lại là hung t h ú nhục canh những thứ này phạm nhân thật là quá lãng phí m u ộ i m u ộ i đừng nói như vậy đối với phổ thông phạm nhân mà nói thức ăn nhưng là rất chân quý có thể cho ta một chút đã là đáng quý triệu chủ y không nhịn được mở miệng nói người biết cái gì nay một đại nổi nước có thể giúp ta đột bây giờ phá cảnh giới coi như đám người kia đổi tới cũng không cần phải sợ triệu tiểu khiết từ tốn nói chất gắn ngựa ngồi dậy vận chuyển công pháp luyện hóa linh k h í triệu chú ý trong lòng cảm giác nặng nề hắn đối cô em gái này hiểu rõ vô cùng mặc dù thiên tư chắc tuyệt là trong tộc đệ nhất thiên tài tâm tính lại cực kỳ lương bạc cũng dưỡng thành điêu ngoa tự do phong khoáng cá tính không thèm chú ý đến bên người hết thảy gần đó là hắn này cái ca ca cũng thường xuyên gặp mắt lạnh dễ cợt mỗi mỗi một khi khôi phục năng lực hành động những thôn dân này sợ là phải bị làm khó dễ triệu chú ý trong lòng lo âu nhưng cũng không có cách nào hắn không sửa đổi được mọi mọi ý tưởng đại địa thôn hết thảy một mực ở lâm khâm nắm trong bàn tay hai người còn không có vào thôn liền đưa tới hắn chú ý đáng tiếc một tiếng du du thở dài tự trong ý thức vang lên cũng không biết hắn đang đáng tiếc cái gì đại địa thôn dân cư gần n à n tới dẫn canh chỉ có một nửa đa số đều là tiểu hài cùng thanh nam tử t r ắ n g n i ê n một đại n ồ i nước mặc dù nhiều mỗi người cũng chỉ có thể lánh được một ít chén triệu tiểu khiết trợn mở con mắt từ dưới đất nhảy lên một cái thương thế mặc dù không có khôi phục bao nhiêu lại khôi phục phần nhỏ chất khí có năng lực hành động nàng hướng nổi lớn chạy vội tới đẩy ra vây ở bên ngoài thôn dân liền muốn từ trong nồi lấy nhiều chút canh thịt nhưng mà tay nàng còn không có đưa vào đi lại phát hiện nồi sắt đã thấy đáy trong lòng liền hiện ra một cổ tức giận giơ tay lên lấy ra một thanh tiểu kiếm thân kiếm tại chân khí quán t h â u hạ phát ra vo ve chiến m i n h xoay người rất nhiều trên người thôn dân quét qua ánh mắt lộ ra mấy phần dùng mình m u ộ i m u ộ i ngươi muốn làm cái gì triệu chú y thân hình thoát một cái ngăn ở triệu tiểu khiết thân sắc nhỏ giọng chất vấn triệu tiểu khiết lạnh rên một tiếng tiểu kiếm rời tay bay ra lơ lửng cách đỉnh đầu còn hỏi ta làm gì người có đầu góc hay không lại trơ mắt nhìn bọn hắn làm l ụ c đồ vật cũng không ngăn lại triệu tiểu khiết không chút k h á c h khí gặp biên cố để cho nàng tâm tính càng t ự đoan các thôn dân có chút phát nông có vài người chén cũng rơi trên mặt đất quảng thành mảnh vụn ở nhận ra hai người trước mắt là tu sĩ sau vừa mới bắt đầu còn có chút kinh hoàng ngay sau đó liền chấn định lại cũng không trốn đi ngược lại khá cảm thấy hứng thú ngắm nhìn mỗi muội làm người không thể vong ân phụ nghĩa triệu chú ý tận tình k h u y ê n bảo muốn quên giải lại trực tiếp bị cắt đứt tránh ra ta muốn dạy dỗ một chút những người này một đường bị đuổi rét tới đây trong lòng triệu tiểu k i ế t đã sớm kìm nén một cơn lựa giận nhỏ như vậy tuổi tác liền có như thế sắc khí sợ rằng từng giết không ít người điều này thôi đức hạnh cũng không thế nào đáng tiếc đáng tiếc lâm khâm lần nữa phát ra than thở không thể không đem sự chú ý chuyển tới trên người thiếu niên ai tư chất quá kém miễn cưỡng đi đến tu luyện ngưỡng cửa khó trách mười sáu bảy tuổi rồi mới dẫn khí cảnh một tầng này tư chất ở trong tu sĩ cũng là trong một vạn không có một m ộ i m ộ i triệu chú y còn muốn k h u y ê nữa n liền bị triệu tiểu khiết một cốc cho đạp bay ra ngoài nện ở mấy người thôn dân bên chân mới vừa rồi hai chén canh thịt triệu chú y một cái không uống đã sớm đói bụng đến choáng u ố triệu tiểu khiết c qua, qua quanh thân g c sát khí cổ đảng trôi lơ lửng lên đỉnh đầu tiểu kiếm cũng toát ra lạnh lẽo hàm mang nhưng mà để cho nàng ngoại ý muốn là thôn dân cũng yên lặng nhìn nàng không có bao nhiêu phản ứng cái này làm cho nàng cảm thấy làm đủ quả nhiên là người cùng khổ không bái kiến bao nhiêu sự đời không hiểu tu sĩ đáng sợ hôm nay bản cô nương liền cho các ngươi biết một chút về chọc giận tu sĩ hậu quả triệu tiểu khiết một tiếng quát trói thai giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết tiểu kiếm phát ra một tiếng lanh lảnh tranh minh từng vòng khí tức khuyết tán tiểu n ữ hoa ngươi nói là cái này t r ư ờ n g thôn lão lý đầu từ trong ngực móc ra một cái thịt khô ở trước mắt cơ cơ sau đó đưa cho bên người tiểu h ả i tử cảm ơn ngài thôn trưởng tiểu hai đ o ạ lấy đặt ở trong miệm cắn một khối nhỏ một bên ai một bên phát ra thỏa mãn tiếng cười triệu tiểu k i ế t giận không kèm được lão lý đầu hành vi dưới cái nhìn của nàng là hồng quả quả khiêu khích không có thể tha thứ veo một tiếng tiểu kiếm lần nữa biến ả o thành một thanh dài ba xích kiếm phá không bay ra hướng lao lý đầu liền chém xuống một kiếm này cũng không phải là ngay đầu chém xuống nhưng nếu như chém c h u ẩ n rồi toàn bộ cánh tay trái cũng phải bị sóng vai chặt đứt cẩn thận mau tránh mở triệu chủ y phát ra t h é t một tiếng kinh hãi sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại con mắt biểu tình thống khổ nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có nghe được văn g động trận mở con mắt nhìn một cái cảnh tượng trước mắt để cho hắn hoàn toàn kinh hãi dài ba xích kiếm lơ lửng ở đỉnh đầu của lao lý đầu ba tức khoảng đó vị trí vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là triệu tiểu khiết hạ thủ lưu t ì n h ngay sau đó hắn liền phát hiện không phải triệu tiểu khiết giống vậy vẻ mặt vẻ hoảng sợ ánh mắt lộ ra khó tin biểu tình người người là tu sĩ không đúng trên người của ngươi không có mặt cho hà linh khí s ó n g động sau một khắc để cho hai người càng hoảng sợ sự tình xảy ra trường kiếm như là bị lực lượng cường đại đẻ ép phát ra để cho người ta h u răng ken k ế t tâm thành từng vết nứt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trải rộng thân kiếm sau đó đó là phanh một tiếng văng nhỏ tựa như cùng bọt khí t ă n vỡ nổ thành một đòn bột theo gió phiêu tán làm sao có thể phát bảo bị hủy triệu tiểu khiết tâm thần bị thương phun ra một búng máu mũi tên thương càng thêm thương lao lý đầu chắp hai tay sau lưng phản phất là một cái thế ngoại cao nhân mắt nhìn xuống thiếu nữ từ tốn nói tự mình làm bậy thì không thể sống được hoa thiếu nữ lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết n g ử a mặt ngã quỵ m u ộ i muội triệu chú y bất chấp trong lòng khiếp sợ bận rộn x u n g lên đem thiếu nữ ôm vào trong n g ự c đưa tay bắt mạch ngay sau đó sắc mặt t r ắ n g bệnh thiếu nữ vốn là bị thương rất nặng mới khôi phục một chút liền cưỡng ép thúc g ụ c pháp bảo bây giờ pháp bảo bị hủy để cho thương thế tuyết thượng ra xương có thể có một hơi thở đã là thiên đại vật khí Lao lý đ chương tám thái hư huyễn cảnh ngày thứ nhì lao lý đầu đi tới quảng trường thấy hai người cũng hôn mê đi nếu như mặc cho hai người ở dưới thái dương bạo chiếu chỉ sợ không sống qua hôm nay trong lòng thở dài trở lại trong nhà bưng tới một chén nước dưới vào triệu chú ý trong miệng rất nhanh triệu chú ý tỉnh lại thấy là lao lý đầu vội vàng quỳ xuống đất cầu khẩn nói lao nhân ra mau cứu mội mội ta ngài là ẩ n sĩ cao nhân nhất định có biện pháp tiểu tử ta ở đâu là cái gì cao nhân chẳng qua chỉ là một cái sơn giã lao đầu thôi lao lý đầu lắc đầu nói lao nhân ra van cầu ngài mau cứu mội mội ta triệu chú ý căn bản không tin không ngừng dập đầu cầu xin thấy hắn như thế đáng thương lao lý đầu đúng là vẫn còn nói này tiểu nha đầu ý đồ trong thôn động thủ tổn thương người mới có này kiếp nạn người đi đại địa miếu dâng nén hương cầu xin khoan thứ đi nói xong than thở rời đi dân hương triệu chú y ư ứ n g sở nhìn về phía cách đó không xa đền miếu hành hoàng sắt ư ờ n g viện màu xám xanh điện tích màu vàng kim mảnh ngói nhìn quả thật có mấy phần khí phái bất quá bên trái t ư ờ n g viện một đạo rõ ràng vết rách đem chính diện vách tường chia ra làm hai phong hơi lớn nhiều chút sẽ còn phát ra ken k ế c tâm thanh lúc nào cũng có thể sụp đổ màu xám xanh tích lương hiện đầy dày đặc vết n ư ớ c màu sắc sặc sỡ không chịu nổi khắp nơi mái con kiểu rác đã đứt thứ ba ngói nóc nhà rụng hơn p h n nửa ánh mặt trời xuyên thấu qua nóc nhà bắn thẳng đến đền miếu bên trong không nói ra đổ nát thấy cảnh tượng như vậy triệu chú nhìn một cái liền biết không có bao nhiêu hương hỏa cung phụng làm sao có thể linh nghiệm lao nhân gia hẳn là sợ ta thương tâm quá độ này mới khiến ta đi trong miếu dâng nén hương yêu cầu cái an lòng đi cũng được lao nhân gia cũng là có hảo ý tạm thời thử một chút nghĩ tới đây triệu chú ý đẻ xuống trong lòng bi thương cong lên mội mội đi vào triều đình bên trong bên trong càng đổ nát từ viện môn đến cửa điện đoạn đường này gồ ghề trước vừa mới mưa quan hệ mặt đất in từng cái rõ ràng dấu dày trong sân chỉ có một tòa lẻ loi đại điện cửa điện ngã xuống một bên mới vừa ra nhập sân xa xa là có thể thấy một tòa một người cao thần tượng đối diện với môn thân tượng ngoại trừ biểu tình sinh động bên ngoài những địa phương khác sặc s ỡ không chịu đ ổ i nhìn so với đền miếu lịch sử càng lâu đời tiến vào triều đình triệu chú ý đem m ộ i m ộ i bình để ở một bên đi tới bàn thờ t r ư ớ c ở bên cạnh lấy tới ba cây hương n ố t song trường thích hợp đem hương kẹp ở giữa song trường mới tới gia lâm có nhiều chỗ mạo phạm xin hãy thứ lỗi vừa nói nặng nghề quỳ dưới đất dập đầu ba cái gia tộc đột nhiên bị biến cố tìm được đường sống trong chỗ chết thật vất và trốn tới đây hy vọng chân thần chớ trách tha tiểu mội lần này ta, ta nguyện dùng tánh mạng mình đổi nàng trải qua lần này kiếp nạn mong rằng chân thần tát thành triệu chủ y lần nữa nặng nề g h dập đầu ba cái cái chắn cũng dập đầu ra máu máu tơi ư dọc theo đen nhánh gương mặt một m ự c chạy tới c ằ m thần sắc cưng nghị m à chân thành ngay sau đó đem hương cắm ở lư hương bên trên không sai lại thoáng cái cho ta cung cấp m ộ ư ơ i đơn vị hương hỏa đã như vậy ta liền cho ngươi một trận tạo hóa lâm khâm hai mắt mở ra một cái khe hở bàng bạc thần niệm p h ú n ra ngoài liền đem triệu chủ y thân thể b à o lấy nhẹ nhàng kéo một cái t r u n g quanh trong nháy mắt đ ổ i thiên địa triệu chủ y còn duy trì quỷ tư thế biểu hiện trên mặt cũng còn chưa kịp thay đổi hoàn cảnh chung quanh thay đổi hoàn toàn bất đồng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ từ dưới đất đứng lên ngắm nhìn bốn phía không khí t r u n g quanh giống như hỗn độn một dạng hư vô phiêu miểu ngay sau đó một cái vang vọng thanh â m vang vọng đất trời thế giới phải có ánh sáng t r u n g quanh hỗn độn chi khí phóng lên cao ở bán không ngưng tụ thành một viên l h ậ t nhật tàn mát ra nóng bỏng q u a n mang thế giới muốn có sinh mệnh từ ngọn n g đỉnh núi nô lên từng viên đại tụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng lanh lạnh long ngâm vang lên một con sông lớn lật lên cơn sóng thần bay lên không hòa long thẳng bay đến chân trời lâm khâm hóa thân một láo giả đứng ở vòi nước đầu lâu trên t h â người mặc một bộ bạch bộ bạc tí nguyện tóc t g hợp vọng i ta đã nghe được có thể tiến vào này thái hư huyễn cảnh nói do ngươi cùng ta hữu duyên hôm nay liền chuyển cho ngươi một đạo thiên đạo phát trị thanh âm c u ầ n c u ộ n tiếng vang vang vọng đất trời từng đợt tiếp theo từng đợt còn có chừng mấy đầy triệu c h ủ y cảm giác màng nhĩ cổ đảng thức hải chấn động đầu một v ư ợ n g nặng nề g h dập đầu đi xuống lâm khâm trên mặt vui vẻ yên tâm nụ cười sâu hơn ngươi thành ý ta đã thấy thanh âm lần nữa c u ầ n c u ộ n tiếng vang từng đợt tiếp theo từng đợt đinh hai n h ớ c góc triệu c h ủ y bị chấn hoa mắt vắng đầu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp lâm khâm giơ tay lên một chút trong hư không tam đạo kim sắc quyển trục chống rông xuất hiện cùng lúc đó trong miệng quắc nhẹ thiên đạo phát chỉ mở ba cái q u y ể n trục ở bán không từ từ mở ra một hành hành kim sắc chữ nhỏ ở trên quyển trục theo thứ tự hiện lên n g ư ơ i có ba cái lựa chọn một trong số đó dùng ngươi chi mệnh đổi ngươi tiểu nội chi mệnh hai n g ư ơ i thủ hộ đại địa thôn trăm năm đổi lấy một cái nguyện vọng thứ ba ngươi có thể được ta chi truyền thừa cả đời thủ hộ đại địa thôn đem b u ồ n thôn phát huy để cho đại đ ị a miếu thần quang khuyết t á n đến đại lục mỗi một nơi n g ư ơ i có nguyện vọng gì ta cũng có thể giúp ngươi thực hiện triệu chú ý tốt nửa ngày mới tinh thần phục hồi lại ngẩm đầu lên liền thấy trong hư không kim quang sáng chói ba đạo thiên đạo pháp pháp chỉ trong lúc nhất thời mục huyện thần mê thứ nhất tự nhiên không cần suy tính hắn lại không nốc thứ nhất lấy mạng đổi mạng c h ớ c là không có cách nào bây giờ có còn lại lựa chọn tự nhiên muốn đem loại bỏ cái thứ nhì cũng không tệ bất quá ta tư chất quá kém sợ rằng không sống qua trăm năm ta đây khởi không phải kiếm lời lại nhìn một chút cái thứ ba cái thứ ba còn có thể được truyền thừa chỉ là không biết nguyện vọng có gì hạn chế chật mở miệng hỏi cái thứ ba lời mới vừa đến miệng một bên lâm khâm vung tay lên một cái chất lượng đạo pháp chỉ hư không tiêu thất thứ ba đạo pháp chỉ từ từ có lên biến thành một đạo quần chủ bị hắn nắm trong tay ngươi lựa chọn rất chính xác rất được ta tâm không phải triệu chú y mới vừa muốn giải thích chính mình chỉ là muốn hỏi một chút có phải hay không là bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện l ờ i còn không ra khỏi miệng lại lần nữa bị cắt đứt ta biết ngươi tâm ý là muốn hỏi một chút chuyển thừa chuyển chứ ta biết tất cả đều biết lâm k h â m đưa tay v u ố t v u ố t râu bạc trắng thần s ắ c ngạo nghễ hôm nay ta liền chuyển cho ngươi kim thân quyết hãy coi trọc rồi lâm k h â m quanh thân đột nhiên kim quan g đại phóng tựa như một tôn phật đạo kim thân thức thứ nhất bá q u y ể n chỉ thấy hắn một quyền chém ra khi tức quanh người đột nhiên thay đổi tràn đầy bá đạo vô biên uy áp kinh khủng chung quanh hỗn đột mây mù toàn bộ bị một ở bán không ngưng tụ thành một cái to lớn năm đấm vàng đánh vào chân trời trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương chín địa cấp công pháp cực phẩm b ù n g n g ù n g một tiếng nổ vang r u n g trời thiên địa chấn động trên bầu trời bất ngờ xuất hiện hình một quả đấm trạng thái lô đen k h í t h ế bảng bạc vô biên đệ nhị thức đạn chỉ kiếm lâm khâm đưa ra hai ngón tay một cái búng tay không khí chung quanh đột nhiên kịch liệt chấn động từng vòng mắt trần có thể thấy sóng g ợ hướng bốn vương tám hướng q u y t tán nhất đạo kim sắc kiềm khí ở đầu ngón tay ngưng tụ thành hình sau đó cấp tốc trở nên lớn đi lâm khâm một tiếng quát chói thai kiếm khí rời tay bắn ra lâm liệt kiếm khí đem không khí cắt rời ra từng đạo như mạng nhện một loại vết n ư ớ c phóng lên cao một đường qua đem chọn cái không gian chém thành hai khúc thanh thế kinh người thật là khủng khiếp như thế triệu chủ y nuốt nước miếng một cái đem muốn giải thích lời nói nuốt hồi trong bụng đệ tam thức lâm khâm lời mới vừa đến miệng một bên sắc mặt chính là biến đổi không gian xung quanh v ặ n vèo một chút chỉ là thời gian rất ngắn triệu chủ y cũng không có phát hiện đệ tam thức sẽ không biểu diễn cho ngươi nhìn nhỏ máu đi lâm thâm cầm trong tay quyển t r ụ c ném đi hóa thành một vệ kim quan g b ắ n ra ngừng ở triệu chủ y trước mắt đây là thiên đạo pháp chỉ, nhỏ máu hậu sinh hiệu ngươi như làm trái cõng thiên kiếp lâm thân thần hồn mất mạng ở gặp qua kim thân quyết kinh cùng sau triệu chủ y không do dự cắn bể đầu ngón tay sắp xếp một dầu máu rơi vào thiên đạo pháp chỉ bên trên thiên đạo pháp chỉ k h ẽ run lên hóa thành một luồng kim quan g xông vào triệu chủ y mi tâm tan biến không còn dấu tích cùng lúc đó liên quan tới kim thân quyết tu luyện pháp môn hoàn trình đóng dấu ở hắn trong đầu mỗi mỗi của ngươi thương thế cũng không đáng ngại ngươi đừng lo thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu ngươi làm nhớ kỹ đi đi lâm khâm ống tay hào vung lên triệu chủ y liền tại chỗ biến mất cảnh vật chung quanh sau đó tan vỡ tiêu tan do thần thức ngưng tụ ra thân thể cũng hư hào không ít hô nguy hiểm thật thiếu chút nữa bại lộ thần thức còn chưa đủ mạnh chính là huyết cảnh liền suýt nữa đem lực lượng thần thức ép khô bất quá triệu chủ y trời sinh tính chất p h á t tu luyện phật đạo trí cao trí dương pháp môn không thể thích hợp hơn rồi mặc dù thiên tư kém một chút có ta ở đây âm thầm trợ giút rất nhanh thì tin tưởng có thể một mình đạm đương một phía trở thành đại địa thôn phát triển cực kỳ trọng yếu một vòng ngay sau đó hắn bóng người trận lóe chung quanh lần nữa lâm vào trong bóng tối thanh âm của hắn du du chuyển ra tiêu hao một trăm năm mươi đơn vị hưng ơ hỏa hối đoái một lần cây khô gặp mùa xuân triệu chú ý trận mở con mắt phát hiện mình nằm trên đất nhìn một cái sắt trời bất tỉnh không có thời gian bao nhiêu lâu từ dưới đất ngồi dậy sau vót chuyển tới trận trận đau nhói r ồ i tay lần mò toàn tâm cảm giác đau chuyển tới để cho hắn không khỏi nhữ mày một cái hẳn là ngã xuống thời điểm bị đụng đầu đúng rồi m u ộ i m u ộ i vội vàng xoay người nhìn lên chỉ thấy một đạo sáng trói chỉ từ từ trên trời hạ xuống đem triệu tiểu khiết bao phủ trong đó thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng đến trên người khí tức cũng biến thành nặng nề không í t lại là thật nơi này lại là một cái truyền thừa chi địa khó tin đúng rồi truyền thừa triệu chú ý bận rộn tập trung ý chí một bộ tên là kim thân quyết tu luyện pháp môn ở trong đầu nổi lên ngay sau đó hắn lần nữa kinh hô thành tiếng lại là địa cực công pháp t ự c phẩm thu vi có cao điểm công pháp tự nhiên cũng có công pháp cấp bậc chia làm nhân cấp địa cấp cùng đạo cấp mỗi cái cấp bậc đều có thượng trung hạ cùng với t ự c phẩm bốn cái tiểu đẳng cấp mà triệu g i a tu luyện công pháp chẳng qua chỉ là nhân cấp hạ phẩm mà thôi này giống như là trên trời rơi xuống một cái nhân bánh nện ở trên đầu cả người cũng chóng mặt rất nhanh hắn liền phản ứng kịp đi tới hương á n trước hai đầu gối quỳ xuống đất đa tạ sư tôn truyền công cùng cứu giúp dân đệ tử nhất định cần tuân hứa hẹn t h ề thủ hộ đại địa thôn cũng đem phát huy triệu c h ủ y quỳ dưới đất hướng về phía thần tượng nặng nề g h dập đầu ba cái cái c h á n cũng chảy chùa tiêu tiêu máu tươi từ mi tâm lưu lại cũng không để ý chút nào lâm k h m cũng không có nói muốn thu hắn làm đồ thiên tính chất phát hắn vẫn là lấy đệ tử tự cho mình là tỏ vẻ tôn tính lâm khâm trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm thu hồi ánh mắt tượng đá con mắt chậm rãi khép lại ở đế thi trong trí nhớ kim thân quyết chẳng qua chỉ là cấp thấp nhất công pháp mà thôi coi như triệu chú ý đổi ý hắn cũng không có tổn thất gì toàn làm là đá thử vàng được rồi đạo cấp công pháp cực phẩm trong mắt ta cũng là rắt rưởi đừng nói là chính là địa cấp rồi về phần thiên đạo pháp chỉ chẳng qua chỉ là một ít trò m è o mà thôi ngoại trừ dọa người ngoại không có tác dụng gì triệu chú ý ép trong lòng hạ khẩn cấp không có gấp tu luyện mà là canh giữ ở bên người mội mội đợi nàng tỉnh lại đại quan đường này thái dương ngã về tây triệu tiểu khiết mơ màng tỉnh lại mỗi mỗi ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào triệu chú ý ánh mắt lộ ra mừng rỡ ân cần hỏi triệu tiểu khiết s ừ n g sốt một chút hồi tưởng lại chuyện khi trước ta lại không có chết thương thế không chỉ không có tăng thêm ngược lại còn chuyện tốt hơn nữa bàn mệnh pháp bảo bị tổn thương cắn trả nhưng là khá là nghiêm trọng bây giờ không chỉ có hơn nửa thương thế vẫn còn ở lấy tốc độ cực kỳ nhanh khôi phục nhất định chính là kỳ tích tại sao lại ở đây cái trong ngôi miếu đổ nát những điều dân đó đây m ộ i m ộ i chớ có vô lễ nơi này chính là thượng cổ di lưu đi xuống truyền thừa phát hiện không thể lỗ mãng có ý gì triệu tiểu k i ế t thần sắc nghi ngờ tòa này bình thường không có gì lạ t h ô n trang chẳng lẽ còn là thượng cổ di tộc hay sao t h ô n trang có phải hay không là ta không biết rõ bất quá này tọa thần miếu nhưng là truyền thừa p h á p địa người có duyên dân hương cầu nguyện là có thể tiến vào thái hư nguyễn cảnh đạt được truyền thừa k h ó trách trưởng thôn lao đại gia để cho ta tới dân hương n g ư ờ i lấy được truyền thừa ở chỗ này triệu tiểu khiết nghe được triệu chú ý lời thuyết minh trên mặt vẻ nghi hoặc tăng đậm ừ triệu chú ý trợt đem trước chuyện phát sinh tỉ mị giảng thuật một lần nghe triệu tiểu khiết sửng s ố t một chút đẳng cấp gì công pháp công pháp là phi thường vật chất quý coi như là bọn họ triệu ra hơn mười năm thời gian Cũng triệu, triệu t chú y cười thần bí đây là trốn chết tới nay để cho hắn vui vẻ sự tình triệu tiểu khiết cũng không cảm giác giật mình trong lòng hỏi nhân cấp t h n g phẩm triệu chú y lắc đầu một cái nụ cười trên mặt sâu hơn nhân cấp thực phẩm đoán lại không phải là địa cấp công pháp chứ triệu tiểu khiết trợn lớn con mắt khó tin hỏi ánh mắt lộ ra vẻ cùng nhật nhưng mà để cho nàng kinh dị là triệu c h ủ ý đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu triệu tiểu khiết không dám nghĩ tới thân thể mềm mại run r u dày cái chán toát ra một tầng mồ hôi dị hô hấp run rập địa cấp công pháp thực phẩm đem trình độ c h â n quý chỉ sợ không thấp hơn đạo cấp hạ phẩm công pháp cái gì hai tay triệu tiểu khiết che cái miệng anh đào nhỏ nhắn không nhịn được run giấy cả người g ò má lộ ra vẻ hưng phấn đỏ hưng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương mười mười ghen tị nhanh đọc cho ta nghe bằng vào ta thiết tư không dùng được một năm nửa năm liền có thể trở về đi báo thủ triệu tiểu khiết phát ra kiềm chế tiếng cười trong mắt tham lam lại cũng không che giấu được được triệu chú y gật đầu một cái liền chuẩn bị đem kim thân quyết tu luyện khẩu quyết độc lên chỉ là hắn một chữ còn chưa mở miệng một cổ không khỏi áp lực hạ xuống cả người cũng giam cầm ở ngay tại chỗ n g ó c miệng ra hợp lại chính là không phát ra được thanh âm nào ngươi thế nào triệu tiểu khiết đợi đường này cũng không nghe được thanh âm lúc này mới phát hiện có cái gì không đúng vội vàng hỏi thật lâu triệu chú y mới thở dài một cái thở dài nói công pháp này sợ rằng không thể chuyển cho ngươi bất kể như thế nào làm liền không phát ra được thanh n m n à o vậy ngươi viết ra triệu tiểu khiết càng vội vàng triệu c h ủ y suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng lấy tay trên đất bắt đầu viết giống vậy một chữ đều không viết ra thân thể lần nữa bị giam cầm động đạn không được như thế nào đây không được viết không xuống triệu c h ủ y bất đắc dĩ thở dài nói triệu tiểu khiết lộ ra vẻ không tin ca mặc dù ta đối đãi ngươi không sao tốt nhưng chúng ta giàu gì cũng là thân h u y n h muội thù nhà trước mặt cũng đừng lừa dối ta ta như thế nào lừa dối ngươi chỉ là công pháp này thật không có thể khẩu thuật cũng viết không xuống ta cũng không có cách nào triệu tiểu khiết trong mắt hoài nghi sâu hơn như là suy nghĩ minh bạch cái gì khẽ cười nói ca ngươi là sợ ta tu v i cao bỏ ngươi lại mới biên ra như thế buồn cười lý do chứ hơn nữa ngươi tư chất như thế kém cho dù có chuyển thừa cũng không tới phiên ngươi đi nàng nói bóng gió chính là ta tư chất tốt như vậy có chuyển thừa cũng sẽ là ta ta thật lấy được chuyển thừa không được ta vận hành cho ngươi nhìn triệu chú ý cũng là nóng nảy vội khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển kim thân quyết vừa mới bắt đầu còn có chút tối tăm đến phía sau vận chuyển như ý một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt ngay sau đó từ trong cơ thể nổi lên chuyển đổi chân khí bản、thân. lại là thật trong lòng triệu tiểu khiết khiếp sợ ngay sau đó hoảng sợ triệu chủ y tu vi lại tăng lên khoảng cách dẫn khí cảnh tầng hai tiến lên một bước điều này sao có thể hắn tư chất như thế kém làm sao có thể ủng có như thế cơ duyên lấy được chuyển thừa hẳn là ta mới đúng triệu tiểu khiết không thể tin nổi đây là sự thật tốc độ tu luyện nhanh như vậy nếu như là ta khởi không phải trực tiếp liền có thể đột phá đến dẫn khí cảnh bốn tầng nghĩ tới đây nàng khó mà giữ chấn định trực tiếp đem triệu chủ y tu luyện cắt đứt k vì mau sớm báo thủ ngươi nhất định phải đem bộ này công phu truyền cho ta triệu chủ y bất đắc di a n g hai tay ra ta không có cách nào đoán chừng là tiền bối không cho phép ta chuyển cho những người khác triệu tiểu khiết thần sắc chấm xuống trong lòng thầm mắng ông trời thật không mở mắt ta đây khối ngọc thô chưa mài r u a không chọn không phải là chọn một thiên tư n g u độn hàng người như thế cấp bậc công pháp tu luyện có thành sau đó hoàn toàn có thể khai tông l ậ phái p thành nhất phái tổ sư cái tia tiền bối lựa chọn hắn hẳn là hành động bất đắc dĩ nếu như ta giết hắn chuyển t h ừ a chẳng phải sẽ rơi vào trên người của ta chúng ta chẳng qua chỉ là cùng cha khác mẹ huy ngội triệu chủ y cũng không rõ ràng mội ý nghĩ trong lòng tiếp tục nói mội ta không nghĩ lại trốn chạy khắp nơi rồi dự định định cư ở chỗ này đi xuống ngươi không muốn báo thủ rồi không triệu tiểu khiết thần sắc cầm trầm quân tử báo thủ mười năm không muộn đợi tu luyện có thành giết về đó là triệu chú ý đen nhánh gương mặt lộ ra cương nghị vẻ ngươi cũng ở lại đi sau này bảo vệ ta ngươi khóe miệng của triệu tiểu khiết hơi vệt lên lộ ra một chút khinh miệt lại không lên tiếng mà là nhìn t r i ệ u đình c u n g phụng thần tượng n g à người ta đi cùng trưởng thôn nói một chút thương thế của ngươi thế còn chưa hoàn toàn khôi phục ở nơi này chờ ta đừng có chạy lung tung chờ hắn sau khi đi triệu tiểu k i ế t mới phục hồi tinh thần lại đem trong lòng sát ý che giấu g i á n g đứng lên đi tới thần tượng bên cạnh do dự một chút chậm rãi quỳ xuống đệ tử triệu tiểu khiết người mang huyết hải thâm cụ cửu mong rằng tiền bối tắc thành chuyển cho ta truyền thừa tượng đá con mắt lần nữa mở ra một cái khe hở lâm khâm yên lặng nhìn trước mắt thiếu nữ một tầng mắt thường không thể nhận ra huyết khí ở tại bên ngoài thân quần quận đệ tử triệu tiểu khiết cũng nguyện ý cùng triệu chủ y như thế trở thành đại địa thôn một phần tử bảo vệ thôn lâm khâm trong lòng cười lạnh so sánh với triệu chủ y đến cái này tiểu nha đầu rất xảo quyệt còn chơi đ u ổ nổi lên văn tự trò chơi đệ tử thiên tư chắc tuyệt chính là thượng đẳng thanh linh căn ở toàn bộ phạm văn tuyệt đối có thể chuyển thừa y b á c cũng phát huy triệu chủ y mặc dù là ca của ta đệ tử lại thắng được hắn gấp trăm lần chính là chuyển thừa tốt nhất nhân tuyển triệu tiểu khiết quỳ dưới đất vừa nói một bên dập đầu nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua vẫn không có tiến vào triệu chủ y lời muốn nói thái hư n g u n cảnh sắc mặt dần dần âm chầm xuống lại qua một lúc lâu nàng rốt cuộc không nhịn được cọ sát một chút đứng lên hướng về phía thần tượng nghiêm nghị chất vấn tại sao không chọn ta càng muốn chọn một phế vật ta mười bốn tuổi không tới tu vi liền đã đạt đến dẫn khí cảnh bà tầng hậu kỳ ngươi mắt bị mủ không thấy được sao triệu tiểu khiết không cam lòng g ậ m nhẹ trùng hợp lúc này ngừng đầu đúng dịp thấy thần tượng trong mắt tựa như có quang mang chấp thước l ử a giận trong lòng lại cũng che giấu không ra cùng bạo linh khí từ lòng bàn tay phu n trào một trưởng vô r a nhưng mà ước t ư ở n g t r u n g tình cảnh không có phát sinh một trưởng này như đã ném vào biển rộng không có kích thích một chút c ầ n sóng t i ể u muội ngươi đang làm gì ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa động thử sau đó sau lưng chuyển tới triệu chú y thanh âm để cho nàng theo bản năng dừng lại động tác lúc xoay người sau khi đã mặt mỉm cười ca ngươi trở lại triệu chú y sửng sốt một chút ngay sau đó trên mặt liền lộ ra sán lạn mỉm cười gật đầu một cái ừ trưởng thôn cho ta một chén rau củ dại cháo m g o hơn tới uống chút trong lòng triệu tiểu khiết t r ợ t nổi sóng lại rất s ắ p bị đẻ xuống ca chúng ta một người một nửa vừa nói liền đi lên phía trước một trương phủ đùa chú đã lặng lẽ ụ p lên lòng bàn tay đang lúc này một cái thanh âm từ ngoài sân rộng chuyển tới triệu huynh đệ nhanh lên một chút thừa dịm sắt trời vẫn còn chúng ta đi chém nhiều chút t ụ trở lại cho ngươi xây nhà đây là thôn dân lý đại truy thanh âm â được rồi triệu chú ý thật thà cười một tiếng đem chén nét vào thiếu nữ trong ngực xoay người chạy triệu tiểu thần sắc hơi chậm lại người trong chén lượn lờ dâng lên mùi thơm trên mặt lộ ra chút ít giấy rủa bất quá rất nhanh thì bị vẻ đ ầ u cát thay thế liên tiếp hai ngày thiếu nữ cũng không có lộ ra gì thường mỗi ngày ở tại trong thần miếu rất ít đi ra ngoài cố gắng nữa rồi một ngày sau vẫn không có tiến vào triệu chủ y lời muốn nói thái hư miễn cảnh liền hoàn toàn từ bỏ ý định nhưng mà trong lòng ghen tị không có vì vậy giảm bớt ngược lại càng phát ra khó k h ô n g chế rốt cuộc ở ngày thứ ba thời điểm lộ ra dữ tợn giam n a n h triệu chủ y cũng không biết rõ những thứ này mấy ngày nay hắn ngoại trừ cho thiếu nữ đưa cơm bên ngoài đa số thời gian tất cả đều bận rộn xây dựng nhà nhà ở ngay tại phía sau thần miếu đây là một cái chỉ có hai gian cỏ tranh phòng sân nhỏ từ cửa chính đi ra liền có thể thấy thần miếu cửa hông trong sân nhỏ m u ộ i m u ộ i ngươi lưu lại cùng ta ở cùng nhau chứ ta dựng hai gian phòng ngươi một gian ta một gian triệu chú ý nhìn triệu tiểu khiết tràn đầy khao khát nói thiếu nữ yên lặng không nói yên lặng đánh giá hoàn cảnh chung quanh trong mắt lõe lên vẻ chán ghét trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Chương mười một quán linh nhà lá xây rất thô giáp mặt đất lồi lõm dài không biết tên cỏ dại cùng lúc t r ư ớ c ăn sung m ặ c sướng sinh hoạt hoàn toàn không cách nào so sánh được triệu chủ y sắc trời đã tối ta đi nghỉ ngơi nói xong cũng không đợi triệu chủ y nói chuyện liền lựa chọn một căn phòng sau khi đi vào đóng cửa lại triệu chủ y sờ một cái đầu đen nhánh gương mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười trở lại gian phòng của mình hắn ngồi ở trên giường bắt đầu hôm nay tu luyện không biết rõ có phải hay không là thiên tính đơn thuần quan hệ rất nhanh thì tiến vào thâm tầm thứ trong tu luyện căn phòng tách lách thiếu nữ ngồi ở dơm dạ phô thành trên giường thần xác âm tình bất định rất nhanh trong mắt liền lộ ra vẻ kiên định đưa tay từ trong ngực lấy ra một bình xứ nhỏ đem đổ bên trong rót ở lòng bàn tay đây là một viên màu xanh b i ế c to bằng móng tay hình bầu dục vật thể bề ngoài có điểm giống kén tảm thiếu nữ cắn bể đầu ngón tay đem máu tươi nhỏ ở mặt trên huyết dịch tự mặt ngoài bày thấm vào trong đó vốn là màu xanh b i ế c kén tảm trở nên đỏ tươi như máu một cái nhỏ nhẹ tiếng r ắ c r ắ c chuyển tới k é n tầm lướt ra một đạo mảnh nhỏ lỗ nhỏ kẽ hở dần dần trở nên lớn trui ra một cái to bằng móng tay bề ngoài có mấy phần giống ốc x a n con sâu nhỏ đem kẽ tầm toàn bộ ăn sau thân thể tản mát ra màu xanh triệu tiểu khiết đưa tay đem con sâu nhỏ nâng ở đầu ngón tay thấp giọng lẩm bẩm nhập mộng trùng a nhập mộng trùng tiếp theo liền nhờ vào ngươi nhất định phải đưa hắn trí nhớ toàn bộ chiếm đoạt nhập mộng trùng là cấp bậc thấp linh trùng tác dụng cực kỳ có hạn thực lực hơi cường tu sĩ căn bản vào mộng không được bất quá triệu chú ý vẹn vẹn dẫn khí cảnh một tầng hậu kỳ sẽ tương đối sắc mặt dịch thành công chiếm đoạt trí chi nhớ thành công có thể mang một phần trí nhớ chuyển cho chủ nhân triệu tiểu k i ế t mua này con trùng chỉ là cảm thấy thú vị không nghĩ tới lại phát huy được tác dụng trong lòng nàng đã quyết định chú ý đem địa cấp công pháp t ự c phẩm thu vào tay sau sẽ đem bên trong hết thảy toàn bộ xóa đi chỉ là nàng không biết là đang làm ra quyết định thời điểm phụ trên người một tia thần nghiệm cũng đã phát hiện hay lại là chưa từ bỏ ý định a quả nhiên lòng người là khó khăn nhất bị nhìn tấu triệu chú y có phiền thoái đã như vậy lâm khâm thần thức phô triển ra đem chu vi một km bên trong khu vực mỏng manh linh khí toàn bộ có tới tạo thành một d ọ t hạt vườn đại tiểu linh tức dịch lơ lửng ở trong trạng thái tu luyện triệu chú y đỉnh đầu t ừ n g tia từng sợi linh khí tiêu tán đi ra bị triệu chú y hút vào bên trong cơ thể tư chất quá kém tỷ lệ lợi dụng m ư ơ i không còn một lâm khâm thở dài một tiếng thân thức ngương tụ thành một cái mắt thường không thể nhận ra bàn tay đưa ra hai ngón tay đem linh khí dịch nắm được manh hướng đầu đỉnh đẻ xuống quán linh đột ngột xuất hiện bàng bạc linh khí để cho triệu chú ý thân thể kịch chấn chân khí trong cơ thể càng lại như ngựa hoang thoát cương khắp nơi tán loạn không được triệu chú y thầm k ê u một tiếng đ ộ i vàng vận chuyển kim thân quyết bắt đầu điên cuồng luyện hóa từng tiêu m g u tươi từ bên ngoài thân d ị ra rất nhanh thì đem vào táo làm ướt mà hắn tu vi ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ leo lên dẫn k h cảnh một tầng đại viên mãn nửa nén hương sau triệu chú y chỉ cảm thấy trong thai chuyển tới một tiếng ông minh trong cơ thể giam cầm bị sông phá đi đến dẫn khí cảnh tầng hai sơ kỳ lúc này linh khí dịch còn dư lại một nửa tu vi vẫn đang nhanh chóng tăng lên nhập mộng trùng trèo vào trong phòng phát hiện đang tu luyện triệu chủ y dãy rủa thân thể nhanh chóng bỏ đi qua đường xem nó dáng rất nhỏ tốc độ lại không một chút nào c h ậ m không lâu lắm liền leo đến triệu chủ y trên chân bắt đầu hướng đỉnh đầu trèo triệu chủ y không chút nào phát hiện toàn tâm vận chuyển kim thân quyết quên mình tu luyện một nén nhang trôi qua rất nhanh tu vi chạm được dẫn khí cảnh tầng hai trùng kỳ bình cảnh luyện hóa linh khí tốc độ không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần nhập mộng trùng nằm ở đỉnh đầu hắn trên người tản m á t ra nhàn nhạt quang mang những thứ này quang mang tạo thành một cái như ẩn như hiện xúc tu chui vào triệu chú y h u y ệ t thái dương đang lúc này ông một tiếng chiến m i n h triệu chú y thân thể đột nhiên dùng một cái bình cảnh rộng rãi q u a n thông tinh thần thức h ả i như sóng lan lăn lộn chấn động xúc tu vừa mới chui vào trong đầu hắn l i ề n bị cổ lực lượng này r i o sắt thành tạp bã t nhập mộng trùng phát ra một tiếng thống khổ hí thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cứng đờ một cái trước mắt ra công nghiên cứu liên hóa thành tinh thể rớt xuống đập xuống đất phát ra đinh đương giòn vang triệu tiểu k ế t oa một tiếng phun ra búng mau t t h ầ n s ắ c trong nháy mắt phai nhạt xuống trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi làm sao có thể sẽ thất bại chẳng nhẽ hắn đã đột phá số lớn dẫn khí cảnh tầng hai lúc này mới mấy ngày đứng ngẩn ngơ đã lâu n à n g rốt cuộc tinh thần phục hồi lại không được vô luận như thế nào cũng phải lấy được bộ này địa cấp công pháp c h ự c phẩm trong tay ta mới có thể phát huy ra giá cao nhất giá trị nếu ở chỗ này hắn không có biện pháp nói ra hoặc là viết chính tả ra bí tịch nội dung liền đem hắn bắt đi tra hỏi cũng không tin bên ngoài m ư ơ i triệu dặm còn có thể bị chuyển thừa pháp địa quy tắc trói buộc lại để cho hắn trưởng thanh t i ế p ta thì càng không có cơ hội con mắt của triệu tiểu khiết phiếm h ồ n g thần sắc điên cuồng hai tay nắm chặt tia tia máu tươi từ giữa ngón tay dỉ ra triệu chú y từ trong tu luyện tỉnh lại không khỏi liếm môi một cái một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng rất nhanh hắn liền phản ứng kịp liền vội vàng kiểm tra tu vi ngay sau đó liền vô cùng khiếp sợ thậm chí ngay cả phá ba giờ cảnh giới chuyện này công pháp này cũng cường hắn đi không biết rõ nguyên do hắn chỉ có thể nghĩ đến khả năng này hơn nữa mới qua một giờ không tới triệu chú y hít một hơi thật sâu tập trung ý、chí. bắt đầu dành thời gian tìm hiểu kim thân quyết thức thứ nhất bá quyền ở thái hư h u y ễ n cảnh lâm khâm dùng thần thức bắt t r ư ớ c qua một lần cũng đem in dấu thật sâu khắc ở hắn ý thức bên trong một khi tìm hiểu tinh tiến cũng sẽ cực kỳ nhanh chóng trời còn chưa sáng ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa đưa hắn từ trong tu luyện đánh thức ai ca là ta sớm như vậy có chuyện gì không triệu c h ủ y nghi ngờ trong lòng mới vừa đứng d ậ y liền gặp được mép giường mặt đất có một cái to bằng móng tay tinh thể không người nhặt lên nhìn một cái thân xác đột nhiên biến đổi nhập mộng trùng thi thể ta cùng mọi mọi đi phường thị lúc mua qua một quả nhập m ộ n g trùng chứng trùng hắn không dám nhớ lại nữa nhập m ộ n g trùng có chiếm đoạt trí nhớ năng lực một khi thành công bị thôn vệ giả thần hồn bị tổn thương sau này tu vi khó tiến thêm nữa Ca, ta là một m tác động có chút sợ hãi ta có thể vào không triệu c h ủ y đem tinh thể nhét vào trong lực thu liễm biểu tình từ trên giường đứng lên lớn tiếng nói chờ một chút ta đi mở cửa cho ngươi đi tới trước cửa hắn trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc thiên tính thuật lương không có nghĩa là, là người ngu sự thật sắp xếp ở trước mắt không tin cũng không được tướng ngôn từ, từ mở ra một đạo lăng liệt h à n quang ánh chiếu ở trên mặt hắn đặc biệt lạnh lẽo sớm có chuẩn bị hắn giơ tay lên đó là đấm ra một q u y ề n quanh thân kim sắc t r ậ t lóe giống như là thủy triều hội tụ đến trong quả đấm một cái to lớn quả đấm to ánh sáng bay ra nên hướng hạ à quang phanh một tiếng cung bạo khí k ì n h nổ tung cửa phòng nhất thời chia năm xẻ bảy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương mười hai mười hai lòng người khó dò triệu tiểu khiết thần sắc khiếp sợ cấp tốc lui về phía sau ở trong tay nàng nắm một quả băng kiếm phủ trên đó nhiều hơn một vết nứt muộn ngươi lại nắm ta đưa băng kiếm phủ tới giết ta tại sao triệu chủ y thanh em nghẹn n à o toàn thân d ừ n g không ngừng run dày ta không muốn giết ngươi triệu tiểu khiết thần sắc không ngừng biến đổi cực kỳ gắng sức k i ể m chế đến trong lòng tâm tình chỉ cần ngươi đem địa cấp công pháp c ự c phẩm truyền thụ cho ta ta sẽ không đối với ngươi như vậy không nghĩ làm gì ta triệu chủ y từ trong ngực lấy ra nhập m n g trùng tinh thể ném ra ngoài ngươi muốn cho nhập m n g trùng chiếm đoạt ký ức của ta còn nói không nghĩ làm gì ta muốn biết rõ bị nhập m n g trùng chiếm đoạt trí nhớ sau ta đem hoàn toàn trở thành phế nhân ngươi thậm chí ngay cả duy nhất người thân cũng phải tính toán triệu chủ y ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ cặp mắt đắp lên một tầng hơi nước thân nhân triệu tiểu khiết trên mặt dãy rủa dần dần rút đi cười lạnh tiến lên mấy bước nếu như ngươi đem ta coi là thân nhân cũng sẽ không giàu dếm hôm nay nếu như ngươi không đem công pháp t r u y ề n cho ta cũng đừng trách ta không k h á c h khí hai người vẹt mặt nàng dứt khoát nói thẳng đến triệu tiểu khiết nhấc tay vồ một cái một quả băng kiếm phủ kẹp ở hai ngón tay giữa phù lục vô hỏa tự cháy bị nàng đánh ra ngoài một đạo băng kiếm ở bán không ngưng tụ mà ra hướng triệu c h ủ Y không chút lưu tình bà tới bá quyền triệu chú ý vẫn chưa hoàn toàn lĩnh nộ bá đạo ý cảnh nhưng là một quyền này như cũng tản mát ra không kém gì dẫn khí cảnh bà tầng viên mã lại vừa là một tiếng ầm ầm tiếng nổ tung vang lên băng kiếm vỡ vụn thành từng mảnh quả đấm thế như t r ẻ tre đánh vào trên người triệu tiểu khiết đem đánh bay rớt ra ngoài mấy trường xa triệu tiểu khiết nặng nề ngã xuống đất ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ làm sao có thể mạnh như vậy tại sao có thể như vậy triệu chú y đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn quả đấm trong mắt tất cả đều là khó tin ta mới là p h à m vân chấn đệ nhất thiên tài làm sao có thể thất bại triệu tiểu khiết cả người đều nhanh hỏng mất một đôi con mắt đỏ tươi như máu triệu chú y ánh mắt phức tạp một lúc sau mới lên tiếng tiểu muộn ngươi đi, đi sau này muốn chính mình chiếu có mình đừng nghĩ đối thôn dân làm gì nếu không ta nhất định sẽ đem tu vi của người phế bỏ nhìn mội mội bây giờ điên c u ồ n g dáng vẻ chót mùi đ a u xót chảy xuống hai hàng lệ nóng triệu tiểu khiết đứng lên lau sạch khoe miệng màu tươi trong mắt tất cả đều là không ức chế được hận ý bỗng nhiên cũng không quay đầu lại xoay người rời đi ta nhất định sẽ trở lại nàng ở trong lòng giống giận hận ý cháy rừng cực không biết rõ trong miệng nàng ngươi chỉ là triệu c h ủ ý hay lại là lâm thầm u n g u n g đang lúc này nhiều tiếng tiếng sấm n ổ vang mưa rào xối xả phảng phất đem tích xúc hai năm nước mưa đồng thời dội xuống trong nháy mắt đem triệu tiểu k i ế t đi xa bóng người che lại triệu chú ý hám miệng ngay sau đó thở dài tướng môn khép lại mưa lớn liên miên triệu tiểu khiết hành tàu ở trong mưa mặc cho nước mưa cọ rửa thân thể cứ việc mưa lớn đã xuống hai ba cách giờ n h ư c ũ không thể làm tắt đi lửa g i ậ n trong lòng ta không chiếm được đồ vật ai cũng đừng nghĩ lấy được triệu tiểu khiết máy n ngầm đầu lên hướng không trung phát ra một tiếng bén nhọn gà o k h é t thân hình thoát một cái hướng xa xa vội và đi giữa trưa ngày thứ hai mưa lớn ngừng nghỉ triệu tiểu khiết ở một nơi bên ngoài sơn cốc n ừ n g lại trong sơn cốc bị nồng nặc sương mù vào trùm không thấy rõ bên trong là cái gì khoe miệng có chút câu dẫn ra ánh mắt lộ ra lạnh lẻo hàn、mang. triệu gia p h ả i tới đổi u giết chúng ta nhân ở đi qua nơi này lúc nhất định sẽ không bỏ qua tòa này phương thị tính toán thời gian phải đến đi vào mấy bước một tòa trong suốt trận pháp màn sáng lóe lên một cái đưa nàng cản lại triệu tiểu khiết đưa tay ở trên màn sáng nhẹ nhàng một gó nước gợn rung động nhộn nhạo lên xuất hiện một đạo môn hộ chật đi tới đi vào so sánh với bên ngoài lạnh lẽo thanh bên trong liền muốn náo n h i ệ t nhiều diện tích cũng không lớn chỉ có trăm t r ư ợ n g chu vi đây là một cái thứ thiện tu chân phương thị bày sạp tu sĩ còn không ít nàng dáng vẻ phi thường chật vật ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt phát hiện chỉ là một mười ba bốn tuổi tiểu cô đ ư ơ n g liền mất đi hứng thú tới nơi này tu sĩ cũng dự định lấy vật đổi vật nhỏ như vậy cô đ ư ơ n g trên người có thể có thứ tốt gì ánh mắt của triệu tiểu khiết tìm khắp t ứ phía ngay sau đó con mắt sáng lên ánh mắt lạc ở một cái trong gian hàng chủ quán là một cái ba mươi bảy ba mươi tám tuổi nam tử sắp mặt và n g khẽ con mắt hẹp dài khỏe mắt hơi nhét lên để cho vốn là bình thường không có gì lạ tướng bạo thêm mấy phần sắp bén triệu tiểu khiết làm bộ như không nhìn thấy khắp nơi đi lang thang đang đến gần gian hàng này thời điểm ánh mắt vừa vặn cùng chủ quán chống lại lúc này cúi đầu xuống thân xác thích đáng lộ ra chút hốt hoảng xoay người liền đi nàng tốc độ không nhanh không chậm không lâu lắm tự ra rồi p h ư ờ n g thị sắc mặt vàng khẽ nam tử mặt lộ vẻ vui mừng đem đồ mình thu hồi nhanh chóng đi theo triệu tiểu khiết ở cốc khẩu chờ chốc lát một con chui vào bên cạnh rừng cây nhỏ một màn này trùng hợp bị đi ra phường thị vàng khẽ mặt nam tử thấy không nói lời nào theo s á t tới trong rừng cây nhỏ ánh mắt của triệu tiểu khiết l ạ n h giá yên lặng chờ đợi nàng không có đi được quá thâm nhập vàng k h mặt nam tử mới vừa vào đến liền thấy đứng ở một thân cây cạnh thiếu nữ thế nào chỉ có một mình ngươi người ca ca đây vang khe mặt nam tử bước chân hơi c h ầ m lại ngắm nhìn bốn phía có phát hiện không những người khác sau lúc này mới lên tiếng hỏi tộc thúc ngươi không cần tìm chỉ có ta một người triệu tiểu khiết khẽ mỉm cười trên mặt băng hàn như dương xuân bạch tuyết trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích nhìn giống như là một cái nhà bên nữ hải hắn ở đâu khóe miệng của triệu tiểu khiết hơi vệt lên nếu như nói ta giết hắn ngươi có tin hay không vang khe mặt nam tử xứng sở ngay sau đó cười lên ha h a giết ngược lại bất chuyện ta nhớ ngươi hẳn là lừa gạt tộc t ú c đi có lẽ muốn dùng loại phương pháp này đổi lấy hắn tham sống sợ chết triệu tiểu khiết đưa tay che miệng cười khẽ rất nhanh thanh â m trở nên rét lạnh bây giờ hắn rất lợi hại ta không phải là đối thủ muốn giết cũng không giết được giọng rất là tiếc gối vang khe mặt nam tử đều không khỏi thân thể run lên bọn họ đuổi giết hai người thời điểm nhưng là tận mắt nhìn thấy triệu chú Y vì bảo vệ cô em gái này điên cùng l i ề u mạng bộ dáng bây giờ nhớ lại đều cảm thấy rung động có thể nghe đối phương giọng hai người tựa hồ xích mít thành thù rồi hả chật lại lộ ra vẻ khiếp sợ hắn mới dẫn khí cảnh một tầng hậu kỳ tại sao có thể là đối thủ của ngươi hắn nha ở một nơi truyền thừa chi đ i ệ lấy được một bộ đ i ệ cấp công pháp t h phẩm vẹn vẹn tu luyện mấy ngày liền đã vượt qua ta ngươi nói có lợi hại hay không cái gì vang khe mặt nam tử thét một tiếng kinh hãi địa địa cấp hay lại là công pháp c h ự c phẩm điều này sao có thể không có gì không thể nào ta tận mắt nhìn thấy hắn có thể bảo bối được ngay ngay cả ta cô em gái này cũng đừng nghĩ chấm mút triệu tiểu khiết đọc rõ chữ rất nặng như muốn thực nhân máu thịt vang khe mặt nam tử ngực lên xuống nội tâm kích động liền ngay cả hô hấp cũng biến thành r ồ n dập trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương mười ba m ư ờ i ba họa phong có chút lệnh nếu có thể lấy được một bộ địa cấp công pháp thực phẩm hắn triệu gia đem sẽ nhảy một cái trở thành phạm v â n chấn đệ nhất gia tộc coi như khống chế toàn bộ c h ấ n cũng là dễ như t r ở bàn tay sự tình bất quá rất nhanh thì hắn chấn định lại tại sao ngươi nói cho ta biết những thứ này triệu tiểu khiết lạnh rên một tiếng giơ tay lên đánh ra một đạo quan mang bắn thẳng đến đối diện vàng khẽ mặt nam tử trong lòng cạc kinh mới vừa muốn n é tránh liền nghe được đông một tiếng quan mang đánh ở bên cạnh trên cây là một cục đá bên ngoài bọc một cái khăn tay muốn có được công pháp phải đi cái địa phương này tìm hắn đúng rồi đừng quên báo lên nha hắn chính là duy nhất gia chủ người thừa kế các ngươi những thứ này bằng hệ cầu nô t à i bị chèn ép rồi quá lâu cũng khơi thông cho hắn đi ha ha ha ha triệu tiểu khiết đưa tay từ trong ngực móc ra một t r ư ơ n g phủ đồ chú nhẹ nhàng run lên bắn ra một đạo con m à n g đem người bao lấy thân hình t h o á t một cái hướng rừng cây bên kia vội vã đi trong trước mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung vang khe mặt nam tử đứng tại chỗ yên lặng đã lâu này mới đưa tay khăn từ trên thân cây gọi xuống nhìn một cái sau trịnh trọng thu vào trong lòng đại sau khoảng nửa canh giờ hắn liền đem phái tới đuổi rét triệu chủ y tộc nhân triệu tập lại một nhóm năm người hướng đại địa thôn chỗ phương hướng chạy tới trong năm người trừ hắn ra là dẫn khí cảnh bốn tầng trung kỳ ngoại còn có một cái hơn năm mươi tuổi ngoại họ t ộ c nhân tên là dương khoa dẫn khí cảnh ba tầng hậu kỳ đại viên mãn còn lại ba cái là triệu gia bằng hệ tu vi đều chỉ có dẫn khí cảnh tầng hai ở tại bọn hắn hành động lúc cũng không có phát hiện đi theo phía sau một người khoác mũ chùm lùn bóng người nhỏ bé đại địa thôn đại đ i ệ miếu triệu c h ú y cầm trong tay ba cái đốt hương cắm vào lương hương, liền ở một bên khoanh chân ngồi xuống tìm hiểu công pháp đây là mấy ngày nay dưỡng thành thói quen hắn phát hiện ở nơi này tu luyện tâm cảnh ôn hòa rất dễ dàng liền có thể đi vào trạng thái tu luyện con mắt của thần tượng mở ra một cái k h ẽ hở quan g mang nội liễm ẩn m à không tiêu tan tu vi quá kém ứng đối ra sao lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm đáng tiếc quán linh phương pháp không thể thường thường dùng coi như triệu chú ý chịu được hoàn cảnh chung quanh có thể không chịu nổi liên tục sử dụng nơi này rất nhanh sẽ biết biến thành đất không lông cái mất nhiều hơn cái được lâm khâm trong lòng than thẩm suy nghĩ muốn dùng biện pháp gì mới có thể mau sớm tăng lên triệu chú ý tu vi dùng hợp trí nhớ có í c chỉ dựa vào hiện tại giải những thứ này tu hành kiến thức không thể nào có càng làm dễ pháp muốn dung hợp lần nữa đ ế thi ký ức b á i phiến thì nhất định phải dùng một vạn đơn vị hương h ỏ a hối bái còn phải ngủ say gần một trăm n ă m thời gian một thức tỉnh lại triệu chú y thọ nguyên phòng trừng cũng chấm dứt ai nếu có thể hành động tự nhiên nơi nào sẽ có phiền t o á i như vậy xét đến cùng vẫn là phải hương h ỏ a giá trị đủ nhiều một ngày sau triệu chú y đang tu luyện mấy người thôn dân hoang mang dối loạn chạy vào thần miếu triệu tiểu ca bên ngoài tới vài người tựa hồ cũng là tu sĩ ngươi vội vàng đi qua nhìn một chút triệu chú y trong lòng cả kinh từ dưới đất này lên lên lao ra đại môn hướng cửa thôn chạy như bay mấy người thôn dân, cũng mặc dù là ở chúc mừng giọng lại bình thản như nước phản phất đang cùng người xa lạ nói chuyện bây giờ triệu ra ra chủ chính là cha hắn triệu tuất cho nên mới tự tiến cử lính đuổi theo sát chủ gia tàn dư nhiệm vụ các ngươi là tới bắt ta đừng làm khó dê nơi này thôn dân triệu chú y ánh mắt ở trên người mấy người quét qua lạnh giọng nói yên tâm chỉ cần nguyên ngoan n g o ã n hợp tác chúng ta sẽ không làm khó chính là phạm nhân chăm họ triệu thiên hành cũng không có nói rõ ràng chuyến này mục đích chuẩn bị âm thầm đem địa cấp công pháp c ự c phẩm thu vào tay hắn biết rõ mang ngọc mắt tội đạo lý triệu chú y thoáng thở phào nhẹ nhõm hỏi ngươi không phải là muốn muốn giết ta、ấy. ừ chỉ phải t h ắ n g ta cái mạng này đó là ngươi triệu chú y nhớ mày một cái mơ hồ có một loại dự cảm không tốt thứ gì triệu thiên hành nụ cười trên mặt dần dần thu liễm trong mắt lóe lên một tia hàm mang từng chữ, từng câu nói, thứ t nói, ngươi gì chữ câu â một lý tối rõ ràng. Hả? Đúng rồi, là liền lại, là tối tiêu khiết kia đầu nói cho ta biết, nói trên người của ngươi có thứ tốt, liền nàng đều đỏ con mắt. Triệu chủ y đồng tử có chút co giúp lại, biết rõ đối rồi, kia nói nói người ngươi giúp rõ ràng. rõ nàng đúng nha con đồng phương Hả, cho chú chỉ đầu đều đỏ của có có co cái m gì.、Một、lúc sau hắn nhẹ nhàng thở dài cái này ta không có biện pháp giao cho ngươi nhưng mà triệu thiên hành nghe được cái này câu trả lời sau cũng không có nổi giận dọn ngược lại hòa hoan mấy phần triệu chủ y ngươi biết rõ ta tại sao không thứ nhất là dùng sức mạnh sao tại sao bởi vì ngươi đã không phải một người ánh mắt của triệu thiên hành đang vây xem trên người thôn dân từng cái quét qua khỏe miệng có chút câu dẫn ra trong lòng cười lạnh ngươi triệu chú ý chính là một kẻ b á phải cả gia tộc người nào không biết triệu chú ý một cái mặt đen càng đen hơn quả đấm bóp xoẹt rổ ẹ t vang dội khu một trận ho khan phá vỡ hiện trường ngưng trọng bầu không khí mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trưởng thôn lao lý đầu chắp hai tay sau l ư n g đi ra ta nói c h ư vị thương lượng chuyện cũng không cần đứng ở cửa thôn nếu không đi đại điệu miếu quảng trường t r u n g quanh thôn dân rất nhiều người cũng nhìn ra tình huống không đúng triệu chú ý mặc dù không có tới mấy ngày chất phác cá tính vẫn phải là đến, đến mọi người công nhận không thể để cho hắn thua thiệt phải không đúng đúng đúng mọi người ở xa tới là khách đi quảng trường bên kia địa phương đại tương đối dễ dàng vương nhị cầu kéo chính mình hải tử cũng đứng ra phụ họa triệu tiên hành mấy người cảm giác không giải thích được một bầy phạm nhân ở đối mặt bọn hắn thời điểm lại không có chút nào câu nệ cùng sợ hãi trường thôn triệu chú y tiến lên trước một bước đem t r ư ờ n g thôn hộ ở sau lưng triệu tiểu ca không việc gì thôn chúng ta nhi cùng những thôn khác tử có thể không giống nhau lao lý đầu gỡ ra triệu chú y cánh tay nháy máy mắt nói ngươi một cái già mà không đứng đắn những thứ này tiểu tử nhìn cũng từ mi thiên mục ngươi đ ư n g hộ nhân ra một cái lao thái bà run run, run dày, dày đi ra giang không sai biệt lắm rơi sạch rồi nói chuyện l ọ t rõ. thứ mi thiện mục triệu thiên hành mấy người c h ố mắt nhìn nhau không khỏi đưa tay méo một cái mặt mấy người kia quả thật đều dài hơn được không làm sao phải nói triệu ra huyết thống không lớn địa không phải đen chính là xấu xí từng cái dạng không đúng đắn cùng từ mi thiện mục hoàn toàn không r ì n h dáng so sánh triệu chú y g á n g g ấ p coi như mi thanh mục tú đen bên trong xuyên thấu q u a hồng lao thái bà người tuổi đã cao tựu i đừng tới tham gia náo nhiệt cẩn thận ngươi thân thể và gân cốt lao lý đầu mặt tối sầm lớn tiếng nói rất nhanh hoa phong liền lật ra hai cái lao nhân già ở nơi nào rêu dao t r u n g quanh một đám người vây xem triệu tiên h hành mặt đều đen thành đáy nổi hận không được một trưởng vô đi qua bất quá vẫn là nhịn được không cùng b ầ y kiến c ỏ n à y không chấp nhận lấy được công pháp mới là nhiệm vụ thiết yếu hít sâu mấy cái một tiếng nổi giận toàn bộ câm miệng cho ta n à y một cuốn g họng thanh âm cực lớn đem sở hữu thôn dân toàn bộ c h ấ n trụ trong lúc nhất thời yên lặp lại trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương mười bốn mười bốn quỷ lao đầu triệu tiên hành nắm nhìn một phía trên mặt lộ ra vẻ châm trọng sờ tay vào ngực lấy ra một cái vòng tròn giơ tay lên đánh ra vòng tròn ở bán không từ từ xoay tròn từng tia từng sợi quang mang từ bán ra hướng chung quanh quyết tán vây xem thôn dân phát ra liên tục thán phục bọn họ chỉ biết rõ đẹp mắt cũng không biết rõ đây là vật gì triệu chú y mặt liền biến sắc một quyền hướng vòng tròn đánh tới gấp gáp như vậy làm gì triệu thiên hành tiến lên trước một bước lòng bàn tay k h í tức phun trào một trưởng nên đón phanh một tiếng nổ vang quyền cùng trường đụng vào nhau k h í tức trực tiếp nổ tung tới triệu chú y liền lùi mấy bước triệu thiên hành là đứng tại chỗ một bước đã lùi người quả nhiên cường đại rất nhiều chỉ có dẫn khí cảnh tầng hai tu vi thực lực lại có thể so với dẫn khí cảnh ba tầng hậu kỳ trải qua hắn n à y ngăn trở một chút vòng tròn đã rơi vào bên trên lâm vào đất xét ba tấc một tầng nhàn nhạt màn sáng đem chung quanh một bộ phận lớn thôn dân cũng che phủ ở trong đó tự liên thanh âm cũng ngăn cách ra ở bên ngoài chỉ có thể nhìn được bọn họ kinh hoàng thất thố biểu tình ngươi lại mang theo trật bàn triệu chủ y cắn răng miến lợi triệu thiên hành cười nhạt chỉ là tối hạ đẳng hạ cấp trật bàn hay lại là không lành lặn bất quá đối phó phổ thông phạm nhân vậy là đủ rồi sau đó hắn nuôi bên người, người nói các ngươi cũng tiến vào trong trận nghe ta chỉ thị làm việc phải triệu thiên hành bốn người sau lưng cười từ triệu chủ y bên người đi qua đường hoang bước vào trận pháp bên trong triệu chú y có lòng muốn ngăn trở chỉ khi nào hắn thiếu có động tác triệu thiên hành sẽ đưa hắn ngăn lại bây giờ chỉ có hai người chúng ta có thể công bằng nói chuyện triệu thiên hành ánh mắt lộ ra vẻ hưng vấn giao ra ngươi được đến địa cấp công pháp c ự c phẩm ta liền than nơi này thôn dân nếu không ngươi biết hậu quả triệu chú y mắt lộ vẻ giận dữ triệu thiên hành ta trước cũng đã nói ta được đến cái này chuyển thừa phi thường đặc thù không thể khẩu thuật cùng viết chính tả một khi ta cưỡng ép nói ra khỏi miệng đừng nói là một chữ coi như là nửa chữ ta cũng sẽ bỏ mạng tại chỗ ngươi có thể muốn biết thật ta phải nói triệu thiên hành trong mắt vẻ khinh miệt lóe lên một cái rồi biến mất nhàn nhạt mở miệng ngươi nghĩ rằng ta là triệu t i ể u khiết dễ gạt như vậy không muốn nói coi như xong rồi ngay sau đó tay trái vớt ve tằm ra vẻ trầm tư ta là giết một người được hay lại là mười người đây triệu thiên hành triệu chú Y phát ra phẫn nộ gầm thét trong lòng bực bội cùng l ử a giận để cho hắn sắp hít thở không thông hít một hơi thật sâu thật lâu mới đưa l ử a giận trong lòng chế trụ ngươi không phải là sợ hãi ta tự vẫn sao thả nơi này quá thôn dân ta liền trở về với ngươi tùy ý xử trí được triệu thiên hành vỗ tay khen ngợi bước ra mấy bước đi tới triệu chủ y trước mặt bất quá ngươi được trước hết để cho ta giam cầm tu vi nếu không lật lọng làm sao bây giờ triệu chủ y hai tay mở ra đến đây đi sảng khoái triệu thiên hành ha ha cười vài tiếng giơ tay lên ở triệu chủ y trên người điểm m ấ y cái một cổ vô hình lực liền đem đem toàn thân kinh mạch toàn bộ khóa lại chân khí khó mà vận chuyển sau một khắc triệu thiên hành n g ử a đầu cười lớn một mực cười đắp cặp mắt r ơ i lệ này mới dừng lại ánh mắt sáng t ắ c nhìn triệu chủ y ngươi sợ rằng còn không có ý thức được địa cấp công pháp t ự c phẩm chân quy chứ nếu như có thể lấy được bực này công pháp đừng nói là đồ thôn chính là đồ thành cũng sẽ không tiếc người có ý gì triệu chú ý biến đổi thân sắc ngực chập trùng kịch liệt chuyện cho tới bây giờ ngươi chẳng lẽ còn không hiểu mang ngọc mắc tội đạo lý chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật bất kỳ cùng bộ công pháp kia có quan hệ nhân ta đều muốn từng cái chém chết triệu tiên h hành giọng rất chậm trong mắt hung quan g càng ngày càng mạnh mẽ nói đến một chữ cuối cùng thời điểm như muốn tràn mi mà ra đại điểm yếu con mắt của thần tượng đột nhiên lóe lên xuống lâm k â m thần thức hướng bốn phương tám hướng c à n quét mà ra trong n g á y mắt liền kéo quát rồi chu vi mười km ở khu vực này bên trong người sở hữu đều cảm giác được một cổ lạnh leo xông lên đầu không lý do một trận phát hoảng cái này triệu tiên h hành là bất nhân bất quá không biết rõ nhân vật phản diện đều phải chết với nói nhiều sao lâm khâm trong lòng cười lạnh thân thức ở triệu chủ y quanh thân vòng v ò một vòng đem trên người giam cầm tùy tiện thời gian triệu chủ y thân thể dung một cái chân khí trong cơ thể như sóng lớn của cuộn, cuộn nổi giận gầm lên một tiếng một quyển hướng đối phương mặt liền đánh ra hai người cách rất gần một quyền này tới vừa nhanh vừa vội trong chớp mắt liền đi tới trước mắt ngươi làm sao có thể khởi ra ta hạ cấm chế triệu thiên hành trong mắt vừa lộ ra kinh dị liền bị một quyền đánh trúng mặt phanh một tiếng một tầng màn sáng sáng lên đem một quyền này cản trở lại quả đấm rừng ở triệu thiên hành chót mũi một giọt mồ hôi lạnh từ hắn gõ má chạy xuống một cái rõ ràng tiếng vỡ vụn từ bên hông v a n g lên này là một quả màu xanh biếc ngọc đ ộ i đã bể vỡ thành hai mảnh rớt xuống đất hoàn toàn bị hỏng triệu thiên hành chết đi cho ta triệu chú y một đòn không được hơi sừng sốt một chút bước ra một bước tạ quyền chém ra ở chém ra một quyền này thời điểm. lửa g i ậ n trong lòng cháy h ừ n g h ự c hóa thành từng tia từng sợi bá đạo khí thức quấn quanh ở trong quả đấm để cho một quyền này đi lực càng mãnh liệt càng bá đạo càng chưa từng có từ trước đến nay triệu thiên hành đồng tử co giúp lại khí thức quanh người phun ra hai tay bắt phát quyết một mặt chân khí tấm t h u ẫ n ở trước người tạo thành từng đạo nửa thức giải kiếm khí tự tấm thuẫn mặt ngoài đưa ra giáp giặc triệu chú y một quyền đem một đạo kiếm khí nổ thế như trẻ che oanh tại chân khí trên lá chắn lần nữa phát ra một tiếng trầm mượn tiếng va chạm bá đạo chưa từng có từ trước đến nay triệu chú y trong lòng mặc n i ệ m lần nữa bước ra một bước hữ quyền thuận triệu tiên h hành lần nữa lui về phía sau phanh triệu c h ủ y tả quyền một lần nữa đánh tại chân khí trên l á chắn g i á c g i á c lại vừa là một cái rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên l á chắn m ặ t hở ra một vết n ư ớ c triệu tiên h hành sắc mặt cực kỳ khó coi đối mặt triệu c h ủ y liên miên bất tuyệt quả đấm dưới sự công kích bị đánh liên tục lùi về phía sau không có sức đánh trả người đây là đang tìm chết triệu tiên h hành cũng không có hướng trong trận pháp những người khác cầu viện hắn là dẫn khí cảnh bốn tầng trung kỳ mà triệu chú y chẳng qua chỉ là dẫn khí cảnh tầng hai mà thôi nếu như còn không đối phó được hắn mặt hướng nơi nào đặt sờ tay vào ngực rút ra một tấm cũ nát phù chân khí dưới vào phù lục quang mang chất thước một vệ bóng đen từ trong thoát ra rơi xuống đất ngưng tụ thành một cái cả người phát ra hắc khí lao giả quỷ lao đưa hắn chế trụ đ ừ n g d ễ t rồi triệu thiên hành đưa tay chỉ một cái triệu chủ y ra lệnh lao giả thân thể rất nhạt chính là tối đen như mực sương mù kiệt kiệt kiệt từng trận gào khóc thảm thiết thanh âm từ trong cơ thể phát ra như thần trung mộ cổ một loại g õ ở người sở hữu tâm trên đầu thân thể k i ệ h chấn thức h ả i chấn động đầu gần như đều phải nổ lên đây là triệu chủ y xong đầu bưng b í đầu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi kiệt kiệt lao tử rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa rồi Quỷ lao đầu khí tức quanh người la n lột hắc khí như sóng một vòng một vòng quyết tán trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương mười lăm mười lăm thứ nhất cái nô bộc triệu chú ý bị hắc khí bao trùm liền cảm giác sinh cơ bên trong cơ thể đang nhanh chóng chạy mất chính cuối lâu hắn nhìn đến bên chân sân cỏ chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo triệu thiên hành cũng cảm thấy có cái gì không đúng nghiêm nghị giấy quỷ đô vật ngươi đang làm gì không còn không đưa hắn bắt lại quỷ đô vật ngươi đang ở đây nói ta sao Quỷ lao đầu đống nhiên xoay người một đôi đen nhánh đồng tử thâm thúy như thâm n g uyên như muốn đem nhân hồn phách chiếm đoạt triệu tiên hành bị sợ hết hồn lùi về sau một bước đưa tay nâng lên liền muốn đem quỷ lao đầu lần nữa phong vấn nhưng không nghĩ trong tay phù lục rời tay bay ra bị quỷ lao đầu kẹp ở đầu ngón tay rất nhanh liền dung nhập vào trong hát vụ tan biến không còn dấu tích người người muốn làm gì triệu tiên hành bị dọa sợ đến liên tiếp l ù i về phía sau nay trương phù đùa chú hắn chưa bao giờ dùng qua không nghĩ tới lần đầu tiên dùng liền xuất hiện như vậy sơ xuất ủy lao đầu đưa ra một cái khô héo bàn tay đem cổ của hắn b ó c nhấc ở bàn không một cái nhỏ châu chấu lại dám ở bàn quân trước mặt sửa điên cuồng chết đi để cho người ta kinh hãi tình cảnh xuất hiện triệu thiên hành thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ l á m kích đi xuống chỉ một lát sau công phu biến thành một cổ thây khô bị vứt trên đất thiên hành thiếu môn chủ trong trận pháp là triệu ra bốn người rối rít kêu lên hát vụ chậm d ã i k h u ế t tán dần dần lan tràn đến trận pháp bao trùn khu vực liên nghe được một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rát rác trận pháp ứng tiếng vỡ vụn bị nhốt ở bên trong thôn dân bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố toàn bộ hướng trong thôn bỏ chạy triệu ra bốn người cũng phải chạy lại bị hắc khí bao lấy treo ở bàn không không không muốn bốn người phát ra kêu thê lương thảm thiết l i ề u mạng giấy r u a lại tốn công vô ích trong nháy mắt bị hút thành người khô ha ha ha bản quân muốn đem bọn ngươi những con kiến hôi này toàn bộ n u ố t khi ta trở lại thánh tông lúc đó là quân lâm t i ê n hạ ken két k e n két két. một trận thanh âm cổ quái chuyển tới các thôn dân d ừ n g bước lại nghiêng đầu nhìn chỉ thấy hai tay quỷ lão đầu che cổ cả người cũng rất tại bàn không giống như là chính mình muốn đem chính mình bóc chết kèn két kèn két quỷ lão đầu cảm giác quanh thân ma khí bị giam cầm có loại nắm giữ thể sắc lúc mới có thể cảm giác được hít thở không thông cảm làm sao có thể đây là lực lượng gì trong lòng quỷ lao đầu kinh hãi há to miệng một câu nói đều không nói được chính là dẫn khí cảnh năm tầng bị vật dám c a n đảm càn rỡ lâm khâm thanh â m ở quỷ lao đầu trong đầu vang lên một cái trong suốt bàn tay từ trong hư không chậm rãi lộ ra đi sâu vào quỷ lao đầu trong cơ thể kẹp ra một tấm cổ xưa phụ lục chính là triệu thiên hành trước sử dụng tới v ậ t này tựa hồ có hơi ấn ư ợ n xem ra ngươi thật có lai lịch đại đại nhân tham ạ n g quỷ lao đầu đem hết toàn lực mới nói ra mấy chữ này đến trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ hoàn toàn không nghĩ tới mới ra đến liền gặp kinh khủng như vậy ra hỏa bây giờ hắn tâm tình liền cùng triệu thiên hành vừa mới giống nhau như lúc bản đế vì sao phải t h a cho ngươi quỷ lao đầu thân thể run lên ta trời ạ bản bản đế ta rốt cuộc chọc phải người nào hắn cảm giác linh hồn mình đều phải t h ă n g thiên đại nhân tha mạng tiểu có mắt không c h ọ g đụng phải đại nhân quỷ lao đầu giống cổ bắt đầu cầu xin tha thứ đưa ngươi ma khí cũng thu phá hư này lý hoa hoa cọ thảo ta nhưng không cho ừ đại nhân lâm k h ô n đem quỷ lao đầu làm ra t r u n g quanh ma k h í c u ố n ngược mà quay về trong nháy mắt trở về đến trong cơ thể ngươi biết rõ bản đế tại sao không có bóp chết ngươi không biết mong rằng đại nhân công khai bất kể ngươi là khinh thường vẫn có những nguyên nhân khác không có tổn hại đến phổ thông thôn dân nếu không ta không ngại đưa ngươi tạo thành một quả ma đan đưa cho trong núi kia đầu lao hổ lâm khâm thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển tới để cho quỷ lao đầu thân thể suy nhược bất quá bản đế còn có một cái nghi ngờ đại nhân mời nói tiểu nhất định biết gì nói lấy nói hết không giữ yếu như vậy tu vi còn lớn lối như thế ngươi là như thế nào làm được chuyện này Quỷ lao đầu một trận lúng túng hồi tưởng mới vừa rồi hành vi quả thật có chút quá thấp kém rồi thôi n g ư ơ i lai lịch thân phận ta không muốn biết rõ bản đế đang cần một người trợ g i ú p ngươi liền lưu lại làm một ít quét sân lau bàn công việc đi trôi lơ lửng ở bán không phù lục bán ra không có vào đến đại địa thôn trung tan biến không còn dấu tích đúng rồi ngươi mới vừa rồi hút tiểu tử kia bao nhiêu sinh cơ cũng trả lại nếu như tạo thành căn cơ bị tổn thương ta liền đem ngươi tạo thành ma đan đưa cho kia đầu lão hổ ủy lao đầu thân thể lại vừa là r u lên thiếu chút nữa không từ bán không te xuống đáng chết lão hổ đừng để cho ta biết rõ ngươi đang ở đâu t â vạn sơn trung chính ở trong h u y ệ t đ ộ n g ngủ tứ nhị không lý do dùng mình một cái nhảy m ũ i gào khóc mây cuống học sau lần nữa ngủ thật say Quỷ lão đầu từ bán không nhẹ nhàng rớt xuống đứng ở triệu chủ y bên người đại nhân nói là t i ể u t ử này sao ngắm nhìn một phía chỉ có một người này còn chưa tắt hơi nguy hiểm thật mới vừa rồi nếu như đưa hắn rứt đi ta đấy sẽ Quỷ lão đầu không khỏi run run một chút không dám nghĩ tới đưa tay ở triệu chủ y mi tầm một chút đem sinh cơ trả lại trở về nhớ đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ lâm khâm thanh âm lần nữa chuyển tới Quỷ lao đầu thật muốn mắt t r ợ n trắng ngươi lại không thể duy nhất nói hết lời thế nào cũng phải như vậy thấy triệu chủ ý sắc mặt dần dần đỏ ứng lên quỷ lao đầu thân hình thoát một cái đem mấy cổ thi thể bao lấy chui xuống dưới đất chỉ chốc lát sau hắn lần nữa đứng ở triệu chủ ý bên người các thôn dân tụ tập ở cửa thôn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì nhất định là đại địa miếu che chở chúng ta đúng này lao đầu là quỷ vật là không vào được thôn chúng ta bây giờ an toàn không sai chỉ cần không ra thôn hắn liền không làm gì được chúng ta tới nơi này thần miếu đừng nữa để cho phổ thông phạm nhân gặp lại ngươi quỷ dạng lâm k h ô n truyền tới âm thanh một cái mắt thường không thể nhận ra bàn tay từ trong hư không lộ ra đem quỷ lao đầu cho lôi đi quỷ lao đầu trực tiếp lật rồi một cái l ư ớ t mắt sau một khắc hắn liền xuất hiện ở trong thần miếu ngẩng đầu một cái vừa vặn thấy lim dim cặp mắt thần tượng bị dọa sợ đến hai đầu gối mềm lún thiếu chút n ữ a quỷ người bình thường có lẽ không cảm giác được nhưng là hắn là quỷ thể đối nguy hiểm đồ vật cảm giác phi thường bén nhạy tu vi của ngươi rất kém cỏi lâm khâm không chút khách khi nói quỷ lao đầu xấu hổ c ú i đầu xuống từ trong ngủ mê tỉnh lại không mấy năm tu vi đương nhiên sẽ không có bao nhiêu tiến bộ có thể có bây giờ tu vi đã đúng là không dễ người công pháp rất kém cỏi lâm khâm lần nữa đ ả kích Quỷ lao đầu đầu lại thấp thêm vài phần không đúng ta tu luyện chính là đạo cấp hạ phẩm tuyệt đỉnh mà công làm sao có thể kém ở trên thế giới này có thể có cùng sánh vai sao không có tuyệt đối không có mới vừa muốn phản bác mấy câu lâm khâm lời nói lần nữa chuyên n h ra không chỉ kém còn không lành lặn đại nhân Quỷ lao đầu hoàn toàn trận tròn mắt hoàn toàn chính xác bất quá thu vi kém vừa vặn lâm khâm từ tốn nói trong lòng đổi thêm một câu không suýt chút nữa tốt như vậy đối phó chương một mươi sáu sau bộ trưởng thôn ngươi chức ở lại chỗ này làm cái thủ miếu nhân biểu hiện tốt một chút nếu như bản đế tâm tính tốt sẽ đem phù lục trả lại cho ngươi lợi hại công pháp cũng t kỷ ngươi cho chọn, chọn. đa tại đại nhân Quỷ lão đầu hai đầu gối quỳ xuống b á n không, cách mặt đất ba thước đây nếu là bị người bình thường thấy tuyệt đối sẽ hù dọa ra bệnh tới nếu như biểu hiện không được ta liền đem phụ lục luyện hóa cho ngươi hoàn toàn tan thành m â y khói t i ể u không dám Quỷ lão đầu đen nhánh đồng tử ở trong hốc mắt chuyển một cái chợt nói đại nhân triệu gia tiểu nha đầu mới vừa rồi tránh ở một bên nhìn lén có muốn hay không đi hắn đã gấp biểu hiện mình rồi Trước không thèm quan tâm nàng ngươi núp ở trong phụ lục ứng nên biết do triệu gia không ít bí mật sự tình chứ lâm k h m sớm liền biết do triệu gia khiết núp trong bóng tối nhìn lén nghĩ đến triệu gia đám nảy nhân cũng là nàng dẫn tới biết một chút bất quá triệu tuất cũng chính là triệu gia làm đại gia chủ tu vi là dẫn khí cảnh hậu kỳ tầm bầy ta sợ bị phát hiện bằng vào ta bây giờ quỷ thể còn không phải đối thủ của hắn vậy ngươi nói một chút nhìn bọn họ có bao nhiêu cao thủ ở phạm vân chấn thực lực như thế nào lâm khâm đối triệu gia vẫn tương đối cảm thấy hứng thú nếu có thể lôi kéo tới toàn thôn phát triển đem sẽ phi thường nhanh chóng triệu gia chỉ là một không gia gì gia tộc chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu ở phạm vân chấn còn có hai cái nhất phẩm gia tộc một cái nhị phẩm gia tộc trong tộc người mạnh nhất đó là triệu tuất tự mình còn có hai cái dẫn khí cảnh tầng sáu năm cái dẫn khí cảnh năm tầng tộc lão đúng rồi Quỷ lão đầu như là nghĩ tới điều gì tiếp tục nói cái t i ế t triệu c h ủ y hẳn là triệu gia dòng chính cũng là duy nhất gia chủ người thừa kế triệu tuất vốn là đại trưởng lão một năm trước liên hiệp các trưởng lão khác nhu cầu rồi tộc trưởng vị trí trải qua sự kiện lần này sau thực lực yếu hơn dân cư chưa đủ năm mươi phòng chừng đều phải bị đ ổ i ra phạm vân trần ứng rồi nếu như triệu tuất biết rõ con của hắn chết ở chỗ này chỉ sợ ở nội điên ủy lão đầu trộm nhìn lén tượng đá lên mắt lâm không, không có tiếp lời cha mà là ngược lại hỏi ngươi cảm thấy cái địa phương này như thế nào nói thật quỷ lao đầu b i ế m n ô i chưa ra hình dáng gì linh khí mỏng manh đến cơ hồ không có so với phạm văn chấn còn phải hiệu số lần cũng là một đám phổ thông phạm nhân gần đó là lại sinh sôi trăm năm cũng không có thể có một cái nắm giữ linh căn đời sau ai nhàn rội không chuyện gì chạy đến cái này mọi góc địa phương nhất định chính là tự tìm chết k h u lâm khâm tiếng ho khan để cho thao thao bất tuyệt quỷ lao đầu rụt cổ một cái rõ ràng không có n h ụ thân lại cảm giác thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng ốc đại nhân quỷ lao đầu thân thể run run một cái suýt nữa lại phải lại xuống nơi này quả thật rất kém cỏi ngươi nói cũng không có sai chờ trưởng thôn lão lý đầu trăm năm sau ngươi liền thay thế hắn vị trí đi ủy lão đầu hoàn toàn trận tròn mắt vừa đem đại địa thôn nói không đáng giá một đồng trưởng thôn chức liền lạc trên đầu có loại khóc không ra nước mắt cảm giác đại nhân trưởng thôn trọng yếu như vậy chức vụ tiểu sợ sẽ cô phụ đại nhân kỳ vọng ngươi chỉ là sau bổ trưởng thôn chức làm quen một chút trong thôn hoàn cảnh không làm tốt cũng không sao nhiều nhất chính là đưa ngươi tạo thành ma đan đưa cho sau núi kia đầu lão hổ mà thôi lâm khâm bình thản giọng ở triều đình trung văng lên còn mà thôi quỷ lao đầu cũng sắc khóc ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm cửa thôn không xa một b ụ i cỏ trùng triệu tiểu khiết nô đầu ra sắc mặt tái nhợt như tờ giấy triệu thiên hành lại lại chết như vậy cái này đại địa thôn quả thực quỷ dị còn có cái kia vừa mới nô ra quỷ lao đầu liếc mắt nhìn cũng làm người ta toàn thân phát r é t mặc dù nàng bị dọa sợ không nhẹ trong mắt hận ý cũng không có vì vậy yếu bớt ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn triệu tuất kiên lão gia hỏa ở biết rõ duy nhất bảo bối nhi tử bị hút thành người khô sau không biết là phản ứng đáng tiếc duy nhất là triệu chú ý lại không có chết mệnh thật là cứng rắn nói chuyện cũng tốt ta còn có cơ hội đây chính là địa cấp công pháp thực phẩm chỉ có thằng ngốc kia mới không hiểu nó chân quý tùy tùy tiện tiện liền nói ra ngươi chờ đó ta sẽ đem triệu ra những người đó cũng mang tới vừa nói vừa nói nàng n ế t miệng lên một nụ cười loại biểu tình này bị tiểu hài tử thấy nhất định bị sợ khóc đại điệu miêu trung t i ể u nha đầu đi p h ỏ n g chừng sẽ còn mang người triệu ra tới nói chuyện cũng tốt tiết kiệm phiền thoái đại nhân ngươi nghĩ đem triệu ra thuộc về cho mình dùng lao lý đầu người dày dạn kinh nghiệm rất nhanh thì đoán được lâm khâm dự định không sai ngươi nhiệm vụ là phát triển t h ô n trang ở triệu chú y thành lập tông môn sau vì đó chuyển vận mới mẹ huyết dịch triệu chú y cũng không biết rõ bản đế tồn tại ngươi trở thành trường thôn sau muốn chủ động phối hợp hắn đem đại địa thôn phát huy dân cư càng nhiều càng tốt phạm vi càng lớn càng tốt đại nhân con mắt của lão lý đầu trận tròn như là nghĩ tới khả năng nào đó lợi mới vừa đến miệng bên đùng ngùng vô căn cứ một tiếng xấm nổ toàn bộ đại địa miếu cũng kịch liệt run dậy một chút thiếu chút nữa thì cho dung sụp rồi lâm khâm cũng là trong lòng công chấn hắn cảm giác một loại lún vào sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc đây là tới tự đế thi trong trí nhớ một cái đoạn phim đáng chết lão lý đầu cũng dọa sợ không nhẹ quanh thân ma khí kịch liệt sôi trào lại có tiêu tan dấu hiệu cái này không thể nào là không thể nói cấm kỵ tại sao sẽ như vậy lao lý đầu run giấy cả người linh hồn đều phải bay ra rồi ùng ùng trên bầu trời tiếng nổ ước chừng vang lên chín lần mới từ từ ngừng nghỉ không được ta chỉ sợ là đang cùng mẫu người tồn tại cướp đoạt hư hỏa lâm khâm trong lòng có một tia hiểu ra lao lý đầu quỷ thể hư hào rất nhiều hai tay che miệng trong mắt tràn đầy sợ hãi tốt nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến tu vi trực tiếp hạ xuống một cái cảnh giới nhỏ đại nhân thanh âm của hắn lần đầu tiên có run g i y đây là một loại phát chỉ sâu trong linh hồn sợ hãi nếu như trước còn đối lâm khâm thân phận có hoài nghi như vậy hiện tại hắn dám khẳng định trước mắt tòa này thần tượng chúng nhất định là một cái cấm kỵ tồn tại hô ngươi biết rõ liền có thể ngàn vạn lần chớ nói ra nếu không ta cũng không cứu được ngươi lâm khâm thở dài một cái nói đúng tiểu l ô m n g rồi quỷ lao đầu không người thi lễ dùng còn đang run dày thanh n m nói trầm m ặ t hồi lâu lâm khâm mở miệng lần nữa nơi này linh khí quá mầm manh ngươi lúc trước có không có để lại thứ tốt gì như linh thạch loại linh mạch tiểu hơn nửa đời người cất giữ đều bị cựu nhân cầm đi ngoại trừ cái viên này khấu tiên phủ không có vật gì khác nữa quỷ lão đầu không có dấu dếm trực tiếp trả lời lại là khấu tiên phủ khó trách không có uy lực gì không biết rõ này khấu tiên phủ là tiến vào cái nào tiên phủ chuyện này quỷ lão đầu do dự thôi đây là ngươi cơ duyên ta chẳng qua chỉ là hiếu kỳ mà thôi không nói cũng được không nói cũng được lâm khâm ha ha cười nói thật chỉ là tò mò mà thôi coi như biết bây giờ cũng không đi được đa t ạ đại nhân quỷ lão đầu lần nữa không người thi lễ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương m t mươi bảy hương sư động chúng thời gian trôi qua rất nhanh một cái trước mắt đó là nửa tháng trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng triệu chú y hoàn toàn khôi phục như cũ lại bắt đầu mỗi ngày tu luyện tối ngày hôm qua lâm khâm lần nữa thi triển một lần con linh đưa hắn tu vi từ dẫn khí cảnh tầng hai tăng lên tới ba tầng hậu kỳ Quỷ lão đầu mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi ngay tại trong thôn đồng bến khắp nơi cũng may còn nhớ lâm khâm giao phó cũng không có hiện ra thân hình nếu không thế nào cũng phải chuẩn bị được lòng người bàng hoàng không thể hắn trải qua mấy ngày nay tu luyện thực lực lần nữa khôi phục đến dẫn khí cảnh năm tầng cũng coi là đại địa thôn đệ nhất cao thủ hay lại là ở n nút cái này làm cho trong lòng của hắn rất là đắc ý tự nhận là đại nhân tay loại kém nhất kiệt tướng còn đi một lần sau núi thăm hỏi đầu kia trong truyền thuyết láo hổ kết quả đem bị dọa sợ đến kẻ ra quần để cho hắn cao hưng đến bây giờ bay t ớ i kia cũng ghé hát nhi thật là đắc ý cái này làm cho các thôn dân có thể dọa sợ không nhẹ luôn là không giải thích được nghe được phía sau có thanh âm quay đầu nhìn lên sau khi liền cái bóng người cũng không có bị dọa sợ đến ngày thứ nhì sẽ tới đại địa miếu dân hương cầu phúc lâm khâm đem chuyện này để ở trong mắt cũng không nói gì ngày này, phan văn trấn đông nai triệu gia p h ủ đệ phanh hoa lập lạp triệu tuất đem một cái ly trà quăng mạnh xuống đất nhất thời chia năm s ẻ bảy đây là một cái đến gần bảy mươi tuổi l ã o giả dâu tóc bạc h ơ c ặ p mắt hẹp dài mang theo hung ác khí hai trái bị lột một nửa để cho trên người hung ác khí tức tăng thêm ba phần ở trước người hắn không trùng nỗi lơ lửng nhất đoạn ánh sáng chính là triệu thiên hành bị g i ế t vào phim mặc dù rất mơ hồ vẫn có thể đem quá trình nhìn rõ ràng đây là triệu tiểu k i ế t dùng hình ảnh phụ lục đi xuống muốn để cho những người này tin tưởng thiên n ô n vạn ngự không bằng tận mắt nhìn thấy triệu chú y người đang chết lại triệu tuất đem quả đấm bóp xoẹt rộ ẹt vằn vội khí tức quanh người hướng bốn phía q u y ế t tán đem b à n ghế toàn bộ đầy r a trên đất phát ra để cho người ta hê răng tiếng va chạm còn ta a ta con trai duy nhất các ngươi đều đ á n g chết bất kể là ai đều phải cho ta nhì c h ô n theo triệu tuất trong mắt huyết quang đại thịnh quanh thân sát khí tùy ý ta thật hận không nên đem cái viên này phụ lục cho thiên hành nhưng là đem bị hắn hại rồi vừa nói vừa nói bất giác lão lệ tung hành người đâu phòng cửa bị mở ra đi ra một cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử gia chủ có gì phân phó triệu tập toàn tộc nghị sự dẫn khí cảnh tầng hai trở lên toàn bộ cho ta có mặt ai không đến theo như phản bội tộc luận s ự nam tử trong lòng cả kinh liền vội vàng túi lầu xuống đúng gia chủ nói xong chậm rãi lui ra ngoài thướng môn lại lần nữa đóng lại triệu tuất vành mắt p h í m hồng hít sâu mấy cái ép trong lòng hạ lửa giận sửa sang lại vác áo này mới đi ra ngoài ngày thứ nhì chủ nhà họ triệu triệu tuất dẫn trong tông cao thủ một vị dẫn khí cảnh tầng sáu bốn vị dẫn khí cảnh năm tầng hơn mười vị dẫn khí cảnh hai ba tầng tộc nhân mê ngông quần quận hướng đại địa thôn xuất phát lao sư động chúng như thế quả thực kinh hãi phạm vần chân không ít tu hành gia tộc không biết rõ đây là muốn làm gì chương gia giống như triệu gia đều là không gia gì gia tộc chương gia nghị sự đại sảnh thủ tọa thượng tọa đến một vị hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên trong tay cầm một cây q có xếp khí chất rất là không tầm thưởng người này đó là chủ nhà họ trương trương liễu dẫn khí cảnh năm tầng tu vi thiên tư ở trong cùng thế hệ quan trọng hàng đầu gia chủ theo chúng ta hỏi tham được tin tức triệu gia lần này hương sư động chúng là v ì triệu thiên hành báo thủ nghe nói hắn chết ở một cái mọi góc trong thôn trăng nhỏ một cái hơn bốn mươi tuổi dài hai phiết tiểu diễn mép trung niên cười nói trương gia cùng triệu gia cùng thuộc về phạm v â n chấn không g i a gì gia tộc nhóm với nhau giữa có nhiều va chạm chỉ cần đối phương không dễ chịu liền trong lòng thoải mái trương liếu cười một tiếng trong tay quả xếp nhẹ lay động ba một lúc sau cầm trong tay quả xếp một chục phân phó nói trương viễn ngươi để cho minh trưởng lao đi một chuyến náo nhiệt như vậy tình cảnh không trình diện khởi không phải chúng ta sai lầm đúng ta đây liền cho ta biết thuốc gia chủ ta vừa đi qua nhìn một chút náo nhiệt được không muốn đến thì đến bất quả nhớ chúng ta không tham dự chỉ bên cạnh x em trương liếu nhắc nhở một câu Ta Trương ra hiểu. Nói xong, Viễn liền lui ra ngoài. xong, Cùng lúc đại ó đều là p h m Vân chấn không ra gì ra n ra, ra, ra cùng lưu ra, cũng h ra ra, Lưu địa ề u phái nhân thầm theo. đi Đại ra một lượng nhân âm lượng đ thôn khắp nơi là bận rộn cảnh tượng mấy ngày nữa đó là vào thu tình hình hạn hán ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn đi qua chỉ cần chịu qua năm nay sang năm liền có triển vọng các thôn dân cũng đều bắt đầu lưu đù lên duy nhất không h à i hòa nhân là thuộc quỷ lao đầu rồi hắn nhàn không có chuyện làm khắp nơi mù thoáng qua buổi tối ngồi ở hài đồng trên gối đầu nói cho hắn cố sự ngay thứ nhì hai tử liền nói cho cha mẹ tối ngày hôm qua có một cái lao ra ra cho ta kể chuyện xưa bị dọa sợ đến người nhà này trực tiếp quỳ xuống trước thần miếu dập đầu cầu khẩn lâm khâm đối này lao đầu cũng rất không nói gì trực tiếp một cái vặn v ò thành một cục trục trên đất Quỷ lão đầu ngươi nhàm chán như vậy sẽ đi thăm nhìn triệu ra đám người kia lúc nào có thể tới cũng tốt làm chuẩn bị Quỷ lão đầu suy nghĩ một chút cũng phải bây giờ cũng là đại địa thôn một phần tử không thể chuyện gì không làm liền s à n g khoái đáp ứng lâm khâm không sợ hắn chạy khấu tiên phủ còn ở trên tay mình chỉ cần phủ lục nơi tay ủy lão đầu cho dù có thiên bản lánh lớn cũng không có can đảm chạy trốn một ngày còn chưa tới hắn trở về đại nhân bọn họ không sai biệt lắm còn có năm ngày lên đến đào ngũ điểm bị bọn họ phát hiện Quỷ lao đầu lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ được rồi chớ giả bộ nếu như bọn họ có thể phát hiện ngươi còn có thể cho ngươi an tâm nút ở trong phủ lục lâm khâm rất là coi thường hì hì hay là người lớn anh minh Quỷ lao đầu cười hì hì để cho kia cái mặt quỷ càng quỷ khí âm trầm k h á c đ i n h h o t ngươi có biện pháp gì tốt lâm khâm không thể mỗi lần gặp nguy hiểm cũng xuất thủ như vậy còn như thế nào gia tăng cảm giác thần bí không kiếm thần bí, chỉ có thể đối hương hòa thăng trưởng, tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Đại nhân, thực ra rất đơn giản, chỉ cần để cho tiểu đi kiếm thành thiên sơn vạn hốn phách trưởng, đơn giản, cần sơn vạn giác có cảm có đối lợi. Đại tiểu đi tới tạo bất rất bí, để ra l u y ệ n nhanh hóa, thì thể đột phá. có tu rất Quỷ vi đột lão đầu lời còn chưa nói hết một cổ huy áp kinh khủng đột nhiên hạ xuống để cho hắn đem phía sau lời nói toàn bộ đều nuốt trở vào một cái đại thủ từ trong hư không lộ ra đem hắn không có thật thể thân thể cho véo mà bắt đầu Quỷ lão đầu người cái ý nghĩ này rất nguy hiểm tin không tin bây giờ bản đế liền đem người tạo thành ma đan lâm khâm thanh âm xâm hàn băng lạnh còn có một cổ tử sắc cơ mặc dù chưa từng giết người lại không biểu hiện hắn không dám giết đại đại nhân tiểu chính là vừa nói như thế mời đại nhân tha mạng Quỷ lão đầu thầm mắng trong lòng chính mình làm sao lại đem ma đạo bản tính cho bại lộ ra lâm khâm đưa hắn buông xuống từ tốn nói ta không phải cho ngươi không giết người mà là chỉ giết người đáng chết chuyện này đối với ngươi sau này chỉ mới có lợi không có chỗ xấu làm nhớ kỹ đúng đại nhân tiểu nhất định nhớ kỹ Quỷ lão đầu quả thực bị giật mình mới vừa rồi liền cho rằng phải chết nơi nào còn dám nửa câu nói nhảm trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo Chất lượng khỏi lượng ba á n liền Trưng đọc biết. đại tề t h ô ngày Lâm Khâm muốn k h n ô phải giết người, m là thế nào thế triệu cho chủ để đi thu phục. Nếu không tắt qua một cái, tới nhiều thu tắt một phục. không hơn nữa nhân cũng chết. Nếu qua cũng nữa ngày Ba sau lâm khâm lần nữa thi triển quán linh phương pháp đem thần thức có thể bao trùm phạm vi lớn nhất bên trong sở hữu linh khí toàn bộ đều có tới dưới vào đến triệu chủ y trong cơ thể sau lần này nhất định phải cách nhau một năm mới có thể lần nữa thi triển nếu không thì sẽ phá hư hoàn cảnh chung quanh cũng tạo thành không thể đảo ngược hậu quả hiệu quả nhưng là hỷ nhân triệu chủ y tu vi ở bản thân hắn không biết nguyên do dưới tình huống bị gắng gượng tăng lên tới dẫn khí cảnh bốn tầng trung kỳ loại tu luyện này tốc độ tộc nhân thấy nhất định sẽ ngoắc mồm kinh ngạc lại vừa là hai ngày trôi qua người triệu gia rốt cuộc chạy tới đại địa thôn ngoại m ê n h mông của quận, quận đạt tới hơn sáu mươi người tổng cộng chia làm thành hai tốt trước mặt khều một cái là phạm v â n chấn người triệu gia phía sau khều một cái là các đại gia tộc phái tới dò rõ, rõ tình huống bọn họ động tinh rất lớn triệu chú y trước tiên liền được tin tức vội vác chạy tới cửa thôn đem các loại nhân ngăn lại phế vật mấy ngày không thấy tiến bộ không nhỏ ta lại không nhìn thấu tu vi của ngươi m ở miệng nói chuyện là triệu gia một cái tam bốn mươi tuổi khoảng đó nam tử giữa hai lông mày mang theo mấy phần lệ khí hắn là triệu gia trung niên một đời tương đối xuất sắc nhân vật tên là triệu lệ triệu lệ vừa mở miệng xa xa vây xem các đại gia tộc đại biểu ánh mắt r ô i r í t rơi vào triệu chủ y trên người lộ ra nhìn kỹ v ẻ triệu chủ y không để ý đến hắn mà là nhìn về phía phía trước nhất triệu tuất cái này làm cho triệu lệ sắc mặt rất khó nhìn muốn xuất thủ dạy dỗ một chút ngại vu gia chủ không nói gì hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ gương mặt đỏ bừng lên triệu tuất không nói gì ánh mắt rét lạnh quanh thân sắt khí đã không ức chế được muốn bùng nổ phía sau một đôi đ o ạ n kích càng là có chút rung động từng đạo huyết quang giống như điệu điệu huyết sắc s ú c tu từ phía trên kéo dài triển khai s á t khí bức bách người triệu tuất h muốn ra tay nghe nói hắn là dẫn khí cảnh hậu kỳ tầng bảy cao thủ trần ra một tên tu sĩ rất là hưng phấn nói không ngươi nói sai rồi bây giờ hắn đã là tầng bảy viên mãn khoảng cách đệ bắt tầng chỉ có khoảng cách nửa bước lâm ra một ống lão giọng lạnh nhạt nói p h a vân trấn ngũ đ ạ i không ra gì trong gia tộc lâm ra thực lực mạnh nhất lần này gần tới một người nhưng là dẫn khí cảnh tầng bảy trung kỳ tu vi lâm hinh nói không sai quả thật khoảng cách tám tầng không xa xem ra không bao lâu một tiếng hắc hắc cười quái dị đang lúc mọi người trung vang lên phát ra âm thanh người chính là một cái hơn năm mươi tuổi người đàn ông trung niên con ở sau lưng một thanh trường đao trên người tản mát ra như đao một loại sắc bén khí tước thấy trung banh nhân ánh mắt đều nhìn lại hắn dùng thanh âm khàn khàn nói muốn đi đến dẫn khí cảnh tám tầng cũng không dễ dàng toàn bộ phạm vân trấn tu vi đi đến tầng bảy viên mãn ít nhất hai tay số gần năm năm qua lại chưa từng nghe qua có người đột phá này có thể không phải tích lũy đến thế là được còn cần một chút như vậy cơ duyên sau lưng hắn đứng một cái bốn mươi tuổi khoảng đó nam tử giữ lại một đôi dâu chữ bác nhìn ngược lại cũng chững t r ạ n g chính là trương gia c n g viễn người nói chuyện đó là hắn thúc thúc chương minh dẫn khí cảnh trong tầng sáu kỳ tu vi chương minh nói có lý không ít người gật đầu phụ h o ạ quỳ xuống một lúc sau triệu tuất một tiếng nổi giận sắc cơ bộc phát đem người sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn tới ngươi có biết tội của ngươi không triệu tuất lại vừa là một tiếng quát lên khi tức cùng bạo giống như là thủy triều vào tới hắn phải dùng tự thân khí thế để cho đối phương quỷ phục mấy chục hô hấp sau đó hắn biến sắc bởi vì triệu chú ý cũng không có cùng ước nguyện của hắn ở cường đại khí thế áp bách dưới quý xuống mặc dù có chút miễn cưỡng vẫn như cũ kiên trì chịu đựng xem ra những ngày qua ngươi có chút cơ duyên thực lực ngược lại là tiến triển không ít lại miễn cưỡng có thể giữ vững triệu tuất thanh âm không nhỏ rõ ràng chuyển vào người sở hữu trong hai không ít xem náo nhiệt nhân trên mặt dối dít lộ ra vẻ hài hước triệu ra một đám người sắc mặt liền khó coi triệu tuất nhưng là dẫn khí cảnh tầng bảy cường giả không phải ai cũng có thể tại hắn uy áp hạ còn có thể giữ đứng triệu chú y cái phế vật này thực lực lại đột nhiên tăng mạnh ngay cả ta cũng không nhìn ra sâu cạn đừng nói là ngươi ngay cả ta dẫn khí cảnh tầng hai hậu kỳ cũng nhìn không ra có thể tại ra chủ y áp hạ chấn định như t h ư ờ n g hẳn đạt tới ba tầng sơ kỳ đi đám này triệu ra từ đệ nhìn về phía triệu chú y ánh mắt càng căm thù đứng lên trong mắt có không giấu được g h e tị không ngươi nói sai rồi hắn t u vi hẳn là dẫn khí cảnh bốn tầng một cái thực lực không kém người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói cái gì điều này sao có thể sở hữu triệu gia đệ tử dối rít kinh hô thành tiếng triệu lệ thân thể dung một cái mặt lộ vẻ kinh hãi xa xa vây xem nhân phần lớn cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình đừng nói ở triệu gia ở toàn bộ phạm vấn chấn triệu chủ ý cũng là đã ra danh t u ổ i mục người nào không biết người nào không hiểu hơn một tháng trước vẫn chỉ là dẫn khí cảnh một tầng hậu kỳ lúc này mới mấy ngày không tới lại thi đến được rồi dẫn khí cảnh bốn tầng vượt qua đại đa số tu sĩ vài chục năm theo đuổi thế nào không khiến người ta khiếp sợ triệu tuất sắc mặt cũng rất khó nhìn hạn chính là đi lên nhậm chức gia chủ trên thi thể vị nếu như triệu chủ y là một cái t u ổ i mục vậy thì thôi nếu như một cái thiên tài còn bị đích thân hắn chém chết hắn người gia chủ này danh tiếng ở phạm vân chấn liền muốn hoàn toàn thúi những thứ kia vây xem nhân ở sau khi khiếp sợ ánh mắt cũng có chút nghiền n g ấ m cho nên hắn đứng tại chỗ xuất thủ cũng không phải không ra tay cũng không phải ngay tại hắn do dự thời điểm sau lưng vang lên một tiếng nổi giận tiểu tử g i ế t ta triệu gia thiếu gia chủ nên chảm ngay sau đó một đạo bóng người thoáng qua xông về triệu chủ y người này chính là triệu gia trưởng lão một trong triệu huấn dẫn khí cảnh năm tầng sơ kỳ hắn kêu lên lời nói kia đó là ở nói cho người sở hữu triệu chủ y đã không phải người triệu gia còn sát hại triệu gia thiếu gia chủ bất kể hắn triệu gia làm chuyện gì người khác đều không có tư cách nói này nói kia hắn lao ra sau một cái chợ rừng g ỡ xuống phía sau trường c u n g loan c u n g lắp tên chân khí trong cơ thể lưu chuyển từ ngón tay kéo dài đến trên mùi tên dài từng vòng mắt trần có thể thấy p h o n g nhận nhanh chóng tạo thành kèm theo thử thử âm thanh triệu chủ y đứng tại chỗ không n ú c ních quanh thân kim quang t r ậ t lóe sau đó như ánh sáng nhanh chóng hội tụ bên phải c ứ n trên rõ ràng bá đạo khí t ứ c lấy tốc độ cực kỳ nhanh l e o lên、Bèo. mũi tên dài phá không mang theo lẫm liệt kinh p h o n g trên mặt đất bãi có cũng bị xé nước ra một đạo rõ ràng vết chảy bá quyền triệu chú ý ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng hữu quyền vung mạnh ra h ẩn chứa bá đạo khí tức một quyền lại ở bán không ngưng tụ thành một cái nhàn nhạt quyền ảnh rồi sau đó cùng mũi tên dài đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ đùng quyền ảnh nổ tung triệu chú ý mặt liền biến sắc lui về sau hai bước tay trái khé run ồ lại trả lại triệu vẫn tùy tiện một tiếng lần nữa loan cung lắp tên triệu chú ý làm sao có thể cho hắn cơ hội gầm nhẹ một tiếng mạnh vọt lên gần như trong t r ớ c mắt liền đi tới trước m không chút do dự một quyền chém ra trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương mười chín đánh như thế nào bất tử một quyền này so với trước kia còn phải bá đạo còn phải cưng mánh triệu v ẫ n chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là kim sắc quan mang ở quyền ảnh sắp tới người thời điểm mới phản ứng được d ơ cung h à n h chương trình r á c rác một tiếng trường cung ở một quyền này bên dưới trực tiếp đứt gãy con người bên trên quan mang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống một món hạ phẩm bảo khí trực tiếp liền bị hỏng triệu vấn sau lùi lại mấy bước thiếu chút nữa đụng vào sau l ư n g triệu tuất khi nhìn rõ trong tay trường cung lúc thiếu chút nữa một cái lao hết u y phun ra ngoài tiểu tử h ủ y ta phát bảo đáng chết triệu huấn đưa tay từ trong ngực rút ra một t ấ m phụ lục chân k h í rơi vào một đạo quang mang phóng lên cao trong ánh sáng một con vợn ư người hung thú như ẩn như hiện thú h ồ n phù triệu c h ú ý sau lùi lại mấy bước hít sâu một hơi bên ngoài thân kim quang lưu chuyển ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng giống g ầ m lên giận dữ vang r ộ i khắp nơi một cái thân giải vượt qua tam cha vợ viên từ trong ánh sáng bước ra một bước lại là một con ngũ dai hung thú khí tức quá cường đại không ít triệu gia đệ tử hét lên kinh ngạt tiếng triệu vấn mặt lộ v ẻ đắc ý này trương thú hồn phụ là hắn tiêu phí số tiền lớn mới lấy được có thể sử dụng ba lần đây đã là một lần cuối cùng một mực không nỡ bỏ dùng bây giờ lấy ra chính là muốn ở người sở hữu trước mặt nghiền ép triệu chủ y vạn hồi trước mặt mũi có cái gì không đúng đồng hành triệu ra trường lão còn có một cái dẫn khí cảnh tầng sáu triệu vưu lý là có cái gì không đúng đầu này ngũ dai hung thú khí tức tựa hồ có hơi yếu bên người khác một trưởng lão gật đầu một cái nói không ta nói không phải hung thú mà là triệu chủ y thực lực tựa hồ mạnh đến nổi hơi quá đáng c ă ngay bản n k h ô giống như là dẫn khí cảnh 4 tầng Nghe ngươi Triệu Viu cái. như dẫn cảnh nên khí là Ly lắc có. một đầu v ừ nhắc n cái à tại a mới hiện, pháp, phải phát pháp, hắn thuật không trong tộc truyền dụng cũng sử là l hai ẳ n gần đây mới đến. Không là đây mới s c ô người pháp này thật không hai này đơn giản. Ngay n tại g nói chuyện với nhau thời điểm triệu chú y cùng người viên hung thú đụng thẳng vào nhau rồi sau đó tách ra khí kinh đụng sinh ra nổ mạnh trực tiếp tại chỗ nổ ra một cái một trượng khoảng đó hỗ t r ò n hắn làm sao có thể mạnh như vậy triệu vấn trong mắt đã lộ ra vẻ kinh hãi lấy hắn tu vi của mình ở con thú g ữ này thủ hạ chỉ có chạy thoát thân phần dáng vẻ này triệu chú y như vậy từng chiêu cứng đôi cứng. p h a n g lại vừa làm một lần đụng. Chịu chú y bay ngược mà ra ở bán không phun ra số búng máu tươi phơi bày ra thịt, tiêu tiêu máu tươi gì ra đã đụng phải tương đối nghiêm trọng nội thương nhưng là hắn như cũng dùng không muốn sống đ ấ u pháp hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ có thể đối phó con thú dữ này chỉ có b á quyền một chiêu như thế không cần lời nói bị chết nhanh hơn. p h a n g lần này đụng để cho hắn nặng nề ngã xuống đất lại cũng không bỏ dậy nổi giống v ư ợ người hung thú hai quả đấm nệm búa mặt đất phát ra từng trận giống giận hung ác khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ vậy xem triệu ra từ nệ c ũ ngay sau đó trong lòng mặc niệm tiêu hao một trăm năm mươi đơn vị hưng hỏa hối đoái một lần cây khô gặp mùa xuân triệu chú ý cảm giác sinh cơ bên trong cơ thể đang chảy mất nguy cơ đang áp sát trong lòng đang xông ra báo động nhưng là toàn thân vô lực đã mất đi rồi sức tài chiến ngay tại hắn tuyệt vọng chuẩn bị vương tha lúc một cổ ấm áp từ lòng đất bay lên tựa hồ có một cổ sinh cơ trực tiếp quán trú đến trong cơ thể một dạng toàn thân đau nhức trong nháy mắt giảm bớt thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng thân thể vừa mới khôi phục năng lực hành động liền từ dưới đất nhảy lên một cái hướng đang đến gần vợn người hung thủ đấm ra một quyền triệu tuất nụ cười cứng ngắc ở trên mặt triệu ra t ử đệ hoan hô kẹt ở trong cổ họng triệu huấn mở to cặp mắt Thanh, lần này đụng, Tri hắn lần lượt xông lên một lần lại một khắp thi triển b á q u y ề n đối chiêu này lĩnh ngộ thắng tắp leo lên frank rốt cuộc lại vừa là đấm ra một q u y ề n lần này hắn cũng không lui lại lui về phía sau là vượn người hung thú triệu chú ý càng đánh càng hưng phấn quanh thân kim quang l ó e lên trên nắm tay bá đạo khí tức càng thêm nồng nặc ở quả đ ấ m chung quanh tạo thành một tầng mắt trần g có thể thấy kim sắc quyền ảnh frank vượn người hung thú lần nữa bị đánh bay đây là nó không cách nào dễ dàng tha thứ sự t ì n h phát ra liên tục giống giận nhưng mà đây đều là phí công nó lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài nặng n ề ngã xuống đất chết đi cho ta triệu chú y gầm lên giận dữ thân thể nhảy lên tật h cao thứ không trung rơi thẳng xuống thời điểm một q u y ề n hướng phía dưới đánh ra kim s á c quyền ảnh rời tay bay ra nặng nề đánh vào vợn ư người hung thú trên thân thể phanh một tiếng một quyền này trực tiếp xuyên qua hung thú linh thể trên mặt đất đánh ra một cái ba thức thấy phương quyền ấn mặt đất rung động một quyền này quá kinh khủng triệu gia đệ t ử thần sắc hoảng sợ bị dọa sợ đến đồng loạt rụt cổ một cái triệu lệ càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh muốn là trước kia lô mãng xông lên chỉ sợ bây giờ thi thể đều lạnh triệu hấn thần sắc giống vậy hoảng sợ thẳng đến hung thú tiêu tan trong tay phù lục tự cháy mới phản ứng được. không khỏi sau lùi lại mấy bước trực tiếp đụng tại gia chủ trên người c ú m nay triệu tuất thần sắc cực kỳ khó coi đem triệu vấn đ ẩ y ra ánh mắt hung ác nhìn về phía cả người đâm máu triệu chủ y k hít sâu mấy cái lúc này mới ép trong lòng hạ sắc ý dùng cực kỳ thanh âm lạnh như b ă n g nói rất khỏe mạnh chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai hôm nay ta liền còn đem ngươi là tộc nhân cho phép ngươi trở về gia tộc hắn nói ra lời này thời điểm xa xa mấy đại gia tộc nhân gần một nửa đều lộ ra ý vị khó hiểu thần sắc ánh mắt ở trên người hai người lập vợn không biết rõ đang suy nghĩ gì quỳ xuống hẳn là ngươi triệu chủ y quanh thân kim quang s á n g chói bắt trước phật thân khoác áo giáp màu và nóng g n nhìn thẳng đối phương ánh mắt không sợ chút nào lớn mật triệu g i a đệ tử đồng l ọ t giày lớn mật là các ngươi một đám bạch nhãn lang triệu chủ y phu n một cái lười để ý những người này rất tốt ngươi đã chấp mê bất ngộ ta liền đem ngươi bắt lại ở từ đường cấm bế ba năm t ỏ vẻ trừng phạt triệu tuất trên mặt biểu tình phẫn nộ đã biến mất mang theo một loại cao thâm mặt chắc bình tĩnh triệu chủ y nhìn hắn một cái đen nhánh mang trên mặt vẻ đùa cợt ánh mắt của hắn ở trên người mọi người từng cái quét qua sau đó lạc ở phía xa ẩn núp ở trong đám người t hắn â thân n đen đầu hành lùn bóng người nhỏ bé bên trên. Cái thân ảnh kia như thế nào đi nữa ẩn nút, cũng không mặc màu Cái được đầu đi thế bé gạt kiếp con mắt, bởi vì hai người quá quen thuộc. người quen Người này mắt, bởi hai vì quá đối ú n hắn duy nhất người thân, duy nhất mỗi mỗi triệu thiểu khiết. Ngay sau đó, nhẹ nhàng đến nay như cũng không cùng người trở về. Hắn g là dài, thiểu khiết. thở hôm chết duy duy triệu sau đây trợ, ta trở mội mội đi, coi sẽ đó, đ về. triệu tuất giống vậy hiểu khẩu phật tâm xả tiểu nhân một cái lúc này khẳng định mơ ước hắn công pháp nói lời này chính là nói cho đối phương biết muốn lấy được trên người hắn bí mật làm mơ đi đi Đại chương n triệu tuất hai mươi hai ách chiến thân tiêu hao hai đơn vị hư hỏa hối đoái một lần thai ách chiến thân mục tiêu triệu tuất triệu tuất đột nhiên cảm giác trong lòng tự dưng dâng lên thấy lạnh cả người không khỏi dùng mình một cái ngắm nhìn một phía lại không có phát hiện tại tại sao chỗ gì thường nếu như dùng thần thức quan sát liền sẽ phát hiện ở đỉnh đầu hắn chính lơ lưng một cái đầu k h ô n lâu từng k i a từng sợi ô huế khí hơi thở từ trong tiêu tán đi ra dần dần đem cả người hắn cũng bao ở trong đó triệu tuất bước ra một bước t r u n g quanh một mảnh kinh nghi tiếng không ít người cũng lui về phía sau mấy bước trên mặt lộ ra c h á n ghét vẻ triệu tuất không rõ vì sao túi đầu nhìn một cái gương mặt cũng đen thành trưa căn sắc giống như ăn một con r ồ i dưới chân chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đống cước trâu một cước này vừa vặn dẫm lên trên cước đối cũng h o vào đáng chết trong lòng triệu tuất thờ mắng chân khí ở trong người vận chuyển h ư ớ n g bản chân phong tới phanh một tiếng vốn là xốp thổ địa nổ ra một cái to lớn cái hố nhỏ đất x é t sen lẫn cất trâu tứ t a n phóng t r u n g quanh triệu ra từ đệ xuôi xẻo rồi r ồ i rít bị đánh trúng từng cổ một hôi thối truyền ra dao một tiếng đám người vây xem toàn bộ lui ra một khoảng cách lớn biểu hiện trên mặt phi thường xuất sắc trong lòng triệu tuất lựa g i ậ n sâu hơn đưa tay đem phía sau một đôi đoạn kích g ỡ xuống lần nữa bước ra một bước chân khí dưới vào kích thân như du xả một loại đột nhiên đâm ra từng vòng phong nhận tự thân rắn bên trên trống rồng xuất hiện tựa như du xả răng nhọn bén nhọn như lao đem không khí chung quanh xe rách triệu chú ý dưới thân thể ngồi sổm sau đó đột nhiên thoát ra. b á đạo ý cảnh ở trong quả đấm ngưng tụ thành quyền ảnh đập tới mà hết thể này gõ tốt liền công kích ở đôi kích công kích yếu kém nhất điểm chỉ n g h e rắc rắc nhất thanh thúy hưởng triệu tuất mánh liệt công kích dĩ nhiên cũng làm bị một quyền này tùy tiện đánh tan điều này sao có thể là ngẫu nhiên hay là thật nhìn thấu một chiêu này được điểm trong lòng triệu tuất kinh hãi xa xa vây xem mấy cường giả cũng lộ ra vẻ nghi hoặc như thế cường đại sức quan sát căn bản liền không phải một cái mười sáu bảy tuổi thiếu niên có thể có được nhưng mà triệu chú ý cũng không biết rõ những thứ này hẳn chỉ là cảm giác dẫn khí cảnh tầng bảy viên mãn cường giả cũng không gì hơn cái này trong lòng chiến ý bộc phát khí tức quanh người toàn bộ ngưng tụ bên phải quyền trên bá đạo khí kính tiêu tán đấm ra một quyền một quyền này phong mang tất lộ bá đạo hiện ra hết một cái dài đến ba thước to lớn quyền ảnh ở trước người nổi lên hướng triệu tuất di chuyển nhanh chóng đi mặc dù triệu tuất trong lòng kinh hãi nhưng cũng không hốt hoảng trong tay đôi kích có chút r u lên hai cái trường xả lần nữa bay ra một cái hướng triệu chú ý c ă n xe đi một cái xông về quyền ảnh vay một tiếng quyền ảnh đánh vào xả trên đầu phát sinh kịch liệt đụng khí tức quần bạo k h u ế c tán đem mặt đất sân cỏ cũng nổi mà bắt đầu thổi hướng bốn phía một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng rắc rắc vang lên quyền ảnh đem đầu r i á n nổ tiếp tục hướng triệu tuất đánh tới hắn mặt liền biến sắc thu hồi đôi kích đang chéo ngăn cản ở trước ngực hắn này vừa thu lại không sao tấn công về phía triệu chủ y trường xà trực tiếp giải tán hóa thành điểm một cái linh khí tinh mang lại bị quyền ảnh hấp thu đi vào vốn là quyền ảnh chỉ có ba thước lớn nhỏ đang hấp thu rồi linh khí tinh mang sau trực tiếp gia tăng đến năm thước kết kết thật thật đánh vào đôi kích trên chỉ nghe được một tiếng kịch liệt nổ ẩm triệu tuất bị đánh bay ra ngoài ở bán không phun ra một n g ụ n tiên huyết tới trên không trung lật mấy cái b ụ nào rơi trên mặt đất trong mắt lõe lên xấu h sắc mặt đen hồng thay nhau tiếp theo biến thành xanh mét vẻ ở lực va đập lượng sau khi biến mất triệu chú y đứng tại chỗ nhìn quả đâm sừng sờ ta lợi hại như vậy không chỉ có hắn có như vậy nghi ngờ sở hữu xem cuộc chiến nhân trong lòng đều có như vậy nghi ngờ lúc nào dẫn khí cảnh bốn tầng tu sĩ đều lợi hại như vậy rồi hả tất cả mọi người đều ở ngần ra thời điểm một đạo kinh lôi nổ vang ẩm tiếng truyền bá ra làm cho tất cả mọi người tinh thần phục hồi lại triệu tuất cũng bị này âm thanh kinh lôi chấn động phải tỉnh h ồ i lại trong mắt hàn mang trận lóe trong lòng càng kiên định muốn bắt tiểu từ trước mắt này khi sâu một hơi chân khí trong cơ thể vận chuyển đôi kích đan c h é o ở trước ngực khí tức giao dung triệu chú ý cảm nhận được đôi kích đang lên tới từng cơn đ ớ n lạnh ánh mắt lộ ra ngưng chân v ẻ giống vậy vận chuyển kim thân quyết bắt đầu x ú c lực một tầng kim quang ở bên ngoài thân loay lên hô hấp cũng bắt đầu thong thả c h ậ m rãi dơ lên hai quả đấm hai c a y trong quả đấm đồng thời dâng lên một tầng kim sắc quyền ảnh tiểu tử hy vọng ngươi đừng chết ở ta tiếp theo dưới một kích này trong lòng triệu tuất nghĩ đến đôi kích hơi chấn động một chút khí tức quần bạo ở đàn chéo địa phương bay lên c ù n phong đột một ở chung quanh tạo thành một vòng hình cái vòng gió bão một con thân dài vượt qua ba trượng. đặt tới c ỡ t h ù n g nước linh khí trường xà từ trong quanh co mà ra đi triệu tuất gầm lên một tiếng đôi kích rời tay bay ra trường xà cũng phát ra một tiếng cao vút hí miệng to mở ra lộ ra đầu lưỡi đỏ chét cắn xé đi bá quyển triệu chú y gầm nhẹ một tiếng hai chân mánh đạp mặt đất cả người nhảy lên thật cao ba trượng hai quả đấm đồng thời vung mạnh ra hai cái ba thước lớn nhỏ quyển ảnh song song bay ra đánh phía đôi kích hai cái tiếng va chạm gần như cùng lúc đó vang lên triệu chú y thân thể kịch ấ n trực tiếp bị phản chấn trở về bay ra thật xa rơi trên mặt đất thời điểm phun ra số búng máu tươi sắc mặt cũng biến thành chấm bệnh t h ế vậy triệu tuất lộ ra cười lạnh nhưng mà rất nhanh hắn biến sắc hắn ném ra đôi kích bị hai quả đấm một giờ đầu lại quấn n g ư ợ c mà quay về tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn ba phần gần như trong trước mắt liền đi tới trước mặt một kích đâm về bề mặt một kích đâm về hạ bộ chỗ yếu không được ồn ào t r u n g quanh một mảnh xôn xao tiếng không ít người đã che con mắt không đành lòng nhìn lại có chút cảm động lây không khỏi kẹp chặt hai chân h é t thảm một tiếng văng lên triệu tuất giống vậy bị đánh bay ra ngoài trên người nơi nào đó truyền tới đau đớn để cho hắn không khỏi cùng đứng l ê n hệ ngã xuống đất nửa ngày đều không bỏ dậy gia chủ người triệu ra rồi rít tiến lên muốn đem đỡ dậy nhưng mà nên g đón bọn họ chính là một tiếng nổi giận cùng n g a y triệu tuất khí tức quanh người cồn u quyển mà ra đem chung quanh tất cả mọi người đánh bay rồi quẳng thành một vòng hình cái vòng chuyện này cũng quá suy đi xa xa xem cuộc chiến nhân không biết là ai chậm dai nói những người khác rồi rít gật đầu phụ h o ạ đoán chừng là chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi mới thai ách chiến thân không sai chính là như vậy các ngươi triệu tuất một cái lao huyết phun ra ngoài ngầm đầu lên p ẫ n nộ nhìn về phía thanh em phát ra phương hướng phóc suy lao triệu ngươi biến thành đầu heo ha ha ha ha phốc triệu tuất lần nữa phun ra một cái lao huyết trước mắt biến thành màu đen ngay sau đó hắn nhìn về phía tiểu tử kia chỗ phương hướng triệu chủ y đã kinh hoàng du du đứng lên toàn thân dính đầy đất xét cùng vết máu phi thường chật vật tiểu tử lão phu muốn giết n g ư ơ i triệu tuất nơi nào còn quản chức dự định nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới đất này lên lên Chật, liền phát ra một tiếng đau ạn thật sự quá đau rồi thâm hô ít mấy hơi từ trong ngực lấy ra một tấm phụ lục hướng về phía triệu chủ y chỗ phương hướng bắt đầu niệm động chủ ngữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế thử ẩ m đương nhiên l thử i phẩm. đánh Trưng xét tiểu t tương Triệu phát đạo như mạng nghệ một loại lôi hồ ở phụ lục bốn phía lan tràn ra hùng hùng không trung vang lên lần nữa một tiếng s ấ m nổ mây đen l a n l ộ t hướng bên này nhanh chóng tụ tập đây là trung cấp bảo p h ụ lạc lôi p h ụ có vài người lộ ra vẻ khiếp sợ đừng xem đa số tu sĩ đều là dùng phụ lục liền cho rằng phụ lục rất thường gặp lời này chỉ đúng phân nửa hạ cấp bảo phù rất thường gặp bởi vì tương đối dễ dàng chế tác uy lực cũng không cường nhưng là trung cấp bảo phù lại bất đồng tương đối khó chế tác giá cả cũng cao đến q u ả đáng uy lực cực lớn nay triệu tuất lại còn có như vậy một lá bài tẩy dùng ở chỗ này quả thực đáng tiếc dùng hết không phải tốt hơn tránh cho sau này uy hiếp được chúng ta nói cũng vậy hh triệu tuất tự nhiên biết trung cấp bảo phù c h â n quý nhưng bây giờ hắn đã bị tức điên lên rồi không đem trước mắt tiểu t ử chém thành m u ô n mảnh tranh luận tiêu lựa dẫn trong lòng triệu chú ý chấn động trong lòng một cổ cùng bạo tới cực điểm khí tức kinh khủng đưa hắn hoàn toàn phong tỏa trên người tựa như cùng đẻ một t o à núi lớn hai chân run lên gặp cả người tới ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời từng cái ngân xạ ở trong mây đen qua lại tản mắt ra một loại khó mà địch n ổ i thiên địa n h thế trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ hoảng sợ ta ta đây là muốn chết phải không xa xa xem cuộc chiến nhân rối rít rút lui sợ hãi bị ảnh hưởng đến đáng tiếc một cái thiên tài sẽ bị lôi đánh chết lâm ra lão giả nhẹ nhàng thở dài nói chết thiên tài liền không phải thiên tài chứng minh từ tốn ó i trong mắt tất cả đều là hờ hững triệu ra có người này ở hoặc giả còn là phiền thái chết cũng tốt linh ra một người nhàn nhạt mở miệng triệu tuất cách đó không xa bây giờ triệu ra đại trưởng lao triệu vưu lý giống vậy thở dài một cái trong lòng có chút hối hận ta triệu ra có người này phải làm thăng quan tiến chức nhanh chóng mới là đáng tiếc đáng tiếc triệu v u ấ n bộ d á n g t h ê thảm lại ngửa mặt lên trời cười lên ha h a hoàn toàn không có thân là trưởng lao hình tượng mặc cho ngươi lợi hại thì phải làm thế nào đây còn không phải muốn bị xét đánh tử ha ha ha triệu lệ cặp mắt cũng kích động đến bỏ bừng trong lòng đang gieo họ giết chết hắn giết chết hắn triệu tiểu k i ế t chậm rãi nhắm lại con mắt trong lòng nhẹ nhàng thở dài chết liền chết đi đáng tiếc kê bộ địa cấp công pháp t ự c phẩm bất quá chỉ muốn truyền thừa chi địa ở ta có thể có được mình muốn sau khi ngươi chết điều bí mật này chỉ có ta một người biết rõ chờ ta tu vi đủ nhất định sẽ trở lại nghĩ đến đến liền chuẩn bị xoay người rời đi n ùm ù g đâm một đạo vai u thịt bắp như người cánh tay thiên lôi từ trong mây đen thẳng bổ xuống triệu tuất lộ ra sung sướng nụ cười triệu vấn lộ ra tàn nhẫn mỉm cười triệu lệ trong mắt tràn đầy dữ tợn những người khác chính là tiếp cho hờ hững không phải là ít ở người sở hữu nhìn soi mói cái này lôi điện lấy mắt t ư ờ n g không thể nhận ra tốc độ a n h x u ố n dưới tiếp thiên liền địa đem hư không chiếu sáng được một mảnh trắng xóa triệu chú y đứng tại chỗ ngước đầu hai mắt nhắm chặt nên đón tử vong t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có một đạo lôi đỉnh từ chân trời hạ xuống sau đó đánh vào đỉnh đầu của triệu tuất tất cả mọi người đều t r ậ n tròn mắt có vài người còn không dám tin xoa xoa con mắt đợi thấy rõ tình huống sau há to miệng khó tin triệu tuất bị xét đánh bồi dối không chỉ có thân thể đụng phải tàn phá ngay cả tinh thần cũng bị triệt để đánh sụt một thân nám đen đứng tại chỗ cả người mạo hiểm thanh niên hắn cặp mắt lại từ nhìn chòng chọc xa xa triệu chú y trong mắt có mờ mịt có kinh hoàng giống như đổ, đổ gia vị ngũ vị t ậ p trần triệu vẫn n ủ cười tàn nhẫn cứng ngắc ở trên mặt ánh mắt lộ r a mờ mịt gia chủ dùng như thế nào xét đánh chính mình triệu lệ g i ữ tợn biểu tình cũng biến thành mờ mịt hoàn toàn làm không biết chuyện gì xảy ra sự tình t r u n g quanh khán giả giống vậy vẻ mặt đ ỡ đẫn biểu hiện trên mặt hay thay đổi triệu tiểu khiết bước chân dừng lại xoay người lại thấy triệu tuất bây giờ thảm trạng trong mắt đầu tiên là mờ mịt tiếp theo biến thành sợ hãi n à y đại địa thôn quá tà môn nhiều chút mau mau rời đi chờ sau này trở lại lấy đi thuộc về ta đồ vật nghĩ tới đây nàng liền nhanh chóng đi xa chung quanh hoàn toàn yên tĩnh đợi thật lâu chung là... ha ha ha ha. quanh xem cuộc chiến mọi người ở yên tinh chỉ chốc lát sau rồi rít cười lớn cười ngã nghiêng ngã ngửa triệu ra cả đám toàn bộ mắc cửa đỏ bừng mặt túi đầu xuống qua thật lâu triệu viu ly cắn ra một cái dẫn đầu đứng dậy đi tới triệu chú y trước mặt hai đầu gối quỳ xuống triệu viu ly tham kiến gia chủ đại trưởng lão ngươi làm cái gì vậy triệu vân trước nhất phản ứng kịp lớn tiếng nổi giận triệu vưu lý nghiêng đầu lại trong mắt sát cơ nổ bắn r a mà ra, thân hình t h o á t một cái liền tới đến trước mặt trường kiếm trong tay giống như rắn độc lộ r a thổi phu một tiếng trực tiếp đem triệu vấn ngược xuyên thủng trong nháy mắt toi mạng chậm rãi đem trường kiếm rút ra run lên phía trên dính vết máu lần nữa trở lại triệu chủ y trước mặt hai đầu gối quỳ xuống triệu vưu lý không có trải qua ra chủ đồng ý tự mình dọn dẹp môn hộ mong thứ tội triệu chủ y trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp hắn hoàn toàn không nghĩ tới biết dùng loại phương pháp này ngồi lên chủ nhà họ triệu vị ngoài ra ba cái trưởng lão cũng do dự một chút rồi rít đi tới triệu vưu lý sau l ư n g quỳ xuống cùng kêu lên cung kính nói tham kiến gia chủ có bốn người dẫn đầu những người khác cũng rối rít đi tới gần quỳ xuống bọn họ đem đầu đẻ rất thấp mặt lộ vẻ áy náy triệu lệ đứng tại chỗ không nhúc đích hắn là ở mỹ lợi hại nhất cái kia trong lòng vừa không hề cam lại có sợ hãi liền ở do dự bất quyết thời điểm triệu tuất giật giật lại chậm rãi từ dưới đất đứng lên cả người hắn nắm đen không nhìn ra biểu tình ánh mắt cực kỳ lạnh lùng từ trên người mọi người quét qua ngay sau đó nhặt lên rơi xuống đất đôi kích xoay người hướng xa xa bước đi triệu lệ nhìn một cái triệu chủ y trong mắt lóe lên nồng nặc h ậ n ý h ư ớ n g triệu tuất đuổi theo gia chủ lão này người bị thương nặng để cho lão hủ đi đưa hắn đầu người n h ấ c tới triệu viu lý đứng lên túi người hành lễ nói thôi để cho hắn đi đi triệu chủ y đúng là vẫn còn có chút không đành lòng muốn không phải triệu viu lý đem triệu huấn giết đi hắn chỉ sợ cũng sẽ c ư tính như vậy đại điệu miêu trung lâm khâm nhàn nhả tâm thanh v a n g lên triệu tuất cùng triệu lệ là người rồi nhớ đợi hai người đi xa động thủ nữa khác để cho những cao thủ khác phát hiện đem người bắt đa tạ đại nhân ban thưởng tiểu nhất định sẽ làm được thỏa đáng Quỷ lão đầu bóng người tại chỗ sau khi vòng vo một vòng hóa thành một đạo khói đen lao ra cửa miếu đuổi theo đại địa thôn cửa thôn các thôn dân toàn bộ ngăn ở chỗ này xem náo nhiệt phát ra liên tục tiếng thán phục trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết Trường dứt nhị ra ra, ta triệu thích hợp ở phạm chấn phát triển, từ hôm nay lên, liền rời đến đại địa thôn tới. Thanh ra ra, ra rời nhị không vân chấn nay lên, liền đến chấm hợp phạm hôm âm địa đại đã ở đối với chuyện này những người khác không có ý nghĩa sau lần này triệu tuất là không có mặt hồi triệu g i a rồi mà triệu g i a cũng sẽ trở thành người sở hữu nói chuyện phiếm chung hai hước giống vậy không mặt mũi ở lại phạm v â n chấn còn không bằng rời đi mắt không thấy tâm không phiền bốn triệu tuất nâng trọng thương thân thể đi ra tầm mắt mọi người pha vi liền không thể kiên trì được nữa đặt mông ngồi dưới đất miệng to thở dốc gia chủ ngươi thế nào triệu lệ đưa tay muốn đỡ lại bị một cái tắt mở ra ngươi với tới làm gì muốn nhìn ta trò cười hay sao triệu tuất lạnh lùng nhìn hắn một cái từ t ố nói lộ ra phi thường lãnh đạo gia chủ triệu lệ túi đầu xoay người đi tới một bên yên lặng ngồi xuống triệu tuất lạnh rên một tiếng từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay túi tiền từ trong x u ấ t ra một quả to bằng t r ứ n g chim cút tiểu tinh thạch nâng ở lòng bàn tay bắt đầu chữa thương thương tia linh khí t ừ trong kẽ ngón tay tiêu tán đi ra cảm nhận được chung quanh linh khí biến hóa triệu lệ ngẩng đầu nhìn lên là linh thạch lại là linh thạch ánh mắt tự nhiên làm theo liền rơi vào bên cạnh triệu tuất túi tiền bên trên cổ cổ nang, nang nói ít còn có bốn năm a i dáng vẻ trong mắt lóe lên một tia lửa nóng cấp thấp tu sĩ phần lớn lấy vật đội vật rất ít bãi kiến linh thạch đừng nói là phạm văn Coi như là chu vi mấy triệu cây số bên trong khu vực tu chân t h ô n chấn có thể sử dụng lên linh thạch tu luyện tất cả đều là một nhị phẩm gia tộc gia chủ cùng với thành viên trọng yếu giống như triệu gia loại này không ra gì thành viên gia tộc mấy năm đều khó khăn nhìn thấy đến một lần chớ nói chi là sử dụng nếu có thể đem này mấy mai linh thạch thu vào tay ta tu vi nhất định sẽ đột nhiên t ă n g mạnh độ tiến triển không thể so với triệu chủ y kém triệu lệ siết chặt quả đấm thầm nghĩ trong lòng rất nhanh hắn liền đứng lên về phía trước ních tới gần mấy bước đang ở chữa thương triệu tất nhận ra được đậm tính con mắt có chút mở ra liếc mắt một cái ngay sau đó phát ra một tiếng khinh thường hư l ạ n h triệu lệ bước chân dừng lại trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc nhưng mà đối phương này một tiếng hư l ạ n h để cho hắn l ử a giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ lao ra kia ngươi đã quá mất thể diện lại cũng xem thường ta dựa vào cái gì ta mạo hiểm đắc tội toàn bộ triệu gia nguy hiểm theo tới ngươi lại giống như là nhìn r ắ c r ử a như thế xem ta hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết rõ ta triệu lệ cũng không phải ngươi hô chi gần tới đ ở i là đi người làm triệu lệ trong mắt vẻ độc á c lóe lên một cái rồi biến mất rút ra bên hông trường kiếm một kiếm liền đâm tới triệu thất vốn là người bị thương nặng hơi có chút chỉ đột chờ hắn khi phản ứng lại sau khi trường kiếm đã tới trước mặt tìm chết triệu tuất hai mắt trận tròn há m ồ m phun ra một đạo chân khí đánh về phía trường kiếm k e n một tiếng trường kiếm khẽ chấn động bị đụng thoáng nghiêng về từ bên thai lao qua đem bên trái n ử a lỗ thai cũng cắt xuống c ầ u vật lao phu muốn giết n g ư ơ i triệu tuất trong mắt lửa g i ậ n cháy h ừ n g h ự c d ơ tay lên một trường vô gia triệu lệ thấy đánh lén thất bại biểu hiện trên mặt càng dữ tợn lao già kia tiểu ra có thể không phải triệu chú ý tên phế vật kia đôi cựu nhân còn nhân từ n ư n g tay trường kiếm trong tay lần nữa run lên cắt ngang mà ra lại vừa là kén một tiếng triệu tuất một trưởng vỗ ở trên thân kiếm chân khí nổ tung côn g bạo l ự c đ ẩ y để cho cả người hắn n g ử a ra sau ngã sau nao trực tiếp đập vào một cái khối cứng rắn hòn đá nhỏ bên trên đau đớn kịch liệt cùng cảm giác hôn mê để cho hắn rên lên một tiếng khoe miệng lần nữa tràn ra màu tươi chân khí trong cơ thể càng lạ như ngựa hoang thoát cường khắp nơi tán loạn trong n g á y mắt liền xé mấy cái kinh mạch thương càng thêm thương triệu lệ cũng bị chấn lui về phía sau xuất thủ trường kiếm phát ra v ò ve chiến m i n h chỉnh cánh tay cũng chết lặng mất đi cảm giác ánh mắt lộ ra hoảng sợ hắn không nghĩ tới dẫn khí cảnh tầng bảy tu sĩ c ư nhiên như thế kinh khủng vẹn vẹn tùy ý đánh ra một trường liền suýt nữa không chịu nổi nếu xuất thủ hắn liền sẽ không hối hận cơ hội là đồng thời giơ tay lên từ trong ngực lấy ra một tấm phủ lục nhẹ nhàng trả một cái ném đi phù lục tự cháy ở bán không hóa thành một đoàn đường k í n h đạt tới hai thước h ỏ a cầu nhưng vẫn thạch một dạng hướng triệu tuất đập tới n g h ĩ ệ trướng t triệu tuất đau đ ế n choáng nước mắt nước mũi máu tươi giàn ruộng h ư n g mà hắn đã làn ỏ hết đả chỉ có thể không cam lòng nhìn họa cầu hạ xuống q a n h một tiếng nổ vang triệu tất cả người bị tạc được chia năm xe bảy huyết nhục văng tung tóe ha ha ha lão già kia ngươi cũng có hôm nay triệu lệ sung sướng cười to đưa tay nhặt lên túi tiền lại đem rơi xuống một mai linh thạch tìm tới bỏ vào trong túi ngươi rất vui vẻ một cái tựa như cười mà không phải cười thanh âm giàn mua từ phía sau văng lên dĩ nhiên lời nói vẫn chưa hoàn toàn cửa ra triệu lệ liền phản ứng kịp đột nhiên xoay người sau lưng hắn mười t r ư ợ n g địa phương nổi lơ lửng một người tướng mạo thô bị lao đầu quanh thân quấn quanh từng tia từng sợi hắc khí phi thường q u dị ngươi ngươi là ai triệu lệ sau lùi lại mấy bước lặng lẽ đem trang bị linh thạch túi nhỏ giấu vào trong tay á o người sẽ giết người vừa nói quỷ l ã o đầu thân hình thoát một cái hóa thành một sợi thanh niên trong nháy mắt đi tới gần không n g ư ơ i không thể giết ta ta còn hữu dụng không n g ư ơ i vô dụng ủy l ã o đầu âm chắc c h ắ c nói ngay sau đó đen nhánh thân thể liền dung nhập vào triệu lệ trong cơ thể người sau nhục thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ làm kích đi xuống chỉ một lát sau công phu liền trực tiếp nổ t u n g hóa thành vô số bụi bậm theo gió phiếu tán Quỷ l ã o đầu bóng người lần nữa ngưng tụ mà ra so với trước tiên g ư n g thật một ít ánh mắt của hắn đen nhánh như thâm n g ê n một dạng quét nhìn chung quanh lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt nhấc tay vỗ một cái một đoàn xương mù màu đen bị hắn nắm trong tay mơ hồ có thể thấy một cái lao đầu bóng người chính là triệu tuất h ồ n phách ngay tại hắn chuẩn bị đem hồn phách nhét vào trong miệng thời điểm lâm khâm chuyển tới âm thanh khát ư ớ t h ồ n phách của hắn bị thai ách trên thân nếu như ngươi vớt rất có thể chuyển giá đến trên người mình lâm khâm cũng không khẳng định sẽ xảy ra chuyện như vậy hay lại là nhắc nhở một câu hai ách trên thân sẽ kéo dài thời gian một tháng tuy không chí tử lại có bo lớn nếm mùi đau khổ nhìn một chút triệu tuất trước gặp gỡ là có thể biết rõ ủy lao đầu run một cái suy nghĩ một chút đúng là vẫn còn không dám ăn hết bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái liền đem triệu tuất hồn phách bóp vỡ nhất thời tan thành mây khói đáng tiếc thật tốt đồ bộ a đồng thời trong lòng cũng đối đại nhân thủ đoạn quá mức là bội phục lại tại hắn đinh điểm đều không phát hiện điều kiện tiên quyết ở trên người triệu tuất gia chỉ thai ách mười lần rùa đại nhân coi là thật có năng lực quỷ thần khó lường quỷ lão đầu mặt đầy thành kính nhìn trời thở dài nói quỷ lão đầu ngươi l ạ i như thế nào làm được lâm khâm thanh em lần nữa chuyển tới cái gì quỷ lão đầu xứng sở ngược lại hỏi đường hoàng định hót còn làm bộ ta không nghe được Quỷ l ã o đầu lúng túng cười một tiếng thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hắc khí cuốn lên rơi xuống đất linh thạch túi phóng lên cao t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai mươi ba bước vào quỹ đạo phạm vần chân các đại gia tộc phái tới xem náo nhiệt nhân cũng không có trước tiên rời đi mà là lưu lại ở đại địa thôn trung trong lòng bọn họ cũng cảm giác có dũng khí t h ô n trang này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nhưng mà thôn lại lớn như vậy gần như l ậ một cái lộn trồng vó lên trời như c ũ không có bất kỳ phát hiện nào lại qua mấy ngày sau những người tài giỏi này lục tục rời đi mười ngày sau người triệu gia toàn bộ rời rời đến đại địa thôn mang đến số lớn tài sản cùng công nhân xây cất bắt đầu ở đại địa thôn đại hưng thủ mục bắt đầu trước nhất xây dĩ nhiên là triệu gia phủ đệ địa chỉ liền chọn ở tề vương sơn dưới chân đại điệu miếu quảng trường đi qua bất quá một km là có thể thấy bận rộn thi công hiện trường thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là thời gian một năm toàn bộ đại địa thôn đại biến dạng chiếm diện tích mở rộng đến hai cây số một cái do lót đá cẩm thạch liền đường chính từ cửa thôn một đường dọc theo xuyên qua trung ương quảng trường nối thẳng triệu gia phủ đệ đại điệu miếu đứng sừng sững ở quảng trường mạc tây đại môn hướng đông diện tích làm lớn ra bốn lần ngoại trừ một tòa chủ điện bên ngoài tăng lên nam bắc hai tòa thiên viện nam viện là triệu chủ ý chỗ ở phương mặc dù hắn là triệu gia gia chủ đương thời chỉ là đi qua triệu gia phủ đệ một lần đa số thời gian cũng đợi ở đại đ ị a m i ế u trung tu luyện mỗi lần sớm muộn hai nén nhang từ không rơi xuống đại địa thôn dân bản địa thống nhất tiến vào đường chính hai bên dân cư t r u n g toàn bộ đều là phương phương chính chính tứ hợp viện trưởng thôn lão lý đầu lúc này đang ở rộng rãi trên đường phố đi dạo tàn bộ tử khắc khuôn mặt là nụ cười chỉ là ở trên người hắn tản mắt ra nhàn nhạt dáng vẻ dán u a người bình thường căn bản không nhìn ra lâm khâm ở một năm trước liền đáp lời thi triển qua một lần cây khô gặp mùa xuân không biết sao không được một chút tác dụng đây là thọ nguyên sắp tới triệu chứng phạm nhân thọ nguyên lại trưởng lại ngắn một khi hao hết hắn cũng hết cách xoay chuyển như vậy lại qua nửa năm rốt cuộc ở trưa hôm nay lao lý đầu nhân sinh đi đến cuối con đường ở nhà mình cửa sân trên ghế xích đu a n tưởng đi nha đã sớm chờ ở một bên quỷ lao đầu thấy vậy phát ra một tiếng thở dài bất kể là tu sĩ hay lại là phổ thông phạm nhân cũng không chạy khỏi thiên đạo luân hồi tu sĩ cũng bất quá là sống được lâu một chút mà thôi lao lý đầu cả đời bơ vơ cũng không có đời sau vì đó dưỡng lao tồng chung Quỷ lao đầu thân hình thoát một cái hóa thành một đạo khói đen cuốn lên lao lý đầu thi thể bay hướng t ề vương sơn tìm một nơi hoàn cảnh thật tốt nơi để cho hắn nhập thổ vĩ an lần nữa trở lại lao lý đầu trong nhà quỷ lao đầu quanh thân hắc vụ sôi trào trong chớp mắt biến thành lao lý đầu bộ dáng về sau này chính thức trở thành đại địa thôn trưởng thôn Quỷ lao đầu nguyên thân phận của bản liền rất không bình thường quản lý thôn chẳng đến càng làm muốn gì được đấy toàn thôn phảng phất d ó t vào tân sức sống trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng thôn không hề chuyên trú với nông nghiệp mà là buôn bán nông nghiệp sánh vai cùng cũng dẫn đầu thành lập đại địa thương hành k tăng tăng hắn g chế lúc này tiêu hao năm mươi n đơn vị hư hỏa đổi một lần tu bổ thức hải đem tu bổ độ tiến triển tăng lên tới hai n thân thức công pháp cựu chuyển đoán thiên cũng vì vậy tăng lên tới đệ nhị chuyển thân thức có thể bao trùm một trăm linh km cũng lĩnh ngộ đệ nhị thức g i ấ u chân to ở đệ tập h thâm niên sau khi phổ thông thôn dân c h u n g lại như kỳ tích ra đời một tên nắm giữ linh căn nam đồng ra đời ngày đó lâm khâm liền đem một bộ tên là trưởng kiếm quyết công pháp tu hành phong ấn ở mi tâm trên làm hai đồng sáu tuổi lúc phong ấn tự động giải trừ trong đó còn ẩn chứa một đạo thần n i ệ m công kích một khi hải tử ở sáu tuổi trước gặp gỡ nguy hiểm tính mạng sẽ kích động bởi vì phong ấn quan hệ hai đồng mi tâm xuất hiện một đạo kiếm hình dấu ấn hoàn toàn hiệu nội tình q u lắc đầu lúc này tuyên bố hải tử là chân thần chọn chúng nhân vì đại địa thôn vị thứ nhất thần tuyển tri tử thứ hai mươi ba năm triệu chú y rốt cuộc đột phá đến dẫn khí cảnh tám tầng triệu gia cũng chính là trở thành nhất phẩm gia tộc phan văn chấn không ít gia tộc cũng tới chúc mừng tình cảnh long trọng thật lớn hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý triệu gia nhất thời phong quang không gì sánh bằng chỉ là không nhân biết rõ đại điệu thôn trường thôn đã là một tên dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn quỷ tu chỉ cần thời gian tích lũy đủ là có thể bước vào ngưng chân cảnh còn có sau núi đầu kia tứ nhĩ ban lan mánh hổ giống vậy đạt tới thất giai hung thú t ầ n g thứ cũng không so với triệu chủ y chậm bao nhiêu triệu chủ y sở dĩ có như thế nhanh tốc độ tu luyện chính là mấy mươi lần quán linh kết quả nếu không còn không chừng ở dẫn khí cảnh tầng hai hoặc là ba tầng d â y r ù i đây từ đó đại địa thôn phát triển mới chính thức bước vào quỹ đạo trưa hôm nay triệu chủ y đang ở cửa miếu trong sân ngồi tính t ọ a tu luyện ngoài cửa sông tới một cái hai mươi tuổi khoảng đó thiếu niên tướng mạo anh tuấn mày kiếm mắt sáng người mặc một thịt trắng như tuyết tu sĩ trường bảo đem làm nổi bật càng tuân tú đại sư minh ta tới cùng ngươi cáo biệt triệu chú y n h ư ớ n g mày một cái không vui nói nhị sư đệ cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi không muốn ở miếu trong sảnh lớn tiếng h ồn nào mặc dù đã là trung niên bên ngoài nhìn cũng liền hơn ba mươi tuổi cùng ba mươi năm trước muốn so sánh với nhiều nhiều chút thành thục trưng trạng bớt chút ngây thơ thiếu niên hì hì cười một tiếng dừng dưng nói này không phải còn không có tiến vào miếu đường sao ta liền đứng ở chỗ này không vào đi triệu chú y trên mặt lộ ra v ẻ bất đắc dĩ nghĩ đến thiếu niên trước lời nói nghi ngờ hỏi ngươi muốn cáo biệt ừ thiếu niên trọng trọng gật đầu một cái ta chuẩn bị đi ra ngoài sông s á o một phen cả ngày ở tại trong thôn bực bội cũng chết m g ụ c rồi c h i ngộ lấy ngươi tư chất chỉ cần ở tại thôn rất nhanh thì có thể vượt qua ta có đủ sức tự vệ lại đi ra cũng không muộn triệu chú ý muốn quên giải không biết sao đối phương đã sớm quyết định chủ ý đại sư m i n h ta đã trưởng thành cũng l à nên đi ra nhìn một chút xem xét các mặt của xã hội rồi ta trương c h i ngộ mục tiêu không chỉ có riêng là ngưng c h â n cảnh một mực ở tại trong thôn có thể có cái gì tiền đồ còn không bằng thừa dịp trẻ tuổi đi ra ngoài một chút nhìn một chút mở mang tầm mắt liệt duyệt vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào triệu chú y thấy nói bất động đối phương đành phải thôi tiếp theo quan tâm hỏi minh dương thành nghe nói là bắc phương đệ nhất thành ta muốn đi mở mang một chút nơi đó phun hoa trương c h i ngộ lim dim con mắt rất là mong đợi nói triệu chú y yên lặng hồi lâu lúc này mới tiếp tục nói đi dâng nén hương đi ngươi là bồn thôn vị thứ nhất thần tử có thời gian phải nhiều trở lại thăm một chút trương c h i ngộ gật đầu một cái đi vào miếu trong nội đường dâng một nén nhang liền dứt khoát xoay người rời đi liền ở đi ra cửa viện thời điểm triệu chú y vẫn là không nhịn được nhắc nhở bất kể là ai hỏi tới cũng khác tiết lộ truyền thừa công pháp nếu không trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai mươi b ố vụ lộ hải đường lôi phạt tới người bỏ mạng hồ tiêu chương c h i ngộ bước chân hơi dừng lại một chút không quay đầu lại thẳng rời đi hắn cùng với triệu chú ý bất đồng người sau là bãi tiến lâm khâm thần thức biến thành lao đầu đã tiến vào cái gọi là thái hư h u y ế n cảnh bao nhiêu cảm giác một chút đại điệu miếu thần dị trước người chỉ là lấy được một bộ truyền thừa công pháp mà thôi trong lòng cũng không có bởi vì thân phận của thần tử mà tự hào đối đại địa thôn thậm chí còn đại đ ị a m i ế u cũng không có kính sợ chi tâm tới dân hương cũng bất quá là người bên cạnh đều như vậy yêu cầu mà không phải là trong lòng tự nguyện n h â n một khi có lực lượng dã lòng chỉ biết bành trướng hơn nữa trương c h i ngộ trẻ tuổi nóng tính lại tự xưng là thiên tư chắc tuyệt tự nhiên muốn xông xáo ra một phen thành t h u chờ hắn rời đi quỷ lao đầu từ cửa miếu ngoại đi mà vào giá ngoài cùng hơn ba mươi năm trước lao lý đầu giống nhau như lúc không có nửa điểm biến hóa vừa mới bắt đầu trong thôn lưu truyền ra một ít lời đ ồ n nhảm nói cái gì là quỷ nhập vào người loại càng về sau thấy thôn trang phát triển được tốt như vậy ở nơi này người ngoại lai cũng càng ngày càng nhiều gặp qua không ít tu sĩ sau đó đa số người đều cho rằng trưởng thôn được đại đ ị a miếu coi trọng cũng trở thành một tên hữu cao cao tại thượng tu sĩ vì vậy còn dẫn động một lớp hương hỏa giá trị tăng vọt u ỷ lão đầu hướng triệu chú y gật đầu một cái đôi mắt sâu bên trong bôi đen q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất triệu chú y ngươi sư đệ mới vừa cùng ngươi nói tạm biệt triệu chú y thần sắc như đưa đám gật đầu một cái hắn tâm địa thiện lương chất phác đối đại đ ị a miếu thành kính vô cùng cho nên trong lòng liền cho là sư đệ sư mội cũng giống như hắn đối với nơi này tràn đầy kính sợ chi tâm nhưng là những thứ này năm trôi qua theo sư đệ sư m ộ i dần dần lớn lên khi còn bé về điểm kia kính sợ chi tâm đã sớm tan thành m â y khói ngược lại đối thân phận của mình sinh ra không ưa trong lòng cái này làm cho hắn thật không dễ chịu Quỷ lão đầu người dày dạn kinh nghiệm sao có thể không đoán ra triệu chủ y ý nghĩ trong lòng cười ha ha một tiếng nói ngươi đừng lo tu chân giới có thể không phải tốt như vậy la lộn đợi ăn đủ rồi đủ đau khổ hắn mới hiểu được nơi này tốt triệu chủ y ánh mắt lóe lên một cái ngầm đầu lên nhìn về phía trưởng thôn hỏi trường thôn ngươi còn lý giải tu chân giới ủy lão đầu làm ho khan vài tiếng khoát tay một cái dùng đùi đắc ý đi tiến vào chủ điện bên trong thanh em du du t r u y ề n ra, ệ n chật có nghe chật có nghe đi tới hương ăn trước dân một nén nhang quỷ lão đầu mới lên tiếng đại nhân tiểu tử kia đã đi ra ngoài không sao ra đi biết một chút về cũng tốt một mực khổ tu cũng không thích hợp hắn lâm khâm thanh em từ trong tượng đá truyền ra hắn chính là buồn thôn vị thứ nhất thần tử tiểu nếu không muốn đi chung một đoạn thời gian không cần sống chết nghe mệnh trời hết thể liền nhìn chính hắn cơ duyên lâm khâm không có vấn đề nói đúng rồi ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đến ngưng chân cảnh đảo mắt ba mươi năm trôi qua đại địa thôn phát triển cũng bước vào quỹ đạo lâm khâm đã tại cân nhắc dung hợp phần thứ hai đế thi ký ức tái phiến Quỷ lão đầu nhẹ nhàng thở dài nói tiểu bây giờ chỉ là tàn hồn căn cơ đã sớm m ộ ư ơ i không còn một hơn nữa trí nhớ thiếu sót trong thời gian ngắn muốn đột phá rất khó lâm khâm nghe xong cũng là bất đắc dĩ công pháp đã sớm chuyển xuống đáng tiếc kết quả cũng không như ước nguyện của h ắ n c h ầ m tư chốc lát lâm khâm mở miệng lần nữa kể vương sơn đại khái chín mươi ba cây số sâu bên trong có một gốc trăm năm vụ lộ hải đường sắp nở hoa ngươi đưa nó cấy ghép đến chủ điện hậu viện một khi nợ hoa sẽ gặp hấp dẫn chung quanh linh khí hội tụ ít nhất có thể tăng lên nơi này ba thành n có còn hơn không thề vương sơn cằn tối cực kỳ lại còn có linh thảo nhất phẩm Quỷ lão đầu có chút giật mình hắn cũng thường thường đi t ề vương sơn đi dạo mỗi lần đều chỉ phát hiện một ít phổ thông dược liệu mà thôi ở một cái dưới đất trong huyệt động có một con ngũ dai hung thú địa h u y ệ t mãng xà thủ hộ đây là tọa độ lâm khâm lời nói vừa dứt Quỷ lão đầu cũng cảm giác được trong đầu nhiều hơn một tấm bản đồ phía trên có rõ ràng đánh dấu có gốc cây này vụ lộ hải đường mấy năm sau b u thôn lại sẽ nhiều hơn một tên nắm giữ linh căn hài đồng ủy lão đầu đã hoàn toàn du nhập vào bây giờ hoàn cảnh sinh hoạt bên trong mọi việc đều là đại địa thôn cân nhắc Điều cái n ủy thì đi lão ộ h đầu ở tầng ngoài nhất bố trí một cái trung cấp che giấu c h ấ n pháp dược điên trung tâm còn t h ô n một khối lớn cỡ bàn tay trận bàn nhỏ khối này trận bàn là triệu thiên hành sử dụng khối kia bị quỷ lão đầu luyện chế lần nữa một cái hạ trôn ở dược điền trung kích hoạt sau sẽ tạo thành một tầng lồng bảo hộ dẫn khí cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không dễ dàng đánh vỡ trong ruột thuốc lưa thưa lạp lạp mới trồng mấy bộ dự thảo phần lớn đều là quỷ lao đầu tự t ề vương sơn trung tìm được sau đó cấy ghép tới đây lâm khâm cũng không có quá hỏi hắn thấy những thứ này một chút chỗ dùng đều không lần này tình cờ phát hiện một gốc vụ lộ hải đường để cho hắn có đi một tí ý nghĩ mới có lẽ có thể để cho đại địa thương hành thu góp một ít chân quý linh thảo mầm ống trồng ở nơi này có vụ lộ hải đường ở một lúc sau tất nhiên sẽ không hề sai thu hoạch bất ngờ nâng một gốc vụ lộ hải đường trình gốc linh thảo chung quanh bao quanh một tầng mỏng manh sương ngủ mỗi một bụi cây trên p h í a lá cũng dính một giọt s ư ơ n g thủy dễ cây phía trên nhất dài một cái to bằng nắm đấm trẻ con màu hồng hoa cốt đoá mặt ngoài có nhàn nhạt linh v ậ n lưu truyền quỷ lão đầu rất có kinh nghiệm đ a o thời điểm không có thương tổn được căn tu bị hoàn chỉnh giữ lại đại nhân tiểu cái này thì đưa nó trông xuống còn thú giữ kia thi thể đã ném cho thương hành quản sự để cho hắn đi xử lý cử đi đi bây giờ đại địa thương hành không chỉ có làm dân chúng tầm thường làm ăn cũng làm tu sĩ quản sự là một cái dẫn khí cảnh năm tầng cao thủ, thủ hạ còn có chừng mấy danh dẫn khí cảnh ba tầng hảo thủ đều là vân sơn cốc phường thị khách quen rất nhanh vụ lộ hải đường liền bị trồng xuống t r u n g quanh nhất thời liền có linh khí vào tới theo thời gian đưa đẩy t r u n g quanh linh khí sẽ dần dần nồng nặc lên một khi n ở hòa linh khí tập hợp tốc độ đem sẽ số tăng lên gấp bội chờ quỷ lao đầu rời đi đại điệu miếu lúc lâm khâm đem thu góp linh thảo mầm ngống sự tỉnh khai báo đi xuống chuyện này cũng không dễ dàng đa số linh thảo mầm ngống đều cần linh thạch mới có thể mua được những năm gần đây đại điệu thương hành cũng mới lấy được hơn mười mai linh thạch này còn bao gồm từ triệu tuất kia đắc được đến mấy viên ở dược điện chung quanh bố trí che giấu chất pháp liền tiêu hao gần nữa cho nên muốn biết đến đủ mầm ngống cần thời gian ngoài thôn tới một đám tu sĩ nam nữ già trẻ đều có đi t u ố t ở đàng t r ư ớ c là nhất nam lương nữ nam ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mặc áo gấm hoa phục h ô n g đeo trường kiếm trường đắc coi như tuần lớn g i ậ chỉ là con mắt trái mắt một mí mắt phải mắt hai mí để cho ngũ quan nhìn không phải rất cân đối hai vị thiếu nữ tuổi tắc không sai b i ệ t lắm đều là trên dưới hai mươi tuổi khí chất xuất chúng bên trái thiếu nữ con mắt rất lớn ngây thơ lãng mạ n linh động có thần tràn đầy t h a n h xuân sức sống k h í tước bên phải thiếu nữ thần sắc lạnh lùng tựa như một cái cao ngạo khẩm t ư c mang theo một cổ trời sinh khí ngạo nghễ trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai mươi lăm ngoại lai tu chân giả ba người sau lưng cắt đi theo hai gã hộ vệ bốn nam hai nữ phía sau cùng là vây quanh một đám nam nam nữ nữ tuổi tác đều tại hai ba mươi tuổi k h o ả n g đó mỗi người sau lưng cũng đều đi theo đến một cái hai gã hộ vệ tổng số người cộng lại nói ít cũng có bốn mươi người nhóm người này đi ở đại địa thôn trên đường phố ngay lập tức sẽ hấp dẫn rất nhiều người vây xem lại còn có như vậy thôn mặc dù không bằng chúng ta kiểu thiên chấn lại ngược lại cũng không chút tạp chất trình tề có thể gặp được quả là vật khí muốn không ở nơi này nghỉ dưỡng sức mấy ngày lại đổi đường Ô bị gọi là lý sư mội con mắt lớn thiếu nữ chớp con mắt nhìn chung quanh sau đó ánh mắt cố định hình ảnh ở ven đường một cái bĩu bô bên trên đem phía trên tự nói ra bốn thôn cấm chế tu sĩ đánh nhau nếu không tự gánh lấy hậu quả phúc suy thiếu nữ đọc xong không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười một cái hoang dã thôn nhỏ lại như thế nói lớn không ngượng còn cấm chế tu sĩ đánh nhau bọn họ quanh năm suốt tháng có thể thấy mấy cái cao ngạo đầy mặt cô gái khinh thường giọng lạnh ra nói vương sư mội có chỗ không biết n à y đại địa thôn thật là có không ít tu sĩ còn có một cái nhất phẩm gia tộc tu chân triệu gia nhắc tới n à y triệu gia nguyên bùn cũng là ta phạm vần c h ấ n gia tộc tu chân sau đó rời đến nơi đây thành vì thôn trang này thủ hộ gia tộc nghĩ đến n à y cáo thị hẳn là triệu gia ban bố đi chúng ta có thể đi viếng thăm xuống nam tử ở một bên giải thích chính là nhất phẩm gia tộc còn không đang cho ta đi viếng thăm bị gọi là lý sư mội cao ngạo thiếu nữ từ tôn nói theo sau lưng các tuổi trẻ nam nữ vốn là đều tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau nghe được nàng lời này nhất thời liền an tĩnh người trên mặt đã lộ ra rõ ràng không、vui. Nam thời mặt, tử lại. vài vui. lộ ra Có rõ đã thần sau ắ c cứng đở, chật cười nói, lý sư mội nói vâng. đở, Sư Mội Lý s đó hắn lại bổ sung một câu hai vị sư mội cũng đến từ tiểu thiên trấn nhị phẩm gia tộc tự nhiên không nhìn chúng loại này địa khu xa xôi tiểu gia tộc tiểu thiên trấn có hai đại nhị phẩm gia tộc theo thứ tự là lý gia cùng vương gia con mắt lớn thiếu nữ kêu lý vân n g u y ệ t chính là lý gia gia chủ hai nữ nhi dẫn khí cảnh bốn tầng trung kỳ tu vi cao n g o thiếu nữ là vương gia thiên tri tiểu nữ vương thị lâm dẫn khí cảnh năm tầng sơ kỳ so ra phan văn trấn thực lực liền muốn kém một mảng lớn chỉ có một nhị phẩm gia tộc phương gia nam tử đó là phương gia thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh p h ư ơ n g c h i sơn dẫn khí cảnh năm tầng hậu kỳ phía sau đi theo kêu một đám nam nam nữ nữ đều là phạm văn chấn các đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi vương thi lâm nhữ mày từ chối cho ý kiến phương c h i sơn cũng không có ở chuyện này bên trên quân q u y ế t cố ý đổi chủ đề đại địa thôn nổi danh nhất còn không phải triệu gia mà là một tọa thần miếu nghe dân bản xứ nói thần miếu phi thường linh nghiệm vương sư mội muốn không mau chân đến xem ta muốn đi ta muốn đi vương thi lâm không lên tiếng ngược lại thì lý vân nguyện kêu lên phương tri sơn nhìn về phía bên người vương thi lâm đưa nàng không lên tiếng liền chủ động dẫn một đám người hướng đại điệu miếu đi tới đại điệu thôn cùng những thôn khác tử hoàn toàn bất đồng con đường chỉnh tề như mới từng hàng nhà lộn xộn thích thú có một phen đặc biệt cảnh trí một đám người rất nhanh là đến trong thôn quảng trường một tòa tường đỏ ngói xanh sân nhỏ tọa lạc tại quảng trường đối diện sân nhỏ môn rộng mở một cái t r ả i đá cội tiểu đạo kéo dài đến một tọa trước đại điện đại điện giường cột chạm trổ ngói xanh bay manh rất có một phen khí thế từ cái này phương hướng chính tốt có thể gặp được trong đại điện thờ phụ n g một pho tượng đá mặt ngoài quét qua một tầm kim phấn ở quang mang nổi bất hạng phản x quanh quẩn không đi cửa khách hành hương rộn ràng nối liền không rước thấy vậy tất cả mọi người có chút m n ra một lúc sau lý văn nguyệt h ỉ h ỉ cười một tiếng nói phương sư minh chúng ta đi xem một chút đi thuận tiện dâng n é n hương cảm giác thật có ý tứ không đợi đối phương đồng ý nàng liền chạy tới sau lưng một nam một nữ hai gã hộ vệ cũng đi theo phương chi sơn đứng tại chỗ không n ú c đ í c h mà là nhìn về phía vương thi lâm phương v ư ơ n g hai nhà cố ý kết hợp hai người vương ra liền để cho vương thi lâm đi phạm vân trấn đi vào một chút tới đó nhân đó là phương chi sơn những người khác đ ủy lão à tới tham gia, gia n đầu thường ngày không có việc gì liền thích tới nơi này ngồi ở phía sau quạnh ngủ gà ngủ gật hôm nay cũng không ngoại lệ đông đông đông ủy lão đầu bị thanh em thất tình mở ra mắt lim dim buồn ngủ con mắt một cái lạnh giá xinh đẹp tiểu cô nương lạc vào mí mắt ồ、oh. t ố t tuấn tú tiểu nha đầu nhà nào tiểu tức phụ nhi làm sao tới khách sạn m ư ơ n phòng lão đại gia mở một gian phòng hào hạng vương thi lâm đôi mi thanh tú hơi nhăn lạnh giá đôi mắt quét tới bất quá vẫn là rất có lễ phép nói lão quỷ đầu nhìn về phía thiếu nữ sau lưng nói ít cũng là hai mươi mấy nhân các ngươi nhiều người như vậy liền mở một gian phòng không phải chỉ có một mình ta vương thi lâm chân mày n í u chặt hơn cảm giác bị thua thiệt tựa như lại không nói được là lạ ở chỗ nào Quỷ lão đầu thở phào nhẹ nhõm ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô gái trong mắt b ô i đen quang lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó trong lòng đó là một tiếng kinh nghi cô gái này lao đại ra nhanh lên một chút nhanh làm sao có thể nhanh muốn chậm càng chậm càng tốt Quỷ lão đầu thoáng qua cái đầu lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thiên tự lệnh bài đưa tới một ngày hai quả dẫn khí đan một lần ba bữa cơm bao đủ ta tới phương chi sơn cấp trước một bước nói sờ tay vào ngực không cần thiếu nữ trực tiếp ném ra một bình s ứ nhỏ bên trong là mười miếng dẫn khí đan ta muốn ở ba ngày lại chuẩn bị cho ta một bình linh trả còn lại liền phần thưởng cho ngươi đúng rồi Các người cái người n à y xa xôi tiệm nhỏ, có lão i n h Trà s đầu lắc â m g i n đầu một cái lúc này mới nhìn về phía những người khác trên mặt chất đầy nụ cười chư vị khách quan cũng phải đặt phòng gian Đại điệu miếu trung, chương hai mươi sáu linh hồn chú ấn cô gái này trên người lại bị người xuống linh hồn chú ấn hơn nữa còn là không tầm thường ma đạo hồn lâm khâm trong lòng âm thầm kinh ngạc trật liền cho quỷ lao đầu truyền âm nói quỷ lao đầu người lối ma đạo linh hồn chú ấn hiểu bao nhiêu tại phía xa đại địa khách sạn quỷ lão đầu tinh thần dùng một cái trực tiếp ở trong lòng hỏi đại nhân ngươi phát hiện ngươi cũng phát hiện chỗ này của ta mới vừa có một cái tiểu cô nương tới dân hương trên người bị xuống một loại ma đạo linh hồn chú ấn chẳng qua là ta đối vật này không biết muốn hỏi một chút ngươi biết không biết rõ lâm k h â m trực tiếp nói thì ra là như vậy chỗ này của ta cũng phát hiện một cái nắm giữ linh hồn chú ấn tiểu cô nương đại nhân này là ma đạo tu sĩ lựa chọn lô đỉnh tương đối thường dùng một loại thủ đoạn hai cái này tiểu cô nương nhất định là bị ma đạo tu sĩ nhìn chúng lúc rất nhỏ liền bị gieo linh hồn chú ấn đợi các nàng lớn lên đó là cắt lấy thời điểm Quỷ lão đầu đem chính mình biết rõ toàn bộ nói ra loại này thủ đoạn một loại đều dùng đang đột phá tu vi thành lũy thời điểm càng đi về phía sau cần thiết lô đỉnh bất kể là chất lượng hay lại là số lượng cũng sẽ tăng lên gấp b ộ i đại nhân ngươi phải ra tay cứu các nàng sao Quỷ lão đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi lâm khâm cờ ư i nhạt cái này phải xem các nàng cùng ta có duyên hay không rồi chỉ cần kêu ma tộc tu sĩ không tìm tới nơi này ta liền sẽ không xuất thủ Quỷ lão đầu chấp chấp con mắt cười hắc, hắc. đại nhân nếu không để cho lão nô xuất thủ thật lâu không có hưởng qua linh hồn tư vị q u i tưởng niệm ngươi chắc chắn có thể đánh được lâm khâm không h c ú tử khách khí tồn nói ủy lão đầu biểu tình trực tiếp vượt xuống dưới lần nữa nhắm lại con mắt nằm ở trên ghế ngủ gàng ngủ gật thấy vậy lâm khâm cũng chỉ là cười một tiếng đem thần tức h thu hồi bên ngoài mấy ngàn dặm tiểu thiên chấn một tòa hoang phê trong sân nhỏ một người ngồi xếp bằng thân mặc một bộ trường bào màu đen quanh thân hắc khí lợn lờ gần đó là ở ban ngày như cũ không nhìn thấy mặt mũi từng viên lớn t r ư ờ n g bàn tay chú ấn tự trong hắc khí như ẩn như hiện mỗi một mai chú ấn bên trên đều hiện lên ra một tấm thống khổ d â y rủa nữ tính khuôn mặt phát ra bén nhọn thống khổ h í lúc này hắc khí chấn động l a lộn sau đó lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ chui vào trong thất h i ế u thời gian ngắn ngủi chung quanh phiêu tán hắc khí cùng chú ấn Tất t cả đều i ế người vào o t r n cơ thể. Hắn đây là một cái hơn thể một hắn n đây là đàn ông trung niên da thị tái chút huyết nhận, không có sắc nào. Con mắt trái không có sắt miệng ắ t t r á không chỉ nhánh thủng, phải con đen có có mắt, một mắt máu m đỏ. lỗ i rất l ớ nứt môi màu mắt máu một miệng ông phải tươi loại tươi. Người niên dày, đàn ông trung sắc cùng như như n thế, đỏ ra lộ ra một cái lạnh lẽo đủ cười thanh âm chầm thấp tự lẩm bẩm đã là thứ sáu rồi tìm lại được còn lại ba cái lô đ ỉ n h ta liền có thể đột phá đến ngưng c h ấ n cảnh đến thời điểm toàn bộ kiều tiên chấn liền do một mình ta không chế nam tử từ dưới đất đứng lên đeo cái che mắt đ ổ i một thân trường bảo màu xám đen khí tức quanh người toàn bộ thu liễm biến thành một cái nho nhã trung niên chậm rãi đi ra c h ạ p viện đại đ i ệ n thôn đại đ i ệ n miếu lý vân nguyệt mới vừa đi ra đại điện bước chân hơi dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía kim quang lóe lên tần h tượng nhỏ giọng nói tại sao ta cảm giác hắn đang nhìn ta thiểu thư ngươi nói cái gì bên cạnh nữ hộ vệ cũng dừng bước lại hỏi không không có gì chúng ta đi thôi nói xong không dừng lại nữa thẳng rời đi đại điệu miếu nàng vừa đi còn lại nam nam nữ, nữ tự nhiên cũng sẽ không dừng lại toàn bộ đội theo không lâu lắm lý v â n n g u y ệ t cũng đi tới đại địa khách sạn tiếp đãi nàng vẫn là quỷ lao đầu lao ra ra ta muốn ở trọ quỷ lao đầu toàn thân run một cái cả người đều bị chán không nổi vốn là còn mê man thoáng cái liền tinh thần một đôi h i ế p mắt mắt m ở thật lớn ôn n u lời nói nhỏ nhẹ nói t i ể u cô nương hai quả dẫn khi đan một ngày phòng khách thượng hạng linh trả bao đủ lý v â n n g u y ệ t lấy ra một cái bình ngọc trên mặt lộ ra ngượng ngùng thân sắc lao ra ra ta ở ba ngày nhưng là ta chỉ có năm hạt nói xong còn le lưới một cái quỷ lao đầu cảm giác mình quỷ thể đều nhanh tê dại không sao năm hạt liền năm hạt còn xuất lại r a ra thay người cho đà tạ lao ra ra lý v â n nguyệt nhận lấy quỷ lão đầu đưa tới số p h ò n g bài bãi một cái liền chuẩn bị lên lầu quỷ lão đầu trời x u i đất khiến nhấc rồi câu tiểu cô đương đi nhiều đại đ ị a miễu dân hương dính dính có phúc đối với người mới có lợi ừ lý v â n nguyệt n g ò n mặt cười xoay người lên lầu sau lưng hai gã hộ vệ theo s á t tới lao ra ra ta cũng phải ở trọ nhưng là ta chỉ có ba h ạ n cũng ở ba ngày có thể không một đám nam nữ chung một cái sắp ba mươi tuổi nam tự cấp trước một bước đi tới trước quầy móc ra một bình xứ nhỏ ngại nói, nói. Quỷ đầu lão phủi h ắ n lên n mắt, g ư ơ i là là nào hào ai nha, ngươi thế nào chỉ mắt thấy ta nghĩa vừa ta hòa kia. ngươi giả dối. Ngươi ngươi với, mới cái Ngươi, ngươi cũng không nằm nghĩa trong gương, cùng ngươi vừa、so、với, ta mới là phong nhã thế chỉ thấy mắt so sẻ đàn ông này bị giận quá hung hăng một vũ quầy tức giận nói ta chính là phạm vân chấn nhất phẩm gia tộc nhân có tin ta hay không để cho người ta đập n g ư ơ i nhà này phá tiệm ta còn thực sự không tin có loại liền đập đập nhìn ta bảo đảm ngươi không đi ra lọt này thô tử quỷ lão đầu dựng râu trận mắt con mắt trợn tròn trận mắt nhìn người hát điếm quỷ nghèo trả tiền không nổi cút n a y đản ở trước mặt ta giả trang cái gì tiểu bày tỏ ừ đừng để cho lý cô nương biết nếu không thì càng không có cơ hội nam tử trong mắt sát cơ trận lóe gật đầu một cái ta lý nguyên làm việc thang thiếu yên tâm đêm khuya giờ xỉu trên đường phố yên tĩnh không tiếng động một cái bốn mươi tuổi khoảng đó người đàn ông trung niên từ một nơi khúc quanh đi ra tay cầm một thanh loa nao nhìn chung quanh người này đó là thang thiếu tùy thân hộ vệ lý nguyên không lâu lắm hắn liền đi tới đại địa khách sạn lúc này khách sạn đã sớm vẽ mẫu thiết kế cửa đóng chặt lý nguyên dùng loan đao đem đại môn cậy ra nhẹ nhàng đ ẩ y cửa rón rén đi vào bên trong ánh sáng tối tăm chỉ có thể mượn từ cửa sổ và nơi cửa chính chiếu vào ánh trăng mới có thể l o á n g thoáng thấy bên trong tình cảnh đùng một tiếng tiếng va chạm vang lên lên lý nguyên cả người cũng suýt nữa nhảy dựng lên trái tim nhắc đến cổ họng còn tưởng rằng bị phát hiện chờ giây lát không thấy động tĩnh lúc này mới yên lỏng một lúc sau lại vừa l à một đông một tiếng Lý n chương hai i t h mươi bảy khách sạn ma quỷ lộng hành đùng lần này hắn nghe càng rõ ràng đưa tay sở ở chốt cửa bên trên một tiếng kéo kẹt cửa tự động mở ra hắn sững sờ nhấc mắt nhìn đi t đầu đầu ố một chút một chút ngay tại r o n hắn kêu thảm thiết đồng thời đầu người trực tiếp bay tới đánh vào bộ ngực hắn bên trên đem đánh cho từ đại sành bay ra ngoài ngã tại đường phố trên mặt đất ngất đi ủy lão đầu nước da miệng to cười hắc hắc đầu bay trở về trở về đến trên thân thể còn vòng vo mấy vòng dẫn khí cảnh ba tầng tu sĩ lại cũng bị sợ đến như vậy không có kiến thức thân hình v á t một cái đi tới trên đường phố đem hôn mê lý nguyên véo mà bắt đầu v ớ t xuống cửa thôn ngoại ngày thứ nhì trời vừa tờ mờ sáng lý nguyên từ hôn mê tỉnh lại phát hiện mình ở cửa thôn tốt nửa ngày đều không tinh thần phục hồi lại lý nguyên ta chờ một đêm ngươi thế nào ngủ ở nơi này một cái thanh â m v ẫ n nộ vang lên lý nguyên bay đầu nhìn lại thần s á c hoảng hốt canh thang thiếu ta đang hỏi ngươi lời nói đây bị gọi là thang thiếu nam tử trẻ tuổi mặt tâm trầm thang thiếu chúng ta hay là đi thôi nơi này có quỷ thang thiếu lạnh dên một tiếng nhìn n g ư ơ i là làm hỏng việc rồi tìm lý do chối bỏ trách nhiệm đi sẽ cho ngươi một cơ hội nếu như tối nay còn không có hoàn thành cũng không cần đi theo ta nói xong hắn lần nữa lạnh dên một tiếng mang theo một cái khác hộ vệ xoay người rời đi lý nguyên há miệng muốn giải thích vừa nghĩ tới tối hôm qua quỷ dị tình cảnh liền không khỏi toàn thân phát rét buổi tối hôm đó lý nguyên đứng ở đại địa khách s ạ cửa do dự bất quyết cách đó không xa thang thiếu cùng một cái khác hộ vệ đứng trong bóng đêm nhìn chăm chú bên này không dùng cái gì chút chuyện này cũng không làm xong cần ngươi làm gì thang thiếu thanh em lạnh giá thang thiếu nếu không ta đi cho hộ vệ bên người nhỏ giọng hỏi không cần bùn thiếu đảo muốn biết một chút về cái này khách sạn là cái gì đầm rồng hang hổ lại đem dẫn k h í cảnh ba tầng lý nguyên sợ đến như vậy lý nguyên do dự hồi lâu cuối cùng vẫn cắn răng một cái dùng hôm qua thiên nhất dạng biện pháp lẹn vào khách sạn lần này không có thanh â m cổ quái chung quanh hoàn toàn yên tĩnh cái này làm cho hắn hơi chút thở phào nhẹ nhõm chờ hắn đi vào thang thiếu hai người cũng lặng lẽ rồi đến gần chờ giây lát bên trong vẫn không có một chút thanh em chuyển ra thang thiếu nhữ mày một cái đi vào cùng lý nguyên lúc đi vào như thế chung quanh đen kịt một màu ngay cả ánh trăng cũng không chiếu vào được. đưa tay không thấy được năm ngón lý nguyên thang thiếu nhỏ giọng kêu một tiếng không có được đáp lại trương huyền đi xem một chút lý nguyên đi nơi nào thang thiếu thấp giọng nói đã lâu sau lưng cũng không có trả lời ngay sau đó một cổ băng lãnh phong từ cổ thổi qua để cho hắn cả người nổi r a gà lên thân thể cứng ngắc tại chỗ trương huyền lý nguyên liên tiếp kêu hai tiếng t r u n g quanh giống như chết tiến tĩnh phản phất là tiến vào một không gian khác như thế cứng ngắc chậm rãi xoay người sau lưng nơi nào còn có môn ở không nhịn được mất nước miếng một cái mồ hôi lạnh từ tóc mai chạy xuống hoa lạp lạp đột nhiên liên tiếp âm thanh văng lên trong bóng tối vô căn cứ bắn ra một cái xiềng xích đem hắn tay trái c u ố n quanh hoa lập lạp liên tiếp ba cái xiềng xích bắn ra phân biệt đưa hắn hai chân cùng một cái tay khác cũng cho cuốn lại nhẹ nhàng kéo một cái cả người liền có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân treo ở bàn không coi như nắm giữ dẫn khí cảnh ba tầng tu vi cũng động đạn không được đáng chết là ai đi ra thang thiếu rốt cuộc tan vỡ lạc giọng kiệt lực giống to muốn dùng thanh âm kinh động những người khác nhưng mà chung quanh ngoại trừ chính hắn tiếng văn ngoại lại không những thanh âm khác xét xử bắt đầu uy vũ một tôn vàng óng ánh thần tượng vô căn cứ hiện lên tàn mắt ra vạn đạo kim quang để cho hắn trận không mở con mắt đây là đại điệu miếu trung cung phụng thần tượng đi qua đại điệu miếu thang thiếu liếc mắt liền nhận ra được ý đồ ở đại điệu thôn giết người phải bị tội gì chém vừa nói xong một thanh to lớn trường đao c h ố n g rông xuất hiện mà chém về sau h ạ xoắt một tiếng thang thiếu thấy bụng mình bị một đạo bộ r a đồ bên trong rõ ràng ấn đập vào trong mắt bị dọa sợ đến hắn hét thảm một tiếng đối t ừ mi tiện mục lão nhân ra nói lời ác độc phải bị tội gì chém một thanh móc câu xuất hiện d ù xuống mà xuống móc vào thang thiếu gáy bị dọa sợ đến hắn run giấy cả người nhắm đến con mắt hét toán lên ta không có ta không có đôi đáng yêu động lòng người tiểu nha đầu sinh lòng dơ bẩn ý nghĩ phải bị tội gì chém một thanh huyết lăn tăn chả mã đao chống rông xuất hiện đậm đ à huyết tinh chi khí xông vào mũi để cho hắn sắp hít thở không thông chả mã đao tốc độ cực nhanh ở bán không hóa thành một đạo quy tích chém về phía hắn cổ không muốn thang thiếu bị dọa sợ đến hét toán lên cả người này lê n lên trên người khắp nơi s ờ loạn ta không có chết bụng không có bị mổ xẻ giang hai tay ra ngoại trừ vết chai cũng không có dính đến vết máu chơi đã sáng thang thiếu mơ hồ ngầm đầu mặt trời đã lên thật cao đã gần tới trưa trong t h á n g chốc ngắm nhìn m ộ n phía t r u n g quanh bu đ ầ y người mỗi một người đều lộ ra biểu tình c ổ quái thang kiệt không có tiền cùng ta nói a cũng không cần ngủ ở cửa t h ô n chứ một cái xinh đẹp tiểu nữ từ trong đám người nô đầu ra chính là lý vân n g u y ệ t đúng vậy ngươi giàu gì cũng là ta phạm v â n chấn nhất phẩm gia tộc canh gia tử đệ cái này cũng thật mất thể diện một cái hơn hai mươi tuổi thiếu niên khinh thường nói thang kiệt tinh thần phục hồi lại phát hiện mình vị trí phương đúng lúc là ngày hôm qua phát hiện lý nguyên địa phương không khỏi dùng mình một cái lý cô lương cái địa phương này rất tà môn chúng ta chúng ta hay lại là mau mau rời đi tà môn chẳng nhẽ nơi này còn náo quỷ sao có một cô thiếu nữ giọng niệm ai nói không có à ta cảm thấy rất được đại địa khách sạn điều kiện cũng không tệ chúng ta cũng chuẩn bị nhiều ở vài ngày lý vân n g u y ệ t cười một tiếng nói nhiều nhiều ở vài ngày thang kiệt run một cái cả người thiếu chút nữa sủi lơ trên đất hàng yêu khí nhìn ngươi hù dọa ngươi có thể chính mình trở về à chúng ta có thể không miễn có ngươi lại có một người thiếu nên nói bọn họ chỉ mong thiếu một cái đối thủ cạnh tranh lúc này thang kiệt hai tên hộ vệ cũng tỉnh bất quá bọn họ cũng không có trải qua thang kiệt gặp gỡ chỉ là cảm giác buồn ngủ một chút các ngươi đều tỉnh dậy chúng ta lại đi đại địa miếu dâng nén hương đi lý vân n g u y ệ t nói không biết thế nào nàng thích vô cùng đợi ở nơi nào cảm giác toàn bộ thể sắc và tinh thần cũng phi thường lung lòng đại điệu miếu thang kiệt run như run dậy thiếu chút nữa tiểu không không được ta có chút không thoải mái hay lại là hay là trước hồi phạm vân chấn chờ các ngươi vừa nói cũng không quay đầu lại xoay người rời đi những người khác thấy hắn như thế bộ dáng đều lộ ra khinh thường biểu tình trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai mươi tám chính chủ tới đại điệu miêu trung quỷ lao đầu thành kính quỷ lệ dân hương đại nhân ta xem hai cái kia tiểu nha đầu thật đáng thương nếu không để cho lão nô đi giúp hai người thoát khỏi khổ hại có câu nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục l ã o nô không đành lòng nhìn hai cái dễ thương tiểu nha đầu cứ như vậy tán g thân ở ma trào bên dưới l ã o nô coi như là bỏ một thân này tối ra cũng phải để cho hai nàng cảm nhận được này lạnh giá thế giới ấm áp người nhưng là quỷ tu làm sao có thể có một viên lâm k h ô n nhàn nhạt mở miệm Quỷ ủy lao, lao, tâm tâm, có có giả giả lao đầu ngửa đầu nhìn về phía nóc phòng nghĩ đến lần trước trời hà lôi không nhịn được rụt cổ một cái còn nữa k h á c làm cái nào sự tình buồn chán nhiều đem tinh lực thả ở phương diện tu luyện ngươi ở dẫn khí cảnh chín tầm viên mãn bình cảnh không thiếu lên đầu lâm khâm không nghĩ can thiệp quá nhiều quỷ lao đầu tác phong làm việc nhưng cũng nếu không lúc gõ một chút phòng ngừa hắn tứ vô kị đạn đại nhân giao giao hơn là hai cái kia tiểu nha đầu có cần hay không lão nô đi ấm áp một chút quỷ lão đầu hay lại là chưa từ bỏ ý định các nàng cùng ngươi không thủ không đoán ngươi cần gì phải đi thai họa người khác đột phá tu vi gông cùng xiềng xích áp dụng hy sinh lô đỉnh loại phương pháp này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đôi đem tới nhất định gặp trời phạt lâm khâm đem trong lòng đối phương về điểm kia xấu xa tâm tư trực tiếp dập tắt dung hợp quá đế thi một phần trí nhớ lâm khâm nghe quỷ lão đầu giảng giải linh hồn chú ấn công hiệu sau trong lòng liền mơ hồ có loại cảm giấm này cho ngươi tìm linh thảo mầm ngống sự tình như thế nào lâm khâm đột nhiên nghĩ tới chuyện này đến theo miệng hỏi tiến triển không phải rất nhanh linh thảo có thể gặp không thể cầu mầm mống tự nhiên cũng phi thường thưa thớt bất quá lão nô chuẩn bị trước thu góp một ít luyện chế dẫn khí đan dược liệu cần thiết mầm mống trước trông xuống có vụ lộ hải đ ư ờ n g ở một hai mươi năm sau liền có thể thu hoạch một nhóm dược liệu ít nhất có thể đủ luyện chế hơn hai mươi lò dẫn khí đan không sai cứ dựa theo ngươi ý kiến đi làm lâm khâm suy nghĩ một chút đồng ý căn cứ chung quanh mấy cái thôn c h ấ n tình huống đến xem t à i nguyên phi thường thiếu thốn linh thạch thưa thớt dẫn khí đan mới là chủ yếu tại nguyên tu luyện đại địa thôn mới vừa khởi bước càng không thể nào lấy được linh thạch chỉ có làm đại địa thôn hoàn toàn phát triển lớn mạnh trở thành c h ấ n nhỏ thậm chí còn thành lớn mới có thể làm cho chung quanh mấy cái thành trì tài nguyên chạy vào chuyện này không gấp được cũng may lâm khâm cái gì cũng thiếu chính là không thiếu thời gian chỉ cần ở đại địa thôn không người có thể động tới ngươi lý vân n g u y ệ n cười một tiếng cũng không coi là chuyện đáng kể những người khác sau khi nghe đều trong lòng là cười lạnh vương thi lâm càng là liền đầu cũng không quay lại một chút cao rất lạnh chờ đến mọi người đi xa quỷ lao đầu đang thấp giọng lẩm bẩm hai nàng trên người chú ấn càng ngày càng rõ ràng người kia chỉ sợ ở tìm tới đáng tiếc hai người cũng không có cảm nhận được lao đầu t ử ta ấm áp quan tâm vừa nói còn nhẹ nhẹ thở dài khoe mắt lại có nhiều chút tớt át biết bao tuyệt vời thuần khiết linh hồn để cho ta lão nhân ra nước mắt t đều phải từ khoẻ miệng chạy ra ai cứ như vậy lỡ mất gì may thật là nhân sinh một đại chuyện ăn ăn khoảng cách đại địa thôn tam bên ngoài mười km một cái hơn năm mươi tuổi người đàn ông trung niên quanh thân cuồng phong cuốn lên c ư ờ i gió mà đi ba gã vạm vỡ đại hán trên mặt đất cấp tốc chạy như điên tốc độ không một chút nào so với phi hành người đàn ông trung niên chậm bọn họ m ặ t không chút thay đổi quanh thân phát ra xâm hàn sắt tức giống như là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài đáng chết vương minh lại thừa dịp ta đi ra ngoài lúc thời điểm tu luyện đem hắn nữ nhi lặng lẽ đưa ra chấn cho là như vậy thì có thể tránh được bùn tỏa ma trảo vượt cười chờ ta đem ngơi nữ nhi bắt đột phá tu vi、sau. trở về nữa đưa ngươi luyện chế người lớn thôi còn có vương hải các ăn cây táo rào cây xung đ ồ vật bổn t ọ a muốn cho ngươi biết rõ không vâng lời ta kết quả người đàn ông trung niên lầm bầm lầu bầu đi qua ngừng lại trôi nổi tại bàn không giơ tay lên lấy ra một cán đen nhánh tiểu phiên như là tìm phương vị rất nhanh hắn liền đem tiểu phiên thu hồi lần nữa c ơ i gió mà đi vương thi lâm cùng lý vân nguyệt đám người này số người khá nhiều tốc độ không nhanh chạy hai ngày nhiều đường mới đến vân sơn cốc phường thị bên ngoài vừa vặn có hai người từ trong cốc đi ra một cái g á ngoài nhìn hơn ba mươi tuổi nam tử ra thị đen thui dắt một cái mười một mười hai tuổi cô bé nữ hải dáng dấp phấn điêu ngọc trác phi thường dễ thương đại sư huynh nhanh như vậy đi trở về ngọc nhi còn không có chơi chắn đây cô bé về miệng một bức rất không vui d á n g vẻ lần này là tới mang ngươi biết một chút về sau này có là cơ hội nam tử thật thà cười một tiếng nhu hòa nói hai người này chính là đại địa thôn triệu chủ ý cùng đệ nhất thần tuyển trí nữ l i ế u ngọc ngay tại song phương dần dần tiếp cận sau khi vương thi lâm cùng trong lòng lý vân n g u y ệ t tựa như có cảm giác nhìn về phía đối phương thân thể mềm mại đồng thời r u lên ở hai người nơi mi tâm một quả lóe lên hắc quan dấu ấn nổi lên thi lâm Tiểu Nguyệt. hai người đồng thời kêu lên trong lòng cũng hiện ra một cổ không khỏi khủng hoảng phát cái gì chuyện gì bên cạnh vương c h i sơn trước tiên phát giác dị trạng rất nhanh hắn cũng nhìn thấy hai nàng nơi mi tâm lóe lên màu đen dấu ấn những người khác cũng lên trước hỏi rất nhanh liền kinh hô thành tiếng tất cả mọi người đều cảm nhận được từ trong vết tích tản mát ra rét lạnh khí tức bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau nhìn hai nàng ánh mắt tựa như cùng nhìn quái vật đang lúc này hét dài một tiếng từ đàng xa vang lên một đạo thân ảnh ngự phong tới từ xa đến gần trong t r ớ c mắt liền đi tới trước mặt hai chân còn chưa rơi xuống đất liền thân hình thoát một cái ngăn ở trước mọi người vào trên đường ngay sau đó tam đạo nhân ảnh cũng chạy như bay tới ngăn cản còn lại ba cái phương hướng nhìn ngươi tới vương thi lâm thân thể mềm mại run một cái trong mắt băng h à n sâu hơn ba phần chất tôn nữ nhi ngươi lại chạy đến nơi đây sắp đến ra ra tới nơi này vương tam quật ta với ngươi không có bất cứ quan hệ nào ngươi chẳng qua chỉ là ta ông tổ nhà họ vương dưỡng một con chó vương thi lâm quả đấm nắm chặt ánh mắt càng phát ra lạnh giá càng ỡ vương tam quật ngửa mặt lên trời thét dài khí tức quanh người dân trào mà ra một vòng một vòng khuếch tán đem tất cả mọi người đều c h ấ n trụ hắn con mắt trái mang theo cái t r ú mắt bên phải mắt đồng từ máu đỏ từng k i a từng sợi hắc khí từ các vị trí cơ thể tiêu tán đi ra t r u n g quanh không ít người đều trận tròn mắt trong bọn họ phần lớn nhân cũng biết do vương tam quật chính là kiểu thiên chấn vương ra còn lại toàn người tài sau khi trải qua sàng lọc tộc lão dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn nhưng trước mắt này trường hợp rõ ràng có cái gì không đúng vương tam quật không có bao nhiêu kiên nhẫn một cái tắt đánh ra p h ư ơ n g c h i sơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vẫy trên đất phun ra một ngụm tiên huyết vương tăng quật cũng không thèm nhìn tới bị quất bay p h ư ơ n g c h i sơn chậm dại hướng hai nàng đi tới chất tôn nữ nhi ngươi có thể m u ố n biết không theo ta sau khi trở về quả ngươi chẳng lẽ muốn phóng toàn bộ vương ra cho ngươi trôn theo hay sao ngay sau đó ánh mắt ở trên người người khác q u é t qua trên mặt lộ ra vẻ hài hước nếu là dám tự sát ta sẽ giết chết nơi này người sở hữu trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản độc liền biết chương hai mươi chín triệu chú in xuất thủ nếu như trước Hắn Phong Tắc làm vương i điều cố lời nói, ệ c còn có cố n kỵ h vậy hiện hắn không cố gì. Chỉ cần đem trước mắt hai gã lô đỉnh chiếm đoạn, liền có thể đột phá đến ngưng chấn cảnh, đừng nói là kiểu thiên chấn, cho dù ở Minh tại, liền nói kiểu cần đoạn, đến ngưng đừng trước mắt đột đã đem gã kỵ lô gì. cố có ư là dù d ở bên n t r o gia thành, thể cũng có g ọ là một cái cường giả dồi. i Vương g gia, gia ngươi lý vân n g u y ệ t còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy trước mắt vương tăng quật cùng lúc trước tưởng như hai người những người khác đã sớm bị dọa sợ đến hai chân như nhũ gia rất khí cảnh chín tầng đ ỉ n h phong khí thế quá đáng sợ trước mặt chính là phương thị bọn họ rất muốn trốn lại có không dám vương t ă n quật ngươi không phải là người vương thi lâm tức đến sắc mặt trắng bệnh quả đấm nắm chặt t i ê u t i ê u máu tươi từ trong kẽ ngón tay chạy ra cả người lộ ra điểm đạm đáng yêu cùng trước cao ngạo cá tính hoàn toàn ngược lại vương tam quật đã mất kiên trì đưa tay g ỡ xuống bên hông màu đen tiểu phiên run lên bên dưới chung quanh vang lên gào khóc thảm thiết tiếng từng cái g i ữ t ậ n quỷ đầu bay ra ở bao quanh thành một vòng tròn tổng cộng sáu cái quý nha người sở hữu kinh hô thành tiếng hù dọa sắc mặt tái nhận rốt cuộc cảm nhận được một chút thang kiệt tâm tình vương tam quật quỷ dị cười một tiếng giơ tay lên ở trên người tiểu phiên nhẹ nhàng điểm một cái ngay tại lưỡng đạo khắc khí sắp tiếp xúc hai nàng thời điểm một tiếng quát lên văng lên ngay sau đó đó là một cái vàng óng ánh quả đấm lâm không bay tới vương tam còn sớm liền phát hiện triệu chủ y hai người chỉ là hắn nóng lòng lô đình người khác hắn lười để ý không nghĩ tới người này công kích mạnh như vậy hùng hùng quả chuyến đấm ẩm còn chưa tới người, liền ra tới vương a n lớn, n g h lôi vân lan lộn. vân v Tìm chết. ư tam quật đưa thân a ra y lấy tiểu p i n hình à n g quơ n lên, cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi dẫn khí cảnh tám tầng trung kỳ triệu chú y lùi về sau một bước biến đổi thân sắc dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn quả nhiên lợi hại đem điều này xen vào việc của người khác ra hòa bắt lại vương tam quật cũng không muốn cùng triệu c h ủ y đánh như vậy sẽ lãng phí thời gian đưa tay ở hư không đánh ra một đạo pháp quyết xa xa ba gã chẳng hạn thân thể r u n g một cái chạy như b a y đến nháy mắt con mắt liền đem triệu c h ủ y vây quanh triệu c h ủ y ánh mắt ở c h ạ m tới tam nhân con mắt lúc trong lòng cùng chấn tựa như cùng ao tù nước động căn bản không phải người sống có thể nắm giữ ánh mắt vương tam quật vung tay lên một cái lưỡng đạo hắc vụ đem hai nàng c u ố n quanh ở hắc vụ x u ấ thể t trong nháy mắt hai nàng nhờ đầu ngất đi vương tiền bối đây là phải làm gì ngoại trừ phương chi sơn những người khác không dám phát ra một chút thanh âm toàn bộ quy g ú t vào một chỗ bị dọa sợ đến run lời bầy vương tam quật không để ý đến liền đợi xoay người rời đi ánh mắt đột nhiên liếc thấy triệu chủ y sau lưng cô bé nơi này lại còn có như thế tư chất bẻ gái không tệ có thể vào bổn tọa con mắt là ngươi phúc phận vừa nói trong tay tiểu phiên lần nữa run lên vô số hắc khí c u ầ n c u ộ n mà ra đem hai nàng bọc lại kéo vào tiểu phiên bên trong làm xong những thứ này thân hình thoát một cái vượt qua triệu chủ y t r ụ c vào liễu ngọc nhi cũng phải đem điều này tiểu nữ hoa mang đi hết lòng chăm sóc huấn luyện đang xem náo nhật liễu ngọc nhi sợ hết ổn liền vội vàng sau lùi lại mấy bước lại đạp phải một cái hòn đá nh ngọc nhi triệu c h ủ y quanh thân kim quang loại lên liên tiếp hai quyền đánh ra b ị c h b ị c h hai tiếng hai gã t r á n g hắn bị đánh bay ra ngoài nhưng mà hạng ba t r á n g hắn là một quyền đánh vào bộ ngực hắn đưa hắn đánh bay ngược mà ra bắn về phía liễu ngọc nhi vương tam quật đã tới trước mặt liễu ngọc nhi thấy cô bé kinh hoàng thất thố dáng vẻ trong lòng càng là sung sướng vô một cái về phía mặt liễu ngọc nhi bị dọa sợ đến một tiếng két trói thai liền vội vàng nhắm lại con mắt ngay tại nàng nhắm mắt vương tam quật tay gần đụng chạm đến thời điểm một cây đen nhánh khóc tăng cổng không biết rõ từ nơi nào n ô ra vội vàng không kịp chuẩy h bị một gậy kết kết thật thật gọ ở trên c h á n t h ầ n hồn chấn động suýt nữa bị đánh ngất x ỉ u đi qua cùng lúc đó triệu chú y đi tới phụ cận giơ tay lên đấm ra một quyền quanh thân kim quang hội tụ thành quyền tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay cùng dũng manh bá đạo khí tức đem vương tam quật quanh thân bão phủ phanh một tiếng kim quang nổ tung vương tam quật hét thảm một tiếng bá quyền bên trên phụ kim quang tựa như cương châm châm vào thân thể để cho hắn đào thấu tim gan kim thân quyết bộ công pháp kia vốn là thoát thai từ phật đạo vô thượng kim thân đối tả đạo quỷ tu đều có khắc chế tác dụng về phần trên người liễu ngọc nhi xuất hiện khớp tăng hồng dĩ nhiên là hắn d ầ u gì cũng là dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn quỳ tu ở trên người người khác thi triển một ít phòng vệ thủ đoạn vẫn có thể dễ dàng làm được vương tam q u ậ t nơi nào còn dám đi bắt liễu ngọc nhi trực tiếp phóng lên cao lôi cuốn đến một đoàn hát vụ hướng xa xa chui đi ba gã chẳng h á n cũng không ngừng chạy chút nào xoay người đuổi theo triệu chú y đứng tại chỗ chợ phát ra một tiếng thở dài cũng không có đuổi theo ở đủ khả năng trong phạm vi hắn có thể rút một tay nhưng hôm nay còn mang theo liễu ngọc nhi mới vừa rồi sơ sót để cho hắn có chút sợ không dám mạo hiểm nhưng truy kích chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem hai nàng mang đi sư minh bại hoại đi chưa liễu ngọc nhi nửa ngày đều không nghe được động tĩnh nhắm đến con mắt hô tiểu sư muội bại hoại đi nha sư h i n h không được suýt nữa liên lụy đến ngươi triệu chú ý trong lòng phi thường ấ y n ấ y liễu ngọc nhi trận mở con mắt theo bản năng sờ một cái ngực ngay sau đó liền đ o a một tiếng khóc lên sư muội ngươi nơi nào bị thương triệu chú ý sợ hết hồn bận rộn ngồi sổn người xuống vội vàng hỏi ngài thôn trưởng đưa cho ngọc nhi ngọc bội bị người xấu đánh nát liễu ngọc nhi một bên khóc thốt tít vừa nói triệu chú ý thở phào nhẹ nhóm an ủi chờ trở, trở lại thôn ta để cho trưởng thôn cho ngươi thêm một cái toàn thôn liền hắn có tiền nhất đưa ngươi m ộ ư ơ i tám cái là được thật liễu ngọc nhi chấp con mắt lớn thấy triệu chú ý gật đầu lúc này mới phá thế mỉm cười gấp chui đến vương tam quật thân hình dừng lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết bá quyền kim quang ở trong cơ thể hắn tứ lược không ngừng tan r ã ma khí để cho hắn kinh mạch bị tổn thương chỉ cần một ngày cắn nuốt cuối cùng hai cái lô đỉnh liền có thể đột phá đến ngưng c h ấ n cảnh lại ở như thế lúc mấu chốt bị thương đáng chết đáng chết vương tam quật dẫn đến điên cùng giống giận không được nhất định phải làm một ít linh hồn chữa thương không thể chậm trễ thời gian nữa rồi một khi thời gian càng kéo dài những thứ kia tự xưng là chính đạo gia hỏa nhất định sẽ tìm tới cửa còn có lý d a cái tia lão bất tử thật đáng chết vừa nghĩ tới để cho hắn bị thương triệu chủ ý cùng liễu ngọc nhi lựa g i ậ n trong lòng liền không ngừng được cháy hừng hực trước thật giống như đường qua một cái thôn luân hồi chín tiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi đưa tới cửa vương tam q u ậ tốc t độ rất nhanh ở ngự phong phủ gia trì hạ bất qua nửa ngày liền đi tới đại địa thôn ngoại trước chiếm đoạt mấy người thôn dân máu thịt khôi phục thương thế sau đó sẽ bắt tay đột phá vương tam quật đi vào trong thôn vừa đi chưa được mấy bước liền gặp được bên đường thẳng đứng một tấm bảng kể trên cấm chỉ tu sĩ ở đại địa thôn đánh nhau nếu không tự gánh lấy hậu quả không biết gì vương tam quật cười lạnh một tiếng một trưởng vỗ ở trên bảng chỉ nghe phanh một tiếng bảng hiệu nổ thành một trăm một m ộ t theo gió p h i ê u tán t r u n g quanh thôn dân thấy vậy toàn bộ nhìn lại trong đó còn có một cái triệu gia đệ tử ngươi làm gì cái này triệu gia đệ tử lớn tiếng hỏi vương tam quật nụ cười trên mặt sâu hơn chính là dẫn khí cảnh ba tầng còn dám ở bồn tỏa miễn cưỡng cản rỡ vừa nói đưa tay trộm một cái quanh thân hắc khí quyết tán ở trước người ngưng tụ thành một cái đen nhánh q u ỷ trào bắt tới không được thân thể bị cường hãn khí tức giam cầm tại chỗ tên này triệu ra đệ tử mặt liền biến sắc sau m ộ t k h ắ c l i ề n bị q u ỷ trào bắt cổ véo mà bắt đầu như vậy một cái thôn trang nhỏ lại còn có tu sĩ nói ngươi là gia tộc nào ở địa phương nào vương tam quật quanh thân c u ố n quanh h ắ c khí giống như là mới từ địa ngục bỏ ra ngoài ma quỷ sát khí bức người n g ư ơ i dám ở chỗ này động thủ tên này triệu ra từ đệ âm thanh run dày ta không chỉ có muốn đ ộ n thủ còn muốn diễn nhân ánh mắt của vương tam quật lạnh giá sau lưng hắn ba gạ chẳng hắn cũng rút ra bên hông bội lao bước ra một bước quanh thân sát khí nghiêm nghị mang ta đi ngươi tông môn hoặc là gia tộc nếu không chết hắn vốn là muốn giết một ít phổ thông tôn h dân dùng để khôi phục thực lực hắn hiện tại thay đổi chủ ý mới vừa rồi đập nát trên bảng hiệu nhắc nhở để cho hắn rõ ràng nơi này nhất định là có một cái tu chân thế lực tồn tại cùng với đem thời gian lãng phí ở bình dân bách tính trên người còn không bằng đem cái thế lực này chiếm đoạt làm đột phá tu vi trong lúc tạm thời đất tật cư hơn nữa tu sĩ trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ càng nhiều có thể nhanh hơn khôi phục thường thế nghĩ tới đây không chỉ hoan nữa thời gian đem triệu ra tiên đệ tử này vứt trên đất lạnh lùng nói dẫn đường người này hơn ba mươi tuổi b á i kiến người mạnh nhất cũng bất quá là ra chủ đương thời triệu chủ y so với triệu chủ y đến trước mắt này nhân khí hơi thở cường đại quá nhiều để cho hắn không dám phản kháng chỉ đành phải ở phía trước dẫn đường không lâu lắm hai người liền xuyên qua quảng trường khi nhìn đến đại đ ị a m i ế u lúc vương tam quật rõ ràng sửng sốt một chút xây lại thời điểm quỷ lão đầu nhưng là hao tốn rất nhiều tâm tư toàn thể phong cách đại khí bằng bạc tương đ ạ lục miếng n ó i có một phong cách riêng lúc này trong đại điện một lao đầu chính ngồi xếp bằng ngồi ở một bên mặt đất nhắm mắt ngồi t i n h t o ạ n lao đầu râu tóc bạc trắng thân mặc một bộ nguyện sắc trường bảo nhìn qua hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt ở vương tam quật nhìn tới đồng thời lao đầu trận mở con mắt lộ ra một cái nụ cười rực rỡ lao đầu đứng lên nhanh đi mấy bước đi tới cửa hướng vương tam quật chắp tay nói đạo hữu xin khoan đi chuyện gì vương tam quật nhướng mày một cái người này cho hắn cảm giác phi thường quỳ dị ta xem đạo hữu tâm đường biến thành màu đen là điểm bất tưởng e rằng có họa sát thân sao không vào miếu dâng n g h hương lao đầu vẻ mặt ôn hò nói thần sát phi thường thành t h n l ã o già kia đ ừ n g tới p h i í n ta chỉ bằng ngươi xứng s a o gọi ta là đạo h i ế u cho cười vương tam quật cười lạnh một tiếng liền chuẩn bị rời đi đến nơi này cũng không cần bị người dẫn đường xa xa là có thể thấy một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn t r ạ c viện đạo h i ế u ngươi mới vừa rồi vào thốt lúc nhưng là đánh tan nát cửa thôn bảng hiệu l ã o đầu như là không có nghe được đối phương c a y nghiệt lời nói một dạng tiếp tục nói vương tam quật lạnh rên một tiếng đừng nói là đập nát một tấm bảng ta còn muốn giết người đây vừa nói giơ tay lên liền hướng đến cái này triệu ra đệ từ đỉnh đầu vỗ xuống một trường này nếu như trục thực nguyên cái đầu đầu lâu cũng sẽ nổ tung nơi nào còn có mệnh ở ai không nghe lão nhân nói thua thiệt ở trước mắt lão đầu từ một tiếng thở dài đang lúc này một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên bao phủ b ố n phía đem vương tam quật cả người cũng giam cầm tại chỗ dù hắn dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn thực lực cũng khó mà nhúc nhích phân hảo làm sao có thể vương tam quật trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ từng tia từng sợi hắc khí từ các vị trí cơ thể phiêu tán đi ra từng tầm ộ t giữ tợn mặt quỷ liên tiếp xuất hiện nhưng mà hết thể đều là phí công tuy ý hắn dãy r u như thế nào chính là không nhúc n í c h được triệu gia đệ tử tìm được đường sống trong chỗ chết bị dọa sợ đến kêu thả một m tiếng nhấc chân chạy như đ i ê n người tới đ â y mau có người ở trong thôn giết người đại địa thôn vốn cũng không lớn hắn này một cúng họng trực tiếp kinh động triệu gia người sở hữu một đạo đạo nhân ảnh từ t r o n g trang viên lao ra mấy chục hô hấp thời gian l i ề n toàn bộ tụ ở rồi chung quanh quảng trường đem phổ thông thôn dân ngăn cách ra tránh cho gặp chỉ ngư c h i ương vương tam quật ba gã hộ vệ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ biểu tình mu xi、si. người là vương tam quật tiểu thiên chấn hai đại dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn một trong cường giả triệu gia đại trưởng lão triệu vũ lý từ đám người đi ra trên mặt lộ ra vẻ giật mình vương tam quật muốn nói chuyện nhưng là há miệng một chữ cũng nói không ra lời lão đầu tử sớm nói với ngươi cho ngươi vào miếu dâng n é n hương làm sao lại phải không nghe lão đầu tử thần miếu cửa đi ra đi dạo tàn bộ sắp tới đến trước mặt giọng lạnh nhặt nói trường thôn hắn đây là thế nào triệu viu lý thi lễ một cái hỏi không có gì hẳn là lớn tuổi có chút u si tất cả giải tán đi hắn giao cho ta xử lý Quỷ lão đầu tiến lên mấy bước đi tới trước mặt vương tam quật giơ tay lên đem trên người hắn liên tục điểm mấy chục lần phong tỏa ngăn cản toàn thân kinh mạch vương tam quật cảm giác quanh thân nhẹ một chút s ủ i lơ trên đất nhưng mà để cho hắn kinh hoàng là một thân tu vi tất cả đều bị phong cấm Quỷ lão đầu túi người xuống đem trên người đối phương màu đen tiểu phiên cầm tới nhẹ nhàng run lên hai nàng liền ở một bên lạc trên mặt đất vẫn là hôn mê bất tỉnh người rốt cuộc là ai vương tam quật tâm thanh run dậy đây là từ tu vi đ ạ t tới dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn tới nay chưa từng có sự tỉnh ta là đại địa thôn trường thôn thôn dân cũng gọi ta lão lý đầu không thể nào không có gì không thể nào sau này chúng ta chính là một cái thôn ủy lão đầu vừa nói. lại từ vương tam quật trong ngực lấy ra ba miếng lệnh bài có ý gì ý tứ chính là sau này ngươi muốn ở lại buồn thôn quét dọn vệ sinh thẳng đến thọ nguyên hao hết vương tam quật khỏe mắt nếu như con ngươi có thể làm ám khí giết người gần đó là chỉ có một chỉ con mắt hắn cũng không chút do dự xuất thủ đây là muốn đưa hắn thủ trung thân hạn chế tự do thân thể đoán không bằng chết đi coi như xong rồi quỷ lao đầu giống như là không thấy một dạng quan sát trong tay lệnh bài ngươi l u y ệ n chế nhân thôi thật không thế nào vừa nói nhẹ nhàng bóp một cái ba gã chẳng hắn mất đi lực khí toàn thân n ử a đầu ngã quỷ bọn họ đã sớm chết rồi quỷ lao đầu chẳng qua chỉ là để cho bọn họ giải thoát mà thôi n g ư ơ i k i n h người quá đáng vương tam quật liên tiếp phun ra tam búng máu tươi thương càng thêm thương luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi mốt không đi ra lò so sánh với bị ngươi giết hại tiểu nha đầu điểm thống khổ này thì không chịu nổi quỷ lao đầu phủi hắn l ư ớ t mắt từ tốn nói sau đó kêu vài tên triệu gia đệ tử đem hai nàng ôm vào đại đ i ệ u miều trung lại khiến người ta đem ba bộ tráng hán thi thể mang đi chôn triệu vũ lý trong mắt là lộ ra thật sâu hoảng sợ vương tam quật ở chung quanh mấy cái thành trấn danh tiếng lớn vô cùng là thành danh vài chục năm thế hệ trước cờ giả chớ nhìn hắn g á ngoài n g nhìn chỉ có bốn năm mươi tuổi kỳ thực đã vượt qua trăm tuổi rồi nhưng mà để cho trong lòng của hắn rung động cũng không phải là vương tam quật mà là trưởng thôn lao lý đầu một mực có lời đồn đãi lao lý đầu bị đại điệu m i ế u cung phụ n g chân thần nhìn chúng chưa bao giờ linh căn phạm nhân biến thành một cái tu sĩ lúc trước sau khi nghe hắn đều là khịt mũi coi thường bây giờ sự thật đặt ở trước mặt để cho hắn không thể không tin lao lý đầu không chỉ có trở thành một tên tu sĩ thực lực còn xa siêu vương tam quật trưởng thôn này vương triệu gia trải qua hơn ba mươi năm phát triển thực lực tổng hợp có rõ rệt tăng lên xây dựng một nhánh phòng vệ đội vẫn là rất dễ dàng nếu là lúc trước trừ phi là gia chủ mệnh lệnh nếu hắn không là nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt bây giờ hắn nhìn lướt qua thần s ắ c đờ đất vương tam quật không khỏi dùng mình một cái lần nữa túi người hành lễ mang theo triệu ra mọi người rời đi cùng thời điểm đem vây xem thôn dân sô tan Quỷ lão đầu xoay người chuẩn bị đi nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu tình huống bất quá hắn lắm một khuyết điểm lần nữa pha bảo ta khuyên ngươi chính là đi đại điệu miếu dâng nén hương chuyện này đối với ngươi mới có lợi vương tam quật tính táo một lát sau từ dưới đất đứng lên nhìn một cái đại đại miếu chỗ phương hướng ánh mắt băng hẳn ta vương tam quật tự tu hành tới nay còn chưa bao giờ ăn n bao loại giờ rồi à y thua thiệt. Hôm nay không giết ta, hôm không nay Ngươi đó lão à hành sai ta nay phải ngươi hối lầm lớn lầm, l hôm nhất nhất định hận động. cho để Quỷ đầu đi vào chủ điện bốn phía đảo qua thấy t r u n g quanh không người lúc này mới cười hì hì nói đại nhân ngài đến l ư ợ t một cái tắt đưa hắn đập chết chỉ chết mà thôi sẽ để cho hắn trước khi chết vì đại địa thôn làm nhiều chút cống hiến đi lâm khâm thanh âm từ thần tượng trong cơ thể truyền ra đại nhân nói là lại chết như vậy ngược lại tiện nghi hắn ủy lão đầu vừa nói một bên kiểm tra lại hai nàng tình huống đại nhân hai cái này bé gái tình huống thật không tốt lão nô sợ là không bản lãnh này cứu sống các nàng không sao cả lâm khâm t ử tốn nói trong lòng mặc niệm điều tra hối đoái liệt biểu hối đoái hai lần cây khô gặp mùa xuân lưỡng đạo nhìn bằng mắt thường không tới khí tức từ trên trời hạ xuống chui vào hai nàng trong thân thể sau một khắc từng k i a từng sợi hắc khí liền từ thân thể hai người chung tiêu tán đi ra ở bán không tạo thành một cái g i ữ t ậ n quỷ đầu h ư ảnh phát ra từng tiếng c h ầ m thấp gà thét theo hắc khí bị buộc ra hai nàng nơi mi tâm dấu ấn dần dần chuyển lãnh đạo rất nhanh liền hoàn toàn tàn đi chỉ nghe được phốc phốc hai tiếng quỷ đầu hữ tiêu tan ở trong không khí đại nhân quả nhiên có năng lực quỷ thần khó lường quỷ lao đầu ở trong lòng nghĩ đến người đưa các nàng an trí ở đại địa khách sạn một thời ba khắc sẽ gặp tỉnh lại đúng đại nhân quỷ lao đầu cũng không trì hoãn thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hắc khí cuốn lên hai nàng tan biến không còn dấu tích lâm khâm thần thức chậm rãi quyết tán trải rộng ở vương tam quật chung quanh lúc này người này chính hướng thôn đi ra ngoài trong mắt sát ý như có thực chất người đi đường thấy vậy rối rít né tránh e sợ cho không tránh kịp đi đi hắn đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng bốn phía cắn quét lại không nhìn ra không đúng chỗ nào lại đi thời gian một nén nhang hắn lúc này mới chợt h i ể u thức tỉnh theo lý thuyết sớm nên đi ra thôn nhưng là nửa canh giờ trôi qua cửa thôn còn ở trước đó mặt liếc mắt liền có thể thấy lại chậm chạp đi không tới phụ cận cái này làm cho trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy lại không có bất kỳ biện pháp nào lại đi sắp tới một giờ trong lòng sinh ra một chút tuyệt vọng bên người đi qua một cái người thôn dân rất bình thường t i ệ u ra rồi thôn duy chỉ có hắn gần đó là đi theo người khác phía sau kết quả vẫn như cũ thấy cửa thôn lại đi không tới tại sao có thể như vậy vương tam、Quật、gần như phát điên hơn rồi loại này chuyện quỷ dị hay lại là lần đầu đụng phải ở thôn này gặp gỡ đã mấy lần đổi mới hắn nhận thức hắn hối hận thật sâu hối hận không nên chạy đến trong thôn này tới Quỷ lão đầu từ đại địa khách sạn trung đi ra trong tay nắm một cái cây trổi thoáng qua du du đi tới cho ngươi cầm chắc nếu như vứt bỏ ngươi cũng chỉ có thể lấy tay quét sơn nhớ mỗi ngày giờ mẹo đi đại địa miếu dân n é n hương sau đó bắt đầu quét dọn đường phố sớm muộn cắt một lần Quỷ lão đầu giao phó mấy câu sau thẳng rời đi vương t a n quật nắm cây trổi đứng ẩn người tại chỗ một lúc sau lúc này cửa thôn đi tới ba người cầm đầu là một cái mặt đen đại hán bên cạnh đi theo một cái tiểu nhát đầu cuối cùng mới là một cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử trước mặt hai người chính là từ phường thị trở lại triệu chủ y cùng liễu ngọc nhi hai người cuối cùng người kia chính là phương chi sơn hắn coi như có chút lương tâm thấy hai nàng bị bắt đi một đường đuổi theo tới đây ba người liền một đường đồng hành bọn họ liếc mắt liền thấy được chật vật không chịu nổi vương tam quật n g ư ờ i đem hai vị sư mội chuẩn bị đi nơi nào phương chi sơn trong mắt vẻ sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất lên tiếng q u á t hỏi vương tam quật nhìn một cái sớm đã không có lệ khí ngược lại mang theo vẻ tuyệt vọng triệu chủ y trong mắt vẻ nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt ở một bên lạc cây trổi bên trên thử thăm dò hỏi ngươi đang ở đây quất sân vương tam quật thiếu chút nữa một cái lao hết u y phun ra ngoài trong lòng điên cuồng hét lên ngươi nơi nào nhìn ra ta là ở quất sân kỳ hỉ hắn nhất định là tại trong thôn đ ậ u thủ liễu ngọc nhi chớp con mắt k h ắ p khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu tình hai vị tỉ tỉ sẽ không có chuyện chúng ta đại địa thôn nhưng là rất thần bí nha đường phố bên kia quỷ lão đầu lại đi dạo tản bộ tử đi tới xuất quỷ nhập thần nơi nào đều có hắn hai cái tiểu nha đầu đã tỉnh đang ở đại địa khách sạn nghỉ xả hơi quỷ lão đầu đi tới vương tam quật bên cạnh một cước đá tới nên làm việc chầm chầm từ từ còn thể thống gì、người vương tam quật bỏ dậy trận mắt nhìn há miệng nhưng là một câu nói không ra cái kia trưởng quỹ phương chi sơn sợ hết hồn ở một bên trên miệng muốn nhắc nhở một chút lao nhân già này thân phận của vương tam quật tránh cho thời điểm trả thù gọi ta trưởng thôn quỷ lao đầu trừng mắt liếc hắn một cái nói đúng trưởng thôn người còn không biết chưa người nọ là phi thường lợi hại tu sĩ cẩn thận ngày khác hậu b á o p h ụ ngày sau báo đ á p p h ụ trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba mươi hai đại nhân so với lao nô sống được lâu hơn quỷ lao đầu hai mắt t r ợ n tròn xoay người chính là một cái tắt v ô vào vương tam quật trên đầu lực đạo to lớn đưa hắn trực tiếp chụp ngã xuống đất thiếu chút nữa không khạc ra một búng máu muốn bao thủ cứ tới lao đầu tử ta toàn bộ tiếp phương c h i sơn trợn mắt hốc mồm tốt nửa ngày mới tinh thần phục hồi lại vương tam quật trợn mắt nhìn hận không được đem trước mắt đáng ghét lao đầu ăn tươi nốt u sống chừng cái gì chừng còn không đi làm việc sau khi xong đi đại điệu miếu dâng nén hương quỷ lao đầu lạnh rên một tiếng trường thôn đây là triệu chú ý nhìn một chút vương tam quật vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hỏi Quỷ lao đầu xoay người trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười triệu lao đệ người này mặc dù tội ác chồng chết nhưng ở đại địa miếu trước mau chóng tỉnh lộ tự nguyện phong cấm tu vi là một m cái khổ tu chi sĩ lại không thể ăn không ở không liền làm chút đủ khả năng chuyện nhỏ các ngươi cũng mệt mỏi sớm đi đi nghỉ ngơi đi ta tới giám sát liền có thể nói xong k h o á t tay một cái tỏ ý ba người bọn họ rời đi triệu chủ y cũng không tra cứu c gật đầu một cái mang theo liễu ngọc nhi rời đi phương chi sơn muốn nói lại thôi bị quỷ lao đầu nhìn lướt qua cả người giật mình một cái thấy lệnh cả người sông lên đầu đem muốn nói lại nuốt trở vào thôn. thôn t vương, vương, ngoan ngoan chỉ chỉ vương tam quật tâm đều tức bệ phổi chỉ có thể gắng gượng đem một khẩu này tức mất xuống trong lòng này sinh n g ác độc chờ ta thoát khốn nhất định phải đem này toàn thôn tàn sát giết sạch người làng suy nghĩ gì có phải hay không là muốn đợi thoát khốn sau hồi tới trả thù nói thiệt cho ngươi biết mãi mãi cũng không có kia cái cơ hội hay lại là đàng hoàng ở chỗ này quét dọn vệ sinh đi trong lòng vương tam quật cười lạnh cũng không phản bác vùi l ầ u quét sân Quỷ lao đầu trong mắt hắc quang trật l õ e trên mặt lộ ra hài hước biểu tình theo ở phía sau đại khái một canh giờ trôi qua vương tam quật rốt cuộc đem cả con đường nói cũng biết quét sông tất bị quỷ lao đầu vạn vứt ư xuống đại điệu miếu cửa trong lòng vương tam quật q u đục ũ n g chỉ có thể đem nước mắt gắng gượng nuốt trở lại trong bụng đi dân n g h hương sau này đó là bồn thôn thôn dân rồi sinh là ta đại địa thôn nhân chết là ta đại địa th Quỷ lão đầu không chút k h á c h khí một cước đá vào vương tam quật trên nông vương tam quật lảo đảo một cái về phía trước chạy mấy bước này mới đứng vững trong mắt l ó e lên một tia sắc cơ sau này thoát khốn trước tiên liền phải trừ hết n g ư ờ i láo già này hắn ở tâm lý âm thầm thể tiến vào đại điệu miếu chủ điện mới vừa ngẩng đầu lên toàn thân đó là dung một cái hắn cảm giác con mắt của thần tượng chính nhìn chăm chú chính mình không khỏi xoa xoa con mắt Chờ lại nhìn s a n g l à tượng đá ánh mắt lại là khép lại Quỷ lão đầu thoáng qua du du đi theo vào đốt ba n h n nhang đưa tới trước mặt vương tam quật quỳ xuống dập đầu lễ này là được vương tam quật do dự một chút hay lại là nhận lấy ba nén nhang hướng thần tượng bài bái quỳ xuống Quỷ lão đầu một cước đá ở đối phương trên chân lần này lực đạo rất lớn vương tam quật nơi nào nghĩ đến đột nhiên bị như vậy tới một chút phốc thông một tiếng liền bị dưới đất n g ư ơ i hắn l ử a g i ậ n trong lòng lại cũng không che giấu được quay đầu trận mắt nhìn lại chống lại quỷ lão đầu tựa như cười mà không phải cười quỷ gì cắp mắt l ử a g i ậ n trong lòng nhất thời bị tới tắt hơn n ữ a nhanh lên một chút vương tam quật hít sâu một hơi đem lựa dẫn đẻ xuống lần nữa đôi thần tượng bái tam bái ông một tiếng chỉnh tọa đại điện trong nháy mắt bao phủ ở một cổ khí tức quỷ dị hạ để cho thân thể của hắn dung một cái ngay sau đó một cái đại thủ vô căn cứ hiện lên ở đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng vồ một cái vương tam quật nhất thời cũng cảm giác được linh hồn bị x é nứt phát ra một tiếng tê u thê lương thảm thiết ngựa đầu ngã quỵ trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ kinh hãi phía trên thân thể một cái mặt quỷ bị một cái hư hảo bàn tay từ hắn thể lầy lạ ra sau đó là thân thể thứ chi khi toàn bộ quỷ ảnh bị kéo ra ngoài lúc hiện lộ ra một cái đáng yêu nữ tử bóng người chỉ là nay nữ tản mắt ra hơi thở lạnh như băng nữ quỷ ngựa mặt lên t r ờ i hí thần sắc điên cuồng mười con bên trên lộ da móng nhọn như muốn đem chung quanh hết thẻ xé nát vương tam quật liếc mắt liền nhận ra được đây là hắn thứ nhất lô đ ỉ n h hư không bàn tay lần nữa cách không một chảo lại một con nữ quỷ bị bắt ra ngay sau đó là con thứ ba con thứ bốn rất nhanh trong hư không liền xuất hiện sáu con nữ quỷ làm sáu con nữ quỷ sau khi xuất hiện v ạ n tam quật cảm giác linh hồn mình dần dần suy yếu trước cảm giác tu vi gông cùng x ư n g xích cũng vào giờ khác này trở nên càng xa xôi hắn biết rõ sau này tu vi của mình đem khó tiến thêm nữa không thể bỏ qua trong lòng tức giận bộc phát hận đến cắn răng như lợi lại không tìm được c ứ u hận đối tượng chỉ có thể hung tợn nhìn về phía một bên quỷ lao đầu một trận gió nhẹ thổi qua sáu con nữ quỷ thoáng chốc ngưng gào thét từng đạo hắc khí từ các nàng trong thân thể bay ra sau đó hóa thành khói đen tiêu tan chỉ một lát sau sáu con nữ quỷ biến thành một cái nhàn nhạt bóng trắng lơ lửng ở giữa không trung biểu hiện trên mặt cũng khôi phục được khi còn sống bộ dáng điều này sao có thể v ạ n tam q u ậ t biểu hiện trên mặt vô cùng biến hóa từ hắn lấy được bộ này ma đạo công pháp tới nay liền biết rõ nhưng phảm là bị hắn chiếm đoạt lô đình cũng sẽ trở thành h ắ n một phần thân thể không thể n g h chuyển có thể phát sinh trước mắt sự tỉnh thật sự là để cho hắn k h ó tin sáu con nữ quỷ tinh thần không cao chỉ là khi còn sống một ít trách nhiệm bây giờ lệ khí bị hóa đi rất nhanh sẽ biết tan thành mây khói để cho vương tam quật càng không ngờ rằng là này sáu con nữ quỷ trôi lơ lửng ở bàn không đồng loạt hướng thần tượng quỷ xuống trình tọa đại điện đột nhiên quang mang trận lóe sau đó bình tĩnh lại sáu con nữ quỷ cũng hoàn toàn tiêu tan ở trong cái thế giới này thần tượng bên trong lâm khâm trong óc liên tiếp nhắc nhở xuất hiện hương hỏa giá trị một nghìn hương hỏa giá trị một nghìn lâm khâm nhìn lướt qua lòng tràn đầy hoan hỉ ước chừng tăng lên sáu nghìn đơn vị hương hỏa giá trị vương tam quật nằm trên đất vừa mới phát sinh sự tỉnh đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi rốt cuộc ý thức được toàn bộ đại địa thôn chúng đáng sợ nhất sợ rằng đó là này tọa thần miếu rồi loại này thủ đoạn gần đó là ngưng chân cảnh cường giả cũng làm không được trong lòng không lý do xông ra một cổ cảm giác vô lực một lúc sau từ dưới đất bỏ dậy đem trên mặt đất tán lạc hương nhặt lên cắm vào lư hương lần nữa b á i tàm b á i xoay người đi ra đại đ ị a Quỷ lão đầu nhìn hắn rời đi bóng lưng trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình đại nhân người này căn cơ bị tổn thương sợ rằng sống không được bao lâu trời làm bậy còn khả vi chương ba mươi b ba không có thiên lý sau đó thời gian vương tam quật phi thường thành thật cứ việc trong lòng bực bội cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quét dọn đường phố sớm muộn đi đại đ i a u miếu dân hương nay t h i ê n nhất đại sớm hắn mới từ đại địa miếu trong chủ điện đi ra đối diện liền gặp hai cái đáng yêu động lòng người thiếu nữ chính là lý vân n g u y ệ t cùng vương thi lâm các nàng ở đại địa khách sạn nghỉ ngơi mấy ngày hoàn toàn khôi phục như cũ liền tới nơi này dân hương lý vân n g u y ệ t sợ hết hồn thiếu chút nữa không s ắ c nhọn kêu thành tiếng vương thi lâm cũng s ắ c mặt tái nhợt kéo bạn tốt liên tiếp lui về phía sau vương tam quật trong mắt hận ý lõe lên một cái rồi biến mất muốn không phải là vì bắt hai cái này lô đình cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này ngay sau đó trong lòng thở dài sách cây trổi cựu ra rồi viết môn thi lâm thật chẳng lẽ như trưởng thôn từng nói người này đã mau chóng tỉnh nộ rồi hả lý v â n nguyệt không thể tin nhỏ giọng hỏi hẳn là đi nếu không làm sao sẽ bỏ qua cho chúng ta vương thi lâm trên mặt cũng lộ ra thật sâu nghi ngờ nàng tối rõ ràng vương tam quật c a tính thứ người như vậy không có tệ hại hơn cũng đã đốt h ư n g rồi làm sao có thể sẽ mau chóng tỉnh nộ ngươi n à y hôm qua không phải nói hắn đem từ trên xuống dưới nhà họ vương toàn bộ k h ô n g chế ây ư c h ồ n g cái k i a chú ấn không bằng ngươi để cho người vương ra tới nơi này đi dạo một chút nói không chừng liền tự đi giải khai lý văn nguyệt nhìn một cái đi xa vương tam quật đề nghị vương thi lâm biểu tình hơi có chút nhiều chút biến hóa trầm ngâm chốc lát liền gật đầu không sai sau đó ngắm nhìn một phía nhỏ giọng nói này đại địa thôn quả thật có mấy phân thần gì. nghe được hai người nói chuyện vương t a m quật trong mắt hận ý sâu hơn mấy phần vương ra nhưng là hắn thật vất vả mới k h ô n g chế gia tộc t u t chân bây giờ cũng phải thoát khỏi k h ô n g chế để cho hắn làm sao không nộ ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm phương chi sơn từ đàng xa vội vã chạy tới hai vị sư muội các ngươi thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục không thích hợp khắp nơi đi đi lại, lại đi tới gần còn nhỏ âm thanh nhắc nhở này đại địa thôn có chút quỷ dị các ngươi đừng làm loại đi cẩn thận phạm vào kiếm k � ngươi ngạc nhiên như vậy làm chi chúng ta chính là tới dâng nén hương lại không làm đường vương thi lâm phủi hắn liếp mắt trải qua sự kiện lần này sau nàng đối với người này ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều không giống t r ư ớ c như vậy mắt lạnh tương hướng phương c h i sơn lung túng cười một tiếng hắn đối đại địa thôn vẫn hơi hiểu biết ba mươi năm trước kia một trận náo nhiệt cũng có khi nghe thấy bị truyền đi thần hồ kỳ thần đưa đến ở những năm gần đây phàm vân chấn tu hành gia tộc đối với nơi này giữ kín như bưng ba người bên trên hết hương trở lại khách sạn trên đường xa xa liền thấy quảng lương sông lưng quét sân vương t ă n quật bị phong cấm rồi tu vì hắn theo thời gian đưa đầy tướng mạo cũng bắt đầu biến hóa nhìn chính là một cái sáu mươi tuổi khoảng đó láo giả vương thi lâm quan sát tỉ mỉ tại xác định người này bị phong cấm rồi tu vi sau trong lòng sát ý liền xuẩn xuẩn rục động nàng cho tới bây giờ cũng không phải một cái bị thua thiệt cứ tính như vậy nhân vương sư muội khắc hành động thiếu suy nghĩ ngươi quên đại địa thôn quý c ụ phương chi sơn thấy ánh mắt của vương thi lâm trong lòng cả kinh nhỏ giọng nhắc nhở người sau tinh thần phục hồi lại k hít sâu mấy cái kéo bà tốt chuẩn bị tiến vào khách sạn lý vân nguyệt kéo lại chỉ chỉ cửa thôn phương hướng sau đại địa thôn ngoại đi tới hai trai hai gái bộ dáng đều rất chật vật phong trần phó phó t r o những g mắt c à là người khác, chính là n cùng Không người chính Vương cùng Vân Nguyệt hộ vệ. Hai nàng bị bắt đi sau, bốn người một đường lủng, không có phương đầy đi mệt mỏi Thi bắt một truy Hai lại khác, có lo Lâm Lý hâu. hộ chi sau, khí. vệ. vật sơn bị ngày gần đây một mực ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi đến hôm nay mới trở lại dự định ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một chút cũng đem hai nàng bị bắt tin tức chuyển về trong tộc bốn người vào thôn không mấy bước một người trong đó nữ tính hộ vệ liền chỉ đường phố trung ương bị dọa sợ đến không nói ra lời ba người khác cũng phát hiện nàng dị trạng một cái nam tính hộ vệ hỏi tống tiến sư muội người làm sao vậy hai người khác đều lộ ra vẻ nghĩ hoặc các ngươi nhìn nhân Có phải hay không là vân ư hà m là... sao thét ể s một tiếng kinh hãi hai tay che miệng vẻ mặt khó tin vương tam quật làm kiểu thiên chấn đệ nhất cường giả cũng là chỉ có rồi hai gã dẫn khí cảnh chín tầng một trong cường giả lúc nào làm qua loại chuyện này ba người khác toàn bộ đều trận mắt hốc mồm một cái dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn cường giả làm sao có thể ở trong thôn trang nhỏ này mặt quét đường cho dù ai thấy cũng không sẽ tin tưởng bốn người đứng ngẩn ngơ một lúc sau tống thiên cắn r ă n g một cái rút ra bên hông b ộ i kiếm nói đi bất kể hắn đang đùa cái trò gì chúng ta cũng phải đi hỏi một chút tiểu thư tung tích ba người cũng rút ra bên hông vũ khí đồng thời vây lại vương tam quật đang ở quét sân dưới chân một mảnh hát ảnh di động tới ngầm đầu nhìn lên liền gặp được bốn người đứng ở trước mặt vương tiền bối ta tiểu thư ra ở đâu Chống lúc ạ lại loại i tiến lui hỏi. rồi vi, vương về được bước. nhắn sau, trong lòng tống thiến run lên, không nhịn được lui về sau một bước. Run Gần phong còn còn đang, một loại tu sĩ cũng sẽ bị cổ khí thế này chấn tam quật một tu một tu thế sau, sau cấm uy độc đó lực khí sĩ, sẽ lầy là l bị bị bầy cổ ác. này một cái đại địa thôn thôn dân từ phía trước đi tới không cẩn thận đụng phải vương tam quật sau lưng đưa hắn đụng rồi lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống mới vừa quét đồng thời lá rụng cũng bị chuẩn bị loạn vương tam quật trận mắt nhìn tên này thôn dân lấy mắt chừng cái gì chừng cẩn thận ta đánh ngươi thôn dân trận mắt nhìn trở về bốc lên quả đấm so với vạch mấy cái nên ngang m ặ đi vương tam quật cắn chặt h à m răng một lúc sau chắp lên thân đem tán loạn lá rụng quét đồng thời bốn người nhìn bối d ố i rất nhanh thì có người phản ứng kịp hắn bị phong cấm rồi tu vi ha ha vương lão ma ngươi cũng có hôm nay đi lên đánh hắn đừng giết rồi còn phải t r a hỏi tiểu thư tung tích bốn người trực tiếp vây lại quên đấm c ư ớ c đá đem vương tam quật đánh sừng mặt s ư n g n ũ i đủ rồi sa sa vang lên một tiếng q u á t mắng vương thi lâm tam nhân đi tới tiểu thư ngươi không việc gì thật là quá tốt tống tiến kêu lên một tiếng bỏ lại vương tam quật nên đón vương thi lâm trên mặt cũng khó lộ ra nụ cười nói để cho ba người bọn hắn đừng đánh ở đại địa thôn động thủ có chút không được đúng tiểu thư nói xong xoay người giống lên một c ú ố n họng các ngươi đừng đánh hai vị tiểu thư đều ở chỗ này ba người khác cũng nhìn thấy vương thi lâm cùng lý vân nguyệt hai người mặt đầy kinh hỷ chạy tới theo chúng ta đến ta có chuyện phải đóng thay các ngươi đi làm vương thi lâm nói là người liền hướng đến đại địa khách sạn đi chỉ để lại vẻ mặt sinh không thể yêu vương tam quật nói tốt tu sĩ không thể ở đại địa thôn động thủ đây có còn hay không thiên lý luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm trong đó bao gồm tộc trưởng vương hải cát vương thi lâm phụ thân vương minh cùng với sáu vị dẫn khí cảnh tám tầng tục lão Tuy những ó i đi mất tam quật vương vị này dẫn k í chín cảnh tầng viên mãn cường giả, gia tộc thực lực từ nhị phẩm hạ xuống tới nhất phẩm, lại cũng giả, tầng viên mãn nhị xuống nhất không thể khinh thường. n phẩm hạ phẩm, thể h từ tới gia lại người này trên người cũng mơ hồ tản mát ra một cổ khí tức cấm lãnh vô cùng n h ạ t yếu nhưng ở lâm khâm thần tức h hạ không chỗ có thể ẩn g i ấ u đại điệu miêu trung quỷ lão đầu ngồi xếp bằng túi t h ấ p đầu tựa như ở nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong lòng đàn cùng l â m khâm trao đổi đại nhân ngươi nhất định phải xuất thủ cứu những người này bọn họ và chịu ra bất đồng tâm tư thâm trầm lắm cái này phải xem bọn họ có thành ý hay không rồi lâm khâm giọng bình thản nhưng ở thành ý hai chữ bên trên rừng trong nháy mắt hơi chút hơi dài một chút khóe miệng của quỷ lâm o đầu đại có chút h nít lên, n n anh i liền giao cho láo nô đi n chuyện này nô h cho làm. láo là khâm ô n chúng gian. g gấp, có thời ta là l tử t ổ n nói ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm một trận đùng đùng tiếng vang truyền ra đại địa có chút rung động rất nhiều người từ trong nhà chạy ra vẻ mặt kinh hoàng còn tưởng rằng là động đất nhưng mà chờ hồi lâu hết thể bình thường quỷ lao đầu trận mở con mắt trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc hãn tu vi là dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn không có thần thức rất khó nhận ra được xảy ra chuyện gì lâm k â m thần thức là đã sớm bao phủ đi ra ngoài ở đại địa thôn chúng quanh qua lại cắn quét rất nhanh người sở hữu bao gồm lâm khâm ở bên trong cũng đem chuyện nào cho bỏ quên đại địa khách sạn vương minh trong phòng ba người vây quanh một cái tròn triệu viên bàn ngồi xuống vương thi lâm cha và con gái cùng gia chủ vương hải cắt thi lâm cháu gái ngươi nói sự tình cũng quá bất hợp lý rồi nhiều chút ngươi và vân nguyệt kia nhát đầu hẳn là bị một vị đi ngang qua tiền bối cao nghiên cứu cùng đại địa thôn không có bất cứ quan hệ nào ta đem nơi này cũng đi dạo qua một lần cũng không có phát hiện tại tại sao chỗ kỳ lạ ta xem cùng với tin tưởng loại này thần hồ kỳ thần lời đồn đãi còn không bằng bức bách vương tam quật cho chúng ta giải trừ chú ấn vương hải các thần sắc có chút khó coi hắn chính là dẫn khí cảnh tám tầng đ ỉ n h phong tu vi hắn thấy thế gian này nào có cái gì thần linh không phải là tu vi lớn mạnh một chút tu sĩ thôi đại bá thà tin rằng là có còn hơn là không ta trước kia cũng phải không tin nhưng là ở gặp qua một ít không tầm thường sự tình sau ta tin chắc đại địa miếu phi thường linh nghiệm vương thi lâm dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên phụ thân vương minh đây là một cái hơn năm mươi tuổi trung niên g ò má trắng đoán không cần tướng m ạ o hơi có mấy phần nho nhạc khí đại ca đơn giản chính là đi trên tòa thần miếu nén hương chuyện thi lâm cũng là tốt bụng vương minh cười khổ nói vương h ả i các thần sắc nghiêm để cho ta cho này đổ bỏ thần tượng bị xuống không thể nào phải đi ngơi ư đi ta là tuyệt đối sẽ không đi nói xong hắn hất một cái ống tay náo đứng dậy rời đi vương minh cha và con gái nhìn nhau không nói cuối cùng vẫn là vương minh lên tiếng nói thi lâm ngươi là bị tiền bối cao nhân cứu đại ca nói h ẳ n không sai cũng may ngươi cũng không chuyện Ta treo viên này tính nhậm là bông xuống. Về phần tộc trên trù tâm, ta tin an viên Về người người cuối này nhậm bông xuống. phần hấn, cũng không cần tưởng cùng là sau ẽ tìm quyết. Thi trong thở một tuổi Lâm được Vương cái, biện giải dài lòng pháp l ở đầu ự chọn yên lặng. giữ s a một lát nàng cũng đứng lên cáo t ử rời đi đêm khuya thập phần toàn bộ đại địa thôn chu vi hai cây số mặt đất đột nhiên run dày một chút rất nhanh thì dẹp loạn tất cả mọi người đều không phát giác đại điệu miếu con mắt của thần tượng đột nhiên mở ra một cái k h ẽ hở một vệ thần quang đầu xả mà ra kỳ quái hai ngày này vỏ đất vận động có chút thường xuyên chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện lâm khâm thầm nghĩ đến t h â n thức lần nữa ở chung quanh qua lại q u é t nhìn kiểm tra mỗi một tấc thổ điện thẳng đến trời sáng hắn vẫn không có phát hiện d ị động n g n n g u ồ n giữa trưa ngày thứ hai d ị động xuất hiện lần nữa lần này không chỉ là phát ra tiếng ầ mầm vang ở tề vương sơn dưới chân đến gần đại địa miếu quảng trường trăm trượng cách xa mặt đất m ư ờ i trượng khoảng đó không trung lại xuất hiện một cái quả đấm lớn tiểu linh luồng khí xoáy cân xoáy t ừ n g tiêu từng, từng sợi linh khí từ trong phiêu tán mà ra kinh động người sở hữu vương gia tộc trưởng vương hải k h ắ cũng chuẩn bị trở về cũng vì vậy mà lưu lại hơn nữa hôm nay tới đây thành viên gia tộc toàn bộ tụ tập ở trong một căn phòng họp không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện một cái tiểu thế giới cửa vào đây là ta vương gia cơ duyên bất kể nó tác dụng là cái gì cũng phải vững vàng n ắ m trong tay trong lòng vương h ả i các buồn dầu khí quét một cái sạch dọn hương phấn nói gia chủ cái k i a nổi lơ lửng linh khí nước xoáy chính là tiểu thế giới cửa vào một vị dâu bạc tục lão nghi ngờ hỏi loại chuyện này coi như là hắn cũng không biết rõ tám chín phần mười chắc là trong truyền thuyết tiểu thế giới bên trong nhưng là một cái không thanh toán thế giới không nói cơ duyên khắp nơi linh thảo linh dược nhất định sẽ tương đối nhiều nếu có thể lấy được một ít g ư n g chân thảo lời nói của hắn chỉ nói nửa、đoạn. nhưng là tất cả nhân con mắt cũng sáng ngưng chân thảo có thể luyện chế ngưng chân đan có thể để cho dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn tu sĩ có ba thành tỷ lệ đột phá đến ngưng chân cảnh nói cách khác chỉ cần dùng ba hạt ngưng chân đan tư chất bình thường tu sĩ cũng có rất lớn tỷ lệ có thể đột phá đến truyền thuyết trung cảnh giới gia chủ chúng ta đây còn chờ cái gì nhất định phải ở những gia tộc khác cùng môn phái đến trước khi tới đem nơi này chiếm lĩnh đi xuống một vị tộc lao trợn đứng lên thần s á t phân trần nói không sai đây là chúng ta cơ duyên không thể bỏ qua có một người truyền thân đứng lên phụ họa nơi này tựa hồ có một cái gia tộc tu chân tồn tại chúng ta không sao chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu nhất phẩm gia tộc nếu như bọn họ dám ngăn trở trực tiếp d i ệ t trừ đó là vương hải các tử tồn nói chẳng qua chỉ là tạp ngư hai ba con chúng ta tự nhiên không sợ sợ là sợ những nhị phẩm đó gia tộc nhân ta quan sát mấy ngày phát hiện bọn họ đều có phái người đến bây giờ khẳng định đem tiểu thế giới cửa vào xuất hiện tin tức truyền trở về rồi chúng ta muốn chuẩn bị sớm tam trưởng lao nói đúng chúng ta phải phái nhân đem nơi này tất cả mọi người đổi ra ngoài cũng đem thôn toàn bộ phong tỏa cấm chế người khác tiến vào thương lượng một trận sau đó Tất chương ả ba mươi c h lăm tranh đoạt thuộc về ở một bên vương thi lâm muốn nói lại bị vương minh ngăn lại tỏ ý nàng chớ xem ổn gia chủ mặc dù đối với nàng vô cùng thương yêu nhưng chuyện này là cả gia tộc thương lượng kết quả nàng một người căn bản là không sửa đổi được chỉ có thể tăng thêm gia chủ c h ắ n ghét còn không bằng giữ yên lặng toàn bộ đại địa thôn bởi vì này cái có chuyện xảy ra mà trở nên quần quận sóng ẩm t r ư ớ c phái tới hỏi dò tin tức các thế lực lớn tu sĩ r ồ i rít rời đi đem nơi này sự t ì n h bẩm báo lên trên Quỷ lão đầu cũng ngay đầu tiên đi tới đại đ ị a miếu quảng trường bởi vì linh khí nước xoáy xuất hiện thần m i ế u hương h ỏ a vượng hơn rồi nhiều chút đều là phổ thông thôn dân bọn họ nơi nào gặp qua loại này k ỳ cảnh dân hương khất yêu cầu bình an tới đứng ở linh khí nước xoáy phía dưới quỷ lão đầu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lại là tiểu thế giới cửa vào từng cái không thanh toán tiểu thế giới đều là nhất bút tài phú khổng lộ giống như những tứ phẩm đó trở lên thế、lực. cái nào trong tay không nắm giữ đến một hai thậm chí còn mười mấy từng cái cũng có thể nói nội tình không nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại rơi vào ta đại địa thôn trên đầu người triệu g i a cũng nghe tin chạy tới bọn họ cũng không biết rõ đây là cái gì chỉ là cảm giác chung quanh linh khí nồng nặc rất nhiều trường thôn đây là cái gì triệu chú y dắt liễu ngọc nhi đi tới thật thà trên mặt viết đầy h i ế u kỳ ủy lão đầu cười hắc hắc nói đây là tiểu thế giới lại gọi là nguyên thủy bí cảnh bên trong nhất định là có lượng lớn linh thảo linh d ư ỡ n lại còn có loại địa phương này triệu chú y rất là ngạc nhiên tự nhiên hơn nữa còn không ít quỷ l ã o đầu trên mặt nếp nhăn cũng chen chúc với nhau ta đại địa thôn có thể xuất hiện một cái này đó là chúng ta cơ duyên tiểu tử ngươi mặc dù tư chất kém một chút có chỗ này bị c ả n h ở lo gì không đạt tới ngưng c h â n cảnh triệu chú ý con mắt sáng lên theo tu vi tăng lên tư chất kém khuyết điểm liền dần dần hiện lộ ra gần đó là tu luyện kim thân quyết bực này đỉnh cấp địa cấp công pháp c h ự c phẩm tốc độ như cũ rất chậm ngươi để cho triệu gia đệ tử đều tập trung vào quảng trường đến cửa vào xuất hiện còn phải một đoạn thời gian khoảng thời gian này có thể thông qua từ bên trong tiêu tán đi ra linh khí tu luyện tốc độ cũng chức nhanh hơn gấp mấy lần quỷ lao đầu nói triệu chú y gật đầu một cái để cho triệu vưu lý trở về đem trong gia tộc thật sự có nhân tộc nhân toàn bộ triệu tập tới đồng thời cũng để cho liễu ngọc nhi bắt đầu tu luyện rất nhanh sở h ư u triệu gia đệ tử cũng đến nơi này ở trên quảng trường khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện t r u n g quanh thôn dân vô cùng hiếu kỳ toàn bộ x u ố n g lại muốn mau chân đến xem kết quả toàn bộ đều bị quỷ lão đầu c h o đổi u đồng thời đem đại điệu miếu viện môn cũng đóng lại hắn là ở lại trong chủ điện đại nhân có chỗ này nguyên thủy bí cảnh ở đại đại thôn phát triển đem sẽ trở lên một nấc thang người nói không tệ ta mới vừa rồi dò xét qua bên trong có hết mấy chỗ ngưng chân thảo dược viên còn có lượng lớn hung thú là khá vô cùng lịch luyện nơi lại có ngưng chân thảo dược viên Quỷ lão đầu kiến thức bất phàm đảo cũng không có bao nhiêu giật mình trong lòng chỉ có hoan hỉ trừ lần đó ra còn có một chút những linh thảo khác phần lớn đều là hạ phẩm linh thảo đây là một nơi cấp thấp linh thảo bí cảnh ở linh khí nước xoáy vừa mới xuất hiện thời điểm lâm khâm thần thức liền thẩm thấu đi vào diện tích không nhỏ có n g ũ sáu mươi công lý phương viên lấy lâm khâm bây giờ thần thức cường độ rất dễ dàng liền đem toàn bộ bí cảnh toàn bộ dò xét một lần bên trong gặp nguy hiểm sao ủy lão đầu hỏi có chút phần lớn đều là hứng thú chỉ có số ít mấy con một yêu thú cấp hai chỉ phải cẩn thận một chút vẫn là rất an toàn ta đã thông báo tiểu tứ chờ nó đến một cái ta liền đưa các ngươi đi vào trong lòng bị lão đầu có chút giật mình lại cũng không nói gì nhiều chỉ là ở trong lòng thở dài nói đại nhân quả nhiên lợi hại đại điệu m i ế u ngoại trên quảng trường loại này tăng cao tu vi cơ hội phi thường hiếm thấy người triệu g i a toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện cuối đường phố một đám người mênh mông c u ồ n c u ộ n đi tới khi nhìn đến triệu ra một đám người đã đem địa phương chiếm cư sau mấy người trước mặt đều là một tiếng hử lạnh khi tức quanh người thả ra ngoài triệu chú ý trận mở con mắt đứng dậy cho mày nhìn sang gia chủ triệu vưu lý là triệu gia đệ nhị cường giả cũng từ dưới đất đứng lên vưu lý thúc khổ cực ngài một chút chú ý đề phòng đừng để cho tộc nhân bị quấy dày những người này lai giả bất thiện ta đi xem một chút vừa nói liền nên đón nếu như ta không nhìn lầm lời nói các ngươi hẳn là kiểu thiên chấn người vương g i a chứ triệu chú ý mở miệng hỏi n g ư ờ i là ai vương g i a một tên trưởng lao đứng dậy lớn tiếng quát hỏi ta là chủ nhà họ triệu triệu chủ y nơi này không phải là các ngươi nên tới phương mời lập tức rời đi nếu không Ta l i ề người coi là đây là đây n g muốn đậu gia khiêu thủ r c nếu h i như m n vương gia còn là trước kia vương gia ta đây nhất định sẽ do dự bây giờ chứ sao người vương gia đệ nhất cường giả vẫn còn ở ta đại địa thôn quét đường đây triệu chú y không chút khách khi nói hắn những lời này chính là hồng quả quả đánh mặt theo hắn hiểu vương gia là có yêu cầu tới không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở mặt coi như giỏi nhịn đến đâu này thời điểm có chút căng thức n g ư ơ i người trưởng lão này căng đỏ bừng cả khuôn mặt nếu như ta là ngươi bây giờ liền rời đi tránh cho đem tới hối hận triệu chú ý tự tin bằng vào thực lực của chính mình đan đả độc đấu nhất định có thể ai thắng quá vương g i a người sở hữu triệu gia chủ vương gia gia chủ vương h ả i các lệnh dên một tiếng đứng dậy triệu chú ý nhìn sang thần sắc cứng lại chỉ từ trên người khí thế đến xem người này thực lực so với hắn muốn mạnh hơn một chút lại cũng không sợ ngươi hẳn đó là vương gia g i a chủ đi. triệu chủ y chắc tay cùng khách khí nói không sai mặc dù ta vương gia bây giờ chỉ là nhất phẩm gia tộc nhưng là bàn về gia tộc nội tình lại không phải ngươi triệu gia có thể so với có thể nghĩ xong thật muốn cùng chúng ta đối nghịch vương hải các thần sắc lãnh đạo cũng không có đem trước mắt tiểu bối coi vào đâu gần đó là vương gia mất đi dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn c ư ờ n g giả lại cũng không phải chính là tân tiến nhất phẩm gia tộc có thể so sánh với vương gia chủ không phải ta muốn cùng các ngươi đối nghịch mà là các ngươi đang uy hiếp ta triệu chủ y đúng một nói vương hải các thần sắc càng â m trầm rất không khách khi nói một khi đậu thủ hậu quả không phải ngươi có thể chịu đ ư ợ c đây chính là ta muốn nhắc nhở các ngươi lời nói vương g i a tất cả mọi người đều nổi giận bọn họ vương g i a lại bị người nhắc nhở gia chủ trong đám người vương thi lâm rốt cuộc không nhịn được đứng dậy đưa nàng dẫn đi vương hải các không quay đầu lại lạnh lùng phân phó nói phải bên người người đàn ông trung niên trực tiếp xoay người nhấc tay bịt kín vương thi lâm toàn thân kinh mạch giao cho vương minh người sau chỉ có thể cởi khổ đêm đầy mặt vẻ khẩn cầu vương thi lâm mang theo đi xuống luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi sáu lấy một địch chúng vương hải cắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt triệu chủ y ánh mắt băng lánh như lao chật vung tay lên nói đưa hắn bắt lại chết hay sống không cần lo chỗ này tiểu thế giới cửa vào bọn họ vương g i a nhất định phải lấy được một tên trưởng lao bước ra một bước tay trái mở ra một quả hồng s ắ c nhỏ bé hạt cắt xuất hiện ở lòng bàn tay hạt cắt hồng quang chật lóe dâng lên một cổ cồn g bạo ngọn lửa hơi nóng khuyết tán ra sau lưng vương ra cả đám tu vi kém một chút rồi rít lui về phía sau đây là vương địch trưởng lao trích hồng sa phối hợp hắn hỏa linh căn uy lực không giống vật thường. Ha ha, nhìn người này làm sao còn phép lối sợ rằng không tiếp nổi vương trưởng lão một chiêu đi ta mặc dù vương gia hạ xuống đến nhất phẩm gia tộc nhưng là nội t ì n h thâm hậu tiểu tử này thật là không biết tự lượng sức mình nghe vương gia cả đám nghị luận vương địch thần sắc nạo nghễ giơ tay lên vung lên trong lòng bàn tay trích hồng sa liền rời tay bay ra ở bán không ngưng tụ thành một đoàn ba thước đại tiểu hòa cầu tựa như một viên võ thạch ầm ầm nệ n xuống triệu chủ y không chỉ có không t r á n h n ẽ còn bước ra một bước quanh thân kim quang lấy lên hội tụ bên phải cửa trên hướng không chúng đánh ra một quyền một cái một trượng đại tiểu kim sắc quyền ảnh phóng lên cao lôi cuốn đến bảng bạc bá đạo khí tức, chung quanh linh khí. vương địch biến đổi thần sắc giơ tay lên đánh ra số đạo phát quyết chân khí trong cơ thể như s u ố g một loại tràn hướng bán không trích hồng s a u một tiếng trích hồng sa lần nữa dâng lên hùng hùng liệt diễm thế phải đem kim sắc quyền ảnh chiếm đoạt triệu chú ý thần sắc không thay đổi tạ quyền chém ra hai cái kim sắc quyền ảnh ở bán không gia hội tựa như một tòa núi lớn kéo dài thẳng tắp vương ra mấy cái dẫn khí cảnh tám tầng trường lão sắc mặt đại biến vương hải c ấ t càng là t h é t một tiếng kinh hãi nhị trường lão lui lại mau lên tiếng nhắc nhở đồng thời cũng bước ra một bước trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một cái màu vàng tiểu trung tiểu trung quang mang t r ậ t lóe nhị trưởng lão vương địch trên người liền hiện ra một tầng trong suốt màn hào quang gần như ở màn hào quang xuất hiện trước mắt lưỡng đạo kim sắc quyền ảnh liền đem ngọn lửa đánh tan rơi vào màn hào quang trên liền nghe được một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc màn hào quang ứng tiếng vỡ vụn g i âm đụng vào vương địch trên người đưa hắn đánh cho bay ngược mà ra phun ra số búng máu tươi vương địch rơi trên mặt đất thần s á c hoảng sợ trước còn nghị luận ở mỹ mọi người nhất thời Á khẩu không trả lời được triệu chú y không để ý đến người này không người trên đất nhặt lên một viên hồng sắc hà cát ở đầu ngón tay xoàn án ngọc nhi là hòa thuộc tính linh căn viên này trích hồng sa vừa vặn cho nặng dùng thiên tài địa bảo cũng có cấp bậc phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự là phổ thông linh vật vở linh vật tam cái cấp bậc mỗi cái cấp bậc đều có chín tiểu cấp bậc trích hồng sa thuộc về nhị cấp linh vật coi như là rất không tội đồ đối vương gia mà nói cũng là bị coi là nội tình vương hải các sắc mặt phi thường khó coi hít sâu môi ép trong lòng hạ phẫn nộ nói mời tiểu h ư u đem trích hồng sa trả lại triệu chú ý đem trích hồng sa nhét vào trong l ự c nhìn về phía đối phương nhàn nhạt, nhạt hỏi đây là ta chiến lợi phẩm vì sao phải cho ngươi côn vọng quá côn vọng vương hải các còn chưa lên tiếng lại là một gã vương gia trưởng lao đứng dậy trong mắt sát cơ nghiêm nghị các ngươi nghĩ đến xa luân chiến ta phụng đổi tới cùng triệu chú ý lại v ừ a là bước ra một bước k h í tức quanh người bàng bạc c u ộ n c u ộ n một vệ kim quang t ừ trên người hắn tản mắt ra ngưng tụ thành quang trụ phóng lên cao người này bị khí thế chấn hiếp lui về sau một bước chợt tới mặt g i đỏ lên bên ngoài mạnh bên trong yếu nói đừng tưởng rằng lĩnh ngộ ý cảnh chúng ta chỉ sợ ngươi vương hải các khoát tay một cái dừng lại người này lời nói mở miệng nói triệu gia chủ mặc dù ngươi lĩnh ngộ ý cảnh nhưng là dễ hiểu nhất t ầ n g thứ nếu như ta không đoán sai lời nói các ngươi triệu gia cũng chỉ có n g ư ơ i một tên dẫn khí cảnh tám t ầ n g tu sĩ cùng chúng ta đối nghịch không khác nào kiến càng lây cây chúng ta không bằng hợp tác hai nhà chung nhau khống chế nơi này lợi nhuận hai t á m phần như thế nào triệu c h ủ y giống như là nhìn kẻ ngu như thế nhìn vương hải các vương gia chủ ngươi là một chuyện người sau nhuốm mày một cái ngược lại hỏi có ý gì tiểu thế giới này không phải ta triệu ra càng không phải ngươi vương r a không tới phiên ngươi ở nơi này cơ tay m ù a chân muốn đánh cứ tới côn vọng vương hải c á t phát phì cười rồi trong tay tiểu trung chậm rãi bay lên k h ô n g lơ lửng ở trước người keng tiếng trung du dương quần quận một đạo vô hình bức tường khí lấy tiểu trung làm trung tâm hướng trung quanh k h u y ế t tán ra triệu chú y đứng n g i y triệu xào thanh em như từng chuôi cưng t r ầ m trực thấu náo hải để cho thân thể của hắn cứng đ ở thức h ả i gần như muốn nước mở sau lưng hắn cách đó không xa triệu ra đệ tử rồi g i t phun máu tươi tung tóe có mấy cái tu vi kém một ít đệ tử trực tiếp hôn mê không do sống chết liễu tội tắc còn nhỏ Thức hải chấn đúng vậy người này quá cuộc vọng không chịu chút đau khổ không biết bên ngoài thế giới bao lớn dám cùng ta vương ra đối nghịch nhất định chính là tại tiếng chết kim thân quyết cường đại chủ yếu tập trung ở chân khí cùng lục thân bên trên đối mặt có thể công kích thức hải pháp bảo tương đối thua thiệt triệu chủ y rất nhanh liền từ cứng còng trong trạng thái thanh tình thấy liễu ngọc nhi cùng những tộc nhân khác bị thương trong mắt sát cơ t r ậ t lóe tìm chết quanh thân kim quang t r ậ t lóe hướng hai quả đấm hội tụ đồng thời chém ra hai cái kim sắc quyền ảnh bay ra đồng thời trên mặt đất c ả y ra lưỡng đạo thật dài ránh hai quả đấm trọng điệp tựa như một tòa kim sắc tiểu sơn đụng tới khi thế kinh người đối diện những người đó chỉ có số ít mấy cái không nhúc đ í c h phần lớn cũng bị dọa sợ đến kêu lên lui về phía sau vương h ả i c ắ t một tiếng hư lệnh giơ tay lên đánh ra số đạo pháp quyết hai tay theo như ở trước người tiểu chung trên tiểu chung nhất thời tản mát ra màu vàng con mang tạo thành một đạo trong suốt chúng ảnh ngăn trở ở quyền ảnh tiến tới trên đường phanh một tiếng vang thật lớn Quyền ảnh kết kết thật thật đánh vào trong suốt màn hào q u a n g trên tựa như bình tĩnh mặt hồ đã nổi sóng lực lượng cường đại không ngừng đánh vào ở màn hào quang bên trên lưu hạ từng đạo dày đặc vết rách lại rất nhanh được chữa trị triệu chú y không có bao nhiêu kinh ngạc hít sâu m ộ t hơi hai quả đấm run lên lại vừa là hai q u y ề n chém đúng ra chỉ nghe rắc rắc nhất thanh thúy hưởng trong suốt t r u n g ảnh tựa như một cái vỡ vụ n trứng gà vết nước trải rộng rồi sau đó vỡ nát nổ lên h ó a thành từng mảnh ánh sáng tiêu tan vương hải cắt trên mặt một vệt đỏ thấm lóe lên một cái rồi biến mất thiếu chút nữa phun ra máu tươi bị gượng nuốt trở vào cùng tiến lên giết hắn đi l chỗ của hắn còn dám k i n h thường nổi giận gầm lên một tiếng mấy tên trưởng lao d ố i rít bước ra một bước lựa chọn vây công kiệt kiệt kiệt kiệt c ư ờ i quái dị sau đó một cái lao đầu t ử thanh â m vang dội ở người sở hữu bên hai lấy nhiều kỹ h lao đầu t ử ta có thể không đáp ứng mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó đó là liên tiếp tiếng bị bịch trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba mươi bảy nam vật xuống một phiến một vệ bóng đen đột nhiên đi tới trước người vương hải cát đoạt lấy màu vàng tiệu chung trực tiếp đập vào hắn trên trán đem đánh bay ra ngoài sau đó Hả、ảnh như xuyên hoa hồ điệp m ộ triệu dạng ở t o n n g g đám ư ờ qua gia lại. Từng tên một vương đ tử, k h ô n chú trả c h ý cũng là ngẩn ngơ định t h â n nhìn lại lần này nhận ra nhân chính là trưởng thôn quỷ lão đầu Quỷ lão đầu vòng vo một vòng đi tới triệu c h ủ ý trước mặt cầm trong tay tiểu trung đưa tới v ậ t này vừa vặn thích hợp n g ư ờ i chuyện kế tiếp tình liền giao cho ngươi đem các loại nhân toàn bộ vứt xuống cửa thôn đi đỡ cho trứng mắt nói xong chắp hai tay sau lưng c ậ n g cóng d n g đùi đắc ý đi nha、Hán. hắn chính là đại địa thôn phía sau màn cờ giả cái tia đã cứu ta kỳ nhân vương thi lâm nhìn vừa không cao lớn còn hơi lộ ra thô bị bỏng lưng thấp giọng lẩm bẩm vương hải các nguyên bản không có như vậy không chịu đ ổ i chỉ là hắn tâm tư toàn bộ đều ở triệu chủ y trên người nơi nào nghĩ đến có người lạnh lẽn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị chính mình pháp bảo đánh cho bất tỉnh triệu chủ y không để ý đến thuộc về trạng thái đờ đẫn vương thi lâm gọi tới vài người đem người nằm khắp trên mặt đất toàn bộ vứt xuống cửa thôn còn phái rồi vài người canh giữ ở cửa thôn phòng ngừa tu sĩ đột nhiên xông vào một lúc sau vương thi lâm tinh thần phục n ồ i lại dậ xoay người chạy ra ngoài nàng không thể mặc cho tộc nhân nằm ở bên ngoài ít nhất phải t r ư ớ c đem nhân đánh thức thật là mạnh đem một màn này để ở trong mắt nội tâm của vương tam q c ò t khiếp sợ không thôi coi như là thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng cái này lao đầu đánh ngang tay không nghĩ tới tiểu tiểu đại địa thôn lại còn có cường giả như vậy vương tam q c ò t nắm chặt quả đấm ánh mắt rơi vào quảng trường bên cạnh quả đấm lớn tiểu linh luồng khí xoáy cơn xoáy bên trên trong mắt quang mang chấp thước không biết rõ đang suy nghĩ gì trải qua vương gia này náo trỏ toàn bộ đại địa thôn đột nhiên liền lâm vào q u dị trong an tĩnh ngoại trừ phổ thông phạm nhân như cũng dựa theo chức thói quen sinh hoạt sở hữu ngoại lai tu sĩ như là thương lượng xong một dạng toàn bộ chậm phục đêm khuya giờ xỉu một cái hấp ảnh như tên trộm từ t ề vương sơn đi xuống lạng yên không một tiếng động tiến vào chủ điện lúc này nằm dạp trên mặt đất phát ra như c h ó sói con như thế tiếng n g ẹ n nào tiểu tứ ngươi đã đến rồi trong bóng tối quỷ lão đầu chậm rãi đi ra mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình nhìn đến tứ nhị mánh hổ t h ẳ n g sợ hãi nga ô tứ nhị phát ra một tiếng kháng nghị gầm nhẹ nứt tò cho thấy chính mình ủy thế ủy lão đầu nga o tứ nhi tứ chi n ả y lên lên tránh ra thật xa rơi xuống đất trong nháy mắt giảm thấp xuống thân thể làm ra công kích tư thái được rồi đừng làm rộn lâm khâm âm thanh vang lên van rội ở trong chủ điện theo như theo dự đoán của ta tiểu thế giới này cửa vào còn phải thời gian một tháng mới có thể hoàn toàn vững chắc bên trong linh dược viên được tương đương hoàn chỉnh quỷ lão đầu ngươi nhiệm vụ chính là đi hái mấy bội ngưng chân thảo v ề p h ầ n tiểu tứ ngươi đ ợ i ở bên trong cho tới khi k i u mấy con thú giữ chém chết mới có thể đi ra ngoài nga ô tứ nhi mãnh hổ nằm trên đất gật đầu không ngừng hung thú muốn tăng thực lực lên liền cần chiến đấu Chiến đấu, không đ một, một, một cái n đ thôn luôn phát triển cần người miệng số lớn dân cư cái này tiểu thế giới chung không nhiều khối ngưng chân thảo dược viên đây là cực kỳ tư nguyên khan hiếm nhất định sẽ hấp dẫn số lớn tu sĩ đi tới nơi này cho nên ta dự định đem phần lớn ngưng chân thảo dược viên ẩn nút đứng lên một lần chỉ mở ra một hai nơi như vậy thì có thể liên tục không ngừng hấp dẫn tu sĩ đại nhân anh minh Quỷ lão đầu bội phục sát đất thân thể cũng cùng thành chín mươi độ nhìn đến một bên tứ nhị chỉ mắt trở trắng đại nhân lão nô đột nhiên có một ý tưởng chung quanh ít nhất có mười mấy tu chân t h ô n chấn chúng ta có thể lấy đại địa thôn danh nghĩa tổ chức một lần dẫn khí cảnh tu sĩ cuộc so tài top mười có thể đạt được tiến vào bí cảnh tư cách ngươi cái chủ ý này rất không tội lâm khâm trong lòng hơi động tán tử nói từ bí cảnh sau khi ra ngoài ngươi liền luyện chế một lò ngưng chân đan t r ư ớ đột phá đến ngưng chân、cảnh. Cuộc so t à i tốp ba không chỉ có thể lấy được bí cảnh tư cách mỗi người cũng có thể được một viên ngưng chân đan làm tưởng thưởng đại nhân anh minh lão nô không bằng vậy quỷ lao đầu chụp lên định vợ đến chưa bao giờ nương tay các ngươi vào đi thôi chuyện này đợi sau khi ra ngoài bàn lại phải quỷ lao đầu cung kính đáp lại tứ nhĩ cũng nằm trên đất l i ề u mạng ở đầu nó đã có nhiều chút không thể chờ đợi nếu có thể ở bên trong gặp phải mẫu lao hổ là tốt dù là một c o n cũng được lâm khâm không nói thêm nữa thân thức cuốn một cái đem một quỷ nhất hồ có lên nhét vào quả đấm lớn nhỏ luồng khí xoay chung cửa vào cực không ổ định Những người khác muốn muốn mạnh mẽ xuống vào, sẽ bị trực tiếp xé thành nhỏ. khác mạch tiếp trực mẽ sẽ vào, bị q ủy lão đầu chỉ ở bên trong ngây người liền đều có chút hối hận ra cái chủ ý kia rồi thứ tốt liền mấn dấu một mình ứng dụng không sao quy tắc đều là nhân định pham la đạt được tiến vào tư cách nhân sau khi ra ngoài cũng phải nộp lên một bộ phận Chính cắp Con của dàng đàn dựng lên. dễ đem đại địa đàn cấp tạo lên. Con mắt tạo quỷ lão đầu sáng lên, gật một đầu cười á i đã b ắ doanh n m doanh nói c thời gian ngày lại ngày trôi qua cửa thôn ngoại tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều mười ngày sau t i ê u thiên trấn lý gia phạm vân trấn phương già lục viên trấn vân già tô gia các loại đều rối rít tụ tập mà tới theo tin tức càng truyền càng xa xa hơn địa phương tu chân thế lực cũng nghe tin lập tức hành động hai mươi ngày sau chỉ là nhị phẩm gia tộc và tô n g môn thì có mười một n gia nhất phẩm thế lực càng là đến không hết bất nhập lưu thế lực đều chỉ có thể quan sát từ đằng xa tham hợp không tiến b ả o những ngày gần đây người vương gia cũng không đi những thế lực này chi sở dĩ như vậy nhanh tụ tập tới đây bọn họ ở trong đó cũng đưa đến thêm dầu vào lửa tác dụng cũng may có vương gia gặp gỡ ở phía trước những người này coi như thu liễm không có mạnh mẽ xông tới đại địa thôn ở thứ hai mươi một thiên thời sau khi ủy lão đầu liền đem một lò ngưng chân đan luyện chế đi ra dùng sau chương lợi tấn t n h đến ba mươi tám thế lực liên hiệp ngưng chân thảo là lên cấp tam phẩm tông môn cơ hội bất kỳ nhị phẩm dưới đây thế lực cũng sẽ không bỏ qua thậm chí còn có mấy cái nhị phẩm thế lực đầu não tụ tập trung một chỗ thương nghị đối sách trong đó có ba cái tông môn theo thứ tự là phong lôi tông liệt h ỏ a tông cùng ma đạo tông môn ma vân tông còn lại đều là gia tộc thế lực luận thực lực tông môn rõ ràng cao hơn không ít mạnh nhất là ma vân tông nghe nói trong môn tổng cộng nắm giữ năm vị dẫn khí cảnh cường giả lần này thoáng cái tới ba vị còn lại hai cái nhị phẩm tông môn đều tới hai vị về phần nhị phẩm gia tộc mỗi gia đều chỉ tới một vị nhiều hơn nữa bọn họ cũng không có tiểu thiên trấn lý gia cùng phạm v â n trấn phương gia cũng sắp trong tộc chỉ có một vị dẫn khí cảnh chín tầng cường giả phải tới các vị căn cứ chung quanh nồng độ linh khí nghĩ rằng cửa vào sắp vững chắc chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa ma vân tông phái tới ba vị trưởng lão một trong linh thương huyết chậm rãi mở miệng ở quanh người hắn c u ố n vòng quanh một vòng đỏ như màu máu xương mù mang tàn mát ra cực kỳ đậm đà sắc khí linh đạo hưu nói không tệ chờ đợi thêm nữa đợi tam phẩm tông môn chạy tới chúng ta ngay cả nước cũng không uống được người nói chuyện là là một gã hơn bảy mươi tuổi lao hầu tay cầm một cán xà đầu q u ả trượng cậu ô m g sống lưng trên người phảng phất đẻ gánh nặng n g à n cân nàng là vân sơn cốc phường thị phía sau màn trưởng khống giả lưng bà cũng là nhóm đầu tiên chạy tới nơi này dẫn khí cảnh chín tầng tu sĩ ở bên người nàng còn đứng một ông giả người ta gọi là Ác Công, giống vậy có dẫn khí cảnh chín tầng thực lực nghe nói bọn họ lúc còn trẻ chịu khổ cựu nhân hành hạ l n g bà lỗ thai bị phế ách công đầu lưỡi bị cắt bỏ có lẽ là đoạn này gặp gỡ để cho hai người bọn họ tâm tính xảy ra thay đổi không chỉ có lòng dạ ác độc còn thường thường làm một ít giết người cướp của thủ đoạn chỉ là đê giai tu sĩ cũng không biết rõ mà thôi chúng ta hẳn hợp lực đem nơi này nhất phẩm thế lực toàn bộ giết chết đỡ cho vướng chân vướng tay ma vân tông một trưởng lao đứng ra ánh mắt tàn bạo ở chung quanh quét nhìn một vòng sắc cơ nghiêm nghị nói người này chỉ có một cánh tay một cánh tay khác bị liên căn cắt bỏ hắn không có vì vậy mà che, che giấu giấu ngược lại đem vết thương bại lộ bên ngoài vì tất cả nhân biểu diễn trên bả vai to bằng miệng chén vết xẹo đ ộ c tý trương ngươi nói đơn giản dễ dàng nơi này như vậy nhân chung vào một chỗ nói ít cũng co gần ngàn này muốn g i ế t tới khi nào một người khác khinh thường hư lệnh đây là một cái năm mươi tuổi người đàn ông trung niên hắn nhiệt độ xung quanh rất cao không khí cũng sinh ra nhỏ nhẹ và mẹo người này là liệt hỏa tông một tên trưởng lao c u n g t r ù n g cái tông môn này tu sĩ đa số cũng có hỏa thuộc tính linh căn sức chiến đấu phi thường kinh khủng theo ta thấy chúng ta mười một cái nhị phẩm thế lực chiếm cứ toàn thể lợi nhuận c h í n thành đem một thành phân cho nhất phẩm thế lực để cho bọn họ đi xua đuổi chung quanh tiểu tam ngư chúng ta là đem sự chú ý đặt ở chiếm l ĩ n h tiểu thế giới cửa vào bên trên các ngươi thấy thế nào phong lôi tông trưởng lão chu hàng thiên bước ra một bước đầu tiên là hướng xung quanh dẫn khí cảnh chín tầng tu sĩ ô m một hồi quyền lúc này mới đề nghị chu đạo hữu đề nghị rất không tội chẳng qua một thành có phải hay không là nhiều ta đề nghị cho g i a nửa n thành liền có thể ta cũng đồng ý nhường ra nửa thành tán thành đồng ý mọi người lại ồn ào thương nghị sau một lúc cuối cùng xác định được cho ra nửa thành cho nhất phẩm thế lực sau đó mọi người phái ra một tên dẫn khí cảnh chín tầng tu sĩ đem cái quyết định này chuyển cho nhất phẩm thế lực còn sót lại nhân như cũ vây trúng chỗ thương nghị đổi phân chia như thế nào còn lại chín thành dưới ước chừng nửa canh giờ trôi qua phương án rốt c u ộ c quyết định xuống ba cái nhị phẩm tông môn thực lực mạnh nhất ma vân tông phân hai thành phong lôi tông cùng liệt hỏa tông cắt được một phần dưới còn lại nhị phẩm gia tộc chia cắt còn lại tứ thành chúng ta bắt đầu hành động đi trong thôn còn có một cái dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn c ư ờ n g giả mọi người cùng nhau xuất thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem cửa vào chiếm lĩnh tránh cho gây thêm rắc rối linh thương huyết trong mắt hồng băng chật l ó từ tốn nói Cũng tốt. vậy thì đồng thời đi bất quá trong thôn những người bình thường kia làm sao bây giờ chu liệt thiên trần c h ờ một chút vẫn hỏi đi ra một khi đánh những người bình thường kia nhất định sẽ bị dọa sợ đến chạy chối chết không cần phải để ý đến bọn họ chết chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt c u n g chung như là đối chu liệt thiên loại này không quả quyết tính tình cực kỳ không thích lạnh rên một tiếng nói mọi người vẫn cẩn thận cho thỏa đáng nghe nói vương tam quật bị phong ấn tu vi ở đại địa thôn quất đường theo ta đoán nơi này hẳn không chỉ một cái dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn cường giả các ngươi khác lật thuyền trong ương mặc dù lung bà không nghe được nhưng có thể đọc thần nữ vân sơn quốc phường thị khoảng cách đại địa thôn rất gần chỉ có một hai ngày chặn đường nhưng mà gần đó là gần như vậy bọn họ cũng là mấy năm gần đây mới nghe qua đại địa thôn danh tiếng vương tam quật độc tý trương trên mặt lộ ra một tia khinh thường ma vân tông tu luyện là là ma đạo chính thống công pháp xem thường nhất chính là như vương tam quật loại này b ả n g môn tà đạo nên nói ta nói hết rồi nếu muốn hành động hay mau l u n g b ả o phủi hắn lướt mắt dẫn đầu hướng cửa thôn đi tới ách công theo sát mà ra những người k h á c cũng không do dự cùng đi đi qua xa xa nhất phẩm tông môn nhân đã bắt đầu thanh tràng không ra gì thế lực toàn bộ đều muốn thanh trừ đi ra ngoài một trận tinh phong huyết vũ sắp mở ra cửa thôn ước chừng mười lăm vị dẫn khí cảnh chín tầng cừng giả theo thứ tự g ạ t ra quanh thân tản mát ra khí thế tựa như một bức tường làm cho người ta một loại mưa gió muốn tới cảm giác bị áp bách vương tam quật như là không nhìn thấy một dạng cầu ô m s ố n g lưng túi đầu yên lặng quét đường phố đôi trong mắt l ó e lên một vệ huyết quang được chính là như vậy đem tất cả mọi người là d ế t sạch chỉ có dùng có máu tươi mới có thể rửa sạch trong nội tâm của ta k h t đủ vạn tam quật ở trong lòng t i ê gạo trong mắt hận ý như muốn tràn mi mà ra cuối đường phố một lao giả chắp hai tay sau lưng đi thong thả chậm chạp n h ữ bước chậm rãi đi tới trên người không có tản mát ra cường đại khí tức lại để cho vạn tam quật đồng tử co r dù lại trong mắt hận ý giống như là thủy c h i ề u thối lui còn sót lại chỉ có khiếp sợ và kinh hoàng làm sao có thể hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình chẳng nhẽ liên quan tới ngưng chân thảo bí cảnh lời đồn đãi là thực sự nếu không hắn làm sao có thể thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến ngưng chân cảnh rất nhanh hắn liền đem trên mặt kinh ngạc thu liễm cướp lấy chính là cười trên nổi đau của người khác ninh thương huyết dậm chân mà ra giống to sở hữu không liên hệ nhau nhân toàn bộ c ư ớ đi chỉ cho các người một khắc đồng hồ thời gian đến một cái gà chó không để lại thanh âm của hắn thông qua tại chân khí thả ra ngoài mê ngông n quận quận chuyển tới trong thai mỗi người trên đường phố phổ thông phạm nhân một trận hỗn loạn đi qua rất nhanh thì bình tĩnh lại nên làm gì còn làm gì cũng không có bị nhiều ảnh hưởng lớn bọn họ sớm đã đem đại đ ị a miếu coi là nơi này thủ hộ chân thần chỉ cần đại đ ị a miếu vẫn còn bất cứ địch nhân nào xâm phạm cũng sẽ bị chấn áp đại đ ị a miếu q u ả n g trường triệu gia tử đ ệ cũng là rối loạn tưng mừng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi chín lấy tiền thứ lỗi nhân triệu chủ y n h ư ớ n g mày một cái quát lên không nên phân tâm nơi này linh khí so với d i vãng nồng nặc không chỉ gấp ba lần chính là tu luyện thời cơ tốt nhất cơ hội như vậy cũng không nhiều hắn đã biết quỷ lão đầu một bộ phận kế hoạch chờ đến tiểu thế giới cửa và ổn định sau cũng sẽ bị phong ấn như vậy thứ nhất bên trong linh khí cũng sẽ không tiêu tán t r u n g quanh nồng độ linh khí sẽ còn trở lại d i vãng trình độ là gia chủ trải qua hắn này âm thanh dày người sở hữu lần nữa nhắm lại con mắt bắt đầu tu luyện cửa thôn ngoại mười lăm vị dẫn khí cảnh chín tầng cừng giả đều là trao mày đại đ i ệ thôn loại an tĩnh này tình trạng ngoài người sở hữữ nếu những người này không biết phải trái chúng ta liền rết đi vào quản nhiều như vậy làm gì cung trung sát tâm rất nặng trực tiếp thoát khỏi mọi người b ư ớ c ra một bước q u a n thân ngọn lửa bay lên nhưng sau khi ngưng tụ ở trong quả đấm hướng phụ cận dân cư đấm ra một q u y ề n chỉ nghe phanh nổ vang một tiếng dân cư trực tiếp sụp đổ ngọn lửa ngay lập tức sẽ cháy hừng hực đứng lên mấy người thét lên từ sụp đổ trong nhà lao ra hướng đại địa miếu phương hướng chạy như điên cung trung cười gằn lại đấm một q u y ề n đánh ra lần này đánh về phía bên trái dân cư lại vừa làm nổ vang một tiếng nhà này tứ hợp viện cũng sụp đổ thành phế tích từ bên trong chạy ra mấy cái kinh hoàng thất thố phổ thông thấy này những người này trên mặt viết đầy sợ hãi cung trung ha ha cười to không chút nào nhận ra được có cái gì khác thường thấy hắn xuất thủ những người khác cũng không do dự nữa rồi rít xuất thủ rực rỡ tươi đẹp thuật pháp quang mang phô thiên cái địa hướng một mảnh phiến dân cư rơi đập mà xuống đem nhà toàn bộ đánh sập nhóm lớn nhóm lớn phổ thông phàm nhân từ sụp đổ dân cư trung lao ra hướng đại địa miếu quảng trường điên cuồng chạy tới dừng lại các ngươi không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương sao chu liệt thiên một tiếng giống to tất cả mọi người đều dừng tay lại chung động tác ngay cả không nghe được lùng bà cũng dừng lại ánh mắt ở chung quanh sụp đổ dân cư bên trên quét qua ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ nghi hoặc chu đạo hữu ngươi phát hiện cái gì linh thương huyết hỏi không có một chết người một cái khàn g khàn như cùng ở tại bực bội gióc trung thanh âm nói chuyện chuyện ra đây là ách công thanh âm hắn là dùng bụng ngữ đang nói chuyện lộ ra đặc biệt quái dị cùng khó nghe nghe vậy người sở hữu hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy đồng loạt nghĩ đến mà sợ không sai mới vừa rồi những thứ kia phổ thông phạm nhân mặc dù kinh hoàng thất thố bộ dáng chất vật lại không có bị nửa điểm thương tổn chuyện này điều này sao có thể người nói chuyện là ma vân tông lần này phái tới ba đại cao thủ một trong nhà quân sơn cũng là ma vân tông niên cấp nhỏ nhất một vị trưởng lão từ bộ dáng nhìn lên chỉ có hơn ba mươi tuổi dáng vẻ thực lực lại không phải chuyện đ ù a dẫn khí cảnh chín tầng sơ kỳ h ắ n lời này như là nói cho người khác nghe hoặc như là đang lẩm bẩm l ồ bầu có cổ quái thật sự có người trong lòng đều có một cái ý niệm như vậy mặc kệ nó việc đã đến nước này chỉ có sát sát sát cung trung sát tâm đã lên nơi nào quản những thứ này thân hình t h o á t một cái liền xông ra ngoài quanh thân ngọn lửa bay lên dọc theo đường phố phô trẻ ra đốt cho lão từ tận tính đốt ha ha ha ra tay đi trước chiếm cứ cửa vào lại nói đ ộ c tý chương cụt tay d ố i một cái một đạo màu đỏ thấm x ư ơ n g mủ liền từ cánh tay các nơi trôi ra tạo thành một cái quanh co giải xương bay ra ngoài giải xương ở bán không biến ảo thành một cái quanh co chạy x u ô i h ắ t hà hướng thôn giữa dòng c h ạ y đi những người khác cũng không do dự nữa rối rít xuất thủ lại vừa là từng trận sụp đổ tiếng vang lên một cái nhà tòa dân cư bị phá hư càng nhiều thôn dân từ kiến trúc trong phế tích chạy ra khỏi tuôn hướng đại địa miếu quảng trường ủy lão đầu ở ngược chiều ở hỗn loạn trên đường phố trên mặt mang một vệ t ư ợ như cười mà không phải cười biểu tình tựa như là hoàn toàn không thấy trong thôn kiến trúc gặp phải phá hư đốt nơi này quang cung t r u n g trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn xông lên phía trước nhất hai tay không ngừng tự nhiên ra một mảnh phiến hỏa vũ ngọn lửa không ngừng lan tràn đuổi theo ở kinh hoàng thất thố bình dân sau lưng nhưng mà kỳ quái là cứ việc ngọn lửa nóng rực vô cùng lại không thể đốt tới dù là một người rất nhanh rất nhiều bình dân cũng phát hiện cái tình huống này chạy băng bước ă n g b chân chậm lại kinh hoàng thất thố đám người lại thoáng cái bình tĩnh lại sau đó đồng loạt nằm dạp trên mặt đất hướng đại đ i ệ miếu chỗ phương hướng quỳ xuống đất quỳ lạy ha, ha. những thứ này ngu ngội phạm nhân bị ta ngọn lửa sợ t r ò n váng đốt cho ta hung hăng đốt đốt chết bọn họ cung trung cười lớn hướng đám người nào tới hai quả đấm bên trên ngưng tụ hòa diễm như núi lửa phun trào nóng bỏng bùn lấy tuôn ra như suối trong đám người một cái đứng một mình lao đầu lộ ra đặc biệt dễ thấy thấy ngọn lửa phun ra tới lại còn ngẩng đầu nhìn l ê t mắt cái này làm cho trong lòng cung trung càng hưng phấn chân khí trong cơ thể như suối phun trào hắn còn cố ý chiếu cố cái kia lao đầu tử mà lớn ngọn lửa tập trung đi qua hắn muốn xem cái này lao đầu tử ở ngọn lửa cháy hạ thống khổ r á ruộ nhưng mà khi lửa diễm bao cũng không thấy đ ố i trên mặt chữ a đ i ề n biểu tình kinh hoàng ngược lại còn lộ ra nụ cười quỳ dị chỉ thấy hắn vung tay lên một cái phô thiên cái đ ị a ngọn lửa đột ngột bị giam cầm ở bán không tựa như bị đóng băng ở ngay sau đó há mồm thổi một cái tràn đầy thiên hỏa diễm cuốn ngược mà quay về cung trung đầu tiên là kinh ngạc sau đó là kinh hoàng ngọn lửa tạo thành một cái hình bầu r ụ c hình cầu đưa hắn bao ở trong đó không ngừng cháy a cung trung phát ra từng tiếng thống khổ gào thét quần áo bị đốt chọi sau đó là lông cùng da thịt chỉ là chốc lát liền bị đốt thành một cái đống than từ bán không rất xuống đất toàn thân b ố c lên tức khói đen ủy lão đầu vỗ tay một、cái. thân hình thoát một cái trong nháy mắt lao ra đi tới trước mặt người thứ hai người nọ là ma vân tông tứ trưởng lao đ ộ c tỷ trương ngoại trừ c u n g trung liền số người này hùng nhất người sau trên mặt có chút kinh ngạc liền gặp được một bạt thai chụp đi qua bản năng liền m u ố n tránh thân thể lại bị giam cầm ở tại chỗ khó an núp đ í c h liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang bàn tay nặng nề vây ở trên mặt đưa hắn đánh bay ra ngoài rơi vào một bên nhà trong phế tích ba ba ba ba từng tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay văng lên mười lăm vị dẫn khí cảnh chín tầm cầm giả trước sau bị quỷ lao đầu dùng bạt thai tắt bay từ bán không hạ xuống đồng thời một thân tu vi bị giam cầm ngươi là ngưng chân cảnh n h ạ c quân sơn lộ ra vẻ khó tin lúng bà đào ở một bên tràn đầy nếp nhăn trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi d ấ u bàn tay linh thương huyết cả người cũng k h ắ p ở một bức tường bên trên tạo thành một cái đại đại chữ nhân đầu não hôn mê gần như đánh mất năng lực suy tính người rốt cuộc là ai như bực bội rót tâm thanh văn lên đây là ách công đang dùng bụng ngữ nói chuyện ủy lão đầu không để ý đến bọn họ kiểm tra mỗi một người thân thể đem trên người đối phương tất cả mọi thứ toàn bộ vơ vét đi lại đưa bọn họ vặn nhắc vào cửa thôn cửa thôn người ngoài thấy chức còn uy phong lấm lấm mọi người bây giờ bị chó chết như thế vứt trên đất cũng bị dọa sợ đến mặt như m à u đất Quỷ lão đầu vỗ tay một cái thật tốt kiến trúc bị các ngươi bọn khốn kiếp kia toàn bộ phá hủy muốn mạng bọn họ liền lấy linh thạch tới thứ lỗi một người một trăm hai không hai bách linh thạch luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn mươi cửa vào vững chắc ngự a khí bình thản quỷ lão đầu mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình một cái chân dâm ở ma vân tông tam trưởng lao trên người linh thương viết người sau trong mắt p h u lửa nhưng mà toàn thân kinh mạch bị phong cấm toàn thân bùn rùn vô lực dùng mọi cách khuất nhục sông lên đầu há mồm liền phun ra một đạo huyết kiếm thiếu chút nữa thì này mất xịu n a m một chô dẫn khí cảnh chín tầng cơn giả g ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc trước mắt lao đầu nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói quỷ lao đầu đã sớm thiên sang bắt không xa xa một đám nhất phẩm trong thế lực vương gia mấy tên trường lão bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh đầm đĩa hai chân run lên vương gia gia chủ vương hải các giống vậy mặt như màu đất trong cổ họng phát ra khanh khách âm thanh kỳ quái sau đó mắt nhắm lại trực tiếp bị sợ bất tỉnh trước bị quỷ lao đầu thực lực chân yếp mặc dù sợ hãi lại vẫn chưa từ bỏ ý định trong tối đã làm nhiều lần thêm dầu vào lửa sự tỉnh thật muốn truy cứu tới sợ là tử mấy lần cũng không đủ gia chủ t r u n g quanh mấy tên trưởng lao thét một tiếng kinh hãi nhưng mà bên này sự tỉnh cũng không có đưa tới người khác chú ý toàn bộ ánh mắt nhìn về phía một đám nhị phẩm thế lực nhân muốn biết rõ bọn họ phải làm như thế nào rất hiển nhiên muốn thất vọng nơi này có thể chen mồn vào được gần như tất cả nằm xuống đất không có chết cũng đã là thiên đại chuyện may mắn ngoại trừ t r ậ n mắt nhìn một đôi con mắt của p h â n nộ cái gì cũng làm không được nếu như nhất định phải tìm một người địa vị thực lực cũng không thấp chỉ sợ cũng chỉ có k i ề u thiên trấn nhị phẩm gia tộc lý gia gia chủ lý mạc phong lý mạc phong rất lớn tuổi nhìn đạt tới hơn tám mươi tuổi dám vẻ chính là k i ề u thiên trấn duy hai dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn cường giả so với tại chỗ phần lớn cường giả đều mạnh hơn một ít trước hắn đứng ở phía sau cùng còn chưa kịp đ ộ n g thủ quỷ lao đầu tự i ra hiện đưa bọn họ mười mấy người từng cái tát bay ra ngoài bởi vì còn chưa kịp đ ộ n g thủ quỷ lao đầu sử dụng lực đạo liền nhỏ một chút lúc này còn có thể miễn cưỡng bỏ dậy tiền bối khóe miệng của lý mạc phong mang huyết lại không có đưa tay đi đau sẽ đến trước mặt quỷ lao đầu không người thi lễ Quỷ lao đầu phủi hắn lên mắt đặt mông ngồi ở trên người ninh thương huyết chờ nghe tiếp lý mạc phong lộ ra vẻ cười khổ chấm tư chốc lát rồi mới lên tiếng tiền bối ta lý ra coi như tán g ra bại sản chỉ sợ cũng không cầm ra hai trăm mai linh thạch không riêng gì ta lý ra tại chỗ sở hữu nhị phẩm gia tộc sợ rằng cũng không lấy ra được Quỷ lao đầu hai mắt chừng một cái liền muốn dậy liền nghe được đối phương giọng nói vừa chuyển tiền bối đừng nóng giận văn bối nói đều là sự thật đừng nói là hai trăm mai một trăm mai cũng quá sức coi như ngài thật dự định đem chúng ta giết tất cả phía sau chúng ta đại gia tộc cũng không có cách nào gọp đủ ngài muốn linh thạch số lượng cho nên các ngươi là heo chết không sợ mở nước nóng dự định dừng nợ quỷ lao đầu từ dưới đất đứng lên từ tốn nói tiền bối chúng ta thật không cầm ra nhiều như vậy linh thạch lý mạc phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ đã như vậy vậy các ngươi m ộ ư ơ i năm người liền cũng lưu ở trong thôn làm lao công đi lúc nào đem bị phá hủy nhà xây lúc nào cho các ngươi tự do trong lòng quỷ lao đầu cười lạnh dứt khoát nói tiền bối lý mạc phong còn muốn nói chuyện quỷ lao đầu lười để ý đem bên chân nằm vài người toàn bộ ném vào thôn sau đó thân hình trận lóe đi tới trước mặt lý mạc phong đem cả người hắn d ơ lên lý mạc phong sắc mặt đỏ bừng lên muốn phản kháng không biết sao quanh thân kinh mạch cũng bị phong cấm giống như một cái đợi làm thịt con vịt một dạng ở dưới con mắt mọi người bị quỷ lão đầu v é o ở trong tay cũng nghe cho kỹ muốn hồi các ngươi trưởng lão hoặc là gia chủ liền lấy linh thạch tới thứ lỗi một người một trăm năm mươi mai hạ phẩm linh thạch hoặc là dùng cùng đồng giá trị thiên tài địa bào để đổi nhớ đừng có dùng đồ vật phổ thông xung sổ nếu không tự gánh lấy hậu quả nói xong quỷ lão đầu đi dạo tàn bộ tử đi tới một mực ở bên cạnh xem trước mặt vương tam quật ngươi bây giờ là bọn họ đầu lĩnh giám sát b đem hư mất kiến trúc phục hồi như cũ không nghe lời liền cho ta hung hăng rút ra bây giờ quỷ lão đầu bực nào h a m hở hắn lại là muốn đem các loại nhân toàn bộ trình tàn chỉnh sợ nếu không lại còn coi đ ạ i địa thôn dễ khi dễ cửa thôn một đám thế lực c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết rõ nên lựa chọn như thế nào cũng may những người này cũng không hoàn toàn là tham gia náo nhiệt một nhóm người nhanh chóng rời đi đem nơi này chuyện phát sinh tuần tự chuyển trở về ngày thứ n h ì mười lăm vị dẫn khí cảnh chín tầng cừng giả mang quòng tay x i ế n chân như công nhân buốc vác một dạng bắt đầu từng điệm từng điệm dọn dẹp sụp đổ nhà vương tam quật tay cầm cây trội một bước không rời đi theo những người này sau lưng phàm là có người l ấ i b i ế n g liền một trội quất tới hắn không có chút nào lưu t ì n h như là phải đem trong lòng lưu động khí toàn bộ phát tiết ra ngoài rút ra được vừa ngoan vừa chuẩn vừa trưa ánh mặt trời chính liệt quảng trường biên giới vốn là chỉ to cỡ năm tay tiểu linh luồng khí xoáy cân xoáy đã tăng lớn đến hai t r ư ợ n g lớn nhỏ linh khí nồng nặc từ trong tiêu tán đi ra quỷ dị là những linh khí này cũng không có giải tán xuống mà là tụ tập ở trên quảng trường không ở phía dưới tu luyện triệu gia đệ tử cùng liễu ngọc nhi đều được ích lợi không nhỏ thực lực có khá lớn tăng lên đang lúc này quan g môn ông một tiếng chiến m i n h một vòng nước gợn rung động hướng bốn phía quyết tán toàn bộ đại địa thôn cũng vì đó nhẹ nhàng chấn động chính đang dọn dẹp nhà phế tích mọi người rối rít dừng lại trong tay động tác đồng loạt nhìn về phía quảng trường chỗ phương hướng liên gặp được cuối tầm mắt một đạo lóe lên thất thải hòa hợp quan g môn dần dần ngưng tụ tạo thành một đạo cổng hình v ò g đứng sừng sững ở bên trong trời đất cho dù cách như thế nguyên khoảng cách tầm mắt cũng có thể xuyên thấu qua quan g môn thấy môn nội thế giới đó là một mảnh xanh biết dồi dào thế giới khắp nơi tràn đầy sinh cơ bừng bừng cửa vào hoàn toàn vững chắc linh thương huyết dùng thanh â m c h ầ m thấp nói trong mắt mang theo nồng nặc vẽ không cam lòng độc tí trương nắm chặt quả đấm một quyền truy ở trước người trên mặt đất phẫn hận nói này vốn là chúng ta cơ duyên lại bị cái kia đáng ghét lao đầu chiếm đoạt l u n g bà phát ra liên tiếp cười khẳng khặc quái dị trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu tức giận ngược lại còn lộ ra mấy phần dễ c ợ n tin tức đã sớm chuyển đến lao bà t ử ta cũng không tin mấy cái tam phẩm tông môn còn ngồi ở ngay sau đó lần nữa phát ra âm chắc chắc tiếng cười chỉ cần một ngưng chân cảnh cừng giả có thể không phòng giữ được tòa này bị cảnh sẽ chờ xem đi mặc dù chúng ta không chiếm được nhưng có thể làm c h ứ n g thôn này tiêu diệt cũng coi là xả được cân ơn giận chu liệt thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía quảng trường chỗ phương hướng trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng đây chính là tấn thăng ngưng chân cảnh cơ hội các ngươi liền từ bỏ như vậy rồi hả bị tam phẩm tông môn lấy được còn không bằng n h ư ờ n g cho đại địa thôn ít nhất chúng ta sau này còn có cơ hội chu liệt thiên không cam lòng nói nếu không đâu rồi ngươi có biện pháp cung trung thương thế nặng nhất đến bây giờ như cũ toàn thân nắm đen không nói lời nào người khác chỉ coi hắn lại là một khối t h a n đen chu liệt thiên nhìn về phía một bên vương tăng ậ t trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi vương đạo hữu ý ngươi đây mọi người đầu tiên là không giải thích được nhìn về phía chu l i ệ tiên t sau đó ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người vương tam quật trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn mươi mốt công thua thiệt một quỹ vương tam quật biểu tình không có bao nhiêu biến hóa tầm mắt từ những người này trên mặt từng cái quét qua ngay sau đó r ê u cực nói các ngươi thật lấy vì cái này đại địa thôn chỉ có một ngưng chân c ả n h cực giả n g ư ờ i có ý gì nhạc quân sơn lạnh dên một tiếng hắn thật sự không n g ứ vương tam quật trên mặt cái loại này biểu tình ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết ngoại trừ trưởng thôn cũng chính là các ngươi trong miệng lao đầu tử nơi này hẳn còn có một vị cường giả tuyệt thế vương tam quật trong mắt kinh h o à n g l ó e lên một cái rồi biến mất đối với cái này bên trong ta so với các ngươi càng rõ ràng đại địa thôn nhìn bề ngoài là một cái không thể bình thường hơn thôn trăng nhỏ kỳ thực khắp nơi lộ ra quỷ dị bất kể là trưởng thôn lao lý đầu hay lại là chủ nhà họ triệu triệu chủ y, cũng làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác nhưng mà những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài để cho nhân không nhìn tấu chính là đại địa thôn thần miếu từ ta lần đầu tiên đến gần nơi đó bắt đầu trong lòng liền không giải thích được có một loại kính sợ cảm giác ánh mắt nhìn về phía thờ phụng thần tượng cặp mắt lúc liền không nhịn được phải quỷ tấm chè bái cho nên ta là không có khả năng giúp rút, rút đơ bọn ngươi vương tam quật ngoài mặt nói như vậy trong lòng chính là cười lạnh không dứt vương minh bây giờ cơ hội duy nhất chính là thừa dịp bất ngờ tiến vào bí cảnh chỉ cần ở bên trong chờ đến tam phẩm tông môn nhân đến chúng ta liền an toàn nếu như vận khí tốt còn có thể có chút thu hoạch ách công vậy để cho nhân ê giang âm thanh vang lên chẳng lẽ ngươi có thể chịu được bị phong cấm tu vi thống khổ sẽ không muốn báo thù ách công lời nói vừa vẫn đâm chúng vương tam quật điểm đ bất quá hắn như cũng m ặ t không chút thay đổi các ngươi có kế hoạch gì không cần cùng ta nói ta sẽ không tham dự bất quá xem ở đồng đạo phân thượng ta có thể làm như không nhìn thấy đây là ta có thể làm duy nhất hứa hẹn mấy người c h ố mắt nhìn nhau rất nhanh linh thương huyết liền gật đầu nói đã như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng vương minh chỉ cần làm như không nhìn thấy sau chuyện này thu hoạch có ngươi một phần rất hiển nhiên những người này sớm có kế hoạch sau đó cả đám giữ yên lặng một bên dọn dẹp phế tích một bên hướng quảng trường phương hướng đến gần lúc này tụ tập ở trên quảng trường có rất nhiều phi thường h u y não rất nhiều nhà sụp đổ thôn dân đều ở vòng ngoài xây dựng giàn dịch l ề u vải các khoản đó đồng đó là rất tốt bình chướng chặn lại rất nhiều người tầm mắt triệu g i a cả đám cũng đều ngưng tu luyện rồi rối rít đứng dậy chuẩn bị rời đi quỷ lão đầu đứng ở lối vào yên lặng chờ đợi quan g môn bên trên quan g mang lấp loe không yên từng đạo lưu quang phi vũ trông rất đẹp mắt chờ quan g mang thu l i ê m đến trung tâm biến thành vững chắc linh khí nước xoáy cửa vào coi như hoàn toàn vững chắc như vậy cũng tốt so với là một tòa thiên nhiên truyền thống trận đi thông tiểu thế giới truyền thống trận mười lăm tên cường giả tránh ở một bên bình khí ngưng thần thời gian thật nhanh đi qua nửa giờ lõe lên một cái rồi biến mất ngay tại truyền thống môn bên trên quang mang tản đi một s á t na linh thương huyết k h ẽ quát một tiếng ngay tại lúc này chật há m ồ m phun ra một đạo huyết sắc quang mang quang mang phóng lên cao ở bán không ngưng tụ thành một tấm đỏ như màu máu phù lục độc tí trương giống như vậy bất quá từ trong miệng hắn phun ra không phải phù lục mà là một thanh dài gần tấp huyết sắc loan đao hồng sắc phù lục trực tiếp nổ tung hóa thành một đạo huyết sắc chùm tia sáng phóng lên cao chính tụ tập ở cửa thôn ma vân tông đệ tử thấy vậy hết lớn một tiếng đồng thời hướng cửa thôn vào tới gần như ở đồng thời huyết sắc loan đaoan đ đao. nếu bàn về đối quỷ lao đầu kiểu hận lấy cung chung là nhất hắn một trưởng vô ở mi tâm một quả trứng bù câu lớn nhỏ quả cầu từ thiên linh cái bay ra xoay tròn cấp tốc quần bạo ngọn lửa bay lên huyện như hỏa diễm long quyền quân bốn vương tam hướng hắn phải đem chung quanh phổ thông phạm nhân toàn bộ tàn sát nếu không khó tiêu mối hận trong lòng từng đạo thuật pháp quang mang ánh chiếu ở quỷ lao đầu trên mặt hắn nhưng là mặt không chút thay đổi nhưng mà l ử a giận trong lòng đã khó mà ức chế cho tới nay hắn đều bị lâm khâm ảnh hưởng khắp nơi hạ thủ lưu tình đương nhiên thủ đoạn là hơi quả đáng tương đối tổn thương tự ái nhưng ít nhất còn sống nhưng những n g y nhân chẳng những không cảm kích ngược lại tệ hại hơn cái này làm cho trong lòng của hắn kiềm chế hồi lâu sắc ý kèm nén không được nữa hoàn toàn bộ phát ra một đôi con mắt biến thành hoàn toàn màu đen giống như thâm viên một dạng thâm thúy lạch giá một đám đáng chết ra hỏa thật coi ta sẽ không giết các ngươi Quỷ lão đầu nhấc tay v ù một cái bán không chung ngọn lửa ở nơi này một trào bên dưới trực tiếp tắt quả cầu bay tới bị hắn bóp ở hai ngón tay giữa không kịp nhìn kỹ đưa tay hướng về phía chém xuống trường đao nhẹ nhàng bắn ra liên nghe được ông một tiếng trường đao chiến m i n h c u ố n ngược mà quay về đánh vào nó trên người chủ nhân liên tiếp xương cốt tiếng nổ vang truyền ra trên người đọc t í trương x ư ơ n g khẳng định chặt đứt tận mấy cái huyết hà tới người ủy lão đầu há miệng hút vào tựa như cự kính mất thủy đem tất cả toàn bộ hút vào trong miệng xong còn ở một cái m từng trận giống giận ở đám người phía sau vang lên đây là một chúng ma vân tông đệ tử chỉ thấy bọn họ từng cái hung thân đắc sát tay cầm một cán màu đen tiểu phiên từng tơ một dữ tợn mặt quỷ hiện lên phiên trên mặt ở phía trước nhất là một cái ba mươi tuổi khoảng đó thanh niên trong tay hắn năm chính là một cán thêu từ sắc hoa văn hắc phiên thể tích so với những người khác trong tay muốn lớn gấp hai ẩn chứa trong đó sắt khí cũng nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần chỉ thấy hắn tự tay ném đi t ừ bên hát phiên bay vào bán không phô chuyển ra từng con từng con quỷ vật từ trong chui ra đủ có mấy vạn chi chúng đám này quỷ vật dương nhanh muốn ư ớ t tựa như quần ma loạ n vũ phía d ư ớ i phổ thông phạm nhân bị dọa sợ đến run lẩy bẩy núp ở trong lều không ngừng dập đầu cầu nguyện chu liệt thiên cũng tại lúc này hét lớn một tiếng lưỡng đạo lôi quàng từ hắn trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra tựa như hai mũi tên nhọn bắn về phía quỷ lao đầu so sánh với những người khác công kích này lưỡng đạo lôi đình đúng lúc là quỷ vật khắc tinh gần đó là quỷ lao đầu cũng không dám tùy ý đối đại đang đối mặt đột phá ngưng chân cảnh cơ hội thời điểm tất cả mọi người đều bắt đầu l i ề u mạng bách công nhạc quân sơn độc tỷ trương bọn họ cũng cắn chót lưỡi kích thích tiềm năng thân thể điên cuồng hướng cửa vào phòng tới trên mặt không có sợ hãi chỉ có điên cuồng đối mặt nhiều như vậy công kích quỷ lao đầu đều có chút luôn cuống tay chân chu liệt thiên đến từ phong lôi tông ở bắn ra lưỡng đạo lôi đ ỉ n h chi sau há mồm lại phun ra một tấm bảo mệnh phù đồ chú phù lục hóa thành một đạo màu xanh nhạc hòa hợp h o mang đem toàn thân hắn bao lấy ra sau tới trước, xông vào ngay sau đó là đ ộ c tý t r ư ơ n g nhạc quân sơn cùng ách công ba người đang hướng vào c h u y ể n t ố n g trận m o s á t n a bốn trên mặt người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ngay sau đó lại vừa là một đạo huyết quang trật l õ e từ bốn bên người t h ầ n xuyên qua đi tới phía trước nhất người này không là người khác chính là ẩn nhẫn hồi lâu vạn t ă n g quật hắn vận dụng bí pháp tiêu hao tự thân vào nguyên phát động huyết đội thuật ở vượt qua ba người đồng thời hắn xoay người há mồm phun ra bốn, đạo máu tươi, đâm thẳng bốn người mi tâm hèn h ạ vô sỉ bốn người hưng phấn biểu tình vẫn chưa hoàn toàn tản đi liền bị máu tươi xuyên thủng mi tâm thi thể bay ngược trở về chương bốn mươi hai tôn hồn thiên ha ha ha vương tam quật ngửa mặt lên trời cười to như là muốn đem các loại thiên đẻ nén ở trong lòng i động khí toàn bộ thả ra ngoài chính là một cái thôn trăng nhỏ còn vọng tưởng vây khốn bổn tọa nhất định chính là trò cười ở bổn tọa trong mắt các ngươi tất cả là phạm nhân còn các ngươi nữa vương tam còn đưa tay chỉ một cái sau lưng ngang ngược vênh báo phản phất phong cấm tu vi lần nơi trở lại trong thân thể hắn chỉ người chính là vẻ mặt sát ý ninh thương huyết người sau đi theo độc tí trương đám ba người sau lưng là phi thường có cơ hội tiến vào tiểu thế giới nhưng mà hết t h ả các thứ này đều bị vương tam quật làm hỏng vương tam quật ninh thương huyết phát ra phẫn nộ gầm thét trên bầu trời quần ma loạn vũ hôn phách cũng bởi vì hắn này gầm lên giận dữ trở nên càng điên cuồng từ bên đại phiên theo gió tung bay tựa như một tấm giả thiên màn tre kéo dài thẳng tắp ở trên quảng trường phương ngay cả ngưng chân cảnh quỷ lão đầu đều bị cổ lực lượng này cho áp chế lại đây là vật gì quỷ lão đầu kinh nghi bất định nhìn hướng thiên không ha, ha, ha. v ư ơ nói g Tăng u xong ống c ư tay háo vung lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời gõ má bên trên tràn đầy cao ngạo cùng ngang ngược đang lúc này một cái chân to nha đột ngột xuất hiện ở trước người để cho hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên đông đặc đôi mắt sâu bên trong hiện ra nghi ngờ mờ mịt còn có một tia hoảng sợ làm sao có thể đây là cái gì còn không chờ hắn phản ứng kịp liền bị chân to nha hung hang đạp ở trên mặt cả người lấy so với lúc tới còn nhanh chóng h ơ n độ từ cửa vào bay ngược trở về đục vào trên người ninh thương huyết cương đại l ự c đạo để cho hai cái bị phong cấm rồi tu vi dẫn khí cảnh chín tầng cường giả phun máu tươi tung tóe thấy một màn như vậy nhân đều ngẩn ra trước nhất phản ứng kịp là lưng bà nàng chính mắt thấy được bạn già bị vương tam quật xuyên thủng mi tâm mà chết lựa giận trong lòng đã sớm không nhẫn lại được ở vương tam quật đảo trong sắt na liền điên quần vào tới gãi cắn xé ninh thương huyết hơi chút ngẩn ra sau đó đưa tay cách không một chào giữa không trung t ừ bên đại phiên theo chiều gió phất p h ố i một cái to lớn quỷ vật từ trong bay ra không có vào đến trong thân thể của hắn ngưỡng thiên nhất tiếng giống giận phơi bày trên da thịt từng cây một mạch máu nhô lên kèm theo nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc vốn là bị phong cấm tu vi lần nữa trở về thân thể không khỏi gào to một tiếng xông về truyền t ố n g môn đáng ghét Quỷ lao đầu phát ra một tiếng bực bội giống giận há một mạnh mẽ hút mười mấy con quỷ vật bị hắn trực tiếp dùng trong bụng nhưng mà quỷ vật số lượng quá nhiều bị gắng g ư ợ n g kéo lại phân thân hết cách còn lại dẫn khí cảnh chín tầng cường già xem thời cơ chen trúc xông về trượng ông chu vi ngàn trượng không g đột nhiên run lên một đạo nước gợn rung động từ nơi trung tâm hướng ra phía ngoài k h u ế c tán trên bầu trời một cái rõ ràng bàn tay chống rông xuất hiện hai ngón tay bóp một cái liền đem từ bên hắc phiên bóp ở hai ngón tay giữa sau đó nhẹ nhàng run lên hoa lạp lạp chung quanh quỷ vật toàn thân hơi chậm lại sau đó tựa như cùng thời gian đào lưu toàn bộ lùi về đến hắc phiên bên trong ninh thương huyết một cái chân đã bước vào truyền thông môn sau một khắc liền có thể tiến vào bên trong trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như liên sau đó ngay tại thời khắc tối hậu hắn nụ cười trên mặt liền cứng ngắc ở trên mặt vốn là chui vào bên trong cơ thể quỷ vật t o á t r a bay trở về đến hát phiên bên trong hắn đột nhiên mất đi lực lượng thân thể mềm l ũ n trực tiếp mới ngã xuống đất trong mắt mang theo nồng nặc không căm lỏng mất đi từ bên đại phiên áp chế quỷ lao đầu thân hình trận lóe liền hóa thành một đạo khói đen ở trong đám người qua lại các ngươi những thứ hôn t r ứ n g này Quỷ lao đầu nổi nóng không dứt đem từng cái đánh về phía truyền tống môn tu sĩ toàn bộ quật ngã phong cấm tu vi trên bầu trời bị bàn tay khổng lồ nắm được từ bên Hắc phiên từ, từ hạ xuống sau đó trôi lơ lửng ở trước người ủy lao đầu trong thai chuyển tới lâm khâm thanh âm cái này từ bên hát phiên là ma vân Tông nếu như ta đoán không sai hẳn là tôn hồn viên có nó ở thực lực của ngươi sẽ t r ợ t tăng hơn hai lần chuyện này ta không nhúng tay vào ngươi tự xem làm lâm khâm cũng có chút nổi nóng lấy hắn bây giờ thần thức cường độ muốn đem truyền tống môn phong cầm đứng lên cũng không phải một chuyện dễ dàng một cái không b ắ t bẻ những người này sẽ đem ngõ được h ỏ n g b é t Quỷ lao đầu cười hắc hắc trong cơ thể quỷ khí c u ộ n c u ộ n trong tay từ bên hắc phiên không ngừng run dày này cái pháp bảo ở lâm khâm bắt trong nháy mắt liền dùng cường đại thần niệm đem bên trên nhất đảm n i ệ m chủ nhân dấu ân xóa đi chỉ một lát sau công phu liền bị quỷ lao đầu luyện hóa lại là một món t ự c phẩm bảo khí hay lại là có thể phát triển hình tôn hợp phảm không tệ không tệ Quỷ lao đầu càng nghĩ càng vui vẻ không khỏi phát ra cười khẳng khặc quái dị cho ta đi sau đó nhẹ nhàng run tay một cái chung hát phiên mười đạo quỷ ảnh từ trong lao ra từng cái cũng có dẫn khí cảnh chín tầng thực lực mười cái bóng đen ở ma vân tông đệ tử trên người xuyên tới xuyên lui từng tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra một tên tiếp theo một tên ngã xuống ngã xuống đồng thời linh hồn cùng toàn thân huyết khí đều bị quỷ vật chiếm đoạt lâm k h m thần thức huyết tán ra đem lại địa thôn phổ thông phạm nhân toàn bộ ngăn cách bên ngoài bên trong thảm kịch bọn họ tự nhiên cũng không thấy được rất nhanh mười con quỷ vật lần nữa trở lại quỷ lão đầu bên người hiện ra thân hình từng cái bộ mặt khó lửa biểu tình dữ tợn r ộ n g r ã i c h ẳ n g trung ương có thể đứng nhân cũng chỉ còn lại có mấy cái dẫn khí cành chín tầng cường giả ta muốn giết ngươi giết ngươi lưng bà cùng vương tam quật tựa như cùng phố phường tiểu nhân xoay đánh nhau người sau trên mặt giống như là bị miêu nắm như thế từng đạo thương miệng máu tươi chảy đồng địa ý phục trên người cũng sẽ thành rồi vài rách người cái con mụ điên này vương tam quật không ngừng mắng quỷ lão đầu trên mặt thoáng qua một vệ nụ cười quỷ dị trong tay đại phiên lần nữa run lên mười con quỷ vật lần nữa lao ra p h â ý gia gia chủ lý mạc phong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hắn không cảm giác được thân thể tồn tại chỉ có đầu còn có thể động im miệng ngươi gọi lý mạc phong đi vốn là lý văn nguyệt cùng ta đại địa thôn còn có chút nhân quả đáng tiếc ngươi không hiểu được quý trọng đã như vậy đi liền cửa thôn treo đi quỷ lão đầu hai mắt chừng một cái d ơ tay lên chỉ một cái lý mạc phong t ự a n h ư cùng là để tuyến m ộ c nẫu một dạng bay đến cửa thôn có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân thư treo ở giữa không trung lúc này còn đang do dự có muốn hay không vọt vào thế lực khác bị dọa sợ đến rối rít lui về phía sau trong mắt tất cả đều là sợ hãi vương tam quật ngươi đã tìm chết như vậy ta thành toàn cho ngươi quỷ lão đầu tầm mắt chuyển một cái nhìn về phía vương tam quật ngươi không thể giết ta trong lòng vương tam quật hiện ra sợ hãi làm t ử vong chân chính hàng tạm thời sau khi hắn giống vậy biết sợ sẽ sợ hãi trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc c liền biết. vương tam quật phát ra phẫn nộ gào thét hắn không cam lỏng nhưng mà tuy ý hắn dây ruổi như thế nào chính là không nhúc nhích được đang lúc này hắn nơi mi tâm một vệt màu đỏ thâm dấu ấn chậm rãi hiện lên toát da xích kim sắc quang mang chui vào bên trong cơ thể quỷ vật tê thảm một tiếng thoát khỏi bay ra khắp khuôn m ủy lão đầu đầu tiên là có chút kinh ngạc sau đó bừng tỉnh ở người sở hữu kinh hoàng trong ánh mắt một cái đại thủ lần nữa chống rông xuất hiện đưa ra hai ngón tay đem truyền thừa dấu ấn bóp ở trong lòng bàn tay không bỏ qua cho ta một tiếng lạc giọng kiệt lực tiếng gào thét từ truyền thừa trong vết tích truyền ra ngay sau đó hơi ngừng một cổ lực lượng kinh khủng xông vào dấu ấn đem bên trong còn sót lại ý thức trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ hóa thành điểm một cái tinh mang tiêu tán đi ra Quỷ lão đầu cười hắc hắc tâm niệm vừa động một cái quỷ vật tiến lên há miệng hút vào đem những tinh mang này toàn bộ hút vào trong miệng rất nhanh đầu này quỷ vật run giấy cả người bàng bạc lực lượng từ các vị trí cơ thể xung ra quỷ khí lát lộn chỉ một lát sau đầu này dẫn khí cảnh chín tầng thực lực quỷ vật liền tấn thăng đến ngưng chân cảnh một tầng làm xong những thứ này trong hư không bàn tay lần nữa tàn đi truyền thừa dấu ấn bị lực lượng nào đó dẫn dắt bay vào đại điểm yếu tan biến không còn dấu tích t r u n g quanh giống như chết tiến tĩnh còn sót lại tám vị dẫn khí cảnh chín tầng cường giả ngơ ngác nhìn phát sinh hết thảy cho đến giờ phút này bọn họ mới ý thức tới nơi này tồn tại nào đó lực lượng cường đại thủ hộ tuyệt không chỉ là trước mắt vị này ngưng chân cảnh t r ư ờ n g thôn l ã o đầu lúc này trên quảng trường mây mù l a n lộn đem người sở hữu tầm mắt toàn bộ che đậy một lát sau làm tầm mắt mọi người khôi phục mây mù tiêu tan vốn là tiểu thế giới cửa vào quỷ dị tan biến không còn dấu tích phản phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện điều này sao có thể người sở hữu c h ố mắt nghẹn họng hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua tiểu thế giới cửa vào xuất hiện sau còn có thể chính mình biến mất khóe miệng của quỷ lão đầu hơi nhét lên ánh mắt rơi vào trên người lung bà thầm nghĩ đến đại nhân xin đem trừ lung bà bên ngoài những người khác ngũ cảm phong bế lâm khâm không có hỏi nhiều thân thức cuốn lên đem bảy người khác không gian xung quanh phong cấm sau đó chỉ thấy quỷ lão đầu vung tay lên một cái lung bà từ bán không tung bay tới rơi vào phụ cận người nghĩ làm gì với ta l u n g bà âm thanh run r ậ y Quỷ lao đầu lật rồi một cái l ư ớ c mắt ngươi cũng không nắm nghĩa trong gương thân thể làm kích được giả như vậy vỏ cây ta có thể đối với ngươi làm gì ta biết rõ ngươi là vân sơn q u ố c phường thị người sau lưng ngươi cũng thấy đấy chúng ta bây giờ đại địa thôn nắm giữ một nơi bí cảnh hay lại là ngưng chân thảo bí cảnh các ngươi lao sư động chúng như thế không phải là muốn lấy được mấy viên ngưng chân đan bây giờ liền có một cái cơ hội đặt ở trước mặt ngươi chính là không biết rõ ngươi có muốn hay không muốn lúng bà nhãn trâu x o a động trong lòng sợ hãi cũng giảm bớt mấy phần hỏi tiền bối ngài ý là quy thuận cho ta sau này đó là ta đại địa thôn nhân đối đãi minh nhân ta từ không kẹo k i ệ t chỉ cần phát hạ huyết t hệ cả đời không phải phản bội đại địa thôn ta liền cho ngươi mấy hạt ngưng chân đan lại ngại gì thật không con mắt của l u n g bà sáng lên lộ ra khao k h á t v ẻ tự nhiên l u n g bà vẹn vẹn do dự một chút liền g ậ t đ ầ u k ê u được ta phát huyết t hệ đây chính là đột phá đến ngưng chân cảnh cơ duyên nàng chỉ muốn không phải người ngu liền sẽ đồng ý sau một khắc nàng cũng cảm giác thân thể có thể di chuyển lúc này quỳ xuống ủy lão đầu đưa tay phất một cái nói đi đại địa miễu dân nén hương sau đó phát huyết hệ ngươi chính là ta đại địa thôn người nhớ đ ừ n g trách ta không nhắc nhở ngươi cơ hội chỉ có một lần đúng tiền bối l u n g bà đứng lên hướng đại địa m i ế u bước nhanh t r u n g quanh giam cầm trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích quỷ lao đầu cười hì hì nhìn về phía còn sót lại bảy người bảy người này chung có liệt hỏa tông c u n g trung ma vân tông ninh tương huyết phong lôi tông chu hoài vũ cùng với còn lại bốn vị trung quanh tu chân thôn chấn dẫn khí cảnh chín tầng cường giả đối với cái này mấy người quỷ lao đầu nhưng là không còn có khách khí như thế nhấp tay v ộ một cái công trung bị bắt phụ cận người sát tâm năm nhất xuất thủ vô cùng tàn nhẫn quỷ lao đầu trong mắt sát cơ thoáng qua trận lộ ra nụ cười nhàn nhạt đã như vậy tiền bối cung trung m í mắt của u loạn như là nhận ra được sẽ phải chuyện phát sinh không nhịn được lạc giọng kiệt lực giống to bây giờ biết rõ sợ Quỷ lão đầu lắc đầu một cái thấp giọng phân p h ó nói giết hắn đi rút ra hồn luyện phách một tiếng cổ quái gào thét từ cung trung trong cơ thể vang lên một đạo đen nhánh quỷ ảnh tự bên ngoài thân nổi lên lộ ra mấy phần dữ tợn không không được đừng g i ế ta t cung trung trong mắt kinh hoàng a thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm kích đi xuống một thân tinh huyết bị trong nháy m ắ t khô ngay cả linh hồn cũng không có chạy thoát trở thành quỷ vật chất dinh dưỡng sáu người khác thấy vậy bị dọa sợ đến run l y bẫy tiền bối ta nguyện ý ra linh thạch mua mạng một người trong đó nội tâm trực tiếp t a n vỡ nước mắt nước mũi chạy vẻ mặt đã như vậy vậy ngươi liền cùng lý mạc phong đồng thời treo ở cửa thôn lúc nào nộp lên linh thạch lúc nào lấy được tự do quỷ lao đầu gật đầu một cái bất quá hắn truyền đề tài bên trong cơ thể ngươi quỷ vật mỗi ngày đều sẽ hút huyết khí trong vòng m ộ ư ơ i ngày không có đóng đủ hai trăm mai hạ phẩm linh thạch sẽ chờ bị hút thành người khô đi nói xong không đợi đối phương nói chuyện vung tay lên một cái thân thể của hắn bay thẳng ra treo ở lý mạc phong bên người ta Ta người u y ệ n nộp lên ý linh thạch. sở á t mặt của n i mỗi mỗi hữu Thương nhìn thấy một màn này toàn bộ đều trận mắt hốc mổm nhìn về phía ánh mắt của đại địa thôn tất cả đều là kinh hoàng mau đi trở về nghĩ biện pháp gọp đủ hai trăm mai linh thạch tới thứ lỗi ta trở về không ít người khổ sở mở miệng không có cách nào không mở miệng không được lại mất thể diện cũng so với mất mạng tốt hơn linh thương huyết quét mắt một vòng sắc mặt trở nên càng trắng sầm đến hắn lại không có phát hiện dù là một cái m à vân tông đệ tử một cổ tuyệt vọng xông lên đầu luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên l i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn mươi b ố ba phẩm tông môn lần này ma vân tông có thể nói tổn thất nặng nề một chút chỗ tốt không mò được không nói còn tổn thất hai gã dẫn khí cảnh chín tầng trưởng lão chỉ là như vậy vậy thì thôi tông chủ vì đại cuộc c â n nhắc thật có thể sẽ vì hắn chốt thân có thể sự thực là hắn còn nghĩ tông môn trí bảo tôn hồn phiên làm mất rồi nay cái pháp bảo chính là ma vân tông hao phí mấy trăm năm mới l u y ệ n chế song thành bên trong phong ấn hồn phách khi còn sống thực lực đều là dẫn khí cảnh hậu kỳ trong đó còn có mười vị dẫn khí cảnh chín tầng hồn phách tồn tại lần này là thật xong rồi tông chủ không sẽ vì ta mà hao phí hai trăm mai hạ phẩm linh thạch linh thương huyết nhắm lại con mắt lòng như cho ngồi ở phía xa ngắm nhìn trong đám người có hai cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử l ặ n lẽ thối lui ra đám người hướng hai cái phương hướng vội va đi một người trong đó hốc mắt long sâu mũi tạnh lương tướng mạo xấu xí lại người mặc một bộ hoa mỹ n g u y ệ t t r ư ờ n g bảo màu trắng nhìn lôi thôi lết thiết có ở sau lưng một thanh tam xích thanh phòng chạy băng băng lúc mơ hồ chuyển ra thật thấp kiếm minh hắn một đường bay nhanh ước chừng hai ngày sau đi tới một nơi vô danh sơn phong đ ỉ n h chót chắp hai tay sau lưng nhìn xa chân trời sau một khắc đưa tay từ trong ngực lấy ra một t r ư ơ n g kiếm hình phù lục chân khí quán thâu kiếm hình phù lục theo gió bay lên bán không phát ra một tiếng kiếm min biến ảo thành một thanh ba thức kiếm quang hướng xa xa kích bắn đi nam tử từ trên ngọn núi nhảy xuống đuổi theo ở kiếm quang phía sau. lại qua rồi gần nửa ngày phía trước xuất hiện một đám người những người này cũng lưng beo trường kiếm mặc cũng không kém đều là một thân trường bảo mẫu xanh nhạt kiếm quang ở đám người này đỉnh đầu quanh quần một vòng sau lần nữa trở lại trong tay nam tử hiện ra vốn là bộ dáng bị hắn thu vào trong lòng nam tử mấy cái lên xuống đi tới trước mặt mọi người dẫn đầu là một cái hơn năm mươi tuổi người đàn ông trung niên hai hàng lông mày như kiếm một dạng thẳng vào đôi tấn một đôi con mắt xui xẻo xui xẻo có thần trong lúc lơ đãng sẽ còn thoáng qua một tia vẽ ác liệt hắn còn ở sau lưng hai thanh trường kiếm một thanh một lam nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trên chỗ kiếm t ả người mát ra nhàn nhạt ra a nhàn linh n q u cũng vật t phi phạm. ớ bước, hướng n nam tiến lên n g g mạo một xấu si tử ư đàn ông trung niên khoát ô n người cung kính nói, dương kiến trưởng g thi bái đại tử tế lễ, l cực kỳ mậu đệ ã Người đàn ông trung niên k h o tay một cái trên người nhất thời liền tản mát ra một cổ khí tức bé nhọn không cần đa lễ bên kia tình huống gì đại đ ị a thôn thực lực ra người sở hữu ngoài ý liệu nhị phẩm tông môn toàn quân bị diệt dẫn khí cảnh chín tầng c ứ n g giả chết sáu vị còn lại trừ đi lung bà bên ngoài toàn bộ bị treo ở cửa thôn ta nghĩ bọn họ là đang ở giết gà dọa khỉ người đàn ông trung niên khỏe miệng lộ ra một vệ dễu cận giết gà dọa khỉ Buồn cười. Ta người đàn ông trung niên con mắt sáng lên ông trung p h i í n sau hai thanh trường h kiếm đồng thời phát ra tranh minh tri âm người đàn ông trung niên con mắt sáng lên phía sau hai thanh t r ư ở n g kiếm đồng thời phát ra tranh minh tri âm ta quả nhiên không đến nhẩm vừa mới đột phá đến ngưng chân cảnh ba tầng liền gặp phải chuyện tốt bực này có lần này thu hoạch nói không chừng có thể vì tông môn gia tăng một hai ngưng chân cảnh trưởng lão hơn nữa chỉ muốn nắm giữ cái này bí cảnh thì trở nên tướng nắm trong tay chúng quanh đại thế lực nhỏ muốn nâng đỡ thế lực kia tấn thăng đến tam phẩm còn không phải chúng ta định đoạn người đàn ông trung niên trên mặt chất đầy nụ cười giống như bí cảnh cửa vào đã bị hắn chiếm cứ rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì lên tiếng hỏi vọng nguyện tông những tên kia có phản ứng gì tê mậu dương nói đệ tử lúc rời đi sau khi thấy bọn họ thám tử cũng rời đi hẳn là cùng đệ tử như thế chuẩn bị cùng đến tiếp sau này đội ngũ đụng đầu chuyển tin tức người đàn ông trung niên trầm tư chốc lát nói đã như vậy chúng ta liền tăng thêm tốc độ nhất định phải cấp t r ư ớ c một bước đến đại địa thôn một khi ở v ọ n g n g u y ệ n tông đến trước đem cửa vào chiếm cứ bọn họ cũng không tiện nói gì dù sao chu vi gần ngàn cây số khu vực cũng liền hai người chúng ta tàm phẩm tông môn phải tề mậu dương không nói thêm gì nữa cung kính đứng ở một bên người đàn ông trung niên đưa tay ở sau lưng đánh một cái trường kiếm màu xanh phóng lên cao hóa thành một đạo d à i ba trượng rộng một trượng kí quang lơ lửng ở trước mặt mọi người những người khác nhìn thấy một màn này ánh mắt lộ ra vẻ kính n g tu sĩ chỉ có ở tu vi đạt tới ngưng trấn cảnh nắm giữ thần nghiệm sau đó mới có thể ngự vật phi hành d ấ n khí cảnh tu sĩ muốn muốn phi hành cũng chỉ có thể mượn ngự phong phủ đợi phù lục cũng lên đi người đàn ông trung niên dẫn đầu nhảy lên kiếm quang những người khác cũng rối rít nhảy lên chờ người sở hữu đứng lại người đàn ông trung niên một đạo pháp quyết đánh ra kiếm quang phóng lên cao hướng đại địa thôn chỗ phương hướng bay đi một đám người bay nửa giờ không phải không dừng lại nghỉ ngơi chờ đến chân khí khôi phục lại tiếp tục đi đường gần đó là như vậy cũng hao tốn một ngày r ư ỡ thời gian đại địa thôn ngoại triệu chú ý dẫn triệu ra cả đám nghiêm chính mặt ợ i đem muốn lẫn vào thôn trang nhân ngăn cản ở ngoài trong thôn nhân viên vệ sinh làm cũng ở đây đều đâu vào đ ấ y tiến hành đại điệu miếu trong chủ điện lúng bà hai đầu gối quỳ xuống đất cầm trong tay đốt hương c ắ m vào trước người hương trong lò thần sắc thành kính cùng mấy ngày trước muốn so sánh với trên người lệ khí lãnh đạm rất nhiều rồi trọng yếu nhất là trẻ ra vốn là nhìn tám mươi có dư bây giờ chỉ có hơn năm mươi tuổi d á n g vẻ Quỷ lão đầu đi dạo tàn bộ tử từ ngoài cửa đi tới ánh mắt ở trên người lúng bà quan sát chỉ tiêu hao một viên ngưng c h â n đ ăn đã đ ố t phá n g ư ờ i tư chất cứ nhiên như thế tốt lúng bà đứng lên đi tới trước mặt ủy lão đầu khẽ k h n g người phi thường cung kính nói còn được cho trưởng thôn ban cho đăng. đa tạ Quỷ lão đầu khoát tay một cái ngươi không cần cám ơn ta muốn cám ơn thì cám ơn đại địa thôn tổ sư ra đi vừa nói chỉ chỉ bị thờ phụng thần tượng phải lúng bà không nói nhiều có vẻ hơi công n ệ coi như tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh một tầng nhưng là ở trước mặt quỷ lão đầu nàng như cũ cảm giác một loại như có như không áp lực bây giờ ngươi đã là đại địa thôn người có một số việc lao đầu t ử ta muốn cùng ngươi nói một chút quỷ lão đầu đi tới một bên k h a n h chân ngồi xuống lúng bà lần nữa chắp tay không nói gì mà là đứng ở một cái cạnh ở ta đại địa thôn tiên phà ngang hàng bất kể là tu sĩ còn là phạm nhân cũng đối xử bình đẳng tu sĩ không được tại trong thôn động thủ càng không thể lấn áp phổ thông phạm nhân người trái lệnh liền giam cầm tu vi làm mười năm làm việc cực nhọc toàn bộ đại địa thôn đặc biệt nhất đó là tòa này thần miếu chỉ cần ngươi tâm đủ thành ở tế bãi thời điểm liền có cơ hội tiến vào thái hư huyết cảnh được đến đại địa thôn tổ sư chỉ điểm chỉ cần có được một miếng vải trạo ngươi đem có lợi suốt đời gần đó là đột phá đến nguyên cương cảnh thậm chí còn cảnh giới cao hơn cũng không phải là không có khả năng con mắt của lung bà sáng lên tràn đầy cung kính nhìn một chút thần tượng nhỏ giọng hỏi trường thôn ngài nói nhưng là thật trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn mươi lăm kiếm tu vật liệu quỷ lão đầu đưa tay vớt râu một bộ cao thâm mặt chắc d á n g vẻ không có trực tiếp trả lời chỉ là gật đầu một cái đang lúc này chân trời kiếm khí trùng tiêu hai người thần sắc phải biến đổi quỷ lão đầu chợt đứng lên thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo khói đen tan biến không còn dấu tích lung bà phản ứng chậm một chút rất nhanh cũng đi theo ra ngoài cửa thôn tụ tập ở chỗ này nhân cũng treo ở bán không vài tên dẫn khí cảnh chín tầng tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ khao khát phía đông kiếm khí trung tiêu tàn mát ra l ấ m liệt sắc bén khí tức vẹn vẹn hơi chút cảm thụ một chút đã cảm thấy khắp cả người phát rét là ngưng chân cảnh đại tu sĩ lâm kiếm tông người đến tại chỗ nhân trung không ít người kinh hô thành tiếng có vài người nghĩ đến càng nhiều trên mặt lộ ra cởi trên n ổ i đau của người khác biểu tình thầm nghĩ trong lòng kiếm tu thực lực vượt qua đồng giai tu sĩ lần này nhìn đại địa thôn ngưng chân cảnh ứng đối ra sao thực lực các ngươi mạnh có thể nghiền ép chúng ta vậy thì như thế nào lâm kiếm tông kiếm tu thứ nhất các người giống vậy sẽ bị nghiền ép ở dưới chân kiếm quang từ xa đến gần rất nhanh là đến mọi người bầu trời chậm rãi hạ xuống một nhóm mười lăm người nhảy xuống mỗi người trên người cũng tàn mát ra để cho người ta sợ h ã i kiếm khí đặc biệt là dẫn đầu người đàn ông trung niên kiếm quang hạ xuống sau cũng không có tiêu tan mà là ở bán không quanh quẩn một vòng sau cắm vào nam từ phía sau trong vỏ kiếm ta là lâm kiếm tông chất vận tạm thời tiếp quản nơi này không liên hệ nhau nhân mò thối lui chất vận thanh n m mê ngông quần quận ngay ở trong thai mọi người phảng phất từng c h ô i lưỡi dao sập bén đâm vào làm đau mà nhĩ cửa thôn, triệu chú ý đợi triệu gia đệ tử rối rít biến sắc nhìn về phía người này ánh mắt không khỏi mang theo vẻ kính sợ triệu chú ý thần sắc ngưng chân bước ra một bước đứng ở sở hữu tộc nhân trước quanh thân kim quang l ó e lên mới vừa muốn mở miệng liền nghe được một trận thét dài từ xa đến gần ha ha ha chắc minh thật là đúng dịp lại ở gặp ở nơi này ngươi thật là thật đáng mừng một tia sáng phóng lên cao gần đó là ban ngày như cũ có thể thấy rõ ràng đây là một đạo như trăng khuyết một loại trắng bệnh qua mang như minh nguyện bay lên không mang theo một cố lạnh giá rét lạnh khí tức như đao tựa như mũi tên võ nguyện trường thủy chắc vận bước chân dừng lại, vốn là dễ dàng biểu tình trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mấy phần người vừa tới rất nhanh liền đi tới gần chỉ có một người bạch c í tung bay phong thái chắc tuyệt tại chỗ nữ tu sĩ thấy đều không khỏi xuân tâm dạo rực đao kiếm tranh từ xưa liền có lâm kiếm tông tu là kiếm đạo vọng nguyệt tông tu luyện là vọng nguyệt đao pháp đao như trăng lạnh như câu n g u y ệ t trường hình kẻ hèn tới trước một bước dựa theo dị v à n g ước định nơi này liền thuộc về ta lâm kiếm tông ngươi không phải nhúng tay chất vận thân thể r u n một cái phía sau xong kiếm phát ra vò vẹ kiếm minh tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ nguyện trường thủy đôi lông mày nhữ lại mặt mặt m chỉ là chân đạp viên n g u y ệ t loan đao đứng trên không trùng bạch l í tung bay không nói ra xuất trận chắc linh ngươi quá giới n g u y ệ t t r ư ơ n g thủy vẹn vẹn p h u n ra mấy chữ sẽ để cho chắc v ậ n sắc mặt lại âm trầm mấy phần n g u y ệ t t r ư ơ n g thủy theo ta được biết nơi này cũng không thuộc về các ngươi vọng người tông chắc v ậ n phía sau song kiếm tranh một tiếng bán ra ở bán không hóa thành lưỡng đạo lưu quang trôi nổi tại trước người hắn bước ra một bước đi lên song kiếm chậm r ã i bay lên không ồ kia đánh thắng ta nơi này tặng cho ngươi lâm kiếm tông lại ngại gì nguyễn trường thủy giới chân viên nguyễn loan đao quang mang trần quanh, quanh thân cái loại này mờ mịt như tiên tư thái phiêu giật khí chất để cho rất nhiều nữ tu tìm đập rột lên ta đại địa thôn lúc nào đến p h i ê n các ngươi hai người này ở chỗ này cơ tay múa chân một cái du du thanh â m chuyên r a quỷ lao đầu từ triệu gia đệ tử sau l ư n g đi ra gần đây sự tình liên tiếp không ngừng phát sinh để cho đại địa thôn trật tự cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng để cho hắn không rất cao hứng chắc vận cùng nguyện trường thủy đầu tiên là sức sở đồng thời quay đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào quỷ lao đầu cùng chặt theo sau lưng trên người l u n g bà hai cái ngưng chân cảnh một tầng nơi nào đến sức lực nói ra những lời này khóe miệng của chắc vận kéo một cái khinh thường nói n g u y ệ t trường thủy chân mày nhỏ bé không thể nhận ra n h ữ một chút lại không lên tiếng một cái gà mở kiếm tu lại là nơi nào tới sức lực quỷ lao đầu không khách khí chút nào đối trọi gây gắt lời nói của hắn để cho chung quanh mọi người vây xem một mảnh xôn xao này lao đầu là tại tìm c h ế t sao lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với kiếm tu đây hoàn toàn là hồng quả quả làm đ ủ lần này hắn chết chắc quả nhiên chắc v ậ n sầm mặt lại dưới chân lưỡng đạo lưu quàng bắn ra đâm thẳng quỷ lao đầu t h ấ vậy quỷ lao đầu đưa tay trộm một cái gỡ xuống cắm ở bên hông từ bên hắc p i ê n liền đợi xuất thủ bên hai lại chuyển tới lâm khâm thanh ô n người này là kiếm tu mặc dù là một gà mờ chân khí chung cũng hàm chứa một tia hạo nhiên chính khí mặc dù ngươi có thể thắng được hắn lại phải hao phí một ít thủ đoạn thôn trang phát triển cực kỳ trọng yếu chỉ có thể bắt hắn giết gà dọa khỉ tránh cho không kết thúc bị quấy dày muốn trách thì trách chính hắn chuyển tới trên họng súng lâm khâm vừa dứt lời l ư ỡ n g đạo kiếm quang liền bị một cổ vô hình lực giam cầm ở bán không hiện lộ ra bản thể đây là một thanh một lam hai thanh trường kiếm thân kiếm bảo quang tràng g i cũng phi phản phẩm đều là trung phẩm bảo khí làm sao có thể chắc vận mặt liền biến sắc không khỏi quay ngược lại ra mấy trượng xa kinh nghi bất định nhìn bị giam cầm ở bán không hai thanh trường kiếm Quỷ lão đầu cười ha ha một tiếng nói châm t r ọ c nói ngươi là cái gà mở còn thẹn q u á thành giận ngươi chút tu vi này hay lại là trở về nữa tu luyện mấy trăm năm trở lại đi chất vận sắc mặt cấp tốc biến hóa sau đó cắn r ă n g một cái giơ tay lên đánh ra số đạo pháp quyết pháp quyết mỗi một lần tạo thành hai thanh trường kiếm cũng run dày dữ dội xuống nhưng mà mấy chục hô hấp đi qua trường kiếm như cũng bị giam cầm ở tại chỗ không có di động phân hảo ngươi dở cho quỳ gì chất vận hai mắt đỏ như máu c h â n khí trong cơ thể đều có chút không bị khống chế thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu tươi tới muốn biết rõ quỷ lão đầu hài hước nói lại không nói cho ngươi c h ắ c v ẫ n cắn răng nghĩa lợi dùng hết tất cả biện pháp muốn đem hai thanh trường kiếm thu hồi nhưng chỉ là phí công đang lúc này tranh hai thanh trường kiếm phát ra một tiếng tranh minh đồng loạt quấn n g ư ợ c mà quay về ở bán không biến ảo thành lưỡng đạo vạn t r ư ờ n g sáng mở tiếp thiên liền địa p h ả n phất là phải đem thiên địa cũng cắt thành hai nửa đây là một loại thiên địa sức mạnh to lớn đem chung quanh thiên địa lại thế toàn bộ dung nhập vào hai thanh trong kiếm có vài người thấy là hai tòa kiếm phong có người thấy hai cái quanh co trường h ạ còn có người thấy lưỡng đạo ánh sao từ trong hư không rơi xuống mà chắc vẫn thấy là kiếm bản thân s ơ n xuyên hà lưu thiên địa đ ạ i thế ngay cả sau l ư n g thôn trang nhỏ thế tất cả dung nhập vào một kiếm này bên trong đây là kinh thiên động địa một kiếm đây là thuật pháp tầng thứ đệ tam cảnh đại thế đây là chắc v ậ n thể sắc và tinh thần bị một kiếm này c ấ p đi ngỡ ngác đứng tại chỗ ánh mắt đ ờ đẫn lưỡng đạo kiếm quang lâm thân cũng không có nửa điểm phát hiện lại lâm vào trạng thái đố nộ lâm khâm ngược lại là sừng sốt một chút người này lại còn là đi kiếm tu vật liệu cũng được t á chương đạo kiếm bốn mươi sáu cung ta thôn hữu duyên chung quanh hoàn toàn yên tĩnh sau đó là xôn xao thân là kiếm tu chắc vợt thậm chí ngay cả một kiếm cũng không tiết nổi phát bảo cũng bị đọc đi thật là không thể tưởng tượng nổi chuẩn bị xem kịch vui nguyện trường thủy giống vậy sợ run ngay tại chỗ kiếm minh du dương bàn g bạc kiếm khí lấy hai thanh kiếm làm trung tâm t h ư ớ n g bốn phía khuyết tắn g ra trừ đi phụ cận chất vận những người khác toàn bộ bị đẩy ra cửa thôn xuất hiện một khoảng trống lớn chất vận hai mắt nhắm nghiền đứng tại chỗ cả người cũng thuộc về một loại tựa như ảo mộng trong trạng thái trong đầu không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi kia kinh tiên động địa m ộ t kiếm không có vật gì khác nữa mọi người tại đây bên trong cũng chỉ có ngưng chân cảnh tu sĩ mới hiểu được xảy ra chuyện gì n g u y ệ t trường t h ủ y trong mắt lóe lên vẻ g h e n ghét thực lực đến bọn họ loại trình độ này muốn đi vào trạng thái đốn n so với đạt được một viên ngưng chân đ a n còn phải khó khăn nếu như hai người đặt ở trước mặt hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người trước một viên ngưng chân đ a n có lẽ có thể đào tạo được một tên ngưng chân cảnh cờ giả g nhưng là đốn mộ lại có thể để cho tự thân sức chiến đấu tăng vọt không có lý do gì khác đốn mộ đi qua đối với tự thân thuật pháp l ĩ n h mộ cũng sẽ lên cao một nấc thang thì như triệu c h ủ ý l ĩ n h mộ ý cảnh đó là giai đoạn sơ cấp nhất sau đó là tiểu thế có thể mượn hoàn cảnh chung quanh ngưng tụ với bản thân trong công kích như sơn xuyên h à lưu như địa mạch đi về phía các loại đều có thể dung nhập vào đệ tam cảnh đó là đại thế không chỉ có thể mượn thiên địa đại thế như ngôi sao nhật nguyệt còn có thể c u ố n c h ú n g quanh thiên địa linh khí hóa thành công kích nắm giữ rời non lấp biển quỷ thần khó lường nguy năng vừa mới lâm khâm lợi dụng s o n g kiếm ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian liền bắt t r ư ớ c ra tiền tam cái cảnh giới đây đối với người sở hữu mà nói đều là cực đại cơ duyên thì nhìn ngươi có thể hay không bắt tại chỗ vây xem tu sĩ nói ít cũng có mấy ngàn chân chính nhìn ra huyền diệu cũng chỉ có chắc vận một người mà thôi đương nhiên cái này cũng cùng lâm khâm thi triển kiếm kỹ có liên quan nguyên bổn định là rết gà d ọ khỉ bây giờ xem ra phương thức phải cải biến một chút lâm k h â m thần thức đem n g u y ệ t trường thủy quanh thân phong tỏa người sau chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng võ trong lòng dâng lên kinh sợ cảm giác bị dọa sợ đến toàn thân hắn run một cái tiền bối tha mạ n g hắn ngu nữa cũng biết rõ mình bị cao thủ tuyệt đỉnh dõi theo nơi nào còn cố được mặt mũi hai đầu gối mềm n ũ n lâm không quỳ xuống gió nhẹ thổi qua hắn cũng cảm giác được phía sau lạnh lẽo giống như mới từ trong nước b ò ra ngoài ở trong gió rét cái loại này lạnh giá thấu xương cảm giác dưới chân viên nguyệt loan đao không bị khống chế bay vào bán không sau đó ở bán không một cái q u a n quần hướng hắn chém vụt mạ tới bởi vì tốc độ quá nhanh phát ra tiếng xẻ gió n g u y ệ t trường thủy thân thể run lên toàn thân mồ hôi đầm địa chân khí trong cơ thể điền c u ồ n g vận chuyển mới vừa đem người bảo vệ liền bị kết kết thật thật phách trên người cả người bay ngược mà ra tiến đụng vào rồi xa xa một tòa núi lớn bên trong người này đồng dạng là tới mưu đồ tiểu thế giới cửa vào lâm khâm không có ý định giết hắn cũng phải để cho hắn nếm chút khổ sở thật là khủng khiếp như thế thấy một màn như vậy người sở hữu thân thể cũng dừng không ngừng run dậy hai vị ngưng chân cảnh cơn giả mới vừa mới vừa đến một cái bị sợ ngốc một cái tự bay đi ra ngoài đụng đỉnh núi loại này quỷ dị tình cảnh làm cho tất cả mọi người cảm giác trong lòng sợ hãi không ít người đã t h i ể u rút đi thế không bao giờ nữa tham hợp cùng đại địa thôn có liên quan chuyện n g u y ệ n trương thủy bị chính mình pháp bảo b ổ đi ra sau cố nén trọng thương thân thể trực tiếp rời đi phòng chừng đã bị sợ vỡ mật bốn bởi vì tiểu thế giới cửa vào xuất hiện mà đưa tới một ít hàng sự kiện như vậy có một kết thúc ngưng chân thảo mặc dù c h â n quý còn chưa đủ để lấy đưa tới trên tam phẩm thế lực chú ý chỉ phải giải quyết lâm kiếm tông cùng vọng nguyện tông hai cái này tam phẩm tông môn tin tưởng thế lực chung quanh cũng sẽ biết điều một đoạn thời gian mấy ngày kế tiếp không ít nhị phẩm tông môn cũng t á n ra bại sản đem nhà mình ra chủ hoặc là trưởng lão c h ộ m về từng vị dẫn khí cảnh chín tầng tu sĩ bị c h ộ m về cuối cùng cũng chỉ còn lại có ninh thương huyết cô độc treo ở cửa thôn trên mặt hắn viết đầy khuất nhục cùng không cắm lòng có lòng muốn yêu cầu tha nhưng là quỷ lão đầu căn bản cũng không để ý tới đến cuối cùng gần như muốn thoát nước thành người làm lúc này mới bị để xuống nếu ma vân tông không cần ngươi nữa vậy ngươi liền lưu lại làm lao động đi ta tính một chút Quỷ lão đầu không biết từ chỗ nào móc ra một cái tính toán nhỏ nhặt chụp vào lòng bàn tay chúng ta cũng là người quen coi như ngươi tiện nghi một chút không ăn không uống một năm một quả hạ phẩm linh thạch tổng cộng yêu cầu hai trăm năm mới có thể cộng thêm bọn ngươi thực tiền thuê một năm ít nhất cũng cần một mai linh thạch hai trăm n ă m chính là hai trăm mai linh thạch ngươi tiền ăn uống sinh ra linh thạch lại yêu cầu lại dùng hai trăm n ă m đi còn này hai trăm n ă m tiền ăn uống quỷ lao đầu đùng đùng đánh tính toán linh thương huyết nhờ đầu hoàn toàn mất đi Ê, ngươi đ ừ n g bất tỉnh à lao đầu t ử ta còn không coi là tốt người rốt cuộc cần bao nhiêu năm mới có thể trả hết nợ Quỷ lao đầu hú lên quái gì, dùng chân đ á đá thấy linh thương huyết hoàn toàn không có động tĩnh này mới lộ ra một nụ cười phân phó lung bà đem này xui xẻo ra hỏa gánh hồi thôn chắp hai tay sau lưng đi tới còn ở vào trạng thái đốn nộ g trùng chắc vận phụ cận đến từ lâm kiếm tông mấy người đệ tử vây chung quanh không để cho hắn đến gần ngươi ngươi muốn làm gì tề mậu dương khẩn trương hỏi bây giờ hắn đối mặt đại địa thôn bất kỳ người nào đều cảm giác toàn thân sợ hãi quỷ lão đầu sẽ không để ý nứt r a miệng to lộ ra một cái nụ cười quỷ dị thẳng đem trước mắt tiểu tu sĩ bị dọa sợ đến toàn thân run lên hắn nhanh tình có thể ở ta đại địa thôn tiến vào trạng thái đốn nộ nói do cùng ta thôn hữu duyên chờ hắn sau khi tỉnh lại ngươi nói với hắn một tiếng có thể tiến vào thần miễu tế bái đại đại địa thôn tổ sư. không muốn cũng không có vấn đề chứng minh hắn cùng với ta thôn nhân quả đã xong trực tiếp rời đi là được quỷ lão đầu nói xong vung tay h á o một cái xoay người rời đi n g à y thứ nhì trời vừa tờ mờ sáng chắc v ậ n từ đốn ngộ trung tình lại trong mắt lưỡng đạo kiếm quang đầu xạ mà ra phảng phất là hai ngọn đèn minh đăng đại trưởng lão ngài tỉnh còn ở bên cạnh trông mấy cái lâm kiếm tông đệ tử lộ ra vẻ vui mừng xảy ra chuyện gì chắc v ậ n quét nhìn một vòng vốn là vây ở chỗ này tu sĩ đã sớm biến mất không còn một đống Tê Mậu Dương đại e m một mặt một miệt, chuyện chắc phát sinh, lần, chắc nhất thời khinh nhàn nói tường tận lần, vận trên liền n tia lộ vẻ ra n ó có trưởng h ể đi vào t ạ n đốn ngộ, thiên g thái ta t bởi là là bởi vì ta thiên tư không tầm thường. tầm t ư Đại r lão t â mậu dương đem quỷ lão đầu lời nói cũng tự thuật một lần c h ấ c vận trên mặt khinh miệt càng nhiều không khỏi cười lạnh nói trong nội tâm của ta chỉ có kiếm cùng đồ bỏ thần miếu không có bất cứ quan hệ nào nhưng là không cần nhiều lời chờ ta đem trường kiếm lấy tới liền chém tỏa kia ngôi miếu đổ nát chất vận thần sắc nạo n g tiến vào đốn n ộ sau đó hắn đã lĩnh ngộ ý cảnh thực lực so với trước kia gia tăng một quyển không thôi nói xong cũng không đợi tề mậu dương nói nữa thẳng đi tới s o n g kiếm trước mặt này hai thanh kiếm như cũng bị cắm ở cửa thôn trong mặt đất chỉ để lại hai cái c h u ộ i kiếm khóe miệng của chắc vận dơ lên d ố i tay nắm lấy c h u ộ i kiếm chân khí trong cơ thể lưu chuyển chật quát một tiếng lên nhưng mà s o n g kiếm không hề động một chút nào luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn mươi bảy tốc độ cao phát triển chắc vận lộ ra một nụt trên cánh tay kinh mạch từng cây một nô lên quanh thân tản mát ra ác liệt kiếm khí cho ta lên nhưng cũng chứng chắc vận toàn bộ mặt đều biến thành chư can sắc gò má nóng bỏng đau giống như là bị người hung hăng rút mấy bàn tay tựa như ngay tại hắn chuẩn bị cố gắng lần thứ ba thời điểm hai kiếm trên quang mang chật lóe lưỡng đạo kiếm khí bay ra đồng thời phách ở trên người hắn đem cả người hắn đánh bay ra ngoài s i u s i u s i u từng đạo kiếm mang từ trên thân kiếm bắn ra liên tiếp quanh ở trên người hắn đưa hắn đánh cho không ngừng quăng đi rất nhanh liền không thấy bóng dáng t r u n g quanh lâm kiếm tông đệ tử nhìn trận mắt hốc mồm rất nhanh bọn họ liền phản ứng kịp t h n g cái hù dọa sắc mặt tái nhận điên cùng đuổi theo một tiếng v ẫ n nộ gầm nhẹ từ đàng xa chuyên gia c h ắ c vận bóng người xuất hiện lần nữa dưới chân đạp một đạo kiếm quang v ọ tới t sau một khắc lần nữa bị đánh bay ra ngoài quanh thân ngưng tụ chân khí cũng ở dưới sự công kích bị p h á c tán c h ắ c vận ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết ánh mắt lộ ra nồng nặc không tam l ò n g làm sao có thể ta đã bước đầu lĩnh nộ kiếm ý hay lại là không ngăn được dù là một đạo kiếm quang bất quá kiếm quang mấy lần cũng không có thể đem ta đánh chết lần ghế nhất định có thể ngăn trở chất vận từ dưới đất bò dậy hít sâu mấy cái nổ ra trong miệm máu tươi chân khí trong cơ thể nhanh chóng b dâng trào lực lượng ở trong người sôi trào trước đó chưa từng có cường đại một đạo lăng liệt kiếm khí từ trong thân thể phóng lên cao từ xa nhìn lại cả người đều được một thanh quan kiếm thật to thái dương quan mang cũng vì vậy mở đi mấy phần cảm thụ so với trước kia muốn cường đại gấp mấy lần lực lượng chất vận trên mặt lộ ra v ẻ tự tin thân hình chật lóe phóng lên cao t r u n g quanh lực lượng điên cùng vào tới dung nhập vào kiếm quan g bên trong để cho một kiếm này nhìn càng sáng lạc càng trói mắt ha ha ha chất vận phát ra ngông cùng cười to đây là ta trước đó chưa từng có một kiếm lực lượng mạnh nhất một kiếm ta cũng không tin ngươi còn có thể đem ta ngăn lại Hắn càng rỗng rận, ngửa rỡ một t cái gầm thét, l đẹ chân i h g to nhà g cơ t buồn khí. đột ngột chém n xuất hiện ở trước người chất vận một cốc kết kết thật thật đá vào hắn trên gương mặt kiếm quang vỡ nát cả người bay ngược mà ra m á u m ũ i c h ả y dài hắn biểu tình cứng ngắc ở trên mặt xương sườn chặt đứt v à i gốc cả người mềm m ặ t ngã xuống đất cũng không đứng lên nổi nữa đại trưởng lão chúng đệ tử đồng loạt kêu lên chạy tới chờ phát hiện hắn không chết rồi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhanh lên hồi tông chắc v ậ n cắn chặt hàm răng thấp giọng nói tề mậu dương nhìn một cái đại địa thôn phương hướng nhỏ giọng hỏi chắc trưởng lão ngươi xong kiếm không cần ngài không phải thường nói kiếm tu kiếm trong tay đó là sinh mệnh kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong chắc vẫn ho khan mấy búng máu h u phải nói ngươi mặt rời qua tề mậu dương vui mừng thầm nghĩ trong lòng đại trưởng lão là muốn đơn độc chỉ được ta theo bản năng liền nhích tới gần đi qua chắc vận một cái tắt liền hô ở trên mặt hắn cho ngươi miệng thiếu sau đó nghèo đầu hoàn toàn n g ấ t đi bốn đại điệu thôn đại điệu miếu trung Quỷ lão đầu hắc hắc cười quái gì nói đại nhân ngài lần này lại hưởng phí sức lực rồi không có vấn đề chấn n h i ế p mục đích cũng đ ạ tới t tiếp đó sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian lâm khâm giọng bình thản không cảm thấy đáng tiếc Quỷ lão đầu ngươi đem dẫn khí cảnh tu sĩ so tài xếp hạng sự tỉnh giao cho triệu ra đi làm để cho lùng bà đi phối hợp hắn vân sơn có phường thị ngươi muốn toàn quyền tiếp lấy tới gia tăng lực lượng phòng vệ chọn thời gian tổ chức một lần đại hình buổi đấu giá thả một lượng viên ngưng chân đan đến buổi đấu giá thượng phép bán hoàn toàn đem phường thị danh tiếng đánh ra buổi đấu giá kết thúc lúc vừa vặn đem dẫn khí cảnh tu sĩ so tài xếp hạng sự tỉnh tuyên bố xuống tin tưởng không bao lâu đại địa thôn lưu động dân cư đem sẽ có một cái bùng nổ thức tăng trưởng cho nên trước lúc này ngươi nhất định phải đem thôn trang diện tích lần nữa mở rộng tốt nhất có thể xây cất một đạo từng rào đại nhân anh minh luôn là nghĩ đến người sở hữu trước mặt lao nô bội phục ủy lao đầu trên mặt rất hợp thời nghi lộ ra một cái kính n g biểu tình lâm k h m đã sớm tư không chê may Cũng l trong này Sau đại tự h nhiên có lòng dạ khó lường người bất quá ở biết rõ vân sơn cốc phường thị thế lực sau lưng sau rồi dít ngừng công kích Quỷ lão đầu tự mình chủ trì lần đ ầ u giá này biết cũng đem tổ chức dẫn khí cảnh tu sĩ so t à i xếp hạng tin tức vừa làm chúng tuyên bố còn liên tiếp tuyên bố ba lần sẽ trước một lần trung tràng một lần sau khi kết thúc còn có một lần có thể nói dùng hết tâm tư còn nghĩ so t à i xếp hạng lấy rồi một người cao lớn bên trên tên địa bảng khiêu chiến cuộc so tài thời gian định ở m ộ ư ơ i năm sau hai mươi người đứng đầu có thể đạt được một cái tiến vào ngưng chân thảo bí cảnh vị trí top m ộ ư ơ i có thể được hai chỗ top năm có thể được ba cái vị trí top ba ngoại trừ ba cái vị trí ngoại còn có thể thu được một viên ngưng chân đan hạng nhất ngoại trừ kể trên khen thưởng có tư cách tiến vào thái hư nguyễn cảnh một lần Quỷ lão đầu tự nhiên đem cái gì là thái hư nguyễn cảnh cũng sơ lược nói một lần đơn giản chính là đại địa thôn tổ sư gia lưu lại truyền thừa chỉ cần đi vào thái hư nguyễn cảnh cũng có cơ hội lấy được một bộ truyền thừa công pháp bất quá phần lớn người nghe được thái hư nguyễn cảnh sau cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc nhưng là ngưng chân đan lại làm cho tất cả mọi người tu sĩ đều điên cuồng cơ hội là nhận được tin tức trong nháy mắt liền quyết định đi đại địa thôn chỉ là hơn m ư ơ i ngày đại địa thôn dân cư liền tăng gọt gấp mấy lần hơn nữa mỗi ngày đều đang nhanh chóng gia tăng bên trong Mà, Đại đ là、so、thời làm gian đ ị cực nhanh thoáng một cái đó là tám năm đại địa thôn lần nữa tiến vào vững vàng giai đoạn phát triển còn có thời gian một năm đó là địa bản g khiêu chiến cuộc so tài sở hữu tu sĩ cũng vạn phần mong đợi nhìn cửa miếu nối liền không dứt đám người lâm khâm nội tâm hoan hỉ tại hắn trong ý thức một tấm hối đoái liệt biểu chậm rãi hiện lên liệt biểu chung sau ba loại không có thay đổi tiền tứ loại lại có thay đổi trổi quét g á c Thanh l ọ chương t i n t bốn mươi tám liệt biểu đổi mới một linh khí dồi dào thần tượng t r u n g quanh hai cây số khu vực nồng độ linh khí đề cao ba thành trong vòng trăm t r ư ợ n g nồng độ linh khí đề cao năm phần một ư ơ i thời gian kéo dài m ộ ư ơ i năm hương hỏa giá trị hai nghìn năm trăm linh có thể thiết t r í tự động khấu trừ hương hỏa giá trị đạt được kéo dài hiệu quả hương hỏa giá trị tiêu hao hết hiệu quả biến mất hai trung thành tín ngưỡng thần tượng c h u n quanh hai cây số bên trong khu vực đạt được tín ngưỡng giá trị chậm chạp đề cao cư dân tín ngưỡng độ trung thành thời gian kéo dài m ư ơ i năm hương hỏa giá trị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 hối đoái một cái tu vi vì ngưng chân cảnh chín tầng đại viên mãn hoàng kim l ự c sĩ cho n g ư ơ i thủ hộ t h ô n g trang thời gian kéo dài một trăm n ă m lớn nhất hối đoái hạn mức tối đa hai hương hỏa giá trị chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm ký ức tái phiến dung hợp một m ư ơ đ ế thi ký ức tái phiến hương hỏa giá trị một nghìn trước mắt độ tiến triển một m ư ơ sáu tu bổ thức hải tu bổ một phần trăm thức hải hương hỏa giá trị năm nghìn trước mắt độ tiến triển hai bảy đ ế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng đ h ụ c thân độ dung hợp một hương hỏa giá trị một nghìn tăng lên linh hồn cùng nhục thân độ dung hợp không trước mắt độ tiến triển 0%, trước mắt hương hỏa giá trị ba trăm ba mươi năm bảy mươi ba thì ra là như vậy lại còn có hoàng kim lực sĩ loại vật này rất rõ ràng là vì dung hợp ký ức toái phiến ngủ say lúc vì bảo vệ ta thôn trang mà tồn tại lần đầu tiên dung hợp lúc thật đúng là liều lĩnh chỉ là không biết rõ liệt biểu quét điều kiện mới là cái gì chẳng lẽ là do phổ thông thôn trang hướng tu chân thôn biến chuyển c h ầ m tư chốc lát lâm、Khâm、không nghĩ ra một cái như thế về sau dứt khoát để ở một bên bây giờ còn không phải hối đoái hoàng kim lực sĩ thời điểm trước mắt nắm giữ một cái tiểu thế giới linh sơn ban phúc cũng không cần hối đoái đảo là người thứ nhất linh khí r ồ i r à o có thể thử nhìn một chút vụ lộ hải đường đã nở hoa đại đ ị a thôn nồng độ linh khí đã tăng cao ba thành không biết rõ có thể hay không cùng linh khí r ồ i r à o hiệu quả trồng nghĩ đến liền làm lâm khâm lập tức tiêu hao 2.500 đơn vị hư ơ n g hỏa đổi một lần linh khí r ồ i r à o chỉ một thoáng một trận gió nhẹ thổi qua đại đ ị a thôn trong thôn người sở hữu chỉ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt làm cho người ta một loại thanh tân tự nhiên cảm giác toàn thân phải mãi vô cùng quả nhiên có thể trồng lâm khâm mừng rỡ trong lòng hiệu quả có thể nói hiệu quả nhanh chóng nắm giữ thần n i ệ m ngưng chân cảnh tu sĩ rất nhanh thì nhận ra được đại địa thôn b i ế n hóa nồng độ linh k h í tăng lên chẳng lẽ lại là đại nhân số lượng trong lòng b u lão đầu thầm nói đại địa khách sạn một gian chữ thiên trong phòng một già một trẻ đang ở thường tức h t r à lão già ước chừng bảy tám chục tuổi dâu tóc bạc trắng tay cầm một cán tóc đen phát trần trang nghiêm một bộ đạo sĩ ăn mặc tại hắn ngồi đối diện một cái mười sáu bảy tuổi thiếu nữ viên viên gương mặt đôi mắt thật lớn giữa chân mày một chút chu xa để cho vốn là hoạt bắt tướng mạo thêm mấy phần cao khiết thành nữ ngươi tại sao nhất định phải tới tham gia địa bằng khiêu chiến cuộc so tài ta vọng nguyện tông lại không thiếu ngưng không cần phải cùng những thứ này dã man nhân đi tranh đoạt thiếu nữ chỉ có dẫn khí cảnh tâm bậy lão giả là ngưng chân cảnh bốn tầng thật lại đối với thiếu nữ cực kỳ cung kính thiếu nữ lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói lý g i a g i a không phải ta muốn đến mà là mà là ta cha không muốn cho ta tới lão giả biểu hiện trên mặt có chút biến hóa trong mắt tựa như có q u a n g mang lóe lên một cái rồi biến mất n g u y ệ t trường thủy t i ể u t ử kia lần sau gặp phải không phải là muốn cùng hắn lý luận lý luận lại chịu cho ngươi bảo bối này nữ nhi đi ra mạo hiểm cha ta thực lực lại có đột phá lý ra ra được kiềm chế một chút thiếu nữ đôi mắt thật lớn hoàn thành nguyện nha nhi trêu g ẹ o nói lao giả lúng túng ho khan hai tiếng làm bộ như không nghe ra đến nếm một cái trà thơm thấp giọng khen ngợi khoan hay nói này đại địa khách sạn trà thơm cũng không tệ lắm thiếu nữ che miệng c ư ờ i khẽ cũng không mẹ trần bất quá cha ngươi có phải hay không là bị cái gì kích thích mấy năm này tu vi tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đã là ngưng chân cảnh hậu kỳ thiếu nữ lắc đầu một cái khả năng đi ta cũng không phải rất rõ ràng đang lúc này một trận gió nhẹ thổi qua cho dù cửa sổ đóng chặt lao giả như cũ cảm giác thanh phong quất vào mặt ồ nồng độ linh khí lại tăng lên so với vọng nguyện tông cũng không thua kém bao nhiêu nơi này mà không phải là cái gì đầu tiên mấy ngày sau đại thôn ngoại tới một nhóm mười người cầm đầu là một cái hơn năm mươi tuổi nam tử con ở sau lưng thanh lam s o n g kiếm quanh thân cũng tàn mát ra một cổ ác liệt kiếm ý đâm đầu đi tới cũng làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách đang đến gần thôn t r ă n g lúc nam tử nhỏ bé không thể nhận ra rụt cổ một cái ánh mắt bốn phía một nhìn lúc này mới ngẩng đầu đ ỡ t ngực đi vào trong thôn hắn đi theo phía sau đều là tới tham gia địa b ả n g khiêu chiến cuộc so tài đệ tử đều là dẫn khí cảnh chín tầng tu vi nam tử không là người khác chính là lâm kiếm tông chất vận phía sau song kiếm vẫn là ban đầu bất quá không phải chính hắn tới lấy mà là ở vân sơn cốc phường thị t hao tốn số tiền lớn vua xuống tới lại qua vài ngày nữa ngoài thôn hai danh nữ tử đứng xong vai thi lâm chúng ta vào đi thôi bị gọi là thi lâm nữ tử trên mặt lộ ra vẻ phức tạp nhẹ nhàng thở dài nói đi thôi hy vọng lần này có thể đạt được một cái tốt thứ tự lấy tu vi của ngươi muốn đi vào trước mười không khó lắm ta liền khó nói k h á c một cái nữ tử trên mặt lộ ra thật sâu lo lắng âm thầm vân nguyện ngươi đừng lo lắng nếu như ta có thể tiến vào top mười nhất định đưa ngươi một gốc ngưng chân thảo có ngưng chân đan tin tưởng lý ba bá nhất định có thể đột phá đến ngưng c h â n cảnh nhiều hơn trăm năm thọ nguyên vương thi lâm ă n ủi lý v â n nguyệt thở dài một cái không nói thêm cái gì hai người sóng vai đi vào trong thôn lý v â n nguyệt cha lý mạc phong mười năm trước cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi bây giờ mấy năm nay đi qua như cũng bị vây ở dẫn khí cảnh chín tầng đ ỉ n h phong thọ nguyên đã không nhiều cho nên lần này lý g i a có thể nói toàn tộc cao thủ rất hết ngoại trừ nàng bên ngoài còn có hai g ạ dẫn khí cảnh tám tầng trưởng lão hội tham gia địa bảng khiêu chiến cuộc so tại địa bảng khiêu chiến cuộc so tại quy tắc cũng không có hạn chế tội tác nói cách khác gần đó là tháng bảy năm tám mươi chỉ cần tu vi còn không có đi đến ngưng c h â n cảnh cũng có tư cách tham gia lý mạc phong nếu như không phải thọ nguyên không nhiều không thể động thủ chỉ sợ cũng sẽ mặt dạy tham gia hai nàng vừa đi vào thôn trang đối diện liền thấy một lưng gù đến s ố n g lưng túi đầu quét sân lão nhân trên người ông già không có tản mát ra chút nào tu vi ba động áo quần cũ nát nhìn một cái liền biết là tầm thường phạm nhân nhưng mà hai nàng chỉ là nhìn lướt qua t i ể u vội vàng túi lầu xuống không dám nhìn nữa các nàng không phải sợ hai quét sân lão nhân mà là sợ hai ở đại địa thôn quét sân lão nhân. nhân hoa tóc bạc tre ở hơn nửa gương mặt phơi bày ra thịt b ỏ đấy nếp nhăn bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ đưa hắn coi thường hai nàng cũng không biết thế nào không tự chủ được tăng nhanh như bước cũng như chạy trốn chạy ra muốn biết rõ có thể ở đại địa thôn quét sân nhân có thể đều có thân phận trước kia là vương tam quật mà bây giờ chính là ma vân tông tam trưởng lão ninh thương h u ế t chỉ là rất nhiều người cũng không biết rõ mà thôi trồi q u é t giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn mươi chín thịnh vũng chưa bao giờ có không lâu lại là một đám nhân minh mông quần quận xuất hiện ở đại địa thôn ngoại những người này thân xuyên một bộ đô đen q u a chuyện này mặc dù bị đẻ xuống bất quá không ít tu sĩ hay lại là biết rõ một ít nghe nói ở vân sơn cốc phường thị bồi đấu giá bên trên chính là ma vân tông trụ được viên kia ngưng c h ấ n đan nhưng là cũng không có đến tiếp sau này tin tức chuyển tới không biết là đột phá thất bại hay lại là xảy ra những chuyện khác hư ngươi nhỏ tiếng một chút chớ bị bọn họ nghe được đưa ngươi cho rút ra hồn luyện phách rồi ma vân tông tông chủ ninh s á t đi tuất ở đằng trước hắn nhìn chỉ có hơn năm mươi tuổi dáng vẻ đầu đội đỉnh đầu màu đen dựng t h ẳ n g quan hai mắt lạnh lùng đi theo phía sau hơn mười người trong đó một nam một nữ nhất là dễ thấy người mẫu nam dạng tuấn tú mặc dù ra đời ma vân tông trên người cũng chẳng có bao nhiêu nghiêm ngặt sắt khí ngược lại có loại thư sinh nho nhã khí c h ấ t người này là ninh s á t độc t ử ninh vũ thành tuổi gần hai mươi lăm tuổi cũng đã là dẫn khí cảnh tám tầng sơ kỳ tu vi có thể được xưng là, là ma vân tông đệ nhất thiên tài hắn đứng bên người một cái xinh đẹp nữ tử. thân mặc một bộ màu đen lụa mỏng quần dài đem vóc người vẽ bề ngoài có lồi có lõm bất quá mặt nàng hình dài nhọn một đôi hẹp dài mắt nhỏ làm cho người ta một loại cực kỳ cay nghiệt cảm giác nghiêm ngặt sắc khí so với đại đa số đồng môn đều phải nặng nề g một ít nàng là trường môn đại đệ tử tiêu hà hai mươi tám tuổi dẫn khí cảnh tám tầng trung kỳ tu vi ở ninh sắt bên trái gần rơi ở phía sau nửa bước vượt qua ninh vũ thành cùng tiêu hà khoảng cách một bước còn có một cái bảy mươi tuổi khoảng đó láo giả thân xác hữu ác hai cái thật dài bạch mỹ rũ đến chóp núi đủ cao vị trí hắn là cựu cựu ma vân tông nhị tr túi đầu quét sân linh thương hết u y lòng có cảm giác ngầm đầu nhìn l ê n mắt rất nhanh thì túi đầu xuống biểu hiện trên mặt không hề bận tâm như là đám người này cùng hắn không có chút quan hệ nào như thế mọi người mới vừa tiến vào t h ô n trang phía trước nhất linh sắt đó là xương sở trong mọi người ở đây chỉ có hắn tu vi cao nhất ăn một quả ngưng chân đ a n mặc dù đột phá thất bại nhưng vẫn là để cho hắn tu vi đi tới một bước nhỏ đối linh khí cảm ứng nhạy cảm hơn tốt linh khí nồng nặc thậm chí vượt qua ta ma vần tông ma vần phong sân đ ỉ n h tại hắn sau đó những người khác cũng trước sau cảm ứng được rồi rít lộ ra vẻ khiếp sợ trường môn nơi này lại có đậm đ ạ như vậy linh khí coi là thật cổ quái t i ự u i ể u hai cái bạch mi giật giật dùng thanh âm khàn khàn nói là có chút cổ quái khó hiểu d ư ớ i đất có linh mạch hay sao ninh sát thấp giọng nói t i ự u i ể u lắc đầu một cái không thể nào linh mạch chỉ tồn tại ở trong c h u y ê n thuyết gần đó là tam phẩm tông môn vọng nguyện tông cùng lâm kiếm tông cũng không có chớ nói chi là cái này tiểu tiểu thâu trang ninh sát cũng thấy được mình cả nghĩ quá rồi bất quá hắn đã đối với chuyện này lưu tâm nếu như ở chỗ này đột phá gần đó là chỉ có một viên ngưng chân đan cũng quả quyết sẽ không thất bại đáng tiếc ngưng chân đan đã dùng hết lần này nhất định phải lại đoạt được một viên ngưng chân đan Tốt nhất đoạt tiền tam vị trí, có cơ hội vào tiểu thế giới tìm tối kết、quả. Theo địa bảng khiêu chiến、so、tài thời thôn ít tu thể thôn bảng chiến gian càng ngày càng gần, đại địa thôn đầy áp cả người, không ít tu sĩ chỉ có thể ở cửa thôn bên ngoài chiếm hội khiêu chỉ là vào có cơ cuộc cả có cửa giới đại địa địa đầy so vị quả. sĩ áp ở dù ự n g lều vải. d vậy như cũ có tu sĩ liên tục không ngừng chạy tới đại đ ị a miếu quảng trường sớm lại lần nữa xây dựng thêm dùng làm nơi so tài m ộ ư ơ i tòa lôi đài cũng ở đây khua chung gõ mỏ xây dựng chung triệu chú ý đứng ở quảng trường bên cạnh nhìn trước mắt bận rộn cảnh tượng không khỏi hài lòng gật đầu một cái vài năm trôi qua hắn đã tại lâm khâm tận hết sức lực quán linh cùng năm hạt ngưng chân cành một tầng triệu gia cũng vì vậy nhảy một cái trở thành tam phẩm tông môn chỉ là hắn mẹ buộn nhiều việc đốc tạo cùng cải biến tôn h trang cũng không có như lần trước gia tộc lên cấp một dạng chiêu cáo t r u n g quanh tổ chức tịch diệu cho nên những người khác là không biết rõ ở bên cạnh hắn đứng một vị duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ thân hình n h i ề u điệu nhìn quanh rực rỡ nàng không là người khác chính là đã lớn lên người lớn đại địa thôn thần nữ liễu ngọc nhi nàng thiên tư rất không tồi chưa đủ thời gian mười năm tu vi liền đã đạt đến dẫn khí cảnh tám tầng so với triệu chủ y mạnh hơn nhiều lắm đại sư huynh nói trong thần miếu thật có thái hư viễn cảnh loại vật này sao ánh mắt của liễu ngọc nhi từ đàng xa thu hồi mang theo nghi ngờ hỏi triệu chú y gật đầu một cái phi thường khẳng định nói không sai ta liền tiến vào qua một lần nhưng là c h ừ ngươi ra sẽ thấy không nghe nói có người tiến vào quá ngài thôn trưởng làm sao lại như vậy chắc chắc đây còn nghĩ đem làm tưởng thưởng lấy ra triệu chú y lắc đầu c ư ờ i khổ trưởng thôn càng ngày càng thân bí ta đã sớm không nhìn thầu hắn ngài thôn trưởng cũng thật là thần thần bì bí, bí cái gì cũng không chịu tiết lộ liễu ngọc nhi vạch miệng bất mãn nói lầm bầm ngươi chớ x í vào những thứ này vẫn lo lắng một chút lần này địa bảng khiêu chiến của so tài đi ngươi nhưng là ta đại địa thôn t h ầ n nữ khắc liền trước mười cũng không vào được vậy thì mất mặt triệu chú y tức giận nói yên tâm ta được đến truyền thừa nhưng là thập nhật nhất không bực này kinh thiên công pháp không thể so với ngươi kim thân quyết kém vào trước mười là tuyệt đối không thành vấn đề liễu ngọc nhi xiết quả đấm một cái sau đó năm ngón tay t r ứ n g đến trong lòng bàn tay hiện ra một viên tản r a nhàn n h ạ t hồng mang hạ t cát chính là triệu chú y từ vương gia vương địch trong tay giành được nhị cấp linh vật trích hồng sa món linh vật này đã là thượng phẩm bảo khí cấp khác p h á bảo lâu dài bị liễu ngọc nhi dùng chân khí bản thân bồi bù trở nên như hồng bảo thạch một dạng ó n g ánh trong suốt không chứa một chút m à u tạp chỉ chốc lát sau liễu ngọc nhi đột nhiên nói đại sư minh lần này chuyện ta cũng muốn đi ra ngoài sông x á o một phen thập n h ậ t nghết không bực này công pháp yêu cầu ngọn lửa phụ trợ tu luyện ta phải đi ra ngoài tìm một đoán ngọn lửa mới được triệu chú y không nói gì chỉ là phát ra một tiếng thở thật dài liễu ngọc nhi mí môi trong mắt tuy có không thôi lại không có lưu luyến rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tình lần nữa hỏi đại sư minh tự mình sau đó trong thôn lại xuất hiện vài tên nắm giữ linh căn tiểu hài tại sao đều không có thể được truyền thừa dấu ấn có thời gian thoáng là tổ qua rồi biến mất rất nhanh lại vượt là số tháng trôi qua còn có ba ngày đó là khiêu chiến cuộc so tại bắt đầu thời gian đại địa thương hành nhờ vào đó cử hành một lần buổi đấu giá lần đấu giá này sẽ chưa từng xuất hiện n g ư n g chân đan lại xuất hiện một quả truyền thừa dấu ấn sở hữu nhị phẩm dưới đây thế lực đều liên cùng ra giá cước đoạt cuối cùng bị ma vân tông lấy năm trăm mai hạ phẩm linh thạch giá cao đoạt vào tay đang khiêu chiến c u ộ c so tài trước nổ một lần t i ể u cao chiều trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Trưng 50, địa bảng khiêu chiến cuộc、so、tài rất tài bảng khiêu chiến nhanh, bảng chiến đúng địa địa khiêu khiêu cuộc cuộc so so sơ tuyển kỳ hạn ba ngày dẫn khí cảnh hậu kỳ tu sĩ làm xong ghi danh cũng nghiệm chứng không có lầm sau trực tiếp đạt được tư cách dự thi cứ như vậy liền quét xuống hơn phân nửa tu sĩ chân chính đạt được tư cách dự thi nhân cũng liền gần hai trăm n h â n trong này còn có một bộ phận là t á n tu dự thi số người so với tưởng tượng giảm rất nhiều thực ra suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại dẫn khí cảnh tầng bảy sau đó là thuộc về hậu kỳ tu vi đến dẫn khí cảnh tám tầng sau đem thế lực sau lưng liền có thể tự phong nhất phẩm gia t ộ c tu chân t、so、ba ngày sau sở hữu đạt được tư cách tu sĩ toàn bộ tụ tập đến đại điệu miếu quảng trường mười tòa thật to lôi đài đã bị một tầng trận pháp màn sáng bao phủ đây là quỷ lão đầu số lượng hắn không hổ là sống vô số năm lao quái vật đôi trận đạo cùng đan đạo đều có xem qua tối trung ương một tòa lôi đài bên trên quan mang trận lóe nếu như không phải có một đôi híp híp mắt lời nói chính là quỷ lao đầu trên khán đài ma vân tông cả đám khi nhìn đến quỷ lao đầu trong tay từ bên hắc phiên thời điểm sắc mặt đều âm chầm xuống trôi này tôn hồn phiên chính là ma vân tông nội tình chỗ gần đó là gặp phải ngưng chân cảnh đại tu sĩ cũng có thể chống cự một hai đặc biệt là ninh sát hận đến cắn răng như lợi liên đới cũng sắp ninh thương huyết cũng cho hận tới rồi Quỷ lão đầu hướng phía dưới túi người hành lễ lớn tiếng nói hoan n g h ê n chư vị tham gia do đại địa thôn tổ chức triệu gia t h a m gia đại đ ị a m i ế u đốc thúc lần thứ nhất địa bảng khiêu chiến cuộc xoa tài dưới trận vang lên lưa thưa lạp lạp thanh âm phần lớn tuyển thủ dự thi cùng đem thế lực sau lưng cũng thờ ơ lạnh nhạt mặc dù tới tham gia lần này địa bảng khiêu chiến cuộc xoa tài nhưng trong lòng cũng đang cười lạnh ta sẽ không cổ động nhìn ngươi kết c u ộ c như thế nào mười năm trước tiểu thế giới cửa vào tranh đoạn đại địa thôn có thể nói đem sở hữu thế lực cũng đ ắ tội do sự sợ hãi đại địa thôn thực lực cương đại những người này không dám trắng trận phạt kháng lại trong bó không chỉ có muốn ở trước khi so tài cho đại địa thôn một cái khó coi ngay cả cuộc so tài bên trên cũng phải liên hợp lại chèn ép đại địa thôn nhất phương người dự thi ánh mắt của quỷ láo đầu quét dưới trận trên mặt mọi người quét qua trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình chật giơ tay lên một đạo pháp q u y ế t đánh ra nhất thời như sóng biển một loại tiếng hoan hô vang lên liên tiếp một đợt cao hơn một đợt đại địa thôn đại địa thôn trên khán đ à i không ít người sắc mặt đều có chút biến thành màu đen không biết xấu hổ lại dùng k u y t đại âm thanh trận đem trước thời hạn thu âm theo sở chuyển phát ra xem ra bọn họ sớm liền biết rõ chúng ta ở trong bóng tối liên hiệp Quỷ lão đầu trên mặt nụ cười càng đậm mấy phần dỗi nhấc tay một cái đem khuyết đại âm thanh trận pháp đóng cửa mọi người cũng biết lần này khiêu chiến cuộc so t à i khen thưởng phía dưới ta đến nói một chút khiêu chiến quy tắc nhờ vào lần này tuyển thủ dự thi trình độ có hạn vì để tránh cho xa l u ô n chiến đông dưng hao tổn mất thì giờ cùng trải qua quy tắc như sau nói xong chỉ tay một cái trên lôi đài nhất thời liền vang lên liên tiếp cùng ù n g âm thanh đang lúc mọi người trận mắt hốc mùng t ù n g một tòa thạch bi từ dưới đất chậm rãi dâng lên chuyện này đây là loại nào thủ đoạn nhất định chính là thần tích đừng nói ngưng c h â n cảnh tu sĩ ngay cả nguyên cương cảnh cường giả chỉ sợ cũng khó mà làm được tốt cường đại thủ đoạn cái này cùng vô căn cứ tạo vật có gì khác biệt không ít người đều bị loại này thủ đoạn cho dao động tinh động cái này tự nhiên không phải quỷ lao đầu thủ đoạn hắn còn không có loại bản lanh này thực ra tòa này thạch bi đã sớm làm xong chỉ là bị lâm khâm dùng thần thức khóa lại không người có thể thấy mà thôi bây giờ chẳng qua là đem thần thức chậm rãi thu hồi lại làm ra một ít đ ộ n tĩnh cho người khác một loại thạch bi ở từ từ đi lên nào rác mà thôi yên lặng quỷ lao đầu một tiếng q u á to t h a n h âm thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận mênh ngông quần c u ộ n c h u y ể n bá ra đây là địa bảng nó sẽ căn cứ sở hữu người dự thi khí tức chọn lựa top một mươi tiến vào top một mươi người dự thi căn cứ thứ tự trước sau mỗi người chiếm lấy một ư ơ i tòa lôi đài trở thành đại chủ những tuyển thủ khác cũng chỉ có một lần tư cách khiêu chiến một tên đại chủ nhiều nhất chỉ nhận một ư ơ i tràng khiêu chiến làm sở hữu đại chủ toàn bộ đón nhận một ư ơ i tràng khiêu chiến hơn nữa một ư ơ i tràng toàn thắng top một mươi ngạch liền thuộc về này m ộ ư ơ i vị đại chủ tiếp đó lại dùng giống vậy phương pháp chọn lựa tên thứ hai mươi đến tên thứ m ư ơ i một người dự thi không có tiến vào top hai mươi người dự thi toàn bộ đào thải ra khỏi cục sau đó nghỉ dưỡng sức ba ngày lại tiến hành tên thứ hai m ư i đến tên thứ mười một s o t à i xếp hạng ngày thứ nhì tiến hành tốt mười s o t à i xếp hạng quy tắc tranh tài chính là như vậy mọi người có vấn đề gì không Quỷ lão đầu tất cả đem quy tắc tranh tài nói tường tận một lần nghe được như thế tự do phóng khoáng quy tắc tranh tài tất cả mọi người đều trận tròn mắt lại để cho một tòa thạch bi tới chọn đại chủ có như vậy trò đùa sự tình sao này trên tấm địa đáng nếu có thể chống g i n g xuất hiện chữ viết ta liền đem nó ăn hết người coi đây là thiên địa thần bi không được còn có thể căn cứ người dự thi khí tức nghĩ rằng ai mạnh ai yếu nhất định chính là trò cười nhìn trên khán đài những người đó khinh thường biểu tình trong lòng ủy lão đầu cười lạnh đại nhân thủ đoạn như thế nào các ngươi bực này p h ả m phu tục tử có thể suy đoán này không công bình một người rốt cuộc không nhịn được đứng lên lớn tiếng nói đồng thời về t r i ề u đến chung quanh ô n g quyền chư vị loại này giống như một loại trò đùa quy tắc nhất định là có nội mạc căn cứ ta hiểu đến tin tức n à y đại địa thôn cất giấu một vị cao thủ tuyết đỉnh nhất định là có thủ đoạn ở tất cả mọi người đều không biết do dưới tình huống ở trên mặt tấm bia đá viết chữ nay còn không phải bọn họ định đoạn muốn biết người đó liền viết hay ủy lão đầu nhìn người này nước mắt cũng không giải thích chỉ hướng cửa thôn người người có ý gì đi ra ngoài đường ở nơi nào không muốn tham gia trực tiếp cút ra ngoài b ấ t đi ngơi ư đối thủ cạnh tranh người khác lấy được ngưng chân đan g cơ hội liền năm thứ nhất đại học h â n ta nghĩ có rất nhiều người đều cảm thấy không công bình đã như vậy phải rời khỏi cứ việc rời đi ta tuyệt không ngăn trở chung quanh những người đó nguyên vốn có chút xôn xao nghe được quỷ lao đầu lời nói lại an tĩnh lại bất kể là t á n tu cũng hoặc là tu chân thế lực tới tham gia địa bảng khiêu chiến c u ộ c so tài mục đích hay là muốn lấy được tiến vào tiểu thế giới vị trí ở tuyệt đối lợi ích trước mặt bọn họ trong tối kết thành liên minh giống như là một chuyện tiếu l ô n sắc mặt người này âm t ì n h bất định cuối cùng chỉ có thể hận hận ngồi xuống xem ra các ngươi đều không có vấn đề như vậy bắt đầu tranh tài Quỷ l ã o đầu không cho những người khác đặt câu hỏi cơ hội trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hạ ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g năm mươi mốt ta là g i á c r ư ỡ i ùng ủ n g vô căn cứ một tiếng sấm nổ không t r u n g sáng mở phi vũ một đoá thất thải tưởng từ đàng xa bồng bểnh tới dừng ở trên quảng trường không trên khán đài mọi người khi nào bãi kiến như thế kỳ cảnh rối rít há to miệm rất nhanh đã có người phát ra thét một tiếng kinh hãi mau nhìn trên tấm bia đá xuất hiện chữ viết tất cả mọi người đều hướng trên tấm bia đá nhìn quả nhiên một nhóm chữ chậm rãi hiện lên tên thứ mười tiêu hà ma vân tông đệ tử dẫn khí cảnh tám tầng hậu kỳ một đạo thất thải quan g mang từ đỉnh đầu tường vân trung đầu xạ mà ra bao phủ ở trên người tiêu hà thấy như thế ly kỳ một màn không ít người xoa xoa con mắt loại này thủ đoạn không ai thật sự có thể làm được ngay sau đó một tiếng thét chói thai văng lên tiêu hà bị lực lượng nào đó dẫn dắt trực tiếp dẫn tới đệ thập hào trên lôi đài bị dọa sợ đến nàng phát ra thét một tiếng kinh hãi mọi người còn không có tinh thần phục hồi lại trước kia một nhóm chữ rời xuống phía trên lần nữa nhiều hơn một hàng chữ tên thứ chín n g u y ệ t mẫn nhu vọng n g u y ệ t tông đương thời thành nữ dẫn khí cảnh hậu kỳ tầm bảy lại vừa là một đạo quang mang hạ xuống bao phủ ở không biết làm sao trên người n g u y ệ t mẫn nhu đưa nàng dẫn tới thứ chín tòa lôi đài bên trên ngồi ở bên người nàng lao giả c ả kinh chợt đứng lên liền muốn ngăn cản sau một khắc một cổ huy áp kinh khủng hạ xuống đưa hắn gắn g g ư ợ n g cho theo như trở lại chỗ ngồi trong mắt vẻ hoảng sợ lóe lên một cái rồi biến mất chỉ là trong nháy mắt toàn thân liền bị mồ hôi lạnh thấm、ướt. rất nhanh thì nguyễn mẫn u ép trong lòng hạ kinh hoảng hướng lao giả gật đầu một cái đệ bắt danh liễu ngọc nhi đại địa thôn thần nữ dẫn khí cảnh tám tầng trung kỳ ồn ào t r u n g quanh lại v ừ a là một mảnh xôn xao bọn họ lại chưa từng nghe qua đại địa thôn còn có thần nữ hơn nữa còn là một vị x i n h đẹp như vậy thiếu nữ cái loại này xuất trần như tiên khí chất tại chỗ sở hữu nữ t ử t r ú n g cũng chỉ có nguyệt mẫn nhu có thể cùng s á n h bay đệ thất danh tà thiên ấp nghĩa dương chấn tán tu dẫn khí cảnh chín tầng hậu kỳ thứ nhất tán tu xuất hiện hơn nữa còn là dẫn khí cảnh chín tầng hậu kỳ tà thiên ấp là một cái bốn mươi tuổi khoảng đó người đàn ông trung yên thấy trên tấm bia đá ra hiện tên mình lúc trong mắt của hắn khiếp sợ hoàn toàn không che giấu được nghiệm dương chấn tu chân thế lực cũng không biết rõ hắn tồn tại không nghĩ tới ở trước mắt tòa này trước tấm bia đá không chỗ có thể gần giấu tên thứ sáu chắc bộ phàm lâm kiếm tông đệ tử dẫn khí cảnh chín tầng hậu kỳ hạng năm mỗi một cái tên theo thứ tự ở trên tấm bia đá xuất hiện mỗi xuất hiện một cái liền có một đạo thất thải hà quang hạ xuống sau đó đem mang tới trên lôi đài làm hạng nhất lúc xuất hiện tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ phía trên nhất xuất hiện một cái ai cũng không dự liệu được tên hạng nhất xuất hiện một cái ai cũng không dự liệu được tên hạng n h gần như muốn sáng mủ người sở hữu con mắt chuyện này đây quả thực là hồng quả quả màn đen lại là nửa bước ngưng chân cảnh linh thương huyết danh tự này tại chỗ sở hữu tu sĩ cũng như s ấ m bên thai bị treo ở đại địa thôn cửa thôn hơn m ộ ư ơ i ngày trở thành ma vân tông vứt đi rồi sau đó lại đang đại địa thôn q u é t đường suốt m ộ ư ơ i năm loại này bi thảm trải qua cho dù ai nghe xong cũng sẽ hạ xuống đồng t ì n h nước mắt ma vân tông cũng vì vậy mà bị đông đảo đồng đạo xem thường chỉ có như vậy một người bây giờ cứ nhiên trở thành trên tấm địa đá hạng nhất càng châm chọc là ra đời không phải ma vân tông mà là đại địa thôn hơn nữa còn là hộ pháp ninh thương huyết vẫn còn ở quét sân đột nhiên liền bị một đạo sáng mờ bao phủ cả người liền xuất hiện ở đệ nhất tòa lôi đài bên trên trong cơ thể cấm chế bị sáng mờ vừa sông nhất thời d i ệ t hết trong cơ thể truyền ra một tiếng ông minh khí thế liên tục tăng lên giá n g n g o à i cũng bắt đầu thay đổi do nguyên lai bảy tám mươi tuổi biến thành ngũ sáu mươi tuổi bộ dáng khi hắn ngẩng đầu lên thấy gần trong gang tấp thạch bi lúc chót vui đ a u xót nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra không có người có thể lãnh hội hắn mấy năm nay là như thế nào sống sót nhưng mà chính là chỗ này nhiều chút năm sinh hoạt đem trong lòng của hắn lệ khí toàn bộ tiêu phí thứ â m c ả n c ũ n đang lúc này một tiếng hư lạnh vang dội ở trên quảng trường tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được đồng loạt nhìn về phía nguồn thanh nhâm chất vận sống lưng đứng thẳng ngồi thẳng tắp liền tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ cả người cũng tàn mắt ra một cổ cường đại kiếm ý thấy người sở h ư u ánh mắt nhìn tới thần s á c hắn càng ngạo nghễ chậm dài đứng lên tầm mắt ở t r u n g quanh càn g quét mà qua lại từ mười tòa lôi đài trước nhất đảo qua quá trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười làm như vậy trong mắt ta chính là rắp r rưởi hắn lời kia vừa thốt ra trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái không ít người kìm nén đến gò má đỏ bừng thiếu chút nữa không cười ra tiếng liếc về thấy t r u n g quanh nhân biểu tình chắc v ẫ n cảm giác có cái gì không đúng khe nhớm mày lần nữa lớn tiếng nói trưởng thôn mặc dù các ngươi đại địa thôn thực lực cường đại nhưng l ạ như thế tr ủy lao đầu đứng ở trên võ đài trung ương cười hì hì xem ra không có h ả o ý hỏi trước ngươi nói là cái gì có thể hay không lặp lại lần nữa ta không nghe rõ ràng chắc vẫn lại vừa là một tiếng hư lệnh do dự một chút hay lại là lặp lại một lần ta là nói các ngươi làm như vậy trong mắt ta chính là r ấ p rưởi ha ha ha ha trên khán đài người sở hữu toàn bộ không nhịn được cười lên ha hả không ít người cười ngã nghiêng ngã ngửa gần như muốn tê liệt ngồi dưới đất các ngươi chắc vẫn đã phát hiện không được bình thường lại lại không biết do chỗ đó có vấn đề không khỏi nhìn về phía sau lưng một đám lâm kiếm tông đệ tử chỉ là trong lòng chính là than thẩm đại nhân quả thật không giống vật thường ta không bằng vậy chắc vận vẻ mặt mờ mịt loại này biết rõ bị chê bửa cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề tình huống để cho hắn phi thường tam tước rất nhanh hắn liền nghe được chung quanh nghị luận gương mặt đen thành đáy nổi chung quanh bị lực lượng nào đó ngăn cách đưa hắn hoàn chỉnh lời nói cho che giấu chỉ có mấy cái tự bị khuyết đại âm thanh trận pháp chuyển khắp mặt trường làm như vậy trong mắt ta chính là r á c rưởi từ trong miệng hắn nói ra là những lời này nhưng là chuyển tới những người k h á c trong thai biến thành ta là r á c rưởi chắc vận dẫn đến toàn thân phát run nhưng lại không dám phát tác hắn sợ hãi bị đánh lần này cần là ở dưới con mắt mọi người bị đòn đừng nói hắn mặt chính là lâm kiếm tôm mặt cũng phải bị ném sạch hắn không biết do cổ lực lượng kia có thể xuất hiện hay không cũng không dám đánh cược đáng chết được rồi không nên vì không liên hệ nhau nhân trễ mại thời gian bây giờ trận đấu bắt đầu ủy lão đầu vỗ tay một cái đem người sở hữu sự chú ý lần nữa dẫn tới khiêu chiến cuộc sò tài bên trên loại này quy tắc tranh tài nhìn như rất trò đùa kỳ thực là công bình nhất lấy lâm khâm bây giờ kinh khủng thần thức cường độ hơi quét một chút là có thể đem người sở hữu tu v i thu hết vào mắt ai mạnh ai yếu liếc qua t h ấ y ngay chỉ là ngoại trừ quỷ lao đầu bên ngoài không nhân biết rõ thôi trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương năm mươi hai lôi đài khiêu chiến c h ắ c lâm người đi khiêu chiến số tám lôi đài đem liễu ngọc nhì cho ta hung hăng làm nụp một phen chắc vẫn nộ tầm mắt từ trên người quỷ lao đầu thu hồi đối sau lưng một tên đệ tử nói đại bá như vậy không tốt đâu ta nghe nói này đại địa thôn thật quỷ dị vạn nhất đem bọn họ đắc tội chết trắc lâm do dự nói chắc vận một tiếng hư lệnh làm kiếm tu trong lòng chỉ có kiếm gặp phải sự t ì n h sợ đầu sợ đôi còn thể thống gì được rồi trắc lâm lộ ra vẻ bất đắc dĩ đứng lên hướng số tám lôi đài đi tới đánh giống nhau tâm tư không ít người chỉ trong chốc lát số tám chiếc lôi đài liền đứng đầy mười người Quỷ lão đầu trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười một đôi con mắt chỉ lộ ra một cái khe hở ở bắt đầu tranh tài trước lão đầu tự ta cường điệu một lần nữa mỗi người chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần khác tùy tiện lãng phí ý tứ của ta là bất kể là phía trước m ộ ư ơ i lôi đài cuộc so tài hay lại là thứ hai mươi đến tên thứ m ộ mươi một mỗi người tổng cộng chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần bây giờ có thể đứng ở trên lôi đài tuyệt đối là trong các ngươi thực lực mạnh nhất m ộ ư ơ i người một khi các ngươi lựa chọn khiêu chiến bọn họ như vậy liền có nhân sẽ mất đi khiêu chiến thứ hai mươi đến tên thứ một ư ơ i một tư cách các ngươi suy nghĩ một chút là khiêu chiến này mười vị chiến thắng cơ hội lớn hơn hay lại là khiêu chiến phía sau mười vị chiến thắng cơ hội càng nhiều lời nói đã đến nước này một k h ắ c đồng hồ sau trận đấu chính thức bắt đầu bắt đầu tranh tài sau thối lui ra người trực tiếp tức đoạt tư cách khiêu chiến Quỷ lão đầu lời nói lần nữa làm cho tất cả mọi người một mảnh xôn sao đa số người cũng cho là hai lần lôi đài cuộc so tài cũng có một lần khiêu chiến vị trí có thể bây giờ nhìn lại cũng không phải không ít chuẩn bị khiêu chiến nhân lại do dự một k h ắ c đồng hồ thời gian thoáng một cái rồi biến mất Quỷ lão đầu cũng sẽ không giả thần giả quỷ tuyên bố khiêu chiến cuộc so tài chính thức bắt đầu gặp phải nguy hiểm tánh mạng trực tiếp kêu nhận thua nếu không sinh tử bất luận bây giờ ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu hắn vừa dứt lời mười tọa chung q u n h lôi đài trận pháp màn sáng chậm rãi dâng lên chiến đấu đồng thời tiến hành vì lão đầu thân hình thoát một cái biến mất ở lôi đài trung ương triệu chủ y ngồi tại khán đài một góc triệu gia cũng không có đệ tử tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài không có lý do gì khác triệu gia nội tình hay lại là kém nhiều chút không có mấy người đem ra được đệ tử trên lôi đài mười vị đại chủ không hổ là lâm k h â m chọn lựa tới mười vị người mạnh nhất thứ một trận chiến đấu cơ hồ là tính á p đảo vẹn vẹn số cái hô hấp thời gian cũng phân ra được thắng bại người khiêu chiến bị đánh ra lôi đài trên khán đài ma vân tông vị trí phương ninh sát đôi bên người ninh vũ thành nói vũ thành ngươi làm sao không đi khiêu chiến lấy thực lực của ngươi Tốt năm ta năm k hơn ô không Tông vô n thành vấn、đề. Ninh、Vũ、Thành nhạt, nói, cha, bài danh trước sau cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau, bằng Vân tiến nhiều g giờ giới ngược dám khác ma hứa chắc, thập cha, thực thế ích. h sau bao ta trước cười trước có lực, được được, tuyệt tiểu trí bây lấy đối đề. bài lại vào vào là Vũ vị nữa sư tỷ mới xếp hàng đệ thập thực lực của ta so với sư tỷ phải kém trước nhất tiền đặt cuộc cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần nếu như ta muốn lên đài khiêu chiến phải tránh sư tỷ bài danh thứ tháng chín mất nu cũng không thể chọn ta có thể không muốn đắc tội vọng nguyện tông hơn nữa vọng nguyện tông đối cái này thánh nữ cực kỳ coi trọng ai trên người biết rõ có lợi hại gì phát bảo một cái sơ sẩy liền sẽ lật thuyền trong mương liễu ngọc nhi ha ha đại địa thôn có thể đưa nàng xếp hạng thứ tám chỉ sợ sẽ là hấp dẫn chúng ta đi khiêu chiến cha người xem xem ở số tám bên lôi đài xếp hạng nhân liền hiểu ánh mắt của ninh sắt nhìn sang ngay sau đó thần sắt chính là biến đổi số tám trước lôi đài lâm kiếm tông hai vị vọng nguyện tông một vị l i ệ t hỏa tông ba vị phong lôi tông hai vị trước mặt hai cái không nói đều là tam phẩm tông môn thế lực cường đại sau hai cái cũng có thực lực đánh vào tam phẩm tông môn tồn tại thế lực không thể khinh thường trừ lần đó ra còn có hai gã tạt tu trong mười người chín vị dẫn khí cảnh chín tầng hậu kỳ một vị dẫn khí cảnh chín tầng trung kỳ cũng có thể nói là tuyển thủ hạt giống rồi đặc biệt là liệt hòa tông ước chừng tới ba vị bọn họ ngoại trừ phải lấy được tiến vào tiểu thế giới vị trí bên ngoài còn nghĩ đến liễu ngọc nhi trong tay trích h ồ n g s a cái này nhị cấp linh vật sớm nhất ở vương gia vương địch trong tay sau đó bị triệu chú ý được đưa cho liễu ngọc nhi chuyện này rất nhiều người cũng biết rõ liệt hòa tông lấy h ỏ a thuộc tính công pháp đến xưng đương nhiên sẽ không bỏ qua đối với tự thân có ích lợi hòa thuộc tính linh vật một sớm đã đem chú ý đánh tới trên người liễu ngọc nhi lôi đài khiêu chiến cuộc so tại thời gian so với tưởng tượng nhanh lôi đài số một là tối hoàn thành trước sở hữu khiêu chiến ninh thương huyết không hồi hộp chút nào giữ được lôi đài ngay sau đó là nhị hào lôi đài số ba lôi đài cùng số tám lôi đài liễu ngọc nhi tu vi mặc dù chỉ là dẫn khí cảnh tám tầng trung kỳ nhưng mà nàng công pháp thập nhật nhất không cực kỳ c ứ n g hãn lại có trích hồng sa phụ trợ mỗi một lần công kích cũng như đồng lưu tinh trên trời hạ xuống đem đối thủ đánh không còn sức đánh trả chút nào hai ba cái hiệp liền kết thúc chiến đấu tháng sạch sẽ gọn gàng lâm kiếm tông võ nguyễn tông đợi bốn cái tô môn hoàn toàn mắt choáng váng đặc biệt là liệt p h ả i đi ra ngoài tuyển thủ hạt giống toàn quân bị diệt nói cách khác bọn họ hôm nay liền có thể đi trở về phủ đáng chết liệt hỏa tông trên khán đài liệt hỏa tông tông chủ liệt dương sắc mặt cực kỳ khó coi c u n g chung vẫn lạc để cho liệt hỏa tông thực lực đại giảm bây giờ p h ả i đi ra ngoài ba gã tuyển thủ hạt giống toàn bộ thất bại tan tắc mà quay trở về muốn mượn cơ hội lật bàn dự định rơi vào khoảng không liệt dương gương mặt tâm trầm đều nhanh chạy ra nước cái thù này ta liệt hỏa tông ghi nhớ liệt dương ở trong lòng nghĩ như vậy liền dẫn chúng đệ tử lặng lẽ rời đi rất nhanh sở hữu khiêu chiến cuộc so tại toàn bộ hoàn thành quả nhiên như quỷ lao đầu nói mười vị đài chủ không một thay đổi người toàn bộ giữ được lôi đài sau đó đó là đợt thứ hai khiêu chiến cuộc so tài chờ đến mười vị đài chủ đi xuống đài quỷ lao đầu lần nữa đứng ở trên võ đài trung ương tiếp đó đó là thứ hai m ư i đến tên thứ m ộ ư ơ i một đài chủ khiêu chiến cuộc so tài trên địa b ả n g tối phía dưới xuất hiện một nhóm chữ tên thứ m ộ ư ơ i một ninh vũ thành ma vân tông đệ tử dẫn khí cảnh tắm tờ như trước một dạng một đạo thất thải quang mang soi đến trên người ninh vũ thành đưa hắn dẫn tới lôi đài số một bên trên tên thứ m ư ơ i hai phương n i ê m từng đạo thất thải hà quang chiếu xuống khán g đài một góc hai vị nữ tử chính thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú trên địa b ả n g biến hóa hai người này chính là vương thi lâm cùng lý vân n g u y ệ t thi lâm đã xuất hiện thứ mười bốn nhân tên còn không có chúng ta người sau thần sắc nóng n ả y mặc dù vương thi lâm không lên tiếng cũng là nắm chặt quả đấm vương gia cùng lý gia vốn là đều là kiểu thiên c h â n số một số hai gia tộc t h u chân bây giờ hai nhà này hậu bối đệ t ử thời kỳ giáp hạt cộng thêm vương tam quật vẫn là cùng lý mạc phong thọ nguyên sắp tới mặc dù còn chiếm cứ đệ nhất đệ nhị gia tộc vị trí cũng đã lảo đào mướn ngã tên thứ mười bảy phương tri sơn phan vân chấn p ư ơ n g gia dẫn khí cảnh chín tầng trung kỳ là phương sư minh lý vân nguyện phát ra t h é t một tiếng kinh hãi trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hưng phấn trong lòng rất là mừng thay cho phương chi sơn vương thi lâm cũng lộ ra một tia cười yếu ớt nhìn về phía thứ một ư ơ i bảy tòa lôi đài trên người ảnh trong lòng yên lặng chúc phúc rất nhanh thứ một mươi tám m ư ơ i chín người đều lên lôi đài chỉ còn lại người cuối cùng rồi hai nàng không khỏi nắm với nhau hai tay trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm mở ra bí cảnh thi lâm ngươi là tên thứ hai mươi đài chủ tử hai nàng ôm chung một chỗ nhảy n ó t lên i hồi cao hứng nước mắt la t r ã cho đến một đạo thất thải hà quang hạ xuống này mới tách ra thi lâm cố gắng lên lý v â n nguyệt so với một cái cố gắng lên thủ thế vương thi lâm gật đầu một cái thân thể hóa thành một đạo sáng m ở bị dẫn tới số mười trên lôi đài đợt thứ hai khiêu chiến cuộc so t à i càng không có bất ngờ rất nhiều tuyển thủ hạt giống cũng tham gia vòng thứ nhất mất đi lại tư cách khiêu chiến không có bao nhiêu chắc t ở lôi đài khiêu chiến c u ộ so tài kết thúc bài danh như cũ cùng trên địa bàn giống nhau như đúc tất cả mọi người đều vì vậy kết quả mà cảm giác rung động thật sâu nhưng mà để cho bọn họ rung động còn ở phía sau ba ngày sau thứ hai m ớ i đến tên thứ m ư ờ i một so tài xếp hạng mở ra m ư ờ i vị đài chủ r ú t thăm tiến hành từng đôi từng đôi vác thắng một trận tích một phần thua một trận không điểm số vòng thứ nhất so tài xếp hạng kết thúc tại chỗ nhân cũng khiếp sợ phát hiện thứ tự xếp hạng lại giữ không thay đổi ngày thứ nhì trước m ư ờ i so tài xếp hạng mở ra quy tắc như thế cuối cùng bài danh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào thấy cái kết quả này lúc mọi người đã không phải kinh hãi mà là kinh hoàng sợ hãi đặc biệt là tam phẩm cùng nhị phẩm thế lực nâng、so so、chân được thảo bí cảnh ngày mai chính thức mở ra xin tất cả đạt được vị trí tu sĩ tới quảng trường tập họp chớ đem vị trí chuyển giá người khác nếu không coi là bỏ quyền thời gian kéo dài ba ngày ba ngày sau người sở hữu sẽ bị truyền thống đi ra tiến vào bí cảnh tu sĩ c ủy lão ạ m sát t đầu, đầu đem người kia lời nói còn nguyên còn trở về kia người nhất thời á khẩu không trả lời được mời các người nhớ hết thẻ các thứ này cũng là bởi vì đại địa thôn tổ sư gia trách trời thường dân nếu không Các n g ủy lão đầu vừa dứt lời sở hữu tường vân toàn bộ tụ ở đến đại địa miếu bầu trời một đạo sáng mở phóng lên cao từ tường vân trùng xuyên thủng mạc qua tường vân kịch liệt lăn lộn tựa như từng cái du long ở trùng thiên sáng mở chung quanh quanh quân phi vũ ninh thương huyết đi vào trong thần miếu đại môn tự động đóng lại đem người sở hữu tầm mắt ngăn cách bên ngoài một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh làm linh thương huyết tử trong thần miếu đi ra lúc cả người cũng sẽ ra thoát thai hoán cốt biến hóa đầu tiên là g á n g ngoài vốn là ngũ sáu mươi tuổi bộ dáng bây giờ chỉ có bốn mươi tuổi k h o ả n g đó hắn đột phá đến ngưng c h â n cảnh lúc này mới một khắc đồng hồ chứ không biết rõ có hữu dụng hay không ngưng c h â n đan nếu là không có lời nói vậy hắn tư chất nhiều lắm như tiên không chỉ có như thế hắn ra đời tự ma v â n tông một thân ma khí như vực sâu biển lớn nhưng hôm nay nơi nào còn có một chút ma khí rõ ràng chính là hạo nhiên chính khí không sai lại là hạo nhiên chính khí ta tiên trong tay hắn cầm là cây trổi có thể trong mắt ta so kiếm tức còn phải lăng liệt ba phần ta nhìn thấy chính là kiếm hắn thu được kiếm tu truyền thừa từng cái tiếng kinh hô vang lên tất cả mọi người đều bởi vì ninh thương huyết thay đổi mà t h ạ n h phục lâm kiếm tông cả đám khi nhìn đến ninh thương huyết một s á t na trong lòng đều là r u lên bọn họ thấy so với những người khác muốn nhiều hơn ở trong mắt bọn hắn ninh thương huyết tựa như cùng một thanh trường kiếm tản mát ra ác liệt phong mang h ạ o nhiên chính khí t h u ầ n độ vượt qua bọn họ quá nhiều điều này sao có thể chất vận đặc mông ngồi ở chỗ ngồi trong lòng đột nhiên xông ra cực độ cảm giác mất mát tựa hồ bỏ lỡ vô cùng trọng yếu đồ vật Ninh Thương h u y ế t tới đi quỷ lão đầu bên người, cực kỳ cung kính không người thi lễ. trưởng thôn, thi cực kỳ ta lễ, vừa mỉm ớ i vi, đi rồi. lấy láo truyền yêu được đầu cầu củng cố tu vi, sẽ không đi bí cảnh thừa, tu Quỷ không sẽ bí m cười gật đầu đợi đối phương rời đi mới quay đầu hướng thật sự có người nói có lẽ các ngươi cho là bí cảnh mới là lần này khiêu chiến cuộc so tài trọng đầu ta có thể cùng rõ ràng nói cho các ngươi biết không phải thái hư h u y ễ n cảnh mới là nó là ta đại địa thôn tổ sư gia lưu lại truyền thừa p h á p địa chỉ cần lòng thành thì có thể tiến vào bên trong đặt được truyền thừa ủy lão đầu trực tiếp ném ra một cái tạc đạn đăng ký lâm khâm nhìn lấy ý thức c r u n g không ngừng nhảy lên hương hỏa giá trị tâm tình vui thích trong lòng mặc niệm hối đoái một lần trung thành tín ngưỡng cũng mở ra tự động khấu trừ hương hỏa giá trị duy trì hiệu quả ngày thứ nhì giờ thịnh b hương hương đại nhân ngài lúc kêu lão nô đến có gì phân phó người đang ở đây tể vương sơn trúng tuyển một nơi đỉnh núi sau đó bố trí một tòa phong cấm đại trận đưa nó ẩn nặc phong cấm đại trận nhất định phải vững chắc ít nhất có thể giữ vững một trăm n ă m thời gian Quỷ l ã o đầu thân thể dung một cái trong mắt như có thần quang thoáng qua đại nhân ngài làm lớn ừ ta sắp ngủ say trăm năm khoảng thời gian này đại địa thôn liền trông cậy vào ngươi ta cho ngươi lưu một cái hậu thủ chỉ có thể vào lúc mấu chốt nhất sử dụng ta còn c ó mây chuyện phải đóng đại cho ngươi Quỷ l ã o đầu trong mắt tựa như ngấn lệ chất động cũng rất tốt bị ẩn giấu đi đại nhân mời nói một trong số đó địa bảng khiêu chiến cuộc so tài nhất định phải g i vững tổ chức cái này ở sau này đúng là đại địa thôn một mặt b ả n hiệu bất quá danh đầu khen thưởng ngươi muốn chính mình đi nghĩ biện pháp rồi hai đối mốn u định cư ở đại địa thôn tu sĩ không thể như dĩ vãng bên kia rộng thùng tỉnh h phải nhất định làm ra hạn chế thứ ba đại địa thôn trưởng thôn chức vụ không có thể tùy ý chuyển cấp cho người khác thứ tư thu liễm tài năng thô bị trổ mã đại nhân đừng đánh đoạn ta lời nói lâm khâm không vui nói thô bị trổ mã là cái gì trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương năm mươi tư, n g ủ say trước hối đoái chính là âm thầm phát triển từ từ xúc tích lực lượng lao nô thụ giáo đại khái liền này một cái gặp phải không thể đối kháng sự tình ở ủy lao đầu không thể giải quyết cười hắc hắc hỏi đại nhân ngài chuẩn bị lúc nào ngủ say chờ những người này từ bí cảnh sau khi ra ngoài ta ngủ say khoảng thời gian này ngươi cũng phải đem bí cảnh bảo vệ tốt đừng để cho một ít chuột nhỏ chạy tiến vào đem bên trong linh thảo linh dược cũng cho cuốn đi nha đại nhân yên tâm tứ nhĩ không phải còn có ở bên trong không lấy nó bây giờ thực lực ngưng chân cảnh sơ kỳ đi vào cũng đòi không được tốt ngươi đi tìm một ngọn núi phong cầm đứng lên ta sẽ ở bên trong lưu một ít gì đó có lẽ trăm năm sau có thể trở thành một tòa linh sơn cũng không nhất định lâm khâm lại khai báo mấy câu sau đem quỷ lão đầu cho đổi u đi thời gian thoáng một cái rồi biến mất ba ngày sau b í cảnh lối vào Quỷ lão đầu thật sớm liền rời một bộ bàn ghế thủ tại chỗ này bên cạnh bàn còn thẳng đứng một tấm bảng kể trên hai cây ngưng chân thảo đổi một quả ngưng chân đan đại địa đang cắt chảy máu đại bán phá giá t h ế vậy hai cái tam phẩm tông m ô n nhân ánh mắt l ó e lên có chút hối hận không có đem nhà mình bồi dưỡng đan sư chuẩn bị tới có thể luyện chế ngưng chân đan đan sư cũng liền hai nhà này có một gốc ngưng chân thảo giá cả cùng một quả ngưng chân đan giá cả tương đương hai cây ngưng chân thảo nhất định chính là kiếm bổn không lỗ mua bán trong lòng c h ỉ cảm thấy thua thiệt một cái trăm triệu bất quá rất nhanh bọn họ cũng nghĩ đến ứng đối biện pháp cũng ở bên cạnh sắp xếp nổi lên hàng vỉa hè dùng linh thạch thu mua ngưng chân thảo cùng với những linh thảo khác linh thạch sức mua còn là phi thường tượng đại dựa theo giá thị trường một quả ngưng chân đan giá trị năm trăm linh sáu trăm khối hạ phẩm linh thạch đại đa số đều là có tiền m à không mua được cho dù có linh thạch cũng không mua được bất quá bọn họ giá thu mua sẽ không như thế cao một trăm khối hạ phẩm linh thạch một gốc ngưng chân thảo đồng đẳng cấp linh thảo tam phẩm tám mươi khối một gốc nhị phẩm linh thảo ba mươi khối hạ phẩm linh thạch một gốc linh thảo nhất phẩm mười khối hạ phẩm linh thạch một gốc đi qua đi ngang qua ngàn vạn l ầ n chớ bỏ lỡ thấy có người từ bí cảnh đi ra hai cái này tông m ô n bày sạp đệ tử liền kêu la ủy lão đầu biết môi lơ đễm cũng không bắt buộc có thể sử dụng ngưng chân đan đổi được ng đội không tới cũng không có vấn đề ngược lại trong bí cảnh mặt linh thảo hắn tùy thời cũng có thể vào hái triệu chú ý đợi một đám triệu ra đệ tử đồng loạt vây lại bắt đầu thu phân chia có l n g bà cùng triệu chú ý hai cái ngưng chân cảnh cao thủ ở bên những người này cũng không dám lỗ mãng chỉ đành phải ngoan ngoan giao ra thời gian từng giây từng phút chạy mất chờ đến đúng lúc vẫn còn ở bí cảnh chung người sở hữu đều bị lâm khâm thần thức c u ố n một cái vớt xuống bí cảnh cửa và ngoại bí cảnh cũng theo đó đóng cửa đại đa số người biểu tình cũng vô cùng h ư phấn cũng có vận khí không được một gốc ngưng chân thảo cũng không có được kẻ xôi xẹo phần lớn tu sĩ cũng lục tục rời đi cũng có một chút tu sĩ dự định định cư ở đại địa thôn không có lý do gì khác nơi này linh khí cực kỳ đậm đà so với thâm sơn đại trạch t r ù n g cũng đậm đà lục thành k h o ả n g đó là tuyệt cao nơi tu luyện quỷ lao đầu rất là phong khoáng vung tay lên một cái đúng chờ nhóm người này gia nhập đại địa thôn quỷ lao đầu lại vung tay lên một cái ở cửa thôn dán ra một cái trương c á o thị từ hôm nay phạm la tiến vào đại địa thôn đều cần làm thân phận của tạm thời ngọc bài mỗi người mỗi tháng một khối hạ phẩm linh thạch chưa trải qua cho phép tự tiện xông vào bốn thôn có linh khí tu luyện tu sĩ đều đưa coi là bồn thôn định nhân vinh c ử u cấm chỉ tham gia địa b ả n g khiêu chiến cuộc so tài vinh c ử u cấm chỉ mua đại địa đan các đăng l ư ợ c vinh c ử u cấm chỉ tiến vào vân sơn cốc phương thị lệnh cấm này vừa ra sở hữu tu sĩ cũng c h ố mắt nghẹn họng chẳng biết lúc nào đại địa thôn đã mạnh mẽ như vậy rồi không chỉ có nắm trong tay phụ cận lớn nhất một tòa phương thị còn nắm trong tay ngưng chân thảo chủ yếu nguồn cùng với đường dây tiêu thụ không ít tu sĩ tức giận bất bình chuẩn bị rời đi lại càng nhiều tu sĩ biểu thị thật là thơm đại địa thôn tu sĩ càng ít linh khí tiêu hao tốc độ cũng liền càng t r ư m đối lưu lại tu sĩ càng có lợi nay sóng h á n g nghị rất nhanh thì th toàn bộ đại địa thôn cũng tiến vào hiếm thấy bình tĩnh kỳ ngày nay cũng chính là địa bảng khiêu chiến sau trận đấu ngày thứ m ộ ư ơ i đại địa miếu miếu cửa đóng kín cửa rán một cái cáo thị thần miếu sửa chữa ngày mai cứ theo lẽ thường mở ra thần miếu chủ điện chỉ có quỷ lao đầu một người hai đầu gối quỷ xuống đất hai tay đặt ngang ở trên hai đầu gối hiếm thấy trang trọng nghiêm túc thần tượng cặp mắt mở ra một cái khe hở thần quang xuyên suốt mà ra đem h ắ t cám miếu đường chiều sáng ngay sau đó lại chậm dại khép lại lâm khâm trong lòng mặc n i ệ m mở khải linh tức dồi dào tự động kéo dài thời hạn tiêu hao tám đơn vị hương hòa giá trị hối đoái một lần linh sơn ban phúc cũng mở ra tự động kéo dài thời hạn tiêu hao một nghìn chín trăm chín mươi chín tám đơn vị hương hỏa giá trị hối đoái hai vị hoàng kim lực sĩ quyền khống chế giao cho quỷ lao đầu trong đại điện quan g mang trận lóe hai quả lớn chừng bàn tay lệnh bài đột ngột xuất hiện trôi lơ lửng ở quỷ lao đầu trước mắt đây là hai vị con dối khống chế lệnh bài ngươi đem toàn bộ luyện hóa sau tự nhiên liền biết được cách dùng nhớ không phải vạn bất đắc dĩ không phải vật dụng đúng đại nhân quỷ lao đầu cung kính nhận lấy lệnh bài cẩn thận cất kỹ lâm k h m yên lặng hồi lâu trong lòng lần nữa mặc n i ệ m hối đoái một phần ký ước vai phiến lập tức b sau một khắc lâm khâm liền lâm vào trạng thái hỗn độn chính giữa thế giới chưa bao giờ sẽ bởi vì thiếu một người mà ngừng vận chuyển ngày thứ nhì đại địa thôn như cũ cư theo lẽ thường thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây tới đại đ ị a miếu dân hương nhân nối liền không dứt hương hỏa vượng hơn rồi từ quỷ lao đầu đẩy ra thân phận ngọc bài sau ở đại địa thôn đăng ký hộ khẩu ghi danh tu sĩ liền cao đến rồi gần ngàn người ninh thương huyết cũng ở đây quỷ lao đầu dưới sự ủng hộ lần nữa gây dựng đội hộ vệ tất cả thành viên cũng từ phía trên trong những người kia tuyển chọn lấy được số lớn ngưng chân thảo sau quỷ lao đầu luyện chế một ngưng chân đan. Có này thất dược, cắt cũng tiến vào tốc độ cao này đan đan tiến đoạn phát triển, ngắn n vào thất phát đại địa độ dài g ủy i m ấ năm thời gian, thời lão i cái trở thành phụ cận số một số hai đại ề n nhạy thành cận đan phụ một một trở cắt. số số Quỷ l đầu cũng biết do thô bị trổ mã đạo lý đại địa đan c á t bắt đầu thu liễm tài năng vững vàng phát triển thứ nhất m ộ ư ơ i năm thứ nhì giới địa b ả n g khiêu chiến cuộc so tài đúng kỳ hạn cử hành bởi vì lâm khâm rơi vào trạng thái ngủ say quỷ lão đầu chỉ đành phải thay đổi quy tắc tranh tài mặc dù như vậy số người tham gia so với lần đầu tiên lật gấp mấy lần nghe nói còn chuyển đến minh dương thành thời gian cực nhanh một cái trước mắt đó là ngũ m ư ơ i năm trôi qua rồi r ờ i đi thôn thần tử trương tri nộ cùng thần nữ liêu ngọc nhi cũng không từng đã trở lại không biết rõ có phải hay không là bỏ mạng ở ngoài rồi Quỷ lao đầu cùng triệu chú ý mỗi lần n h ớ tới trong lòng cũng thổn thức không dứt từ nay về sau đại địa thôn không một lần nữa chọn thần tử thần nữ ngũ m ộ ư ơ i năm thoáng một cái đã qua địa b ả n g khiêu chiến cuộc so tài rốt cuộc nên đón thứ sáu giới luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hạ ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm mươi năm thánh nữ ma tử lần này hạng nhất lại là một cái tên là vương tiên tiên thiếu nữ vương tiên tiên nước chừng hai mươi một hai mươi hai tuổi tướng mạo bình thường phổ thông. lại có d â n khí cảnh chín tầng viên mãn tu vi sức chiến đấu càng là kinh khủng đem sở hữu tông môn để cử đi ra tuyển thủ h ạ n giống toàn bộ đánh ngủ nàng vốn là một tên t á n tu quỷ lão đầu thấy nàng thiên tư xuất chúng sẽ để cho nàng trở thành đại địa thôn vĩnh cựu cư dân nhưng mà chính là cái này bình thường không có gì lạ thiếu nữ g õ triệu chủ y đóng chặt b u ồ n tim mấy năm sau thuận lý thành trương trở thành triệu gia chủ mẫu nàng ở trở thành triệu gia chủ mẫu hậu toàn bộ triệu gia gần như trong một đêm hoàn toàn thay đổi từ nguyên bổn phái bảo thủ chuyển biến thành phái cấp tiến đao to bữa lớn tiến hành quyết chương ngắn ngủi bốn năm năm triệu gia thực lực mở rộng hơn mười lần chỉ là ngưng chân cảnh k h á c khanh thì có mười vị nhiều đối với triệu gia biến hóa quỷ lão đầu để ở trong mắt lại không có xuất thủ tăng dự mà là chuyên chú với phát triển đại địa thôn thực lực tổng hợp triệu gia thực lực không ngừng mở rộng đại địa thôn thực lực giống vậy đang nhanh chóng tăng lên giữa hai người hình thành một loại thăng bằng nhưng mà nhân tính tham lam là không hề có nguyên tắc triệu gia phủ đệ tối trung ương một tọa trong trạch viện nơi này là gia chủ triệu chủ y chỗ ở phương trong thư phòng triệu chủ y yên lặng đứng ở bên cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ chính dễ dàng nhìn đến đại đ i ệ miếu trước treo đèn lồng màu đỏ sau lưng một bên, bên bàn trà một cái tướng mà bình thường thiếu nữ Đang ở pha trà động triệu chủ y xoay người đem nhánh gương mặt lộ ra một nụ cười phu nhân tay nghề tự nhiên không nói đưa tay nhận lấy ly trà đỡ thiếu nữ đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống nhìn người đoạn đã người mang lục giáp vương tiên thiên cười một tiếng theo bản năng sợ bụng một cái trong mắt tràn đầy tự ái chờ đến triệu chủ y một ly trà uống cạn do dự một chút hay lại là mở miệng hỏi tướng công lần trước cùng ngươi nói sự tình cân nhắc như thế nào triệu chủ y thần sắc cứng đờ đem ly trà nhẹ nhẹ đặt lên bàn cũng không mở miệng tướng công thiếp người mang huyết h ả i thông i ự u ta nhất định tốt phải đi về báo thủ nhưng chúng ta bây giờ thực lực cùng k i ự u ra so sánh không khác nào chứng t r ọ i đá cho nên phải đem ngưng chân thảo bí cảnh nắm ở trong tay nhanh chóng tăng lên g i a tộc thực lực nếu không báo thủ chính là nói v ớ vẩn thiên tiên h báo thủ đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy triệu chủ y vừa nhìn thấy bây giờ vương thiên, thiên liên nghĩ đến chính mình duy nhất muộn hai người biểu tình ra sao tương tự không sai thiên thiên mặc dù có thể còn sống gặp phải tương công đó là bởi vì trong lòng có cựu hận nếu không sớm đã chết ở vùng hoang dã rồi vương thiên thiên không t ị h i ể m chút nào nói thẳng thiên thiên ở đại địa thôn cũng sinh sống đem gần mười năm người đối với nơi này hiểu bao nhiêu triệu chú ý trong lòng than thẩm nhưng l à hỏi một cái không chút liên hệ nào vấn đề vương thiên thiên hơi sừng sờ chấm tư một lát sau rồi mới lên tiếng rất cổ quái nơi này người sở hữu tựa hồ cũng đối đại địa miếu chúng cung phụng tổ sư ra thần tượng không khỏi súng bái gần đó là ta tựa hồ cũng nhận được một chút ảnh hưởng mỗi lần đi ngang qua thời điểm. cũng thật ô chính hạch tâm bí mật triệu chú ý dọn một hồi trong lòng như là đang do dự muốn không cần nói ra tới là cái gì trong lòng vương thiên thiên hiếu kỳ hoàn toàn bị câu dẫn ra không khỏi đuổi theo hỏi n h ì n đ ạ o lữ gần trong gang tấc gương mặt triệu chú ý trong lòng mềm lún thấp giọng nói bí mật nhất đó là đại địa thôn tổ sư gia có thể còn sống cái gì vương tiên thiên thét một tiếng kinh hãi điều này sao có thể không có gì không thể nào nếu không ngươi cho rằng là đại địa thôn làm sao có thể phát cho tới bây giờ kích thước bất quá đây đều là ta đoán cũng không có chứng c ứ xác thực ta một mực hoài nghi trưởng thôn là duy nhất một biết rõ chân tướng nhân ta và ngươi nói nhiều như vậy liền thì không muốn ngươi càng lún càng sâu coi như muốn báo thủ cũng phải bằng vào chúng ta tự thân lực lượng mà không phải suy nghĩ muốn tóm tâu đại địa thôn tới lớn mạnh thực lực ta ở chỗ này sinh sống đem gần trăm năm thấy qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình chỉ phải làm cho tốt b u ồ n phận sự tình nếu muốn báo thù cũng không phải là không có hy vọng thiên thiên đây là ta đối với ngươi thành thật khuyên cùng thời điểm là đang nhắc nhở chính ta triệu chú y nói xong đứng lên một mình đi ra thư phòng thân ảnh biến mất ở trong màn đêm vương thiên thiên cắn chặt môi cũng chưa hoàn toàn tin tưởng triệu chú y lời nói một lúc sau biểu hiện trên mặt dần dần thu liễm ánh mắt lấp loe không yên đáng nhắc tới là bởi vì ngưng chân thảo bí cảnh xuất hiện cứ việc mười năm mới mở mở một lần hay lại lá thúc đẩy chung quanh bên trong khu vực thực lực tổng hợp tăng lên vốn là chỉ có hai cái tam phẩm tông môn gia tăng đến năm cái nhị phẩm tông môn số lượng cũng gia tăng đến bảy cái thời gian trôi mau khoảng cách lâm khâm lần thứ hai chìm vào giấc ngủ rồi đem gần trăm năm trong thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện nhưng đều bị quỷ lao đầu bằng vào hai vị hoàng kim lực sĩ tùy tiện hóa giải cái này cũng làm cho tất cả mọi người cũng biết tích biết được hắn thủ đoạn một ít lòng dạ khó lường người rối d í t ngừng công kích ngày này trời vừa phát sáng chân trời đột nhiên xuất hiện một vệ t h ư n hạ sau đó hướng đại địa thôn vương hướng mà tới không chúng đám mây kịch liệt sôi chào giống như là một cái đại thủ đang không ngừng khuấy động phanh một tiếng nổ vang rung trời một đạo kinh lôi từ không trung hạ xuống bổ vào một đoàn trong đám mây một đạo bóng người ngã bay ra trong miệng máu tơi ư cuồng vốn đoà đoà máu bắn tung chiếu xuống ở trong hư không nổ t u n g cuồng bạo khí kỉnh tạo thành vô số cuồng phong phẫn nộ gào thét không thôi lại vừa là một đạo bóng người từ trong đám mây bay ra tay cầm một thanh trường kiếm quanh thân kiếm khí ngang dọc đây là người phong hoa tuyệt đại nữ tử trường kiếm trong tay tản mát ra sáng trói thanh quang quan mang như là thật xuyên thủng không khí chung quanh trước mặt người kia là một cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử sau lưng một đạo g i ữ tợn vết kiếm có thể thấy rõ ràng mơ hồ còn có thể gặp được sâm bạch cốt đầu phiền nhã huyên ngươi ở người nữ nhân đ i ê n này một mực đuổi theo l á o tử không thả làm gì nam tử sắc mặt tái n h ậ n cắn răng nghiến lợi hét tiêu c h ụ c ngươi nhục ta thuần khiết nay nếu như n h ậ t không đem ngươi chém chết ta phiền nhã huyên làm bậy cựu chuyển kiếm đạo trì thành nữ phiền nhã huyên trong mắt sát cơ t r ậ t lóe quanh thân còn cuốn ngay cả một nước xoáy Quỷ dị là này ba cái nước xoáy lại đi theo thân thể nàng đồng thời di động bản ma tử chẳng qua chỉ là nói thuyết phục nếu ai đưa ngươi lấy về nhà nhất định xui xẻo miệm đầy ấu hai tay phiền nhã huyên cầm kiếm kinh khủng kiếm khí từ trên thân kiếm khuyết tán mà ra vờn quanh ở quanh thân ba cái nước xoáy đột nhiên hơi chậm lại sau đó lấy càng nhanh chóng độ xoay tròn mở rộng vẹn vẹn số cái hô hấp biến thành một trượng lớn nhỏ khi nhìn rõ trong nước xoáy tình cảnh sau tiêu chụp hét lên một tiếng chạy trốn tốc độ càng nhanh thêm mấy phần ở nơi này là cái gì nước xoáy rõ ràng là ba thanh kiếm chỉ mỗi một chiếc kiếm chỉ bên trong đều có bảng bạc kiếm khí trồi quất rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết trực diện nguyên cương cường giả ngươi lại đem không lành l ặ n cựu chuyển kiếm đạo quyết luyện đến đệ tam chuyển trình độ mặc dù là đối thủ ma tử tiêu trục cũng không khỏi không than thở đối phương tiên chi phí cao phiền nhã huyên dơ cao trường kiếm xa xa chỉ một cái vợn quanh ở quanh thân ba thanh kiếm chỉ dâng lên tầng tầng rung động sau một khắc bàng bạc kiếm khí đột nhiên lao ra ở bán không tạo thành ba đạo thất luyện bổ về phía điên c u ồ n g chạy thoát thân tiêu trụ tiêu trục hú lên quái dị quanh thân hắc khí nga dọc ở bên ngoài thân tạo thành một tôn cao ba trượng màu đen cự người thân ảnh màu đen cự ảnh n g a mặt lên trời phát trong à h t n bầu trời khí lãng sôi trào giống như đoá đốt thiên vân đem t h u n g quanh ánh chiếu thành một mảnh huyết sắc đại địa thôn cũng bị bất thình lình biến cố làm cho có chút kinh hoàng thật thố ủy lão đầu từ chỗ ở bước ra một bước treo ngừng ở b ă n không khẽ nhữ mảy nhìn phía xa chiến đoàn là nguyên cương cảnh cường giả đang chiến đấu lại là ở nơi này nguy cấp dựa theo thời gian thôi toán đại nhân ở nơi này mấy ngày tỉnh lại cũng đừng ở trước não sai lầm một đạo bóng người thoáng qua triệu chủ y xuất hiện ở cách đó không xa trường thôn chuyện gì xảy ra lại vừa là một đạo bóng người xuất hiện người này thân mặc một bộ thanh sam trên người cũng không kiếm lại tản m á t ra một cổ l ă n g liệt kim ế khí chính là ninh thương h u ế t ba người này bây giờ đó là đại địa thôn tam đại c ự đầu tu h vi cao nhất là quỷ l ã o đầu ngưng chân cảnh chín tầng viên mãn thứ yếu là ninh thương h u ế t ngưng chân cảnh tám tầng hậu kỳ cuối cùng là triệu chủ y bởi vì thiên phú có h ạ n thực lực của hắn là trong ba người yếu nhất chỉ có ngưng chân cảnh tầng bảy sơ kỳ bất quá bởi vì kim thân quyết đặc thù coi như chỉ là ngưng chân cảnh tầng bảy sơ kỳ sức chiến đấu cũng sánh bằng phổ thông ngưng chân cảnh chín tầng về phần lưu bà n à n g cũng không có ở đại địa thôn mà là đi vân sơn cốc p h ư ờ n g thị theo p h ư ờ n g thị kích thước ngày càng mở rộng nơi đó cũng cần cường giả chiến thủ có nguyên cương cảnh cường giả đang chiến đấu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đại địa thôn quỷ lão đầu vẻ mặt nghiêm túc nói tại sao có thể có loại này t ầ n g t ứ cường giả chẳng nhẽ đến từ minh dương thành ninh thương huyết đôi lông mày níu lại trong mắt lóe lên lưỡng đạo lang liệt kiềm khí có thể triệu chú ý ánh mắt từ đàng xa thu hồi thân xác giống vậy ngưng trọng đại địa thôn còn chưa xuất hiện nguyên cương cảnh cường giả. một khi bị bên kia chiến đấu ảnh hưởng đến toàn thôn đều phải hủy trong chốc lát đi phải đưa bọn họ cả lại Quỷ lão đầu thân hình thoát một cái không chút do dự sông ra ngoài trong tay đã giữ lại hai quả kim sắc lệnh bài hai người khác theo sắp tới ninh hương huyết quanh thân kiếm khí càng ngưng tụ cả người tựa như một thanh kiếm sắc trùng tiêu triệu chú ý trên người một vệ kim quang phóng lên cao như có thực chất cường đại khí thế lấy chùm tia sáng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ba người bọn họ vừa mới xuất hiện xa xa hai người cũng đã chú ý tới phía trước nhất ma tử tiêu chụp n ư ờ i lạnh một tiếng màu đen ma khí tạo thành người khổng lộ không ngừng chạy chút nào rồi đ nghiền ép đến phía trước không khí phát ra tiếng thanh â m bạo nổ đuổi theo ở phía sau phiền nhã huyên đôi mi thanh tú hơi nhăn trong mắt do dự rất nhanh thì bị sát cơ thay thế quanh thân ba thanh kiếm chỉ tốc độ xoay tròn càng nhanh thêm mấy phần một đạo đạo kiếm khí tựa như thủy mặc một dạng phô thiên cái địa khí thế kinh người hai vị chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến phía trước tu chân thôn mời hai vị đi vòng Quỷ lão đầu s ô n g lên phía trước nhất hai quả lệnh b à i ở vào tùy thời có thể kích thích trạng thái c ú này chớ cản đường tiêu trục một tiếng nổi giận bên ngoài thân thân ảnh màu đen một quyền chém ra quần kính như một tòa núi lớn nghiền ép tới âm bạo thanh Quỷ lão đầu thần sắc lạnh lẽo quanh thân chân khí cổ đảng viên vàng hắc phiên từ trong cơ thể bay ra ở bán không biến ả o thành một cái một trượng cự trào giống vậy đấm ra một q u y ề n cùng lúc đó trong tay hai mặt lệnh bài đồng thời kích hoạt hai tia sáng trụ từ trên trời hạ xuống phanh một tiếng nổ v a n g quỷ trào bị một q u y ề n trực tiếp đánh tan quỷ khí tùy ý tiêu trục trên mặt lộ ra vẻ chê cười thân hình không ngừng chút nào trong cột ánh sáng hai vị cao ba trượng bóng người to lớn hiện lên toàn thân vàng óng ánh hoàng cân l ự c sĩ nổi giận gầm lên một tiếng một tôn hướng màu đen cự đầu người đánh ra một quyển một tôn hướng về phía tiêu trục h ỗ vị trí đá ra một tiêu t r ụ p bước chân dừng lại ngưng tụ ở bên ngoài thân thân ảnh màu đen l ó e lên một chút thiếu chút nữa bị trực tiếp đánh tan hai vị hoàng kim lực sĩ bị màu đen cự ảnh hai q u y ề n đánh cho bay ngược ra xa vài chục trượng một vết nứt từ nơi cổ kéo dài đến bụng quanh thân quang mang cũng ảm đạm xuống lại ở chỗ này còn có thể gặp được con dối tiêu t r ụ p trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc ngay sau đó sắc mặt chính là biến đổi sau lưng phô thiên cái địa kiếm khí p h o n g tới tựa như ba đạo thác nước dòng lũ từ trên trời hạ xuống lạc x u n ữ nhân trong lòng tiêu c h ụ thầm thận thân hình thoát một cái liền chuẩn bị từ trước người qu Quỷ l ã o đầu trong mắt h ắ c quang trật lóe một cái cự xoáy nước lớn đột ngột xuất hiện ở trong hư không một cái nước sơn đen như mực quỷ trạo chậm d ã i đưa ra cái này quỷ trạo đạt tới dài hơn mười t r ư ợ n g đưa ra lúc phản p h ấ t tẩn chứa vô cùng hấp lực để cho tiêu c h ụ c thân hình đột nhiên một hồi không được tiêu c h ụ c ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ thể nội ma khí vận chuyển cước ép liền cố lực hút này t r i t tiêu chính là chỗ này chốc lát trì hoãn sau lưng tam đạo kiếm khí cầu vồng cũng đã tới người ở nơi này thời khắc nguy cơ tiêu chụp giơ tay lên lấy ra một quả phù lục trực tiếp kích hoạt phù lục hóa thành một tầng lãnh đạo lồng ánh sáng màu đỏ đ kiếm khí trường hà cọ rửa mã qua đánh vào màn hào quang bên trên phát ra liên tiếp phốc suy tiếng tựa như mưa rơi chuối tây màn hào quang không ngừng lay động quang mang bị nhanh chóng tiêu hao nhưng vẫn là khó khăn lắm chặn lại kiếm khí công kích tiêu chụp không khỏi thợ vào một hơi ngay sau đó một cổ tức g i ậ n sông lên đầu ánh mắt nhìn về phía ngăn cản ở trước mặt quỷ lão đầu sắc cơ t r ậ t lõe nếu như không phải này lão đầu ngăn t r ở hắn chốc lát há lại sẽ lâm vào như thế t u y ệ t cảnh quanh thân ma khí sôi t r à o để ngầu thân ảnh màu đen lần nữa trở nên lớn khí tức cũng càng ngày càng mạnh mẽ giống màu đen ma mà ảnh ngưỡng tiên h nhất âm thanh cầm thét trong hư không nước xoáy kể cả cự trào trực tiếp bị đánh tan Quỷ lão đầu thân hình thoát một cái lui về phía sau hơn mười t r g q u ỷ thể một trận sáng tối chập trờn mới vừa rồi chiến đấu nhìn như rất dài kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt tận đến giờ phút này n i n h thương huyết mới đi tới trước mặt trường thôn ngươi không sao chớ ta không sao Quỷ lão đầu hít sâu m ộ t hơi từ bên h ắ c phiên lơ lửng cách đỉnh đầu bỏ ra một mảnh phiến quỷ khí người này thực lực không tầm thường đã là nguyên cương cảnh tầng hai viên mãn ủy lão đầu thân sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng bên cạnh kim quang trận lóe triệu chú p h a n một tiếng ma khí cùng kiếm khí đồng thời nổ b ể r a tiêu chụp bóng người bay ngược ra đến trong miệng máu tươi còn u vún bên ngoài thân màu đen ma ảnh cơ hồ bị b ổ một cái hai nửa suýt nữa thương tổn đến hắn bản thể phiến nhã huyên không ngừng theo sát ba thanh kiếm chỉ kiếm khí gào thét như c u ồ n phong càn quét khí thế kinh người trội q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương năm mươi bảy thân phận ra ánh sáng hai vị mời mau mau rời đi triệu chú y bước ra một bước ngắt ở quỷ lao đầu cùng linh thương huyết trước hai quả đấm bóp xoẹt rổ ẹt vào dội n g n g chân cảnh con kiến hôi, tìm chết. tiêu chụp vừa mới lại bị bị thương nặng thiếu chút nữa thì này vẫn l ạ c đã sớm một bụng tức giận tam con kiến hôi còn không tha thứ chỉ coi làm không nghe được tốc độ nhanh hơn đánh tới đạn chỉ kiếm triệu chú y không do dự nữa đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái một đạo kiếm khí ở đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ rồi sau đó bắn ra bay ra lúc liền h u y ệ n hóa thành ba t r ư i n g kế i m quang phát ra p h á không nghiêm n g ặ tiếng t khóc tiêu chụp trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc bên ngoài thân màu đen ma ảnh lại đấm một quyển đánh ra thổi phu một tiếng kế quang trực tiếp xuyên thùng ma ảnh quả đấm đóng vào đem giữa chân mày muốn không phải ma ảnh cũng không phải là một kiếm này sẽ để cho bị thương nặng tốt cường đại công kích thật quỷ dị phương thức công kích trong lòng tiêu chụp thầm khen cũng không có muốn nương tay y tứ song phương đã đến gần hắn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng kinh khủng ma ảnh thẳng tắp hướng triệu chủ y đánh tới triệu chủ y cũng không kinh hoàng hít sâu một hơi quanh thân kim quan g c h ậ t l õ e sau đó hướng hai quả đấm bên trên nhanh chóng ngưng tụ bá quyển hai cái to lớn kim sắc quyền ảnh bay ra tựa như hai ngọn núi lớn đánh về phía tiêu chụp lại còn lĩnh ngộ ý cảnh trong lòng tiêu chụp kinh ngạc sau đó liền cùng đại sơn đụn vào nhau rầm rầm hai tiếng tiêu chụp bóng người đầu ti sau đó bị đánh lui về sau một bước sau lưng một đạo kinh khủng kiếm quang gần như lao qua hắn sau hót đập tới đưa hắn sợ xuất mồ hôi lạnh cả người bá đạo kiếm hét dài một tiếng từ ninh thương huyết trong miệng phát ra một đạo đạo kiếm khí từ trong cơ thể bắn ra ở bán không vờn quanh tụ tập tạo thành một thanh to khoảng mười t r ư ợ n g kinh khủng trường kiếm hướng tiêu chụp n ô lên cao đâm xuống một kiếm này hàm chứa cực kỳ cường đại bá đạo kiếm ý so với triệu chủ y bá quyền trung ngưng tụ ý cảnh còn muốn cường đại mấy phần từ hư không đánh xuống lúc phía dưới không khí chấn động bị b ổ một cái hai nửa nếu như không khí có thể lấy mắt thường thấy liền sẽ phát hiện vùng trời này bị đạo kiếm khí này chia ra làm hai tiêu trục trên mặt kinh ngạc còn chưa hoàn toàn t ố i lui liền biến chuyển thành v ẻ khiếp sợ bởi vì hắn ở một kiếm này bên dưới lại cảm nhận được uy hiếp tiêu trục không dám k i n h thường giơ tay lên lấy ra một thanh đen nhánh trường đao quăng ra ngoài trường đao ở bán không biến n à o thành một cái màu đen h à n g dài phóng lên cao vừa vặn cùng đâm xuống trường kiếm đụng vào nhau lại vừa làm một tiếng nổ ẩm kiếm khí bệ tắt cảnh trường đao ở bán không có chút đình trệ ngay sau đó hướng ba người càn quét mà ra thế phải đem ba người chém thành hai đầu ủy lão đầu biến đổi thân sắc thư không kỷ thuật lần nữa thi triển một cái quỷ trào từ nước x o á y c h u n g đưa ra đem trường đao bắt trường đao hơi dừng lại một chút đem quỷ trào đánh gậy hai vị gần như báo hỏng hoàng kim lực sĩ thừa cơ lao ra đồng thời một q u y ề n đánh phía trường đao keng trường đao ông minh bị chấn đến cuốn mà ra tiêu t r ụ c bước ra một bước r ố i tay nắm l ấ y cắn đao quanh thân khí thế liên tục tăng lên sau lưng kiếm âm thanh du dương tam đạo kiếm khí cầu vồng như sóng giữ cuốn tiêu t r ụ c xoay người một đao b ổ ra một đao này dùng hết toàn lực một mảnh phiến đao lãng phô thiên cái địa sắt thế kinh người vốn là bao trùn ở bên ngoài thân ma ảnh teo bị trường đa o hút đi một phần ba lực lượng dáng nhất thời rút nhỏ một vòng tiếng nổ tung chuyển ra đao lãng cùng kiếm hà va chạm nổ ra giống như pháo hoa dày đặc quang mang tiêu c h ụ c lần nữa bay ngược mà ra thương thế lần nữa tăng thêm p h i ê n nhã huyên thân hình dừng lại thu lại công kích tam phương nhìn nhau mà đứng quỷ lão đầu nhất phương số người tuy nhiều nhưng là thực lực yếu nhất nhất phương chỉ bất quá hai người khác đều không đưa bọn họ coi vào đâu hai vị phía trước là một nơi tu c h â n thôn hy vọng các ngươi đi vòng không quản các ngươi có gì thủ t o á n không liên quan gì đến chúng ta khắc dính liễu vô tội vọng tạo sắc nhiệt Quỷ l ã o đầu kiến thức không tầm thường liếc mắt liền nhận ra hai người trước mắt thân phận không giống bình thường trong lòng tuy có tức giận hay lại là gắng gượng đ ể ép xuống vọng tạo s á t nhiệt cho cười kiếm của ta ma sơn há sẽ sợ chính là s á t nhiệt tiêu t r ụ p cười lạnh một tiếng khinh thường nói trong mắt hắn chỉ có phiền nhã huyên còn lại ba người cùng con kiến hôi không có khác nhau phiền nhã huyên đôi mi thanh tú hơi nhăn làm kiểu chuyện kiếm đạo trì thành nữ phi thường không thích loại này d i n g đạo dọ kiếm ma sơn thế nào sợ chưa từng nghe qua ủy lao đầu thẳng thắn hắn quả thật chưa từng nghe qua kiếm ma sơn sở dĩ châm tư là đang ở trong đầu hồi tưởng nhưng là nghĩ nát vóc cũng không có tìm được một chút chi nhớ côn g vọng giết ngươi một ngàn lần cũng không đủ tiêu c h ụ c n ư ờ i lạnh trong tay trường đao có chút run lên kinh khủng ma khí thả ra ngoài đem chúng quanh chu vi mười t r ư ợ n g toàn bộ bao trùm phiến nhã huyên lộ ra chán ghét vẻ tựa như thì không muốn dính đến một chút lui về phía sau mấy chục bước đ ừ n g ở ngoài hai mươi t r ư ợ n g tiêu chụp ngươi còn có thể chém ra hai đao ánh mắt của nàng lạnh lùng từ tốn nói tiêu c h ụ biến đổi thân sắc cũng không phản bác coi như là thầm chấp nhận thần ma tam kinh a o ủy lão đầu tựa hồ rốt cuộc nghĩ đến một chút tin tức liên quan bỗng nhiên ngầ ngươi n ủy lão đầu biết rõ lấy ba người bây giờ thực lực cộng thêm hai vị con rối không ngăn cản được hai người trước mắt không thể không nghĩ nát vóc trước đêm hai người này chỉ hoãn ở tiêu trục cùng phiền nhã huyên nhìn nhau hai người đều thấy được mỗi người trong mắt vẻ khiếp sợ nếu như là đặt ở hai người tông môn chỗ khu vực biết do những tin tức này nhân cũng cực ít hai người một đuổi một chạy sớm sẽ không biết người ở chỗ nào lại cũng có thể đụng tới hiểu hai tông bí mật nhân này để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ người rốt cuộc là ai phiền nhã huyên lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng rất nhanh nàng cặp mắt t r ợ t lóe đồng tử co giúp lại biến thành kiếm hình bộ dáng quái dị cực kỳ kiếm đồng ủy lão đầu hai mắt trợt tròn như là thấy được không tưởng tượng nổi sự tình một dạng phát ra thét một tiếng kinh hãi lại là một cái quỷ tu phiến nhã huyên mắt nhắm lại mở một cái lộ ra vốn là đồng tử dùng cực kỳ lãnh đ ạ m giọng nàng vốn cảm thấy được trước mắt quỷ lão đầu có chút cao thâm mặt chắc bất quá ở biết do đối phương chẳng qua chỉ là quỷ tu sau lúc nói chuyện không khỏi lộ ra mấy phần miệt thị sở hữu trong tu sĩ quỷ tu thực lực đều là đồng giai đội sổ tồn tại không có lý do gì khác quỷ tu bản thể quá yếu ha ha ha lại là chính là quỷ tu làm bộ làm tịch để cho người ta cười đến dụng răng tiêu chụp cũng không nhịn được dễu cận nói ninh thương huyết cùng triệu chú ý cũng nhìn nhau hai người thẳng đến bây giờ mới biết rõ trưởng thôn lại là một tên quỷ tu trong lòng liên quan tới trưởng thôn rất nhiều nghi ngờ cũng theo đó giải quyết dễ dàng t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết thật đúng là có thú một cái quỷ tu không có một người kiếm kiếm tu cộng thêm một cái lĩnh ngộ chút ít ý cảnh tàn tu để cho ta đối với các ngươi thôn có nhiều chút hứng thú ánh mắt của tiêu chụp từ phiền nhã huyên có lồi có lom bóng hình sinh đẹp bên trên thu hồi khỏe hơi vệnh phen ý vị thâm Phiên miệng một một mỏng nói lời. dài lên, trường nhã huyên lộ ra một vẹn dễ cận, lùa mỏng quần vị lộ lùa ra ra ý dễ động o theo n bên ngoài cơ thể ba thanh g gió, đưa ba thể từ từ chỉ chuyển kiếm cơ đ nhiên g n liên tiếp phốc phốc â m thanh v a n g lên tam đạo kiếm khí trường hà từ kiếm chỉ trung lao ra ở bán không tạo thành một đạo cắt thiên địa con sông lại là không nói câu nào trực tiếp xuất thủ tiêu trục sợ hết hồn hú lên quái dị thân hình ở bán không kẹo thật nhanh trong tay trường đao đột nhiên bổ ra đao lãng lăn lộn như nước thủy triều lần nữa cùng kiếm hà va chạm kinh củng lực va đập nói để cho kiếm khí vỡ nát đao khí nổ tùng cồn bạo năng lượng ở trong hư không tạo thành từng cái không khí n ư ớ x o xoay tròn chiếm đoạt hai người xuất thủ không chút lưu tình d i âm tùy ý quyết tán đem quỷ lão đầu đám ba người bao phủ ở bên trong này là chuẩn bị đem ba người cùng nhau diệt trừ quỷ lão đầu ba người đồng thời xuất thủ một cái quỷ trào từ trong hư không lộ ra một đạo kiếm khí trùng tiêu chém tới một đôi kim sắc quyền ảnh bỗng nhiên chém đúng ra liên tiếp tiếng nổ tung văng lên mạnh mẽ khí lãng đem ba người hất bay d i âm tựa như một thanh lưới dao sắp bén cắt mạ tới hai vị hoàng kim l ư c sĩ bỗng nhiên lao ra ngăn ở ba người trước chỉ n g i h e bịch bịch hai tiếng nổ vàng hai vị hoàng kim l ư c sĩ bị chặn ngang bổ một cái hai nửa từ bán không rơi xuống, hoàn toàn bị hỏng. tiêu t r ụ p cũng không trốn cùng phiền nhã huyên chiến đấu với nhau hai người đều là ra tay toàn lực so với trước k i a một đ ổ i một chạy lúc s ở sinh sinh c h u y ể n đấu dư âm muốn cường đại không chỉ gấp mấy lần Quỷ l ã o đầu ba người không ngừng ngừng lại chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ phiền nhã huyên căn bản là không có đem ba người coi vào đâu cứ việc quỷ l ã o đầu cho nàng một ít kinh ngạc bất quá cuối cùng chỉ là ngưng chân cảnh nàng không dùng ra tay bằng vào mượn cùng tiêu t r ụ p lúc chiến đấu sinh ra dư âm liền đem ba người tùy tiện nghiêm ép vòng chiến không ngừng hướng đại địa thôn phương hướng di động qua đi ủy lao đầu tam trên mặt người cũng xuất hiện vẻ lo lắng đang lúc này một tiếng do nét tiếng rắc rắc vang lên bất kể là quỷ lão đầu tam người hay là phiền nhã huyên cùng tiêu t r ụ đồng loạt kinh nghi dừng lại trong tay động tác hướng chuyển tới âm thanh phương hướng nhìn lên quỷ lão đầu như là nghĩ tới điều gì thân xác đột nhiên biến đổi đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn chỉ thấy t ề vương sân trung một ngọn núi chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người đỉnh núi cao vút trong mây trên đỉnh núi một đoá linh khí đám mây từ từ xoay tròn nồng độ linh khí chỉ có thể coi là một dạng nhưng là trên đỉnh núi lại dài một cây bích lục thanh t h ú trúc tử cây trúc phân chia trên tây có hình q u bày tựa như khổng tức khai bình một dạng đẹp vô cùng không được là đại nhân để cho ta phong ấn đỉnh núi lại bị chiến đấu dư âm kích phá tre dấu cầm chế linh sơn bên ngoài bố trí chẳng qua chỉ là hạ cấp linh trận ngay cả ngưng chân cảnh hậu kỳ cường giả công kích cũng không đỡ nổi chớ nói chi là nguyên cương cảnh cường giả bị dư âm hơi chút xúc c h ạ m thử liền trực tiếp t a n vỡ lộ ra bên trong tình cảnh lại là cựu k i ế m trúc phiền nhã huyên lạnh giá trên gương mặt tươi cười thoáng qua vẻ vui mừng cựu k i ế m trúc tiêu trục cũng sáng mắt lên toàn bộ đại lục linh vật đã càng ngày càng ít đừng nói là đê g i i tu chân thế lực coi như là cựu chuyển kiếm đạo chỉ cùng kiếm ma sơn này nhóm thế lực linh vật giống vậy có thể gặp mà không thể cầu. húng chi kiếm trúc đối với kiếm tu mà nói nắm giữ rất cường đại sức hấp dẫn kiếm trúc phẩm cấp cao có thấp có mà trước mắt gốc cây này cựu kiếm trúc đó là trong đó giá trị lớn nhất một loại p h i ê n nhã huyên tốc độ nhanh nhất trực tiếp bỏ lại theo đuổi mấy tháng đ ệ n h nhân vọt tới tiêu chụp động t á c cũng không chậm mặc dù hắn không cần lại có thể dùng đến đ ổ i cùng đồng giá trị đồ vật mau ngăn cản bọn họ Quỷ lão đầu gấp đến độ xoay quanh trong tay từ bên h ắ c phiên bay thẳng ra đón gió mở ra mời đầu ngưng chân cảnh chín tầng viên mãn quỷ vật từ trong bay ra hắn một cái hắc khí phun ra mười đầu quỷ vật nhanh chóng d u n g hợp thành một vị nguyên cương cảnh một tầng cường đại quỷ vật đây đã là hắn cuối cùng ẩn giấu thủ đoạn quỷ vật ở bán không hóa thành một vệt sáng bắn về phía phía sau tiêu trục tiêu trục cười lạnh một tiếng không tránh không né trong tay trường đao hướng sau lưng chém ra một đạo nước sơn hắc đao mang vạch qua hư không đem đầu này nguyên cương cảnh một tầng cho bổ vừa vặn quỷ vật phát ra một tiếng vẫn nổ gào thét lại chia ra làm hai một con tiếp tục xông về tiêu t r ụ một đầu khác lao thẳng tới phiền nhã h u y đi đạn chỉ kiếm bá đạo kiếm linh thương huyết cùng triệu c h ủ y đồng thời xuất thủ một đạo sáng loan kiếm quang phá không sát ra thẳng đến tiêu trục một đạo kinh khủng kiếm quang chi trong hư không hạ xuống mục tiêu rõ ràng là phía trước phiền nhã huyên hai người thấy quỷ lão đầu đã liều mạng cũng không giữ lại nữa ra tay toàn lực tiêu trục cùng phiền nhã huyên thân hình nhỏ bất chợt dừng lại tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí cùng một đạo đa mang m đem công kích hóa giải sau đó lây c à n g nhanh chóng độ vào tới người trước tốc độ nhanh nhất số cái hô hấp liền đi tới cựu kiếm trúc trước đưa ra thon thon tay ngọc một cái bắt tới vung tay tiêu t r ụ hét dài một tiếng trong tay loan đao rời tay bay ra ở bán không hướng phiền nhã huyên cổ tay chém tới một đao này tốc độ cực nhanh tạo thành một đạo bằng phẳng l ư ỡ i lao các không khí chung quanh phát ra cho hai thử thử tiếng phiền nhã huyên mặt liền biến sắc thu cánh tay về một kiếm đâm ra một kiếm này phẳng phất tùng có vô cùng l ự ợ c kéo đem ba thanh kiếm chỉ trùng kiếm khí r ắ t dẫn ra vờn quanh ở kiếm thân chu vi tạo thành một vòng bộ một vòng hình cái vòng kiếm khí sau một tiếng văng nhỏ hình cái vòng kiếm khí đột nhiên co rút lại ở mũi kiếm n ư n g tụ ra một chút sau nhanh chóng bắn ra một kiếm này tựa như một cái cực nhỏ dây nhỏ gần như đạt tới mắt thường không thể nhận ra trình độ trực tiếp đem tiêu trục trường đao đập bay từ đem bên thai s ạ c qua tức đoạn tràn g một cái tóc dài đem sau lưng một tòa núi lớn từ trong b ổ ra phát ra một tiếng ẩm vang lớn đại địa thôn nhân hoàn toàn đã bị kinh động từng cá i nhân từ chỗ ở chạy ra khỏi ngưng chân cảnh cường giả rối rít trôi lơ lửng ở bàn không trên mặt còn lưu lại chưa t ỉ n h hồn biểu tình thật là mạnh trong lòng tiêu trục thầm nói nếu như không phải trường đao ngăn cản một chút một kiếm này liền có thể đem đầu xuyên thùng chật bước ra một bước nhắc tay nắm lấy quấn ngược mà quay về trường đao hít sâu một hơi lần nữa chém ra một đao này một đao khí thế bằng bạc ngưng t rút nhỏ gần nửa đao mang liên miên một đao tiếp đến một đao tạo thành nặng nghề đao lãng đem phiền nhã huyên bốn chu toàn bộ bao lấy phiền nhã huyên lạnh rên một tiếng quanh thân ba thanh kiếm chỉ sôi trào tam đạo kiếm khí trường hạ ở bán không xuôi ngược tạo thành một đạo kiếm khí hàng dài quanh quẩn ở quanh thân đem sở hữu đao lãng toàn bộ ngăn trở làm đao lãng toàn bộ tiêu tan hầu như không còn kiếm khí hàng dài ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng xông về tiêu trục mà chính nàng là tiếp tục xông về cựu kiến trúc tiêu t r ụ thân sắc đại biến thân hình cấp tốc bay ngược tùy ý hắn như thế nào chạy trốn